Nhất định phải chạy đi. Khâu Mặc lần nữa nhìn Thôi Du cùng Ân Dao Cầm hai người một cái nói: "Thôi Du cùng Ân Dao Cầm hai người nhìn xem Khâu Mặc cùng Miêu Băng Yến ly khai. Sư tỷ, chúng ta hành động đi." Thôi Du hít sâu một hơi nói, Ân Dao Cầm nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Hai người cẩn thận thả túi người hình, mượn trung quanh một ít cỏ cây, cẩn thận đi phía trước bí mật đi. Hết thể sẵn sàng sau đó, bọn hắn liền đem lực chú ý đặt ở hai vị tiền bối trên người. Bọn hắn có thể chứng kiến Kim Thần Phong đệ tử còn là rất cảnh giác đấy, bọn hắn có tất cả phân công, trung quanh từng cái phương hướng cũng có người ở theo dõi. Tự nhiên kể cả bọn hắn đều muốn đi tới này con đường nhỏ. Sư bá, sư thúc. Kim thần phong đệ tử có chút nghi ngờ nhìn xem trở về hai người. Thế nào, hai người bọn họ xuất hiện sao? Khâu mặc hỏi. Hồi khâu sư ba mà nói, còn không có phát hiện. Kim thần phong cái này sư huynh vội vàng trả lời. Trong lòng của hắn ngược lại là âm thầm đích nói thầm rồi. Xem ra chính mình thủ tại chỗ này khẳng định là đối với rồi. Khâu mặc cùng miêu băng yến lần nữa trở về, nhất định là để trong lòng tôi du cùng ân giao cầm nguyên nhân. Hơn nữa bọn hắn chỉ sợ biết rõ thôi, Du hai người rất có thể gặp từ nơi này chạy trốn. Bọn hắn hồi tới nơi này, hẳn là muốn ngăn cản nhóm người mình ngăn lại thôi Du cùng Ân giao cầm đi. Thực muốn nói như vậy, canh mình ngược lại là có chút phiền phức rồi. Cho dù là bọn họ người ở đây mấy không ít, cần phải là Khâu Mặc cùng Miêu Băng Nghiên nhúng tay lời nói, nhóm người mình khẳng định không cản được Thôi Du cùng Ân giao cầm hai người. Thấy nói chuyện với cái gia hỏa này thần tình có chút biến hóa, Khâu Mặc tự nhiên có thể đoán được nội tâm của hắn ý tưởng. Sợ chúng ta nhúng tay. Khâu Mặc nhàn nhạt mà hỏi thăm. Không, không cái này sư huynh gấp vội vàng lắc đầu nói, Tiên tâm đi, nếu như hai người bọn họ thật sự xuất hiện ở nơi đây, chúng ta sẽ đích thân bắt lấy hắn môn. Miêu băng yến mặt không thay đổi nói ra, coi như là miêu băng yến nói như vậy, kim thần phong đệ tử trong lòng còn là không tin đấy. chỉ là bọn hắn hai cái muốn phải ở lại chỗ này, bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Đối phận ở chỗ này, nếu là bọn họ thật sự dám ngăn trở, đến lúc đó ta chỉ cần đem trong chuyện này báo là được rồi. kim thần phong cái này sư huynh trong lòng thầm suy nghĩ nói, coi như là thôi du cùng ân giao cầm thật sự trốn vậy cũng không phải mình những người này trách nhiệm dù sao khâu mặc cùng miêu băng yến hai người nhún tay bọn hắn căn bản không cách nào phản kháng tin tưởng kim thần phong các sư thuốc bá mới có thể đủ thông cảm bản thân những đệ tử này khó xử đến lúc đó khâu mặc cùng miêu băng yến hai người khẳng định phải đã bị trừng phạt nghĩ tới đây tâm tình của hắn nhẹ nhõm không ít coi như là khâu mặc cùng miêu băng yến ngăn cản chính mình những người này làm cho thôi du cùng ân dao cầm chạy đi phía trước còn sẽ có ngăn trở sư huynh đệ tin tưởng kết quả sau cùng còn có là sẽ không thay đổi vang một thanh âm vang lên lên làm sao vậy Người nơi này tất cả đều quay đầu nhìn về phía xa xa, đâu thấy bên kia dâng lên một mảnh bụi đất. Đi xem. Miêu băng yến hô, tiếng nói hạ xuống xong, Miêu băng yến đã hướng phía bên kia vọt tới rồi. Khâu Mặc hai mắt hướng phía Thôi Du cùng Ngân dao cầm hai người ẩn thân vị trí lấy tốc độ cực nhanh nhìn sang, sau đó cũng đuổi kịp Miêu băng yến. Kim Thần phong cái này sư huynh sắc mặt đại biến, chúng ta đi, không, lưu lại mười người ở chỗ này nhìn chằm chằm vào, những người khác theo ta đi, nhanh. Bên kia động tĩnh không nhỏ, nhất là chứng kiến Miêu yến cùng Khâu Mặc động tác như thế nhanh chóng. Hắn hoài nghi bên kia rất có thể chính là Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người. Hắn cũng không thể làm cho Miêu Bang Yến hai người đã đoạt trước, chỉ cần mình những người này kịp thời đi đến, tin tưởng bọn họ hai cái cũng không thể đang tại cạnh mình nhiều người như vậy để cho chạy hai người đi. Bất quá, hắn cũng sợ hai người điệu hồ ly sơn, bên kia động tính là khâu mặc hai người cố ý làm ra đến đấy, đây là cho Ân Giao cầm cùng Thôi Du chế tạo cơ hội đào tàu. Cho nên vẫn là ở chỗ này để lại mười người, bởi như vậy, coi như là Thôi Du bọn hắn đều muốn từ nơi này chạy trốn, bản thân bên kia cũng rất nhanh có thể chú ý tới. Đây coi như là vẹn toàn đôi bên, tin tưởng mình cái này an bài chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chương 306, sớm một bước. Đi. Ân Giao cầm khẽ quát một tiếng. Chính là kia một tiếng vang thật lớn vang lên thời điểm, bọn hắn biết rõ vậy khẳng định là Khâu Mặc cùng Miêu Băng Yến hai người thiết trí tốt cơ quan, làm ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn Kim Thần Phong những đệ tử kia lực chú ý. Liền khi bọn hắn quay đầu hướng bên kia nhìn lại thời điểm, thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người toàn lực phát ra một dòng địa đối với bọn họ mà nói, cũng chính là nháy mắt sự tỉnh. Làm Kim Thần Phong lưu lại đệ tử lấy lại tinh thần tiếp tục theo dõi trung quanh thời điểm, thôi du cùng ân giao cầm hai người đã sớm thông qua được cái mảnh này không vật che chắn rộng rãi khu vực, lặc yên không một tiếng động địa chạy trốn rồi, mà kim thần phong những đệ tử kia đến phát ra nổ mạnh giờ địa phương, phát hiện nơi đây xuất hiện một cái hố sâu, trung quanh một mảnh hỗn độn, tràn đầy bụi đất phái thạch, không ai, kim thần phong người trở về vội vàng điều tra chung quanh, rồi lại là cái gì cũng không phát hiện, kim thần phong sư huynh biến sắc, trong lòng gọi thẳng bị lừa rồi, hắn vội vàng hướng phía vừa rồi bên kia nhìn lại, phát hiện bên kia các sư đệ vẫn còn, không có truyền đến bất luận cái gì cảnh bày ra nói cách khác, bên kia cũng không phát hiện gì. như thế làm cho hắn trong lòng có chút nghi ngờ. theo đạo lý nơi đây rất có thể là Thôi Du cùng Ân Giao Cẩm hai người làm ra động tĩnh, mục đích đơn giản liền là muốn thừa dịp hấp dẫn chính mình những người này lực chú ý lúc, có thể từ nơi này chạy trốn. nhưng bây giờ Trung Quanh không có phát hiện hành tung của bọn hắn, còn có coi như là khâu mặc cùng Miệu băng Yến hai cái làm ra đến đấy, cần phải là Thôi Du cùng Ân Giao Cẩm không có ở đây chung Quanh đây, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây? trong lòng của hắn mặc dù có chút hoài nghi, nhưng còn không có nghĩ đến. Thôi du cùng Ân giao cầm hai người sớm một bước đã chạy đi rồi. Tuy rằng hai người bọn họ hoàn toàn chính xác cũng đang ở phụ cận, nhưng cũng không phải cái phương hướng này. Xem ra là hai người bọn họ, bọn hắn có lẽ vẫn còn phụ cận. Khâu Mặc nhướng mày nói, sư muội, chúng ta đi, đến trung quanh tìm xem. Các ngươi liền ở tại chỗ này tiếp tục trông coi đi. Miêu băng Yến đối với Kim Thần Phong đệ tử nói ra, cái này, Kim Thần Phong cái này sư huynh thoáng tưởng tượng nói, chúng ta cũng đến trung quanh tìm xem. Sư bá, sư thúc các ngươi dù sao chỉ có hai người, có một số việc nhiều người còn là thuận tiện một chút. Tùy cho các ngươi đi." Khâu Mặc nhàn nhạt nói. Chứng kiến Khâu Mặc cùng Miêu Băng yến hai người sau khi rời đi, Kim Thần Phong người đều nhìn về sư huynh của bọn hắn. "Chúng ta theo sau." Hắn cắn răng nói, bất quá không dùng toàn bộ mọi người đi tới, "Các ngươi mười cái theo ta đi." "Sư huynh, chúng ta theo không kịp đấy." Một cái sư đệ nói ra. "Vậy cũng muốn cùng." Sư huynh nói ra. Hắn vẫn cảm thấy Khâu Mặc cùng Miêu Băng yến hai người hành vi có chút khác thường, vạn nhất hai người bọn họ đi tới chính là thấy Thôi Du cùng Ân giao Cầm hai người đây. Nếu như mình bên này chưa cùng đi tới, Bọn hắn thật sự có thể muốn làm gì thì làm, trực tiếp để cho chạy hai người. Chỉ cần mình bên này theo sau, cho dù là trong lúc nhất thời không thể đuổi kịp, tin tưởng cũng có thể cho bọn hắn một ít áp lực, để cho bọn họ tại thả thôi du cùng Ân Dao cầm hai người lúc rời đi sẽ thêm kiêng kỵ một cái. Sẽ đi qua 50 dặm thì có thể đến Lạc Dương rồi. Đỗ Phi ngân uống một ngụm trà, hướng phía Lạc Dương phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn một đường đi nhanh không có ngừng, mắt thấy nhanh đến Lạc Dương rồi, hắn mới dừng lại tại gian phòng này bên đường trà phơ ngồi xuống. Bởi vì trở về rất gấp, coi như là Lăng Đại Nhi bên kia cho tin tức của hắn cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là Lăng Đại Nhi chịu trách nhiệm tin tức tin tức trong lúc nhất thời theo không kịp tốc độ của hắn. Đối với cái này, hắn cũng hiểu rõ, Lăng Đại Nhi thế lực hiện tại cũng chính là tại Giang Nam Đông Đạo bên kia khá lớn, tại Lạc Dương bên này cũng hiệu buôn giống nhau, kỳ thật coi như là vừa mới trải rộng ra. Vì vậy nhân thủ có chút chưa đủ, tin tức cũng không tính quá linh thông. Bất quá so với bản thân Tà Đế Nhai đã thật tốt hơn nhiều. Bọn hắn Tà Đế Nhai chỉ còn lại nhiều như vậy người, tin tức nguyên không sai biệt lắm là đột tuyệt mấy ngày hôm trước ngũ thần tông người còn có tất cả đều hướng phía phía đông hội tụ, như thế nào đột nhiên lại hướng phía phía tây đi? Đỗ Phi Ngân trong lòng thầm suy nghĩ lấy, đây là hắn tin tức mới vừa nhận được. Ngũ thần tông đại bộ phận người hiện tại cũng hướng phía phía tây dũng manh lao tới. Từ ngũ thần tông những đệ tử này hành động đến xem, đoạn thời gian trước Thôi Du cùng Ngân giao cầm hai cái hẳn là tại Hà Nam Đạo Tử Châu phụ cận, như thế nào không qua mấy ngày, vừa chạy hướng tây bên cạnh rồi. Chẳng lẽ nói là hai cái này tiểu gia hỏa cố ý Dương Đông kích tây vốn chính là đều muốn hướng phía phía tây đi? hướng đông chỉ là muốn muốn mê hoặc ngũ thần tông có thể đỗ phi ngân còn là không nghĩ ra nếu là nói là mình thực lực như vậy thôi du cùng ngân giao cầm hai người có lẽ còn có thể làm như vậy cũng được đến thông có thể hai người bọn họ công lực làm như vậy chính là tự tìm đường chết rồi ngũ thần tông đuổi bắt căn bản sẽ không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội đường vòng tuyệt đối là không thể làm đấy muốn hắn nói hai người bọn họ trực tiếp ra biển đó là lựa chọn tốt nhất nhưng bây giờ hiển nhiên là đã thất bại về phần đi về phía tây hẳn là ra biển sau khi thất bại bất đắc dĩ lựa chọn đi hả Đỗ Phi ngân trong lòng khẽ động, chậm rãi tiếp tục uống lấy trà, lực chú ý nhưng là đặt ở vừa mới tới một đám người trên người. Ai, lần này Ân sư tỷ sợ là trốn không thoát đi. Phụ, cái này không thể nói lời. Có cái gì không thể nói đấy, làm cho sư tỷ đi cùng cái gì kia chó má Hà tộc vương tử hóa thân. Thiên kia không phải là vẫn còn lạc dương sao? Nếu không chúng ta giết chết hắn. Được rồi, những sự tình này không phải chúng ta có khả năng quyết định, coi như là ngươi giết chết người cái kia vương tử, chẳng lẽ có thể giúp đỡ Ân sư tỷ sao? Chuyện của bọn hắn, không muốn tại cái khác mặt người trước nói lên. Miễn cho cho mình gây phiền toái. Đúng vậy a, sư đệ, đừng nói nữa, có một số việc chỉ có thể để ở trong lòng. Tân sư tỷ lần này hẳn là hướng phía trường An bên kia đi, cũng không biết hiện tại có hay không chạy đi. Chỉ sợ rất khó. Kim Thần Phong người sớm một bước đi qua, chúng ta biết rõ tin tức này vẫn tương đối lạc hậu rồi. Tin tức gì lạc hậu? Chính là Kim Thần Phong cố ý, bọn hắn sợ chúng ta trong bóng tối giúp đỡ sư tỷ. Bất quá nghe nói thôi ra đại tiểu thư tại giúp đỡ thôi sư đệ. Cái này ta ngược lại là nghe nói, thôi sư đệ là tôi đại tiểu thư thôi minh cúc tam đệ. Bất quá thôi, Minh Cúc đã bị thôi ra người mang về rồi. Tranh thủ thời gian uống trà, chúng ta còn muốn chạy đi đi. Đỗ Phi Ngân nhìn ra được, người này là thổ thần phong đệ tử. Bọn hắn tuy rằng giảm thấp xuống thanh âm, nhưng Đỗ Phi Ngân còn là đem lời của bọn hắn cũng nghe lọt vào trong hay. Không nghĩ tới từ những đệ tử này miệng ở bên trong lấy được đi một tí có quan hệ thôi du tin tức. Thôi ra sao? Đỗ Phi Ngân âm thầm gật đầu nói. Thôi du họ thôi, hắn kỳ thật cũng có thể nghĩ đến điểm này. Thôi ra thế lực tuy rằng rất lớn, nhưng đối mặt ngũ thần tông còn là không đủ. cho nhìn. Thôi Du hai người có thể kiên trì những ngày này cùng thôi ra vẫn có nhất định được quan hệ. Chẳng qua là hiện tại thôi ra bên kia trợ lực cũng là không thể giúp rồi. Hy vọng ta còn kịp. Đỗ Phi Ngân trước thổ thần phong đám kia đệ tử một bước đứng dậy đã đi ra trả phô. Hắn không có lập tức đi thẳng đến trường An Phương hướng đi, mà là tiếp tục hướng phía Lạc Dương đi tới. Lăng Gia Hiệu buôn tại Lạc Dương đã mở chi nhánh, hắn cần tại đó đạt được mới nhất có quan hệ thôi Du hai người tin tức. Tuy rằng vừa mới nghe được thổ thần phong đệ tử một ít lời, nhưng hắn vẫn không thể tin hoàn toàn. Hơn nữa tin tức của bọn hắn cũng không phải mới nhất đấy mới nhất tin tức nhất định là bị Kim Thần Phong người phong tỏa. Đỗ Phi Ngân biết rõ chịu trách nhiệm Ngũ Thần Tông tin tức tin tức trên cơ bản đều là Kim Thần Phong người. Chương 307, Đỗ Lao Đệ. Hiện đang phụ trách Ngũ Thần Tông tin tức tin tức là Kim Thần Phong Cao Hương. Hắn tự nhiên gặp đem tin tức trước nói với Kim Thần Phong người. Mặt khác 4 ngọn núi nhận được tin tức nhất định sẽ chậm Kim Thần Phong một bước. Thậm chí có chút ít tin tức, Kim Thần Phong không nhất định sẽ nói với mặt khác 4 ngọn núi. Đỗ Phi Ngân còn được đến Lạc Dương Lăng gia hiệu Chi nhánh xác minh một cái tin tức mới có thể xác định thôi Du hiện tại cụ thể phương vị. Đến thành Lạc Dương bên ngoài thời điểm, trời đã tối rồi. Cửa thành sớm đã đóng cửa. Thành Lạc Dương tường thành mặc dù cao, phía trên cũng có vô số tuần tra thị vệ cùng trong bóng tối cao thủ, nhưng còn có ngăn không được Đỗ Phi Ngân cao thủ như vậy. Hắn vượt qua tường thành tự nhiên không có bị người phát hiện. Sau khi vào thành, hắn liền hướng phía lang gia hiệu buôn vị trí chỗ ở đi tới. Ồ, Đỗ Phi Ngân chợt phát hiện phía trước hiện lên một đạo nhân ảnh. Vốn hắn không có quá để ý, Lạc Dương nơi đây thế lực rắc rối khó gỡ, trong bóng tối không biết có bao nhiêu người đang làm nhận không ra người hoạt động có thể cảm giác được đối phương khí tức trên thân về sau. Đỗ Phi ngân trong mắt sát cơ đại thịnh, hắn không có lập tức ra tay, cải biến phương hướng, đi theo. người phía trước hiển nhiên rất cảnh giác, có thể hắn căn bản không thể tưởng được đi theo phía sau người là ngày xưa ta đế, hắn căn bản không phát hiện được. rất nhanh, cái này người đang một tòa đại trạch viện tường vây bên ngoài dừng lại, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía sau đó, mới leo tường tiến vào. Đỗ Phi ngân nhìn cái này tòa trạch viện liếc, như vậy trạch viện tại lạc dương ngược lại là rất thông thường, dù sao lạc dương là các loại quyền quý hội tụ địa phương, khi hắn cũng nhảy vào trạch viện thời điểm. Liếc nghe được bên trong có người nói nói, không nghĩ tới còn có có bằng hữu trở về, thật sự là quá ngoại ý muốn rồi. Ngươi, ngươi kia nghe được cái thanh âm này, mãnh liệt quay đầu, cái này mới phát hiện mình lại bị theo dõi. Ngươi muốn chết. Người này đều muốn phóng tới Đỗ Phi Ngân giết người diệt khẩu. Có thể hắn vừa mới lao ra hai bước, thân thể chấn động, sau đó liền mềm nhũn co quắp ngã xuống, không còn khí tức. Cứ như vậy giết thủ hạ của mình. Ngoan độc. Chu Huyền Đình, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này có thể gặp được ngươi. Đỗ Phi Ngân không che giấu chút nào nói, "Hả?" nghe được Đỗ Phi Ngân mà nói, phía trước cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một cái nhìn qua năm trên dưới trung niên nam tử. Hắn trên dưới đánh giá Đỗ Phi Ngân liếc, cảm nhận được trên người hắn tỏa ra khí tức, khẽ cau mày nói: Nguyên lai là đố lao đệ à? Thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn sống. Chu Huyền Đỉnh vừa rồi lên tiếng không có che giấu thanh âm của mình, bởi vì khi hắn xem ra, mình coi như không ngụy trang, đối phương có lẽ cũng khả năng không lớn nhận ra mình. Dù sao mình bao nhiêu năm chưa từng trong giang hồ đi đi lại lại rồi, không nghĩ tới vậy mà gặp người quen, nhận ra bản thân thân phận cũng không phải ngoài ý muốn. Đỗ Phi Ngân bộ mặt một hồi hoạt động, khôi phục vốn bộ dáng. Đừng nhìn Chu Huyền Đỉnh nhìn qua so với Đỗ Phi Ngân càng trẻ tuổi, Kỳ Thật luận mấy tuổi, Chu Huyền Đỉnh còn muốn so với Đỗ Phi Ngân lớn hơn mấy tuổi. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này cao thủ mà nói, bên ngoài đã không trọng yếu. Cho dù là bảo trì hai ba mươi tuổi bộ dáng cũng có thể làm được. Hừ, ngươi ngược lại là tự tin, thậm chí ngay cả ngụy trang cũng giảm đi. Đỗ Phi Ngân gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Huyền Đỉnh nói, ta còn chưa có chết, có phải hay không thật bất ngờ? xác thực. Chu Huyền Đỉnh khép mỉm cười nói rơi xuống ngũ thần tông trong tay còn có thể chỗ tới, ta thật sự có chút ít bội phục ngươi rồi. Có thể hay không nói một chút, ngươi đến cùng như thế nào đi ra hay sao? Tạ Trường Dương tên kia thế, nhưng là hướng những môn phái kia tuyên bố ngươi đã bỏ mình đấy, ngươi còn sống tin tức nếu chuyển đi, Tạ Trường Dương mặt nên để nơi nào đây? À, ta biết rõ ngươi bây giờ không muốn bại lộ thân phận, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật đấy. Ta hôm nay gặp được ngươi, liền không nghĩ tới còn có thể bảo trụ bí mật này. Đỗ Phi Ngân nói ra, năm đó ngươi lừa ta, chuyện này dù sao cũng phải tính tính toán toán rõ ràng còn ngươi nữa đến cùng tại âm thầm nhu đồ cái gì năm đó ngươi sẽ khiến ta biết rõ ma long kinh khẳng định có mục đích gì lừa ngươi chu huyền đình lắc đầu nói ta ở đâu lừa ngươi rồi hả lúc ấy chúng ta đã nói rồi đấy chính là cướp đoạt ma long kinh đạt được sau đó ma long kinh ta và ngươi cộng hưởng tìm ngươi liên thủ thuần túy là đối thủ quá khó chơi ta một người còn không có nắm chắc chẳng lẽ nói ngươi bây giờ không biết nguyên vẹn ma long kinh sao ngươi có thể nói ta lừa ngươi về phần nhu đồ nào có cái gì nhu đồ đạt được ma long kinh liền là mục đích của ta ngươi suy nghĩ nhiều quá Ta là đã nhận được Ma Long Kinh, có thể trong đó cũng không có thiếu che giấu. Ngươi không nói cho ta biết. Hơn nữa thủ vệ Ma Long Kinh ra hỏa sau đó nhiều lần tìm được ta, nếu không phải ta cẩn thận, chỉ sợ cũng thất thủ trong tay hắn rồi. Phải biết rằng lúc ấy là ta liền đem hắn dẫn dắt rời đi đấy, của ta nguy hiểm chẳng lẽ cũng rất nhỏ. Chu Huyền Đình nói ra về phần Ma Long Kinh bí mật, có một chút ta không cần phải nói cho ngươi biết. Hơn nữa ngươi đã được đến nguyên vẹn công pháp, tự nhiên có thể chậm rãi tự hành lĩnh ngộ. Được, Ma Long Kinh bí mật, ta chẳng muốn cùng ngươi so đo, có thể lúc tên kia tìm tới ta. Ngươi dám nói không phải là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ?" Đỗ Phi Ngân căm tức nhìn Chu Huyền Đỉnh nói, "Ngươi cũng đừng oan uổng ta." Chu Huyền Đỉnh nhàn nhạt nói, "Lúc kia, chúng ta phải đến riêng phần mình muốn, sau đó liền mỗi người đi một ngả rồi. Ta làm sao có thể trong âm thầm đối với ngươi làm cái gì?" Đỗ Phi Ngân đã trầm mặc một cái. Hắn biết rõ lúc ấy hành tung của mình tuyệt đối là Chu Huyền Đỉnh tiết lộ cho đối phương biết do đấy, cái này là muốn dùng bản thân chuyển gì hắn tập trung chú ý. Bởi như vậy, Chu Huyền Đỉnh liền ít đi không ít phiền toái. Đầu là mình không biết Chu Huyền Đỉnh cuộc là như thế nào làm được. Chu Huyền Đỉnh thân là Minh Long Giáo giáo chủ, Minh Long Giáo chuyển thừa gần ngàn năm, nội tình thâm hậu, có một chút đặc thù bí pháp, bản thân không biết rất bình thường. Vì vậy mình bây giờ căn bản không có chứng cứ. Chu Huyền Đỉnh không thừa nhận, bản thân cầm hắn là không có biện pháp nào. Nói đi cũng phải nói lại rồi, coi như là hắn thừa nhận, bản thân lại có thể thế nào đây? Gia hỏa này công lực sâu không lường được. Năm đó bản thân liền nhìn không thấu hắn, hiện tại chính mình công lực đại trưởng, lại còn là khó có thể xem thấu hắn thực lực chân chính. Chu Huyền Đỉnh khẳng định tại mưu tìm cái gì, chỉ tiếc mình bây giờ không đầu mối gì. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Phi Ngân hỏi. Đây là ta trong giáo sự tình, ngươi không phải là ta trong giáo người, làm sao có thể nói cho ngươi biết? Chu Huyền Đỉnh cười nói, nếu không như vậy, Đỗ lao đệ, ngươi gia nhập Minh Long Giáo như thế nào? Phó Giáo Chủ, ngươi tiến vào trong giáo, cái kia chính là Phó Giáo Chủ, dưới một người trên vạn người. Hạc Hạc Đỗ Phi Ngân cười ha ha một tiếng, dưới một người trên và người, thật sự là quá mê người rồi. Đáng tiếc, ta không muốn khuất tại người xuống, nếu để cho ta làm Giáo Chủ, ta có thể cân nhắc một cái. Nếu như đã đến, không bằng uống một chén. Chu Huyền Đỉnh nói ra. Chu Huyền Đỉnh cũng chính là như vậy nói một chút, Đỗ Phi Ngân Hà có thể gia nhập bản thân mình Long giáo. Ta cũng không tốt như vậy nha hứng. Xem ra ngươi đối với ta hoán khí không nhỏ a. Chu Huyền Đỉnh lắc đầu nói, Đỗ Lao đệ, nói thật, nếu không phải ta, ngươi có thể có hiện tại nơi này thành cửu. Nếu không có rồi Ma Long Ma công ngươi năm đó làm sao có thể đủ cùng Ngũ Thần tông đấu? Ngươi có thể sống đến bây giờ, nó như thế nào cũng có công lao của ta đi. Ta phát hiện ngươi Ma Long Ma công tựa hồ so với năm đó càng thêm tinh tiến rồi, chẳng lẽ nói ngươi đột phá đệ thập nhị trọng? Có phải hay không đột phá đệ thập nhị trọng, chính ngươi đến cảm thụ một chút chẳng phải sẽ biết." Đỗ Phi Ngân hừ lạnh một tiếng. Tiếng nói hạ xuống sau đó, hắn thân ảnh khẽ động liền xông về Chu Huyền Đỉnh. Chu Huyền Đỉnh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, "Ngừng, coi như là đều muốn luật bản, cũng không có thể ở chỗ này, chúng ta đi ngoài thành khác tìm một chỗ ngươi." Chu Huyền Đỉnh còn chưa có nói xong, Đỗ Phi Ngân đã vọt tới trước mặt hắn, một quyền trực tiếp vung đi qua, hoàn toàn không có đổi giao thủ địa điểm ý tứ. Chương 308: Minh Long Kinh. "Oa" một tiếng, làm Chu Huyền Đỉnh một trường ngăn lại Đỗ Phi Ngân quyền kính lúc Giật tán ra kình lực trực tiếp đem Chu Huyền Đỉnh vừa rồi chỗ phòng ốc trân sậm Đỗ Phi Ngân ngươi đi rồi đây là địa phương nào ngươi không biết Chu Huyền Đỉnh quát hắn đã nhảy đến tới gần một tòa phòng ốc trên nóc nhà đối với Đỗ Phi Ngân xúc động hắn vẫn còn có chút tức giận đấy hắn còn là không muốn bại lộ thân phận nhất là tại Lạc Dương Châu như thế nơi đây cao thủ quá nhiều khó sợ hắn không sợ cần phải là hành tung của mình bại lộ còn là sẽ ảnh hưởng hắn không ít kế hoạch nhất là gần nhất Ngũ Thần Tông có không ít người tại Lạc Dương phụ cận bị Ngũ Thần Tông người nhìn chằm chằm vào thì càng thêm phiền vãi. Không nghĩ tới Đường Đường Minh Long giáo giáo chủ cũng có sợ thời điểm. Đỗ Phi Ngân cười lạnh một tiếng, hắn không có dừng tay y tứ, dưới chân một chút, lập tức tiếp tục giẫ tới. Đỗ Phi Ngân, ngươi cũng đừng quá phận. Chu Huyền Đỉnh thân ảnh vừa lui, lập tức vừa nhảy lên mặt khác một tòa nóc nhà. Rầm ào một tiếng, Chu Huyền Đỉnh vừa rồi làm cho lập phong ốc lần nữa sụp đổ. Đỗ Phi Ngân hừ lạnh một tiếng, thân thể còn chưa rơi xuống đất, hai chân lăng không hư nhược đạp, thân ảnh cất cao, hướng phía Chu Huyền Đỉnh phương hướng mà tới. Chu Huyền Đỉnh biết mình lại như vậy trốn ở đó cũng không phải biện pháp. Đỗ Phi Ngân công lực làm cho hắn cũng là có chút ít kiêng kỵ đấy, đối với đối thủ như vậy, chỉ dựa vào tránh né là vô dụng thôi. Nhìn thấy Chu Huyền Đỉnh đánh trả sau đó, Đỗ Phi Ngân cười lớn một tiếng nói, lúc này mới đúng, khiến cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này mình lòng giáo giáo chủ công lực mạnh như thế nào. Đỗ Phi Ngân, xem ra ngươi là có chút quá bản trướng. Chu Huyền Đỉnh khí tức trên thân bắt đầu kịch liệt kéo lên, Ma Long Ma công đệ thập nhị trọng. Đáng tiếc, hẳn là vừa mới đột phá. Nghe, coi như là đệ thập nhị trọng, ngươi cũng không sợ. Đỗ Phi Ngân hỏi, chẳng lẽ nói Ngươi đã đem Ma Long Ma công luyện đến đại thành rồi hả? Hoặc là đã sớm luyện thành đệ thập nhị trọng rồi hả? Hắn nhưng trong lòng thì cả kinh, Chu Huyền Định phản ứng vượt quá dự liệu của hắn. Minh luyện đã thành đệ thập nhị trọng, có thể nói là sai nhất trọng chính là đại thành sao? Nhớ tới Ma Long Tông vẫn còn thời điểm, tông chủ của bọn hắn đại bộ phận có lẽ cũng chính là đệ thập nhị trọng cảnh giới đi. Đương nhiên, Đỗ Phi Ngân cũng không phải nói cảm giác mình hiện tại cái dạng này có thể cùng những cái kia tông chủ so sánh với. Dù sao mình là vừa vận đột phá, hơn nữa năm đó những cái kia Ma Long Tông tông chủ có vô số tài nguyên. Hơn nữa có nhằm vào Ma Long Ma Công một ít đan dược bảo vật, thực lực có thể không phải mình cái này, ngoại nhân có thể so sánh với đấy. Có thể bất kể như thế nào, đó cũng là đệ thập nhị trọng. Chu Huyền Đỉnh ở đâu ra lực lượng nên như thế chấn định? Chẳng lẽ ta nhất định sẽ phải tu luyện Ma Long Kinh sao? Chu Huyền Đỉnh hỏi. Minh Long Kinh? Vẫn còn tu luyện các ngươi Minh Long giáo Minh Long Ma Công. Đỗ Phi Ngân có chút không tin tưởng lắm Chu Huyền Đỉnh mà nói, Minh Long Ma Công có thể so ra mà vượt Ma Long Ma Công. Đã nhận được Ma Long Ma Công, Chu Huyền Đỉnh còn có sẽ tiếp tục tu luyện Minh Long Ma Công. Thấy thế nào? đều là khả năng không lớn đấy. Hừ, vì sao không thể? Chu Huyền Đỉnh Hư lạnh nói, ta lấy Ma Long mà công chẳng qua là đều muốn coi đây là tham khảo mà thôi. Tùy ngươi nói như thế nào đi. Đỗ Phi Ngân chẳng muốn nói nữa. khi hắn xem ra Chu Huyền Đỉnh mà nói còn là quá mơ hồ. Hắn mơ hồ biết rõ, Minh Long Giáo cùng năm đó Ma Long Tông vẫn còn có chút quan hệ. giống như là Hóa Long Tông cùng Linh Sà Tông, bọn họ khai phái lao tổ có lẽ cũng từng là Ma Long Tông một thành viên. chẳng qua là Ma Long Tông bị diệt sau đó, bọn hắn riêng phần mình sáng lập bây giờ môn phái. cho nên nói. Minh Long giáo Minh Long kinh chỉ có thể là Ma Long kinh diễn hóa công pháp. Ma Chu Huyền Đỉnh đều muốn đem Minh Long kinh bao trùm Ma Long kinh phía trên, cái này quá không thực tế. Hai người rất nhanh liền từ chỗ này chạch viện đấu ra đến bên ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền đưa tới trong thành vô số người chú ý. Không ít cao thủ đều là hướng phía bên này trở về. Dám ở thành Lạc Dương trong nháo sự đấy, bọn hắn thực muốn mở mang kiến thức một chút, người nào to gan như vậy, quả thực là không biết sống chết. Nhất là lỗ sơn an tại trong thành thời điểm, tất cả mọi người trở nên dị thường mất cảm. Không ít người đều đang suy đoán Cái này có phải là hay không có người đều muốn ám sát Lô Sơn An? Trong thành tuần tra quan binh đã sớm hướng phía bên này hội tụ. Chu Huyền Đỉnh cùng Đỗ Phi Ngân hai người giao thủ những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Vô số phòng ốc sụp đổ, cũng không biết tai họa bao nhiêu người vô tội. Những thứ này tuần tra quan binh cũng không phải ngu xuẩn người, dù sao cũng là Lạc Dương người nơi này, kiến thức rộng rãi. Chứng kiến hai người giao thủ, đã biết rõ đối phương là cao thủ trong cao thủ. Bọn hắn không dám mạo muội tiến lên, chỉ có thể ở bên ngoài hơn 10 trượng vây xem đề phòng. Phía trước hai người nghe nơi này là lạc dương hoàng thành trong địa, nếu là còn dám nháo sự, đừng trách một cái chịu trách nhiệm phòng thủ thành phố tùy tùng vệ thống lĩnh kiên trì là lớn, muốn là cái gì cũng không làm, đến lúc đó không có cách nào khác giao phó. hai người này quả thực quá mức tùy ý làm vậy rồi, gây ra sự tình quá lớn. đợi đến lúc trời đã sáng, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không ngừng. chu huyền đỉnh sắc mặt trầm xuống, những người này thật sự là trướng mắt, hắn hét lớn một tiếng, trung quanh trăm trượng phạm vi người tất cả đều bảy lỗ chảy máu mà chết. đỗ phi ngân đối với chu huyền đỉnh hành vi là một chút cũng không ngoại ý, mình là tà đế nhớ năm đó cũng là giết người như mới rồi có thể Chu Huyền Đỉnh với cái gia hỏa này càng phải như vậy Minh Long giáo người cũng không phải là cái gì thiện lương thế hệ chết trong tay hắn nhiều người đi vừa xa bản thân chỉ bất quá hắn đã thành giáo chủ sau đó một loại cũng không lớn xuất thủ hắn hét lớn một tiếng vậy âm công cũng không phải là những thứ này bình thường quan binh có thể ngăn cản cho dù là một số cao thủ dựa vào là thân cận quá cũng phải bị đánh chết xa hơn một chút người vây quanh sợ tới mức lập tức triệt thoái phía sau ra thật sự là thật là đáng sợ Chu Huyền Đỉnh Hà Tất Cẩm những thứ này quan binh hà giận Đỗ Phi Ngân hặc hặc cười nói, "Đỗ Phi Ngân?" Chu huyền đỉnh sắc mặt có chút khó coi. Từ khi tử trong Trạch viện giết sau khi đi ra, hắn liền không có đề cập Đỗ Phi Ngân tính danh rồi. Chủ yếu vẫn là hắn hiện tại không muốn bại lộ bản thân thân phận. Nếu là hô lên Đỗ Phi Ngân tính danh, Đỗ Phi Ngân cũng là có thể đồng dạng làm như vậy. Khi hắn xem ra, Đỗ Phi Ngân khẳng định cũng là không muốn bại lộ thân phận. Nếu không một khi bị Ngũ Thần Tông biết rõ, lấy Ngũ Thần Tông cùng Đỗ Phi Ngân ân đoán, kế tiếp Đỗ Phi Ngân chỉ sợ không như vậy tự tại rồi. Có thể hắn nhưng là không nghĩ tới Đỗ Phi Ngân giá hỏa này vậy mà trực tiếp hô lên tên của mình. Trung quanh vẫn có một ít giang hồ cao thủ, hoặc là một ít thế lực lớn cao thủ. Bọn hắn nghe được bản thân tên về sau, tự nhiên có thể biết mình thân phận. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Nếu như Đỗ Phi Ngân hô lên bản thân thân phận, vậy hắn cũng không khách khí. Quả nhiên, nghe được hai người mà nói sau, Trung quanh không ít cao thủ đều là trong lòng cả kinh. Chu Huyền Định, Đỗ Phi Ngân, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua. Có thể bởi vì hai người này đã mấy chục năm chưa từng tại giang hồ đi đi lại lại rồi, tất cả mọi người có chút quên lãng. Một cái là Minh Long giáo giáo chủ, cho dù là bình thường giáo chúng cũng lộ ra phải vô cùng thân bí, chớ đừng nói chi là hắn cái này giáo chủ rồi. Mà Đỗ Phi Ngân, cái kia chính là Tà đế, tự từ năm đó đột nhiên mất tích sau đó, trong giang hồ liền không còn tin tức của hắn. Đại bộ phận người cho là hắn chết rồi. Có thể đối với những thứ này cao thủ mà nói, bọn hắn còn là biết rõ một ít nội tình đấy. Tà đế biến mất cùng Ngũ Thần Tông có quan hệ. Chương 309: Giết hoặc bảo vệ. Trước đây ít năm, Ngũ Thần Tông còn có báo cho biết một ít thế lực lớn, nói Tà đế đã bỏ mình nhưng bây giờ Chu Huyền Đỉnh lại hô lên Đỗ Phi Ngân tính giành, hơn nữa có thể cùng Chu Huyền Đỉnh cái này Minh Long Giáo Giáo chủ giao thủ đấy, ngoại trừ ngày xưa tà Đế, còn có thể là ai? trong giang hồ có lẽ cũng không có thiếu kêu Đỗ Phi Ngân người, khả năng có đủ như vậy công lực đấy, ngoại trừ tà Đế, tìm không thấy người thứ hai Đỗ Phi Ngân. Chu Huyền Đỉnh thân ảnh khẽ động, cấp tốc hướng phía phía sau thối lui, hắn không muốn lại cùng Đỗ Phi Ngân dây dưa. tuy rằng hắn không sợ Đỗ Phi Ngân, nhưng nếu lại ở chỗ này lâu nữa, một chút ý nghĩa đều không có. người đừng muốn đi. Đỗ Phi Ngân lập tức đuổi theo kịp. Điều này làm cho Chu Huyền Đỉnh vô cùng tức giận, Đỗ Phi Ngân rất không tức thời rồi. "Hả?" Chu Huyền Đỉnh giữa lông mày hơi hơi nhíu một cái, thân thể chuyển một cái, lập tức cải biến triệt thoái phía sau phương hướng. Chu Huyền Đỉnh đột nhiên chuyển hướng, làm cho Đỗ Phi Ngân có chút ngoài ý muốn. Hắn rất nhanh liếc qua Chu Huyền Đỉnh vừa rồi triệt thoái phía sau phương hướng, vậy chỗ đèn đuốc sáng trưng trạch viện hiển nhiên liền không phải bình thường người có khả năng có. Đỗ Phi Ngân hiện tại thật cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cũng không muốn khiến cho Chu Huyền Đỉnh cứ như vậy ly khai. Mình là không muốn bại lộ thân phận, có thể coi là bại lộ, kéo Chu Huyền Đỉnh xuống nước. Có lẽ có thể làm cho Chu Huyền Định một ít như đồ âm như bại lộ. Ngũ Thần Tông muốn giết mình, có thể bọn hắn chỉ sợ càng muốn giết Chu Huyền Định. Hai người rất nhanh liền ra khỏi thành, trong thành không ít người rồi lại thì không cách nào bình tĩnh, tối nay đã định trước không ngủ. Không ai theo sau, là không ai dám. Phía trước hai người kia thật sự là hung danh thái thịnh. Nếu là theo sau, bị bọn hắn ghi hận mà nói, kia đối chính mình bên này nói, cái kia chính là thai họa ngập đầu rồi. Hai canh giờ về sau, một đạo nhân ảnh nhanh chóng tiến vào Lăng Gia Hiệu buôn tại thành Lạc Dương chi nhánh. Tiên bối, cái này là người muốn giải tin tức. Tôn Cát Phạm đem mấy trang giấy trương hai tay dâng, hắn hiện đang phụ trách thành lạc Dương Chi nhánh, bất quá những tin tức này cũng không phải hắn lấy được, mà là lăng gia có người khác chịu trách nhiệm, chẳng qua là làm cho mình chuyển giao mà thôi. Đối với ở trước mắt vị tiền bối này thân phận, Tôn Cát Phạm không biết, chẳng qua là Lăng tiểu thư bên kia đã đã thông báo, Phạm là vị tiền bối này yêu cầu, muốn toàn lực thỏa mãn, không tiếc hết thảy. Người này đương nhiên chính là Đỗ Phi Ngân rồi, hắn một đường đuổi theo Chu Huyền Đỉnh ra thành lạc Dương, có thể Chu Huyền Đỉnh hoàn toàn không có cùng hắn tiếp tục ý tứ động thủ. Đuổi một canh giờ sau đó, hắn mới dừng lại. Quay trở về thành là Dương. Dù sao lại như vậy truy phong xuống dưới cũng không cản được chu huyền định. Hơn nữa chính mình lần trở về cũng không phải là cái gì sự tình đều không có, thôi dù vậy tiểu tử sự tình, bản thân nếu như đã đáp ứng, còn phải đi một cái mới được. Đương nhiên, mình cũng phải trước thu điểm tiền lãi, nếu là mình bắt giữ tạ anh Hồ, không biết tạ trưởng Dương tên kia gặp có bao nhiêu biểu lộ. Thì ra là thế. Đỗ Phi Ngân rất nhanh liền đem những tin tức này nhìn thoáng qua. Cuối cùng đã biết thôi du hai người gần nhất một việc. Không nghĩ tới thôi du cùng ân giao cầm hai người dĩ nhiên là sen lẫn trong lỗ sơn an đoạn xe về tới Lạc dương. Nếu như không phải là thôi minh Cúc đúng tay lời nói, đỗ phi ngân cảm thấy hai người bọn họ còn có thể lạc dương nhiều ẩn nút một đoạn thời gian. Dù sao lỗ sơn an ở bên kia ngũ thần tông trong lúc nhất thời khẳng định cũng không nghĩ ra. Bất quá cái này cuối cùng không phải là kế lâu dài. Coi như là lỗ sơn an đến lúc đó không giết thôi du bọn hắn, bọn hắn bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn. Tiên bối tin tức này là hai ngày trước đấy, tôn cát phàm nói ra. Hai ngày trước. Đỗ Phi Ngân sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Đây đã là mới nhất tin tức. Tôn Cát Phạm vội vàng giải thích nói, hắn sợ vị tiền bối này hiểu lầm, hiểu lầm cạnh mình không có cho hắn mới nhất tin tức. Đỗ Phi Ngân trầm tư một cái, hắn cũng là có thể hiểu được. Lăng Đại Nhi tại Lạc Dương lực lượng còn là quá bạc nhược đi một tí. Hai ngày trước tin tức, vậy vẫn còn có chút không quá cho phép. Nhất là Thôi Du cùng Ngân Giao cầm hai người tại bị Ngũ Thần Tông người đuổi bắt, tùy thời cũng có thể rơi xuống trong tay của bọn hắn. Không biết có thể hay không con kịp. Đỗ Phi Ngân trong lòng thầm suy nghĩ nói, hai ngày thời gian đi qua trong lúc có thể chuyện phát sinh thật sự là nhiều lắm nếu như nói thôi du hai người đã rơi vào ngũ thần tông trong tay vậy bản thân chỉ sợ đến nghĩ biện pháp khác rồi. hắn tạm thời cũng không phải lo lắng ân giao cẩm bởi vì tạ vương mạnh triệu hưng nguyên nhân ân giao cẩm dù là bị bắt đến trong lúc nhất thời cũng sẽ không có nguy hiểm gì dù sao bọn hắn còn phải cầm ân giao cẩm để đối phó mạnh triệu hưng thôi du bất động một khi bị bắt lấy chỉ sợ gặp bị xử tử thôi gia đại tiểu thư thôi minh cúc thân phận còn không đáng đến ngũ thần tông kiên kỵ nói nữa thôi du kỳ thật cùng thôi gia không có quan hệ gì chẳng qua là thôi Minh Cúc nhận thức ở dưới đệ đệ Ngũ Thần Tông giết Thôi Du là một chút kiêng kỵ đều không có Tiền Bối người người chỗ ở văn bối sớm đã chuẩn bị xong Tôn Cát Phạm thấy vị Tiền Bối này không nói thêm gì liền đứng dậy đi ra ngoài hắn không khỏi vội vàng hô một tiếng Không cần lão phu còn có việc Đỗ Phi Ngân nói đến đây đột nhiên dừng bước quay đầu hỏi Tôn Cát Phạm nói ngươi cũng đã biết bên kia trạch viện là của người nào Tôn Cát Phạm thấy vị Tiền Bối này ngón tay chỉ hướng cùng một cái phương hướng điều này làm cho hắn không biết nên trả lời như thế nào rồi Bên kia có không ít hảo phú lại trạch, bản thân không biết hắn đến cùng chỉ cái nào chỗ ngồi. Đỗ Phi Ngân cũng ý thức được điểm ấy. Chỉ thấy hắn tay khẽ lay, Tôn Cắt Phàm kinh hô một tiếng, hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế đi thẳng đến vị tiền bối này bên kia bay đi. Đỗ Phi Ngân cách không nhấc cầm, Tôn Cắt Phàm làm sao có thể ngăn cản. Hắn bắt lấy Tôn Cắt Phàm liền lướt đi đi gian phòng. Mấy cái lấy mình, Đỗ Phi Ngân mang theo Tôn Cắt Phàm nhảy lên trung quanh một chỗ cao nhất phòng ốc nóc nhà. Này tòa, đèn nuốt sáng trưng đấy. Đỗ Phi Ngân chỉ vào vài dặm có hơn một chỗ trạch viện nói ra bên tiên trạch viện đèn đuốc sáng trưng, coi như là cách xa như vậy, cũng có thể nhìn vô cùng rõ ràng. tôn cát phạm nhìn theo đỗ phi ngân ngón tay chỉ đi phương hướng nhìn thoáng qua, liền đáp, đó là lô sơn an chỗ ở. lô sơn an, đỗ phi ngân nói nhỏ một tiếng, rồi sau đó khẽ gật đầu. chu hiền đỉnh, ngươi đột nhiên xuất hiện ở lạc dương đại khái là có chuyện trọng yếu gì đi? thời điểm này, lô sơn an vừa lúc ở lạc dương, thật trùng hợp. ngươi là muốn giết lô sơn an, còn là bảo vệ lô sơn an? đỗ phi ngân trong lòng thầm suy nghĩ lấy, không phải do hắn đem cái này hai chuyện liên hệ tới? Lúc kia, Chu Huyền Đỉnh nếu lui về sau nữa, rất nhanh sẽ đánh lên Lỗ Sơn An chỗ ở. Có thể hắn trong lúc đó cải biến phương hướng, điều này làm cho Đỗ Phi Ngân trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhất là bây giờ đã biết chỗ này trạch viện chủ nhân về sau, trong lòng của hắn lòng nghi ngờ liền nặng hơn. Từ Chu Huyền Đỉnh vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn hẳn là tận lực tránh đi, không muốn cho Lỗ Sơn An bên kia mang đến phiền toái. Nếu không coi như là Lỗ Sơn An bên kia có phần đông cao thủ hộ vệ, chỉ bằng hai người bọn họ cũng có thể cho hắn quay cái long trời lở đất. Vì vậy Đỗ Phi Ngân trong lòng suy đoán. Chu Huyền Đỉnh còn là bảo vệ lỗ sơn an khả năng khá lớn, chuyện này có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng một chút, bất kể là không phải là, tổng có thể cho Chu Huyền Đỉnh mang đến một chút phiền toái đi. Đỗ Phi Ngân trong lòng có quyết định, đem tôn cát phàm mang sau khi trở về, Đỗ Phi Ngân liền rời đi lạc dương, hướng phía thôi du bọn hắn đào tẩu phương hướng đuổi theo. Hắn biết rõ bên kia có lẽ hội tụ không ít ngũ thần tông đệ tử, ngay tại lúc này còn không biết Tạ Anh Hồ có ở đấy không bên kia. Chương 310 chi mở. Tạ sư huynh, nếu không phải ngươi kịp thời đi đến, sư đệ ta liền ba kha một tuấn có chút lòng còn sợ hai nói hắn đã cùng Tà Vương giao thủ qua, lúc ấy Tà Vương chủ yếu vẫn là nhằm vào chính mình, thật ra khiến đệ tử khác có thể chạy trốn. Kha một Tuấn cũng chính là ngăn cản mấy chiêu liền lập tức mở ra chạy thủ mạng. Không thể không nói, hắn tại chạy trốn lên vẫn còn có chút năng lực. Tà Vương trong lúc nhất thời cũng không có đuổi theo hắn. Tại thời khắc nguy cơ, Tà Anh Hổ mang đám người kịp thời đi đến. Bởi vì ngũ thần tông đội ngũ phần đông, Tà Vương dĩ nhiên là lui đi. Là chúng ta đến chậm. Tà Anh Hổ nhìn Kha một Tuấn một cái nói, "Kha sư đệ, thương thế của ngươi như thế nào?" "Không sao, liền là chân khí tiêu hao có chút lớn." làm sơ điều tức liền có thể khôi phục. Kha Một Tuấn nói ra, vết thương trên người hắn xu thế có một chút, cũng không tính quá nặng. Tựa như hắn nói, chủ yếu vẫn là một đường chạy trốn, công lực tiêu hao có chút lớn. Kha sư đệ, lần này Tạ Vương hành tung rất là che giấu, chúng ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức. Tạ Anh Hổ giải thích một cái nói, Tạ Sư Vinh sư đệ sự tình không coi vào đâu, chỉ cần Mạnh Triệu Hưng xuất hiện, đó chính là hắn tự kỷ. Kha Một Tuấn nói ra, trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng, Tạ Anh Hổ bọn hắn có lẽ đã sớm biết Mạnh Triệu Hưng hành tung chỉ là không có kịp thời truyền tin bản thân mà thôi mục đích làm như vậy tự nhiên là vì dẫn xuất mạnh triệu hưng nếu là thông chi bản thân sợ bản thân sẽ lộ ra một ít chân tướng sẽ bị mạnh triệu hưng phát hiện có thể nói đây là cầm mạng của mình đi lưỡi câu mạnh triệu hưng kha một tuấn trong lòng tự nhiên là nổ khí đấy có thể coi là có hắn cũng chỉ có thể sâu trôn sâu ở đáy lòng vì đối phó mạnh triệu hưng không phải nói hy sinh chính mình rồi coi như là hy sinh lại nhiều người tạ sư huynh bọn hắn đại khái cũng sẽ không nháy dưới ánh mắt nói hay lắm tạ anh hổ gật đầu nói lần này chính là của hắn tự kỳ. Kha sư đệ, ngươi về trước là Dương, mạnh triệu hưng liền giao cho chúng ta đi. Tạ sư huynh, ta không thành vấn đề, ta chính là chân khí có chút tiêu hao mà thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại đấy. Kha Mộ Tuấn nói ra, ta biết rõ. Tạ Anh Hổ cười cười nói, lạc Dương bên kia hay là muốn có người tỏa chấn mới được. Nói như thế nào vậy lỗ sơn an tại lạc Dương, ai biết lạc Dương bên kia sẽ phát sinh chuyện gì. Lần này vì đối phó mạnh triệu hưng, trong thành đã không có đời chúng ta sư minh đệ tỏa chấn rồi. Thốt, sư đệ đã minh bạch. Kha Mộ Tuấn nhẹ gật đầu. Chứng kiến Kha Mộc Tuấn sau khi rời khỏi, Tạ Anh Hồ hướng phía sau Lương sư đệ muốn nói, chúng ta đuổi theo mau. Phía sau hắn tổng cộng có mười mấy người, đều là hắn Kim Thần Phong sư đệ. Lần này bọn hắn mười mấy người trở về chính là vì vây giết Tả Vương Mạnh Triệu Hưng. Có thể tham dự trong đó, hắn mười mấy cái sư đệ công lực cũng không yếu, ít nhất so với Kha Mộc Tuấn đều muốn mạnh mẽ. Tạ Anh Hồ chi mở Kha Mộc Tuấn kỳ thật cũng là có thực lực phương diện nguyên nhân, hắn còn có trướng mắt Kha Mộc Tuấn công lực, hứa chi hắn hiện tại chân khí hao tổn rất lớn. vây phần trong thành cần một cao thủ toa trấn này cũng cũng sự thật nếu một cái bọn hắn cái này thế hệ sư huynh đệ đều không có hoàn toàn chính xác không hợp thích lắm sư huynh đầu phải tìm được thôi du cùng ân giao cẩm vậy mạnh triệu hưng nhất định sẽ hiện thân một cái sư đệ nói ra không sai hắn trốn bất quá lòng bàn tay của chúng ta ta anh hổ cười lạnh một tiếng nói vậy hai cái nhiệt nghiệt đồ hiện tại cách nơi này cũng không phải rất xa chúng ta trước hết đi tìm bọn họ hai cái chỉ cần ân giao cẩm bị bắt trở lại ta không sợ mạnh triệu hưng không hiện thân truy phong mạnh triệu hưng còn là không quá sự thật đấy dù sao hắn và ngũ thần tông đấu nhiều năm như vậy rất dào hạn nhiều lần vây bắt cũng làm cho hắn chạy trốn. Nhưng bây giờ có ân giao cầm tại, Tạ Anh Hổ có lòng tin bắt lại Mạnh Triệu Hưng. Nửa đường trên bọn hắn gặp Khâu Mặc cùng Miêu băng yến, chứng kiến hai người, Tạ Anh Hổ trong lòng không khỏi tối thẩm mắng một tiếng. Hắn biết rõ hai người tâm tư, nói là trở về đuổi bắt Thôi Du cùng Ân Giao Cẩm, trên thực tế làm gì hoạt động, còn có không phải là muốn trong bóng tối để cho chạy hai người sao? Khâu Mặc cùng Miêu băng yến chứng kiến Tạ Anh Hổ cái này mười mấy người, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Bọn hắn biết do Ngũ Thần Tông chắc chắn sẽ không buông tha Tả Vương Mạnh Triệu Hưng lần này tạ anh hồ mang theo nhiều như vậy sư huynh đệ chính là không muốn một lần nữa cho mạnh triệu hưng cơ hội thoát đi nếu dưới tình huống bình thường mạnh triệu hưng biết mình không địch lại nhất định sẽ chạy trốn đấy coi như là tạ anh hồ đội ngũ nhiều hơn nữa vài lần cũng mơ tưởng bắt lấy hắn nhưng bây giờ bất động ân giao cẩm vẫn còn phụ cận như vậy mạnh triệu hưng liền không cách nào ly khai quá xa khẳng định vẫn còn phụ cận đến lúc đó vì ân giao cẩm mạnh triệu hưng không thể không toàn lực ra tay không cách nào giống như trước kia như vậy một mình chạy trốn cho nên nói tạ anh hồ lần này nhân thủ vậy là đủ rồi khâu sư đệ miêu sư muội Các ngươi còn có hai cái nhiệt đồ hành tung." Tạ Anh hồ hỏi. "Còn không phát hiện. Khâu mặc đáp, chúng ta vẫn còn phụ cận tìm kiếm, tin tưởng bọn họ có lẽ đang ở phụ cận mới đúng." "Đúng không?" Tạ Anh hồ hỏi. "Ít nhất cái phương hướng này không có hai người bọn họ hành tung." Miêu Bang Yến nói ra, "Tạ sư huynh nếu không tin, có thể xa hơn trước một chút hỏi hỏi các ngươi Kim Thần Phong đệ tử. Bọn hắn thì ở phía trước." Nàng biết rõ Tạ Long Hà bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng mình hai người mà nói. "Ta đương nhiên sẽ hỏi. Hai người các ngươi hiện tại có tính toán gì không?" ta Anh hồ hỏi chúng ta còn có muốn tiếp tục tìm tìm hai người bọn họ. Khâu Mặc nói ra, Tạ Anh Hổ nhìn chầm chằm vào Khâu Mặc nhìn một hồi lâu, Khâu Mặc sắc mặt bình tĩnh, không chút nào yếu thế địa nhìn chầm chằm vào Tạ Anh Hổ. Đi đi, Tạ Anh Hổ không muốn lại cùng Khâu Mặc hai người nói thêm cái gì, coi như là hai người bọn họ muốn trong bóng tối giúp đỡ thôi du cùng ngân giao cẩm, cuối cùng là còn có là vô dụng. À đúng rồi, Tạ Anh Hổ hướng phía trước rời đi hai bước, quay đầu nói ra, mạnh triệu hương đang ở phụ cận, các ngươi hai người cẩn thận một chút. Nói xong, Tạ Anh Hổ một nhóm liền tiếp theo hướng phía phía tây đi. Khâu sư Minh. Miêu băng yến khẽ to mày, chúng ta trở về đi. Khâu Mặc thở dài một cái nói, trở về. Hồi sao? Miêu băng yến hỏi. Hồi lạc dương đi. Khâu Mặc lắc đầu nói, chuyện kế tiếp chúng ta không xen tay vào được, coi như là muốn muốn giúp đỡ cũng không có cơ hội rồi. Miêu băng yến đã trầm mặc một cái, trong lòng cũng hiểu rõ Khâu Mặc trong lời nói ý tứ. Hiện tại, tại tại anh hồ bọn hắn cũng đã tới, nói không chừng còn có sư thúc bá bọn hắn sẽ đi qua, bọn hắn còn muốn trong bóng tối hỗ trợ nhất định là không thể thực hiện được rồi. Miêu sư muội, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bọn hắn nhất định không có chuyện gì đâu." Khâu Mặc nói ra. "Tạ Anh Hổ đám người rất nhanh liền gặp Kim Thần Phong đám kia đệ tử. Thấy Tạ Anh Hổ các loại sư thúc bá trở về, bọn này Kim Thần Phong đệ tử kinh hỉ muôn phần. Bọn hắn không chút do dự đem ngay lúc đó sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. "Sư huynh, mục đích của bọn hắn rõ ràng rành rành." Tạ Anh Hổ một cái sư đệ nói ra. "Mặc kệ bọn hắn." Tạ Anh Hổ cười nhạt một tiếng nói, "Ta nói, bọn hắn coi như là làm nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn là vô dụng thôi." Mặc khác sư đệ đều là nhẹ gật đầu. "Sư Minh. Tôi Du cùng Ân giao cầm có lẽ vẫn còn phụ cận mới đúng." Lại một cái sư đệ hỏi. Tạ Anh Hổ trầm tư một cái, hắn nhìn quanh một cái chúng quanh. "Tạ sư bá, chúng ta có thể xác định nơi đây không ai thông qua. Hơn nữa, chúng ta cũng hướng những phương hướng khác các sư huynh đệ xác nhận quá, không có phát hiện hai người bọn họ hành tung." Kim Thần Phong lúc trước chịu trách nhiệm nơi đây sư huynh nói ra. Chương 311: An toàn nhất. Tạ Anh Hổ nghe xong cái này sư điện mà nói sau âm thầm gật đầu. Mặc dù nói những phương hướng khác không phải là Kim Thần Phong đệ tử tại thủ vệ, nhưng hắn tin tưởng vậy bốn ngọn núi đệ tử còn không dám trực tiếp để cho chạy hai người nếu như Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người thật sự bị bọn hắn phát hiện bọn hắn bao nhiêu gặp làm gia điểm động tĩnh như vậy bọn hắn sau đó cũng có thể nói là mình không phải là không ngăn cản mà là ngăn không được đến lúc đó cạnh mình coi như là dù thế nào truy cứu trách nhiệm của bọn hắn cũng không có thể đưa bọn chúng như thế nào như vậy hai người bọn họ vẫn còn phụ cận hoặc là núp ở chỗ nào còn chưa trở về Tạ Anh Hồ bên này một người nói ra không Tạ Anh Hồ ánh mắt hướng phía phía tây nhìn lại nói ta ngược lại là cảm thấy thôi du cùng ân giao cẩm có lẽ chạy đi rồi. ta anh hồ mà nói làm cho tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn. ý nghĩ của hắn cùng mọi người không sai biệt lắm là trái lại đấy. khâu mặc cùng miêu băng yến trở về không có khả năng chuyện gì cũng không làm. ta anh hồ nói ra. ta sư huynh, vậy ý của ngươi là hay là đám bọn hắn hai cái để cho chạy thôi du cùng ân giao cẩm. một cái sư đệ hỏi. các ngươi trước đi về phía tây truy phong. ta anh hồ không trả lời ngay sư đệ mà nói, mà là đối với nơi này đệ tử nói ra. kim thần phong đệ tử không chần chừ, lập tức đã đi ra bọn hắn khẳng định ở chỗ này giờ trò quỷ rồi. Tạ Anh Hổ nói ra, chính là bởi vì bọn hắn nguyên nhân, vì vậy không ai có thể phát hiện. Lấy hai người bọn họ công lực đều muốn đã lừa gạt đám kia tiểu gia hỏa có quá nhiều thủ đoạn. Ta dám khẳng định, thôi du cùng ngân giao cầm đã sớm từ nơi này chạy trốn rồi. Nghe được Tạ Anh Hổ như vậy một giải thích, mọi người trong lòng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vậy còn chờ gì rồi, Tạ Sư Minh, chúng ta lập tức truy phong đi. Có sư đệ nói ra, mạnh triệu hưng hơn phân nửa cũng là ở bên kia. Không nhanh, không sai biệt lắm mới nhất tin tức có lẽ muốn chuyển đến. Tạ Anh Hồ cười nói, "Ta nghĩ cao sư đệ mới có thể đủ cho chúng ta mang đến mới nhất hai người hành tung, có lẽ còn có thể kể cả Mạnh Triệu Hương đấy." "Ồ, đã đến." Làm Tạ Anh Hồ tiếng nói hạ xuống lúc, một cái bù câu đưa tin đã rơi vào hắn rồi ra tay lên. Tạ Anh Hồ mở ra tờ giấy nhìn qua, nguyên bản mang trên mặt tiểu ý lập tức biến mất, trở về thành. Tạ Anh Hồ nhướng mày nói, "Tạ Anh Hồ đột nhiên cải biến chú ý, làm cho hắn những thứ này sư đệ đều có chút sở không được đầu óc. Không phải mới vừa muốn tiếp tục về phía tây bên cạnh đuổi theo sao?" "Tạ sư huynh, không đuổi đã xảy ra chuyện gì? Tạ anh hồ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Đỗ Phi Ngân tối hôm qua xuất hiện ở thành Nhạc Dương. Đỗ Phi Ngân, hắn những cái kia sư đệ trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Bất quá thoáng xứng sở sau đó, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái tên này thật sự là quá quen thuộc, bất quá chính là vì quen thuộc, bọn hắn trong lúc nhất thời ngược lại không kịp phản ứng. Hắn như thế nào còn sống? Bọn hắn tại ngũ thần tông cũng là có chút ít địa vị, ta đế Đỗ Phi Ngân bỏ mình một chuyện, bọn hắn đương nhiên đã biết. Lúc kia còn là tông chủ chính miệng tuyên bố đấy cái này không chỉ là đối với ngũ thần tông bên trong, đối với mặt khác giang hồ môn phái cũng là như thế. cũng là bởi vì tông chủ tuyên bố quá đỗ phi ngân bỏ mình, vì vậy bọn hắn vừa mới nghe được đỗ phi ngân cái tên này thời điểm, trong lúc nhất thời thật không ngờ tà đế trên người. tạ sư minh có thể hay không nghĩ sai rồi, đúng, có thể hay không có người giả mạo. nói thực ra tạ anh hồ phản ứng đầu tiên cũng là loại này. nếu như đỗ phi ngân còn sống, vậy cha mình lúc ấy tuyên bố đỗ phi ngân bỏ mình một chuyện, chẳng phải là đã thành một chuyện cười. hơn nữa đỗ phi ngân lúc trước là bị nhốt tại ngũ thần tông. Đỗ Phi Ngân hiện tại xuất hiện ở Lạc Dương, chẳng phải là nói hắn từ Ngũ Thần Tông chạy đi rồi hả? Còn sống chạy ra Ngũ Thần Tông, đây đối với Ngũ Thần Tông uy tín là một cái đả kích khổng lồ. Sẽ không. Tạ Anh Hổ lắc đầu nói, Cao sư đệ nếu như đem tin tức này chuyển tới, khẳng định biết rõ tin tức này tính nghiêm trọng. Nếu là không, có đi qua xác nhận, hắn sẽ không dễ dàng phát ra đấy. Các ngươi khả năng còn không biết, tối hôm qua đồng thời xuất hiện ở Thành Lạc Dương còn có Minh Long Giáo giáo chủ Chu Huyền Định. a lao ra hỏa kia hiền Nhìn thấy các sư đệ kinh ngạc bộ dạng, Tạ Anh Hổ còn nói thêm. Đỗ Phi Ngân cùng Chu Huyền Định tại thành Lạc Dương đánh đập tàn nhẫn, điểm ấy trong thành vô số người cũng gặp được, sẽ không sai đấy. Lời này làm cho sư đệ của hắn môn cũng đã trầm mặc. Bất kể là Đỗ Phi Ngân còn là Chu Huyền Định, cũng để cho bọn họ trong lòng rất khiếp sợ. Chu Huyền Định tính là bọn hắn Ngũ Thần Tông đối thủ một mất một còn rồi. Chỉ bất quá, Minh Long giáo một mực làm việc bí hiểm, coi như là bọn hắn Ngũ Thần Tông cũng rất khó nhìn thấu hành tung của bọn hắn. Nhất là cái này giáo chủ Chu Huyền Định, càng là mấy chục năm chưa từng trong giang hồ xuất hiện, không nghĩ tới lần này cùng Đỗ Phi Ngân cùng lúc xuất hiện. Không tốt đống nhiên một cái sư đệ kinh hô một tiếng. làm sao vậy? bên cạnh hắn sư huynh đệ vội vàng hỏi. tạ sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian trở về thành, không, không thể trở về thành. người sư đệ này vẻ mặt khẩn trương nói, đỗ phi ngân chỉ sợ vẫn còn thành lặc dương, người này sẽ trở về, rất nguy hiểm. nghe được người sư đệ này vừa nói như vậy, mặt khác sư huynh đệ cũng lập tức kịp phản ứng. đỗ phi ngân cùng tông chủ đoán bọn hắn đương nhiên là biết được đấy. hiện tại chính mình ngũ thần tông đuổi bắt thôi du cùng ngân giao cầm sự tình, đã giấu giếm không thể. trong giang hồ đã chậm rãi truyền ra. Bản thân Ngũ Thần Tông mượn này nhằm vào Mạnh Triệu Hưng sự tình, mọi người khẳng định có thể đoán được. Kể từ đó, những người kia khẳng định cũng có thể đoán được, Tạ Sư huynh nhất định sẽ ra để đối phó Mạnh Triệu Hưng. Dù sao Tạ Anh Hổ cùng Mạnh Triệu Hưng đồng dạng có rất sâu ân oán, tin tưởng Đỗ Phi Ngân khẳng định cũng có thể biết. Đỗ Phi Ngân chắc chắn sẽ không buông tha điều này cũng cơ hội. Dù sao Tạ Anh Hổ thế nhưng là con gái của tông chủ con cái. Đúng, Tạ Sư huynh, người bây giờ không thể đi thành Hà Dương. Nghe được các sư đệ khuyên bảo, Tạ Anh Hổ cười nói, mọi người cũng không cần khẩn trương như vậy kỳ thật bây giờ còn là lạc Dương an toàn nhất. Mặc dù nói tối hôm qua Đỗ Phi Ngân cùng Chu Huyền Định tại Thành Lạc Dương đại náo một trận, nhưng cái này chắc là chọc giận triều đình. Đỗ Phi Ngân nếu thật đang còn muốn Thành Lạc Dương đậu thủ, triều đình sẽ để cho hắn trả giá cực lớn đại giới. Còn có, Cao sư đệ có thể xác nhận, Đỗ Phi Ngân hẳn là không có ở đây Thành Lạc Dương, hắn tối hôm qua rời đi rồi. Mọi người nhớ tới cũng thế. Nếu mặc cho làm cho Đỗ Phi Ngân tại Thành Lạc Dương náo sự, triều đình thể diện hướng ở đâu cả đây? Sư Minh, chúng ta đây nhanh đi về. Ải, ta anh hổ thở dài một cái nói. Không nghĩ tới lần này lại làm cho Mạnh Triệu hưng nhặt được một cái mạng. Tạ sư Minh, ngươi cũng không cần quá hể mài. Một cái sư đệ khuyên, Đỗ Phi Ngân còn sống một chuyện, trong môn các tiền bối nhất định sẽ lập tức biết rõ. Đến lúc đó sẽ có các tiền bối ra tay. Coi như là làm cho Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người trốn một đoạn thời gian, thì như thế nào? Dù là thật sự trốn ra đại tề lãnh thổ quốc gia, chỉ cần chúng ta ngũ thần tông đến lúc đó thoáng hoa chút ít tâm tư khẳng định còn có có thể tìm tới bọn hắn. Đến lúc đó lại đối phó Mạnh Triệu hưng không mượn Chỉ có thể như thế. Tạ Anh Hồ gật đầu nói. Sư huynh, bằng không ngươi về thành trước, chúng ta lưu lại mấy cái tiếp tục đuổi theo. Nếu gặp được Mạnh Triệu Hưng, cũng không là không có lực đánh một trận. Một cái sư đệ đề nghị, lời này đã nhận được không ít sư huynh đệ đồng ý. Dù sao bọn hắn có thể khẳng định, thôi du cùng Ân Giao Cẩm hai người có lẽ thì ở phía trước cách đó không xa. lấy tốc độ của bọn hắn, tin tưởng rất nhanh có thể đuổi theo. Có lẽ Mạnh Triệu Hưng công lực sâu không lường được, có thể hắn thật muốn hiện thân mà nói, bây giờ còn đến bận tâm Ân Giao Cẩm, đối với thực lực triển khai bao nhiêu gặp có ảnh hưởng. Cạnh Minh nếu là đuổi theo một số người, chỉ cần nhân số phù hợp cũng là có thể uy hiếp được Mạnh Triệu Hưng đấy. Đơn giản nhất biện pháp chính là bắt lại Ân giao Cầm uy hiếp Mạnh Triệu Hưng. Lấy Mạnh Triệu Hưng đối với Ân giao Cầm để trong lòng, đến lúc đó hắn còn không phải tùy ý chính mình những người này vất vè. Chương 312, Đường Lui Ta anh hổ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không cần, không phải ta không tin thực lực của các ngươi, thật sự là Mạnh Triệu Hưng công lực không thể khinh thường. Các ngươi cũng đừng quên, năm đó Tôn Thăng Sư thúc chính là chết tại trong tay hắn. Chúng ta về thành trước lại nói. Mọi người ngẫm lại cũng thế. Năm đó Tôn Thăng Sư thúc đi đối phó Mạnh Triệu Hưng, Tất cả mọi người cảm thấy mạnh triệu hưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng bỏ mình ngược lại là tôn thăng sư thúc. Chuyện này xem như chấn kinh ngũ thần tông. Hiện tại ngũ thần tông như thế nhằm vào mạnh triệu hưng, chuyện này có rất lớn nguyên nhân. Cũng không phải nói tôn thăng chết rồi để ngũ thần tông tức giận. Kỳ thật mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đây chỉ là một phương diện. Nguyên nhân chân chính vẫn là ngũ thần tông lo lắng lại như thế bỏ mặc mạnh triệu hưng, tương lai lại là một cái tả đế đô phi ngân. Dù sao mạnh triệu hưng đều có thể đánh giết hắn sư thúc rồi. Mạnh triệu hưng rời đi ngũ thần tông về sau. Công lực còn có thể có như thế lớn tinh tiến, bọn hắn ngũ thần tông không thể coi thường. Gặp tất cả mọi người không có ý kiến về sau, Tạ Anh Hồ trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nói thực ra, nội tâm của hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Về thành trên đường, phía bên mình nói không chừng liền sẽ gặp được Đỗ Phi Ngân. Cao Hư tin tức truyền đến bên trong thế nhưng là nâng lên, Đỗ Phi Ngân cũng hẳn là hướng phía phía tây tới. Đỗ Phi Ngân đột nhiên hiện thân, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Ngũ thần tông lần này nhắm vào mạnh triệu hưng, Đỗ Phi Ngân khẳng định có thể đoán được chính mình nhất định sẽ tới. Lấy hắn cùng phụ thân đoán. Hắn muốn đối phó chính mình, kia là quá bình thường cực kỳ. Nếu như mọi người cùng nhau, người đông thế mạnh, chính mình có lẽ còn có thể mượn nhờ các sư đệ lực lượng ngăn cản một chút Đỗ Phi Ngân, dạng này mới có thể cam đoan mình có thể an toàn thoát đi. Như thật phân ra một bộ phận sư đệ đuổi theo Thôi Du cùng Ân Giao cầm bọn hắn, vậy mình bên này lực lượng cũng quá yếu kém. Đây là nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này hiển nhiên là không thể nói cho người khác biết. Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người chạy trốn nửa ngày, tạm thời còn chưa phát hiện có ngũ thần tông đệ tử dấu hiệu. Đối bọn hắn tới nói, đây có lẽ là một cái hiện tượng tốt. Ngũ Thần Tông tại khu vực này người sát thực ít một chút, mà bọn hắn phần lớn người hiện tại hẳn là rơi vào hai người mình phía sau. Bất quá, hai người bọn họ vẫn là không dám chủ quan. Sư tỷ, chúng ta tạm thời hẳn là an toàn a." Thôi Du hỏi. "Khả năng đi." Ân giao Cầm suy nghĩ một chút nói, vẫn là tận lực chạy xa một chút, Kim Thần Phong những tên kia hẳn là rất nhanh cũng sẽ kịp phản ứng. Thôi Du nhẹ gật đầu, "Như thế, liên sợ Ngũ Thần Tông cao thủ xuất thủ." Thôi Du nói. Lời này ngược lại để Ân Dao Cầm trầm mặt một chút. Cha mình đã hiện thân, vậy liền mang ý nghĩa Ngũ Thần Tông cao thủ ít nhất là sư thúc bá bối cao thủ sẽ hiền thân. bọn hắn muốn đuổi kịp hai người mình vẫn là dễ dàng. sư tỷ, ta mạnh tiền bối hẳn là sẽ dẫn ra bọn hắn lực chú ý. Thôi du nghĩ nghĩ nói, đừng đề cập hắn. Thôi du âm thầm hít một tiếng. hắn biết mình sư tỷ đối ta vương mạnh triệu hưng cái này cha đẻ vẫn là không cách nào nhận đồng. bất quá, ta vương nhất định sẽ giúp hai người mình, điểm ấy thôi du là khẳng định. cho nên hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp dẫn ra ngũ thần tông những cao thủ kia lực chú ý. đôi này hai người mình tới nói đương nhiên là một tin tốt. có thể đối ta vương tới nói vậy liền quá nguy hiểm ngũ thần tông lần này nhắm vào hắn khẳng định phái ra đủ nhiều đủ mạnh cao thủ sư đệ hiện tại liền dựa vào chính chúng ta khâu sư ba cùng miêu sư thúc bọn hắn tiếp xuống cũng không giúp được cái gì ân giao cầm nói nàng cũng sẽ không lĩnh tả vương tỉnh trước đó miêu sư thúc cùng mình lúc chia tay nói tới sư phụ lúc đầu sư phụ muốn tự mình tới nhưng lại tại nàng chuẩn bị lúc đi ra phong chủ xuất quan phong chủ không có đồng ý sư phụ đến tìm chính mình ân giao cầm minh bạch miêu sư thúc ý tứ phong chủ xuất quan khẳng định là kim thần phong người bên kia thông báo chính là không muốn chính mình sư phụ ra, nếu không sư phụ tới khẳng định sẽ ra tay can thiệp. Sau đó, đoạn đường này đi tây phương, thật sự là cần nhờ chính bọn hắn. Dù là tà vương cũng đang hấp dẫn ngũ thần tông cao thủ, nhưng nàng tin tưởng ngũ thần tông còn có thể phái ra cao thủ theo đuổi hai người mình, nhất là muốn bắt giữ chính mình đến uy hiếp tà vương. sư tỷ, bên này báo cắt rất lớn, cùng trung nguyên nội địa hoàn toàn khác biệt, ngươi nhìn những cái kia núi đều trồi lùi. Thôi dù nói, hắn không muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, hiện tại cũng nghĩ thư giãn một chút tâm tình nặng nề nghe nói lại hướng tây đi qua sẽ càng hoang vu. Ân Giao cầm nói, sư tỷ không có đi qua chưa? Ân Giao cầm lắc đầu nói, không có, không có việc gì ai sẽ chạy đến như vậy vắng vẻ hoang vu chi địa. Kỳ thật hiện tại phụ cận thành trì đều vẫn là rất phồn hoa, dù sao cũng là trưởng an phụ cận. Chỉ bất quá trung quanh trên núi không có gì cây tối bộ dáng, có vẻ hơi hoang vu. Cùng phương nam so ra, kia là hoàn toàn khác biệt. Về phần lại hướng phía tây đi qua, thôi du cũng chính là nghe người ta nói đến, bên kia có rất nhiều đều là vô biên vô tận sa mạc, căn bản không người ở lại. Bất quá chỉ cần lại đi qua đến Tây vực, bên kia lại có mặt khác cảnh tượng, cùng Trung Nguyên hoàn toàn khác biệt phong thổ. Ân giao Cầm nói: "Thật muốn mở mang kiến thức một chút." Thôi Du thở dài: "Nhất định có thể." Ân Dao Cầm cười nói: "Sư đệ, chúng ta hướng bên kia đi qua." Bên kia? Thôi Du ngẩn người. "Đúng, hướng bên kia đi qua chính là Hoàng Hà." Ân Dao Cầm nói: "Sư tỷ, ngươi nghĩ dọc theo đường thủy tiến lên." Thôi Du hỏi: "Không, ngồi thuyền kia là đi ngược dòng mà lên, quá chậm." Ân Dao Cầm lắc đầu nói: "Ta nghĩ đến chúng ta dọc theo bên Hoàng Hà tiếp tục hướng tây." Như thật bị Ngũ Thần tông người phát hiện, phía trước nếu là không đường, có thể đi, chí ít còn có Hoàng Hà có thể làm được lui. Hoàng Hà vì đường lui. Thôi Du hơi kinh ngạc nói, vậy quá nguy hiểm. Cùng đường mặt lộ, lại nguy hiểm cũng phải lui a. Ấn giao cầm nói, Hoàng Hà lệch trời có lẽ còn có thể giúp đỡ chúng ta đây. Đối với chúng ta gặp nguy hiểm, đồng dạng khả năng giúp chúng ta ngăn cản Ngũ Thần tông người. Thôi Du ngẫm lại cũng thế. Hai người không do dự, phương hướng thoáng hướng chuyển hướng phía nam, hướng phía bên Hoàng Hà tới gần. Thật sự là hùng vĩ a. Đến bên Hoàng Hà thời điểm, Thôi du nhìn xem quần quận đi tây phương hoàng hà, rất là cảm khái. Có cái gì hùng vĩ, màu vàng nước sông đục ngầu không chịu nổi. Ân giao cầm nói, thôi du cười hắc hắc, ngược lại là không có cùng sư tỷ tranh luận cái gì. Bọn hắn có thể nhìn thấy hoàng hà bên trên có không ít thuyền, nhất là một chút đi ngược lên trên cao lớn lâu thuyền. Những này cao lớn lâu thuyền bình thường đều là quan lại quyền quý tòa giá, vì có thể đi ngược dòng nước, trên bờ có không ít người kéo thuyền tại lôi kéo thuyền lớn tiến lên. Hai người bọn họ thoáng cách xa một chút bờ sông, dù sao bờ sông người hay là có không ít, bọn hắn sợ bại lộ hành tung. Liên tại bọn hắn dọc theo Hoàng Hà hướng phía phía tây đi qua thời điểm, đống nhiên dừng bước. Tại sao là ngươi? Thôi Du kinh ngạc hỏi. Làm sao lại không thể là lão phu? Mẫn Cổ một mặt hàn ý nói. Tân Dao cầm không có lên tiếng, bất quá trong nội tâm nàng cũng là rất kinh ngạc. Không nghĩ tới độc vương Mẫn Cổ còn ở nơi này, thật sự là quá ngoài ý muốn. Ngươi lưu trên người chúng ta truy tung mùi hẳn là tan hết ta. Thôi Du hỏi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường lão phu. Mẫn Cổ trên mặt lộ ra một tia đắc ý nói, lúc ấy lão phu là nói qua lưu trên người các ngươi khí tức sắp tiêu tán. Vậy ngươi, các ngươi thật sự coi chính mình tránh đi." Mẫn Cổ nhìn chằm chằm hai người nói, "Lời này để tôi du cùng Ân Dao Cầm hai người hơi xấu hổ. Các ngươi cũng qua xem thường lão phu độc. Mẫn Cổ cười nhạo nói, "Lúc ấy, lão phu vậy hướng các ngươi độc, kỳ thật chỉ là một cái nguy trang, chân chính khí tức tiêu ký sớm tại nói chuyện với các ngươi thời điểm liền đã hạ. Cho nên lão phu mới có thể tìm được các ngươi, nếu không lão phu há có thể so ngũ thần tông người tin tức linh thông hơn." Chương 313, trực tiếp tự truyện. Không nghĩ tới vẫn là lấy ngươi nói. Ân Dao Cầm nói, đừng nói là hai người các ngươi tiểu bối liền xem như những lao già hỏa kia đối mặt lao phu cũng là nơm nớp lo sợ nhưng bọn hắn cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ trúng chiêu mẫn cổ nói nghe đến đó thôi du sắc mặt đống nhiên biến đổi sư tỷ không tốt mau lui lại nghe được thôi du tần dao cầm sắc mặt cũng thay đổi đừng uổng phí tâm tư mẫn cổ cười nhạo một tiếng nói mặc dù các ngươi phản ứng rất nhanh nhưng lao phu cũng sớm đã hạ độc bây giờ nghĩ lui đã đã quá muộn không có khả năng chúng ta một mực đề phòng ngươi không có cơ hội hạ độc thôi du quát Khi nhìn đến Mẫn Cổ lần đầu tiên thời điểm, hai người bọn họ tự nhiên là sinh lòng cảnh giác, dù sao cũng là Đồ Vương. Ha ha, lần trước các ngươi không phải cũng rất cảnh giác sao? Lão phu thật muốn hạ độc, há lại các ngươi có thể phát giác được. Bất quá lần này vì vạn vô nhất thất, lão phu tại hiện thân trước đó liền đã hạ độc. Mẫn Cổ cười to nói, lão phu đối với hành tung của các ngươi rõ như lòng bàn tay, căn cứ các ngươi tiến lên phương hướng, trước một bước tại chỗ này chờ đợi. Ở chỗ này đã sớm hạ độc, tại bọn họ chạy tới thời điểm, trong bất chi bất giác liền đã trúng độc. Ngươi nghĩ gạt chúng ta? Ân Giao cầm khuôn mặt nhỏ trầm xuống nói: "Nói là hỏi như vậy, nhưng nàng cùng Thôi Du lòng của hai người lại là một mực chìm xuống dưới. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Mẫn Cổ không giống như là giả, mà lại hai người mình hành tung đích thật là tại đối phương trong lòng bàn tay, cho nên hắn trước một bước bố cục liền rất bình thường." "Không cần thiết." Mẫn Cổ nói. Để hắn lại nói xong, Thôi Du cùng Ân Dao cầm sắc mặt hai người trở nên có chút tái nhợt đi lên. "Lão phu khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ vận công dự định, nếu không độc này sẽ nhanh hơn phát tác." Mẫn Cổ chú ý tới hai người khí tức biến hóa sau khi nói. Quả nhiên là lấy Mẫn Cổ độc Thật sự là khó lòng phòng bị. Ai có thể nghĩ tới Mẫn Cổ đối với mình hai người hành tung như lòng bàn tay. Mà lại, lần trước gặp phải thời điểm, hắn vậy mà lại tại hai người mình trên thân lưu lại tiêu ký. Độc Vương, chắc hẳn ngươi bây giờ hẳn phải biết ta cùng sư tỷ tình cảnh, người cùng chúng ta xem như đồng bệnh tương liên. Thôi Du lập tức bình tĩnh lại. Hiện tại chính mình cùng sư tỷ đã trung độc, muốn tử Mẫn Cổ trong tay đào thoát chỉ sợ là không thể nào. Chỉ có thể thông qua những biện pháp khác tự cứu. Ngâm miệng. Còn chưa chờ Thôi Du nói xong, Mẫn Cổ liền gầm thét một tiếng nói, tiểu tử thối Ngươi muốn để lão phu buông tha các ngươi, sau đó liên thủ với các ngươi. Phi, Nam Mơ, nói thế nào chúng ta đối ngũ thần tông vẫn là rất quen thuộc. Nếu là tăng thêm hai chúng ta, có lẽ có thể làm cho ngươi trốn qua ngũ thần dụ chu sát. Ân Giao cầm nói, nàng cũng minh bạch thôi du tâm tư, hiện tại chỉ có thể ở ngũ thần dụ bên trên làm văn chương, hy vọng có thể thuyết phục Mẫn Cổ. Lúc này, bọn hắn cũng không nói hỏi tới đối phương có phải hay không tà ma ngoại đạo, chỉ cần có thể có trợ giúp hai người mình, vẫn là có thể hợp tác. Nói thế nào Mẫn Cổ là cao thủ, hơn nữa còn là dùng động cao thủ. Song vương liên thủ chạy ra Ngũ Thần Tông đuổi bắt cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Su Nha Đầu, ngươi còn dám nói? Mẫn cổ một mặt giận dữ nói, nếu không phải là các ngươi hai cái, lão phu như thế nào luân lạc tới tình trạng này? Ngũ Thần Tông phát ra Ngũ Thần Dụ cùng chúng ta có quan hệ gì? Thôi Du cười lạnh một tiếng nói, lời này ngược lại để Mẫn cổ nhất thời nghe lời. Hoàn toàn chính xác, Ngũ Thần Dụ chuyện này Thôi Du bọn hắn còn không cách nào quyết định, chỉ là Mẫn cổ cảm thấy mình bị Thôi Du hai cái đuổi địch. Nhất là lần trước, hai người bọn họ rõ ràng đã mưu phản Ngũ Thần Tông hại chính mình còn tưởng rằng bọn hắn là dẫn người tới truy sát chính mình, cũng chính là một lần kia chính mình đối ngũ thần tông đệ tử đại khai xa giới, hiện tại chính mình cùng ngũ thần tông đã hoàn toàn không có hòa giải khả năng, kỳ thật mẫn cổ trong lòng cũng rất rõ ràng, cho dù là chính mình không có lần này đại khai xa giới, ngũ thần tông cũng sẽ không bỏ qua chính mình. nhưng hắn hiện tại oán khí đầy bụng, dù sao cũng phải tìm người phát tiết một chút. thôi du cùng ân giao cầm hiển nhiên chính là thích hợp nhất đối tượng, lại thêm bọn hắn trước kia là ngũ thần tông đệ tử, là chính mình tốt nhất trả thù đối tượng. tiểu tử túi, xú đầu. Hai người các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, lão phu là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mẫn Cổ lười nhác cùng Thôi Du bọn hắn tranh luận cái gì, lão phu muốn nhìn hai người các ngươi nhận hết cha tấn mà chết, trong các ngươi độc, đây chính là so vạn tiễn xuyên tâm vẫn là thống khổ gấp trăm lần, vừa rồi các ngươi vận công, độc này lập tức liền sẽ bộc phát. Một khi bộc phát, ha ha, lão phu lại ở chỗ này, nhìn xem hai người các ngươi thống khổ mà chết, à, một đôi bỏ mạng nguyên đường à, lão phu cũng coi là thành toán các ngươi. Thôi Du không nghĩ tới Mẫn Cổ vậy mà đối với mình đề nghị không nhúc chút nào tâm, trực tiếp cự tuyệt. Xem ra ngũ thần dụ đối với hắn đả kích vẫn là quá lớn. Sư Tỷ, đã lão già này đều nói như vậy, chúng ta cùng hắn liều mạng." Thôi Du nói. Ân Dao cầm nhẹ gật đầu. Mẫn Cổ mang trên mặt vẻ trào phúng, không có trả lời, cũng không có ý xuất thủ, cứ như vậy đứng đấy, nhìn xem hai người xông về phía mình. Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người vừa mới xông ra mấy bước thời điểm, thân thể nhau nhau một cái lao đảo, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Hai người không tự chủ được cong xuống thân thể, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên gương mặt chảy xuống. Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy vẻ thống khổ. Hừ, Mẫn Cổ lạnh lùng nói, "Lão phu nói, một khi các ngươi vận công, độc này sẽ nhanh hơn phát tác, hiện tại vừa mới bắt đầu, các ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để cho các ngươi nhanh như vậy liền chết đi, làm sao cũng phải đau nhức bên trên 2 3 canh giờ, sau đó để các ngươi độc phát mà chết." "Lão bất tử, có bản lĩnh cùng ta đấu một trận." Thôi Du cố nhịn đau khổ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mẫn Cổ. "Lão phu còn khinh thường cùng ngươi dạng này tiểu đối động thủ." Mẫn Cổ cười nhạo một tiếng nói, "Tra tấn các ngươi, mới có thể thoáng tiêu mất lão phu trong lòng nội khí." "Không có hai người các ngươi" lão phu cũng không tin liền chạy không thoát ngũ thần tông ngũ thần dụ cùng lắm thì giống hai người các ngươi chạy trốn tới đại tệ bên ngoài cho dù là tây vực cũng không cần gấp mất cổ đối với bảo mệnh cũng là nghĩ qua không ít biện pháp hiện tại ngũ thần tông đã tuyên bố ngũ thần dụ chính mình tại trung nguyên là không tiếp tục chờ được nữa biện pháp tốt nhất chính là hải ngoại cung tây vực hiện tại chính mình càng tới gần tây vực đi tây vực cũng là không sao lấy bản lãnh của mình đi nơi nào không phải chúa tể một phương. sư đệ đừng nói nữa ân giao cầm ngồi xếp bằng không nghĩ tới chúng ta không chết ở ngũ thần tông trong tay Vậy mà lại chết tại cái này lão độc vật trong tay. Sư tỷ, thôi du phát hiện sư tỷ ngồi xếp bằng, đây là từ bỏ rồi. Sư đệ, cho dù chết, có thể ngươi hòa vào nhau, đời này ta cũng không tiếc. Ân Dao cầm lúc nói lời này, thống khổ trên mặt ngược lại là lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Thôi du không có lên tiếng, kéo lấy bước chân nặng nghề đi tới Ân Dao cầm bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, thân thể hai người chăm chú sát bên. Tốt một cái tình trạng ý tiếp a. Mẫn Cổ cười lạnh một tiếng, lão phu cũng không giống như Ngũ Thần Tông những tên khốn kiếp kia như vậy vô tình vô nghĩa. Lão phu chí ít thành toàn hai người các ngươi, để các ngươi chết cùng một chỗ. Mẫn Cổ, người lão giả này muốn rất đủ ai, không bằng ta thành toàn ngươi, thiện ngươi về Tây Thiên. Đột nhiên thanh âm của một nữ tử vang lên. Chương 314, theo ta đi. Ngươi nào? Mẫn Cổ sắc mặt đại biến, hắn vậy mà phát hiện mình không có phát giác được có người tới gần. Cái thứ này công lực có chút kinh người rồi. Một đạo nhân ảnh mấy cái lách mình liền vọt tới Mẫn Cổ trước mặt, Mẫn Cổ phẫn nộ quát một tiếng, nói, muốn giết lão phu. Bay một tiếng, Mẫn Cổ kêu thảm một tiếng bị chấn bay ra ngoài. Trong miệng hắn hô to, điệp hầu ngươi cái này, khoản này sổ sách lao phu nhớ kỹ. Mẫn cổ trong miệng lưu lại một câu nói như vậy về sau, cũng không quay đầu lại chạy trốn rồi. Tuổi của hắn so với điệp hậu dương nhược vi lớn hơn lên rất nhiều, có thể đã công lực mà nói, còn có thì không bằng nàng đấy. Chính diện giao dưới tay, bản thân độc cũng không nhất định có thể phái lên công dụng, nhất là giống như dương nhược vi cao thủ như vậy, đối với chính mình khẳng định có rất nhiều phong bị. Dương nhược vi thanh danh, mẫn cổ đương nhiên nghe nói qua, cái này thân thể công lực không đơn giản, liền lấy Tạ vương mà nói, dương nhược vi có lẽ không bằng tạ vương có thể tại cùng thế hệ ở bên trong nàng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại như vậy thực lực đối thủ mất cổ còn là không muốn treo cho đấy nếu đổi lại bình thường hắn khẳng định không sợ Dương Nhược Vi nhưng bây giờ bản thân còn là Ngũ Thần Tông cần chu sát đối tượng Ngũ Thần Tông nhóm người kia chính đang khắp nơi đuổi bắt Thôi Du cùng Ân Giao Cẩm bọn hắn rất nhanh liền gặp tìm tới nơi này bản thân nếu ở chỗ này cùng Dương Nhược Vi phát sinh xung đột khẳng định đã bị tha ở chỗ này một khi Ngũ Thần Tông người đội kịp cái mạng già của mình chỉ sợ khó bảo toàn tuy rằng hắn biết rõ Dương Nhược Vi đã từng là Thủy Thần Phong đệ tử nàng lưu phản ngũ thần tông đồng dạng là ngũ thần tông đuổi bắt đối tượng nhưng hắn vẫn không thể cầm cái mạng già của mình mạo hiểm dương nhược vi không có đi truy phong mất cổ lão già kia độc thật sự là khó chơi chính mình lần bức lui hắn cũng là vậy là đủ rồi dương tiền bối thôi du hô một tiếng hắn biết rõ dương nhược vi một ít qua lại cũng biết nàng cùng tà vương mạnh triệu hưng một ít thân đoán hiện tại nàng xuất hiện ở nơi đây đối với chính mình cùng sư tỉ mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt hừ dương nhược vi hừ lạnh một tiếng nói thôi tiểu tử ngươi còn muốn lôi kéo làm quen Nàng sau khi nói xong liền chẳng muốn lại nhìn thôi Du, mà là nhìn chằm chằm vào Ân Dao Cầm nói nhỏ một tiếng, "Mạnh Triệu Hưng, con gái của ngươi rơi vào trong tay của ta, ta xem ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta cùng hắn không quan hệ." Ân Dao Cầm lạnh lùng nói ra, Li Biệt đem ta cùng hắn kéo cùng một chỗ. Nghe được Ân Dao Cầm mà nói, Dương Nhược Vi hơi sửng sở, sau đó cười ha ha nói, "Có có điểm ý tứ. Nếu Mạnh Triệu Hưng nghe được ngươi nói như vậy, không biết hắn là dạng gì biểu lộ." Xúi nhà đầu, cùng ta rời đi. Ngươi mơ tưởng, ta liền dù chết cũng sẽ không đi theo người đấy." Ân Giao cầm sùi cười một tiếng nói, vậy cũng không phải do ngươi rồi. Dương Nhược Vi âm thanh lạnh lùng nói, lời này ta được tiên đưa trả lại cho ngươi, ta có đi hay không cũng không phải do ngươi. Ân Giao cầm nói ra, ta đã trúng mẫn cổ độc, mệnh không lâu vậy, vì vậy ngươi muốn dùng ta đi uy hiếp người là không thể nào. Mẫn cổ độc sao? Hắn độc là dường như khó quấn, bất quá ta nhìn ra được, hắn trên người các ngươi hạ độc còn chưa tới không cách nào hóa giải tình trạng. Đại khái còn có là hai người các ngươi thực lực không đáng hắn dùng những cái kia lợi hại nhất độc dược. Dương Nhược Vi cười nhạt một tiếng nói, nói như vậy ngươi có thể giải độc. Ân Giao cầm hỏi, mặc dù có chút phiền toái, nhưng trả giá điểm đại giới còn là không thành vấn đề. Dương Nhược Vi đáp, lời này làm cho Ân Giao cầm đã chầm mặt một cái. Xúi nha đầu, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta có thể giúp ngươi giải độc. Dương Nhược Vi còn nói thêm, ta chỉ muốn đối phó phụ thân ngươi mạnh triệu hưng, ngươi tên tiểu bối này, ta còn không đến mức làm khó dễ ngươi. đều muốn làm cho ta với ngươi đi không phải là không thể được. Ân Giao cầm trầm tư một cái nói, sư tỷ, thôi du chừng lớn hai mắt. Ân dao cầm cho Thôi Du một ánh mắt, làm cho hắn không muốn lên tiếng. Chỉ cần ngươi bây giờ đã giúp ta cùng sư đệ giải độc, ta liền trở về với ngươi." Ân giao Cầm nói ra. "Sư tỷ, không được." Thôi Du vẻ mặt lo lắng nói. Hắn có thể không tin Dương Nhược Vi mà nói. Dương Nhược Vi đối với Tạ Vương là vì ái sinh hận, loại này hận đồng dạng gặp lan tràn đến sư tỷ trên người. Nàng há sẽ bỏ qua sư tỷ? Sư tỷ nếu cùng Điệp Hậu trở về, sẽ không toàn mạng. Có thể Ân giao Cầm không để ý tới Thôi Du, mà là nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Vi tiếp tục hỏi, "Ngươi có đáp ứng hay không?" Sú nhà đầu. Dương Nhược Vi cười lạnh một tiếng nói, "Không có khả năng." Ngươi cho rằng mẫn cổ độc là tốt như vậy giải? Coi như là ta, hiện tại cũng chỉ có thể áp chế ngươi độc tính, chỉ có trở về mới có thể cho ngươi thêm hóa giải. Vậy sư đệ cũng cùng đi, đợi đến lúc ngươi thay hắn giải độc, ngươi muốn sẽ khiến ta làm cái gì đều được." Ân giao Cầm nói ra. Thôi Du hai mắt vô thần, hắn biết rõ sư tỷ làm như vậy cũng là vì bản thân. Có thể bản thân nhưng là không có biện pháp nào. Thôi Du hận công lực của mình là gì không chịu được như thế, Liền mình thích nữ nhân đều không bảo vệ được. Xú nha đầu, ngươi không tư cách cùng ta có kẻ mà cả." Dương Nhược Vi nói ra. Ngươi muốn phải không ngoan ngoan theo ta đi, ta đây hiện tại sẽ giết cái này tiểu tử. Ngươi, Ân Giao cầm không nghĩ tới điệp hậu vậy mà gặp như vậy uy hiếp bản thân, ngươi cũng không cần dùng cái chết để uy hiếp ta, coi như là ngươi thực chết rồi, mạnh triệu hưng cũng không biết, đến lúc đó cho dù là dùng ngươi thi thể đồng dạng có thể dẫn hắn trở về. Dương Nhược Vi cười lạnh một tiếng nói, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, cái kia chính là ngoan ngoan theo ta đi, ta không giết cái này tiểu tử, nếu không, ta hiện tại sẽ giết hắn. đương nhiên, ngươi muốn chết, ta cũng thành toàn ngươi. Tư tỷ, ly biệt đáp ứng, nàng muốn giết cứ giết thôi du hô nơi đây nào có ngươi nói chuyện phần đi tìm chết dương nhược vi trên mặt sát khí lóe lên rồi biến mất mắt thấy nàng liền muốn đậu thủ ân giao cầm không khỏi vội vàng hô ta với ngươi đi nghe nói như thế dương nhược vi ngược lại là ngừng lại nhìn chầm chăm vào ân giao cầm nói thực nghĩ kỹ ta có một cái điều kiện ân giao cầm hít sâu một hơi ta nói rồi ngươi không tư cách cùng ta có kẻ mặc cả nếu có ta phối hợp ngươi giết mạnh triệu hưng khẳng định lại càng dễ ân cầm nói ra ô đối với ân dao cầm mà nói dương nhược vi có chút ngoài ý muốn ta cũng hận không thể hắn đi chết. Ân Giao Cầm nói ra, nếu như ta chết rồi, ngươi coi như là có thể đưa hắn dẫn trở về, đều muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dương Nhược Vi thoáng tưởng tượng, nhưng cũng có thể lý giải Ân Giao Cầm tâm tình. nàng căn bản không cùng Mạnh Triệu Hưng cái này cái gọi là phụ thân ở chung quá, hơn nữa hiện tại những sự tình này không sai biệt lắm đều là từ Mạnh Triệu Hưng dẫn xuất đến. mẫu thân của nàng chết, Ân Giao Cầm khẳng định cũng coi như tại Mạnh Triệu Hưng trên đầu. nghĩ tới đây, Dương Nhược Vi trong lòng có chút thương khói, chỉ cần có thể làm cho Mạnh Triệu Hưng thống khổ sự tình nàng cũng nguyện ý đi làm, nói đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, điều kiện của ngươi cũng đừng quá phận. Dương Nhược Vi nói ra, nàng cảm giác mình có thể cho Ân Giao cầm một chút cơ hội, làm cho nàng nói một chút là điều kiện gì, dù sao có đáp ứng hay không toàn bộ tại chính mình. Ta không hy vọng xa với ngươi có thể giúp đỡ sư đệ giải độc, bất quá ta muốn ngươi đem trên người giải độc đan cho hắn. Ân Giao cầm nói ra, nghĩ đến trên người của ngươi mang theo giải độc đan khẳng định bất phàm, coi như là không cách nào hoàn toàn giải độc, có thể ít nhất có thể áp chế một cái trong cơ thể hắn độc tính. Chương 315 có thể cứu ta. Ngươi nhà đầu kia ngược lại là thông minh. Dương Nhược Vi không khỏi tán thưởng một tiếng, cùng mẹ của ngươi giống nhau. Tựa hồ là nhớ tới Ân Dao Cầm Mẫu Thân, Dương Nhược Vi dừng một cái, không có nói tiếp, sắc mặt trầm xuống lời nói xoay chuyển nói, ngươi nói không sai, trên người ta là có một chút giải độc đan, hoàn toàn chính xác cũng có thể tạm thời giảm bớt cái này tiểu tử trong cơ thể độc tính, bất quá cái này tiểu tử cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Vậy cũng không cần ngươi nhiều quản. Ân Dao Cầm lạnh lùng nói ra, ngươi có đáp ứng hay không? Tốt. Dương Nhược Vi gật đầu nói, bất quá ta chỉ có thể cho hắn một quả. Bởi vì còn giữ lại ta được gáp chế trong cơ thể ngươi lập tính, từ nơi này trở về Ngọc Điệp cung nhưng vẫn là có không ít đường phải đi, ta cũng không muốn trên đường ngươi bởi vì thiếu khuyết giải độc đan áp chế mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ba miếng. Ân Dao cầm hô. Một quả, ngươi muốn là lại dài dòng một quả đều không có. Dương Nhược Vi tia không hề nhượng bộ chút nào. Ân Dao cầm đã trầm mặc một cái, nàng phát hiện đều muốn từ Dương Nhược Vi trên người đạt được càng nhiều hiển nhiên là không thể nào. Cái này lao yêu phụ tính cách quỷ dị, bản thân thật muốn kiên trì, nàng có lẽ thực phải làm như vậy một quả có thể áp chế độc tính bao lâu? Ân Giao cầm hỏi. nếu là cái này tiểu tử không vận công, ta nghĩ có thể áp chế một hai ngày. Dương Nhược Vi suy nghĩ một chút nói, nếu như hắn vận công mà nói, vậy cũng không sao hiệu quả, nói không chừng có thể áp chế một hai canh giờ. Ta xem ngươi cũng đừng với cái này tiểu tử báo cái gì kỳ vọng rồi, Ngũ Thần Tông nhân lập tức sẽ đuổi theo, đến lúc đó hắn làm sao có thể không sử dụng chân khí? Hãy bất giảng luôn đi, giải độc đan. Ân Giao cầm quát. Dương Nhược Vi khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trực tiếp cho Ân dao cầm hai viên đan dược. một quả ngươi ăn vào một quả cho vậy tiểu tử chống đỡ mặt của ta ăn vào, ngươi cũng đừng nghĩ đến tiết kiệm cho vậy tiểu tử. Dương Nhược Vi nói ra, Ân Giao cầm cán răng, nhìn trong tay đan dược liếc, ăn vào một quả. Nói thực ra, trong nội tâm nàng thật là có cái ý nghĩ này. Nghĩ đến dâu giếm được Dương Nhược Vi đem hai viên đan dược cũng cho Thôi Du, như vậy có thể giúp đỡ Thôi Du tranh thủ nhiều thời gian hơn, có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp giải độc. Có thể Dương Nhược Vi hiển nhiên không cho mình cơ hội như vậy. Sư đệ, ngươi nhất định phải sống sót, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng được. Ân dao cầm đem đan dược đưa tới Thôi Du trước mặt không, sư tỷ, chúng ta cùng nàng liều mạng. Thôi Du căm tức nhìn Dương Nhược Vi, đối với Thôi Du thù hận, Dương Nhược Vi là chút nào không để vào mắt. Nàng há có thể cùng một người chết so đo. Nói nữa, coi như là Thôi Du còn sống, hắn điểm ấy công lực lại có thể lấy chính mình như thế nào? nhớ kỹ, tương lai thay ta báo thù. Ân Giao cầm đem đan dược trực tiếp nhét vào Thôi Du trong miệng, bởi vì Ân Giao cầm ăn vào giải độc đan, vậy độc phát thống khổ lập tức tiêu tán không ít, mà Thôi Du kỳ thật còn là dị thường thống khổ, coi như là hắn không muốn phục dụng giải độc đan có thể bởi vì độc phát thống khổ làm hắn phản ứng có chút trì độn, không cách nào tránh đi. Sư Tỷ, Thôi Du hai mắt đỏ bừng, hai tay của hắn nhanh nắm thành quyền, hét lớn một tiếng, đều muốn hướng phía Dương Nhược Vi bên kia đánh tới. Có thể Ân giao cầm thẳng cai năm lấy hắn. Không thể không nói, Dương Nhược Vi giải độc đan hiệu quả rất tốt, ăn vào sau đó, Thôi Du lập tức phát hiện nổi thống khổ của mình giảm bớt rất nhiều. Tuy rằng còn có không khỏe, nhưng đối với chính mình như vậy người trong giang hồ mà nói, đã là hoàn toàn có thể chịu được đấy. Sư đệ, ngươi đừng chịu chết." Ân Dao cầm la lớn. "Tiểu tử ngươi cũng đừng không biết phân biệt ta Dương Nhược Vi cười lạnh một tiếng nói cút nhanh lên ít nhất ta đây miếng giải độc đan có thể làm cho ngươi khá hơn một chút đồng dạng cũng có thể cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian sư đệ coi như là lao yêu phụ mang ta đi tin tưởng nàng không sẽ lập tức muốn mạng của ta đợi đến lúc ngày nào đó ta Vương tên kia chết rồi nàng mới sẽ giết ta Ân Giao cầm nói ra nói không sai chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta có thể lưu lại tính mệnh của ngươi cho đến lúc đó Dương Nhược Vi khẽ gật đầu nói vì vậy sư đệ ngươi nhất định phải còn sống tìm tiền bối hỗ trợ Nói không chừng ngươi còn có thể cứu ta. Ân Giao Cầm nói ra. Dương Nhược Vi nghe được cơn Giao Cầm mà nói, chẳng qua là ở một bên cười lạnh hai tiếng. Cái gì báo thủ, cái gì làm cho Thôi Du cứu nàng đi ra ngoài, vậy đều là không tồn tại sự tình. Nàng há sẽ để ý. Tại nàng xem đến, Ân Giao Cầm cũng không quá đáng là ở khuyên Thôi Du ly khai mà thôi, cho Thôi Du một chút hy vọng mà thôi. Về phần Ân Giao Cầm trong miệng tiền bối, hơn phân nửa chính là khâu mặt rồi. Nàng biết rõ khâu mặt còn là rất coi trọng Thôi Du đấy, đáng tiếc, coi như là khâu mặc từ mình, mình cũng sẽ không sợ hán. Ân giao cầm đương nhiên minh bạch dương nhược vi tâm tư, bản thân như vậy nói thẳng ra, nàng ngược lại sẽ không lên cái gì lòng nghi ngờ. Nàng trong miệng tiền bối cũng không phải chỉ khâu mặc, mà là chỉ hoàng thúc. Tại Ân giao cầm xem ra, cũng chính là hoàng thúc tỉnh lại, Thôi Du mới có thể sống sót. Thôi Du thân phận không đơn giản, chỉ cần còn sống, sự thành tựu của hắn không thể hạ lượng. Đến lúc đó nhất định có thể thay mình báo thủ. Thôi Du nghe được sư tỷ tuổi chỉ, có thể bản thân đã sớm tại liên hệ hoàng thúc, hoàng thúc một chút đáp lại đều không có. Điều này làm cho Thôi Du rất là tuyệt vọng. Nếu là mình đã chết cũng tựu chết rồi cần phải sư tỷ vì mình cùng theo điệp hầu đi hắn chết không nhắm mắt nha đầu cần phải đi ngũ thần tông người đang ở phụ cận ta có thể không muốn cùng hắn môn gặp gỡ dương nhược vi thuốc dục một tiếng nói ân giao cầm cùng thôi du hai người bốn mắt tương đối trong lúc nhất thời hai người không biết nên nói cái gì đong nhiên ân giao cầm thân thể hơi hơi đi phía trước một nghiêng cặp môi đỏ mọng ấn đi lên rời môi một trận gió thổi qua thổi tỉnh ngây người thôi du hắn kìm lòng không được giơ tay lên đều muốn sờ một cái bờ môi của mình vừa rồi sư tỷ hôn rồi bản thân làm cho hắn căn bản không có kịp phản ứng Trong đầu trống rỗng. Bất quá khi tay của hắn mang lên một nửa thời điểm, ngừng. Hắn mí môi, giống như sư tỷ khí tức vẫn còn giống nhau, hắn không nỡ bỏ bị tay của mình xóa đi. Thôi Du hồi thân lại, sư tỷ đã bị điệp hậu mang đi, kế tiếp có thể sống được đi, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Đối với giải độc, Thôi Du bây giờ là không có cái gì chủ ý. Biện pháp tốt nhất chính là tìm được mất cổ, tìm hắn yêu cầu giải dược. Lão gia hỏa kia hiển nhiên là muốn mạng của mình, bản thân tìm tới đi, coi như là không bị độc chết, chỉ sợ cũng phải bị thân thủ của hắn giết chết có thể thôi Du không có lựa chọn khác chọn. Lưu lại khẳng định chỉ có một con đường chết. Nếu là tìm được Mẫn Cổ, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Lúc ấy Mẫn Cổ ở vào nổi giận trạng thái, vì vậy hắn muốn muốn giết mình cùng sư tỷ. Vạn nhất hắn tỉnh táo lại, có khả năng lưu lại bản thân một mạng đây. Loại khả năng này tính chất cực thấp, có thể thôi Du cũng chỉ có thể ôm như vậy một tia may mắn. Hơn nữa mình bây giờ căn bản không biết có thể hay không tìm được Mẫn Cổ. Mẫn Cổ đã ở tránh né ngũ thần tông người, hành tung bí hiểm, dựa vào tự mình một người muốn tìm được hắn quá khó khăn. Mẫn Cổ vì tránh né ngũ thần tông người. Có lẽ cũng sẽ tìm một chỗ ẩn nấp rồi mới đúng. Thôi Du tận lực làm cho mình tỉnh táo lại, phân tích Mẫn Cổ có khả năng đích hướng đi. Có lẽ cũng sẽ đi về phía tây đi. Thôi Du lẩm bẩm nói, bản thân trong hai người đọc rồi, hơn nữa về sau Điệp Hậu trở về, Mẫn Cổ khẳng định biết rõ Điệp Hậu cùng Tạ Vương quan hệ, như vậy mình và Sư Tỷ hai người coi như là không có được phát, rơi xuống Điệp Hậu trong tay, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Mình và Sư Tỷ không có gì hay kết cục rồi, Mẫn Cổ kế tiếp nhất định sẽ là chính hắn làm ý định. Từ nơi này tiếp tục đi về phía tây. Đi tây vực hẳn là lựa chọn tốt nhất. Mình và sư tỷ có thể nghĩ đến đấy, Mẫn Cổ lão già này không để ý từ không thể tưởng được, đến đó trong, ít nhất Ngũ Thần Tông thế lực rất khó lại chẳng đến. Trong lòng có quyết định, Thôi Du quyết định bản thân muốn tiếp tục đi về phía tây, bây giờ không phải là vì thoát khỏi Ngũ Thần Tông người, mà là vì giải độc. Hy vọng tây đi thời điểm, có thể bắt kịp Mẫn Cổ, đó mới là của mình một đường sinh cơ đi. Không tốt. Thôi Du lỗ thai khẽ động, hắn phát hiện xa xa chuyển đến động tĩnh, Ngũ Thần Tông đội ngũ đuổi theo tới. Chương 316, bọn hắn nhát Thôi Du lập tức hướng phía phía tây chạy trốn, bởi vì có độc bên người, hắn không dám vận công thi triển khinh công. Cũng không thi triển khinh công, cứ như vậy trốn, căn bản trốn không thoát. Nhanh, hắn ở phía trước. Thôi Du rất nhanh đã bị Kim Thần Phong đệ tử phát hiện. Điều này làm cho Thôi Du trong lòng lo lắng không thôi, ngay tại hắn do dự mà có muốn hay không vận chuyển chân khí thời điểm, Ngũ Thần Tông đệ tử đã xuống tới. Đối mặt một màn này, Thôi Du trong lòng chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng. Kỳ thật lúc trước hắn giống không do dự, kết quả đại khái cũng là giống nhau, còn là chạy không thoát người này đối bắt chứng kiến đám người kia, Thôi Du ngược lại là nhận ra, liền là trước kia chặn đường mình và sư tỷ vậy hỏa ngũ thần tông đệ tử. bọn hắn thời điểm này bởi theo cũng là không ngoài ý. dù sao bọn hắn không có khả năng một mực lưu lại ở bên kia, phát hiện không có đợi đến lúc mình và sư tỷ nhất định sẽ tiếp tục hướng phía phía tây quá đến tìm kiếm. bọn hắn có thể nhanh như vậy liền tìm tới nơi này, mình và sư tỷ hành tung có lẽ còn là bại lộ, bị ngũ thần tông dò xét tra được. sư minh, ân giao cầm không có ở đây. kim thần phong một cái sư đệ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây ngoại trừ Thôi Du sau đó cũng không có ân giao cầm thân ảnh. Thôi du, ân giao cầm ở nơi nào? Kim Thần Phong cái này sư huynh nhìn chằm chằm vào Thôi Du hỏi. Hắc Hắc Thôi Du không khỏi cười ha ha một tiếng nói, sư tỷ đã sớm đi xa. Đáng giận! Cái này sư huynh trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Các ngươi lưu lại đối phó cái này tiểu tử, sinh tử bất luận, các ngươi theo ta đi. Ân giao cầm trốn không xa. Trung quanh cũng không phát hiện Ân giao cầm tung tích, hắn suy đoán hẳn là Thôi Du cùng Ân giao cầm hai người tách ra trốn. Hơn nữa coi như là bọn hắn tách ra, Ân giao cầm có lẽ cũng trốn không được xa. Hắn lưu lại một phần ba đội ngũ mặt khác tất cả đều đi theo hắn tiếp tục đi về phía tây truy kích. Thôi Du nhìn xem lưu lại mười mấy cái ngũ thần tông đệ tử, trong lòng âm thầm thở dài. Bạn còn muốn lấy bản thân có lẽ còn có một hai ngày thời gian, có thể hiện tại xem ra bản thân không vận công là không thể nào. Có thể coi là có thể chạy đi, bản thân còn có thể sống bao lâu đây? Dù sao Dương Nhược Vi đã từng nói qua, một khi vận công, nàng giải độc đan cũng không sao hiệu quả, có lẽ chỉ có thể áp chế một hai canh giờ. Mọi người lên. Kim Thần Phong đệ tử một loạt mà lên, bọn hắn ra tay không lưu tình chút nào bởi vì ngũ thần tông đối với Thôi Du cùng Ân Giao Cẩm hai người thái độ là không có cùng đấy. Ân Giao Cẩm nhất định phải bắt sống đấy, mà Thôi Du sinh tử bất luận. điểm ấy Thôi Du trong lòng cũng hiểu rõ. dù sao sư tỷ mới đúng tà Vương có ích, sống chết của mình không trọng yếu. Thôi Du trên mặt sát khí đại thịnh, hắn vốn là đã đối với Kim Thần Phong đệ tử đại khai sát giới rồi, hơn nữa hiện tại chính mình trúng độc phía dưới, mệnh không lâu vậy, càng không cần phải hạ thủ lưu tình. Ma Long đao ra khỏi vỏ, Thôi Du thân ảnh khẽ động liền vọt vào trong đám người mới mấy cái kim thần phong đệ tử công lực cũng không yếu, nhưng so với Thôi Du mà nói còn là sai đi một tí. Bất quá đối phương dù sao cũng là người đông thế mạnh, ngay tại Thôi Du liên tục đánh chết ba người sau đó, hắn cánh tay trái cũng là trúng một kiếm. Thôi Du lập tức lui về sau đi, một kiếm này miệng vết thương cũng không phải rất nặng, chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng lại tại hắn thối lui thời điểm, thân thể lung lay một cái, trong tay ma long đao sắt một tiếng trực tiếp bị đâm vào dưới mặt đất. Thôi Du miệng lớn thở hổn hển, hai tay chống chui đao mới không làm cho thân thể của mình nã xuống. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Giữa mũi miệng không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Lúc mới bắt đầu, cái này máu còn là đỏ tươi chi sắc, nhưng rất nhanh cái này máu liền biến thành đen rồi. Thôi Du trong lúc đó biến hóa, làm cho Kim Thần Phong đệ tử rất là ngoài ý muốn. Bọn họ cũng đều biết Thôi Du công lực không kém, dù sao lúc trước bọn hắn Kim Thần Phong đã có không ít sư huynh đệ đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Bất quá bọn hắn trong lòng còn là cho rằng, lúc trước bỏ mình sư huynh đệ hơn phân nửa còn là ân giao cầm nguyên nhân. Dù sao Thôi Du tại Ngũ Thần Tông cũng liền như vậy vài năm, công lực tiến bộ mau nữa, lại có thể nhanh đi nơi nào? nhưng mới rồi giao thủ mới để cho bọn họ chính thức ý thức được thôi du đáng sợ bọn hắn quá coi thường thôi du rồi hắn trúng độc kim thần phong một người đệ tử kinh ngạc nói các ngươi người nào hạ độc rồi hả? vừa rồi chính mình những người này coi như là cho thôi du đã tạo thành một ít tổn thương có thể cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy nhất là chứng kiến thôi du trong miệng máu đen ngoại trừ trúng độc không có kia giải thích của hắn sư đệ ngươi nói hưu nói vượn cái gì chúng ta còn không đến mức dùng xuống độc như vậy hạ lưu thủ đoạn một cái sư huynh quát nói như vậy Người trong chính đạo còn có là khinh thường tại dùng xuống độc thủ đoạn như vậy, nhất là Ngũ Thần Tông đệ tử. Trong giang hồ người xem ra, những thứ này hạ độc thủ đoạn thường thường là tà ma ngoại đạo mới sẽ sử dụng. Có thể hắn rõ ràng chính là chúng độc bộ dạng. Điểm ấy Ngũ Thần Tông đệ tử kỳ thật cũng nhìn ra được. Thôi Du cái dạng này tuyệt đối là chúng độc, hơn nữa là chúng độc không nhẹ. Hạc hạc Thôi Du đứng người lên nhìn chầm chằm vào những người còn lại nói, không sai, ta chúng độc, hơn nữa còn là chúng mẫn cổ độc. Ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, ta đã đột phát, mệnh không lâu vậy. Các ngươi trở về vừa vặn Theo giúp ta cùng một chỗ đến Diêm Vương ra bên kia đi một lần đi. Hắc hắc hắc. Chứng kiến Thôi Du trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc, những thứ này Kim Thần Phong đệ tử kìm lòng không được lui về sau hai bước. Loại này sẽ chết người phản kích là đáng sợ nhất. Vừa rồi cạnh mình đã bị chết ba cái, bọn hắn cũng không muốn mình cũng trở thành trong đó một thành viên. Sợ. Thôi Du cười lạnh một tiếng nói, ta xem các ngươi Kim Thần Phong mỗi cái đều là bọn hèn nhát. Nói qua, Thôi Du hướng phía trước phóng ra hai bước. Đối diện Ngũ Thần Tông đệ tử vội vàng lui về sau ba bước. Bọn hèn nhát. Hừ, Thôi Du Ngươi cũng không cần khích tướng chúng ta, vô dụng thôi một người đệ tử nói ra, chúng ta sẽ không cùng một cái sẽ chết người sau so đó đấy, coi như là chúng ta không lập thủ, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chư vị sư đệ, chúng ta chỉ cần cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách, nhìn hắn còn có thể chống bao lâu. Sư Minh nói rất đúng, hắn luôn kéo chúng ta đè lưng, không có cửa đâu. Nghe được đối diện mà nói, Thôi Du cười lạnh một tiếng nói, thật không có loại. Nói xong, Thôi Du liền quay người đã đi ra. Hắn cũng không có thi triển kinh công, cứ như vậy hướng phía trước đi đến. Kim Thần Phong đệ tử lập tức đuổi theo kịp rồi bọn hắn vẫn là cùng thôi du bảo trì đại khái năm trượng tác dụng khoảng cách, không dám quá mức tới gần, cũng không có khoảng cách quá xa. Thôi du biết rõ đám người kia là muốn tận mắt thấy bản thân độc dậy thì chết, bởi vì đối phương đã có cảnh giác, thôi du muốn muốn giết bọn hắn trên căn bản là không có gì khả năng. Nói thực ra, đây coi như là thôi du muốn kết quả, hắn thật muốn liều hết mọi, vừa rồi có lẽ có thể giết bọn chúng đi, có thể bản thân độc chỉ sợ sớm đã độc phát đi. Thôi du còn không có buông tha cho, hắn không cam lòng, hắn còn muốn đi cứu tỷ, mình tại sao có thể ở chỗ này chết đi? Vừa mới ra tay đánh chết ba người, không sai biệt lắm là hù dọa bọn họ. Người này kiêng kỵ bản thân, chẳng qua là theo ở phía sau, như vậy bản thân liền có thể không hề vào công, như vậy có thể làm cho độc phát lùi lại một ít, hy vọng mình có thể tìm được thoát khỏi đám người kia biện pháp. Ta không thể chết được, không thể chết được. Thôi Du trong lòng thì thầm lấy. Trong cơ thể kịch liệt đau nhức bắt đầu chậm rãi tăng lên, vừa rồi vận dụng chân khí đúng là vẫn còn làm cho độc phát triển đến nhanh hơn một ít. Dương nhược vi giải độc đan dược hiệu cũng đã mất đi hơn phân nửa. Thôi Du không quá xác định, liền chính hắn một bộ dạng Tối đa chỉ sợ còn có có thể kiên trì cả buổi tà hữu đi. Đây là muốn hắn không lại tiếp tục vận dụng chân khí dưới tình huống. Chương 317, không chết không thôi. Không thể xa hơn tây đi. Thôi Du vừa đi vừa nghĩ đến, mình bây giờ là đi bộ, tốc độ quá chậm. Ngũ Thần Tông những người khác rất nhanh sẽ đuổi đi lên, tiếp tục đi về phía tây, phía trước chỉ sợ rất nhanh sẽ có người chặn đường chính mình rồi. Mình có thể hù dọa đằng sau những người này, có thể người của đối phương lại ra tăng một ít, bọn hắn sẽ không lại sợ bản thân. Thôi Du dừng bước. Hắn cái này dừng lại, sau lưng Kim Thần Phong đệ tử cũng lập tức ngừng. Thôi Du quay đầu nhìn bọn hắn liếc, "Các ngươi hoàn toàn có thể trở về nhà, ta hiện tại cũng chúng động, có cái gì tốt sợ hay sao?" Thôi Du, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, chúng ta cứ như vậy cùng theo, thẳng đến ngươi khí tuyệt bỏ mình." Thôi Du hừ lạnh một tiếng. Đối phương không ra tay mới tốt, hắn đi vòng bên trái một đạo nhỏ đường đi tới. Chứng kiến Thôi Du đột nhiên chuyển hướng, sau lưng một người không khỏi hô, "Không hướng tây đi sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ Ân Dao cầm một người trốn không thoát sao?" Khi bọn hắn xem ra, Ân Dao cầm hơn phân nửa còn là đi về phía tây đi. "Sư tỷ không thể là tại cái phương hướng này sao?" Thôi Du cười lạnh một tiếng nói, các ngươi tiếp tục theo kịp, có thể phải cẩn thận rồi. Nghe được Thôi Du vừa nói như vậy, thật ra khiến người này sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nếu như nói Ân Giao cầm thật sự tại cái phương hướng này, nhóm người mình còn có theo sau, vậy nguy hiểm. Một khi Ân Giao cầm lại thêm vào, cạnh mình chỉ sợ còn có không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Thôi Du trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Nếu như nói lần này có thể dọa lùi bọn hắn liền tốt nhất rồi. Dù sao bọn hắn một mực cùng theo, bản thân căn bản không cách nào nghĩ biện pháp tới đầu. Thôi Du còn muốn lại châm chọc bọn hắn một cái. Có thể hắn tâm mánh liệt nhẹ dựng, lập tức thi triển khinh công cấp tốc chạy trốn rồi. Ồ, Thôi Du đột nhiên rất nhanh chạy trốn, làm cho Kim Thần Phong đệ tử cũng vô cùng ngoài ý muốn. Mau đuổi theo. Đợi một chút, có phải hay không là âm mưu của hắn? Ấn giao cầm thật sự ở bên kia, hắn cố ý mê hoặc chúng ta, đều muốn dẫn chúng ta đi tới. Lời này làm cho vốn định lao ra mọi người dừng bước. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, bọn hắn có chút do dự. Người đâu? Liền khi bọn hắn do dự thời điểm, một thanh âm khi bọn hắn bên tai vang lên. Tạ sư huynh. Bọn hắn trong lòng cả kinh phát hiện Tạ Long Hà chính hướng phía bên này chạy như bay đến, bọn hắn hướng bên nào chạy thoát? Tạ Long Hà không đầy một lát đã đến trước mặt bọn họ. Bên kia, vậy các ngươi vẫn còn lèm mề cái gì? Tạ Long Hà sắc mặt trầm xuống nói. Tạ Sư Vinh, nơi đây chỉ có Thôi Du một người, không phát hiện Ân Giao cầm hành tung. Như thế làm cho Tạ Long Hà có chút ngoài ý muốn, không phát hiện Ân dao cầm, người nơi này đều là lát đầu. Tạ Sư Vinh, chẳng lẽ nói hai người bọn họ tách ra chạy thoát? Cùng Tạ Long Hà tới một cái sư đệ hỏi, cùng theo Tạ Long Hà tới Kim Thần Phong đệ tử có ba mươi mấy người. Hắn vốn là tại phía đông, biết được Thôi Du hai người đi về phía tây bên cạnh đi, có thể nói là đêm tối đi gấp, một đường không có làm đừng nghĩ lúc này mới đuổi đến nơi này. Bất kể là không phải là chưa mở, phát hiện một cái liền truy phong một cái, ta không tin hai người bọn họ có khả năng rất xa. Tạ Long Hà quát, truy phong, Thôi Du không tiếc lần nữa vận công chạy trốn, tự nhiên là bởi vì hắn phát hiện Tạ Long Hà, Tạ Long Hà cũng sẽ không giống như vừa rồi người này giống nhau bị bản thân hù dọa, vì vậy hắn chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Bất quá, đúng là vẫn còn chúng độc chi thân, hơn nữa vận chuyển chân khí chúng độc mang đến đau lớn là càng ngày càng mãn liệt, bắt đầu ảnh hưởng kinh công của hắn tốc độ. Thôi Du hiện tại chạy trốn phương hướng là đi thông bờ sông đấy, những phương hướng khác đều là tuyệt lộ, khẳng định tất cả đều là ngũ thần tông người, chỉ có Hoàng Hà bên kia mới có thể là một con đường sống. Nhớ tới sư tỷ lúc trước mà nói, đạo này danh trời có thể hay không thành vì chính mình chạy trốn đường đây, hoặc là bản thân trực tiếp táng thân trong sông, Thôi Du đã không có lựa chọn khác chọn. Trốn, ngươi chạy trốn tiếp a? Tạ Long Hà thanh âm từ phía sau truyền đến, Thôi Du biết rõ Tạ Long Hà không ngừng tới gần mình bây giờ khinh công tốc độ không kịp hắn. Tới gần, Thôi Du có thể nghe được phía trước truyền đến tiếng nước. Nghe được tiếng nước, Thôi Du trong lòng mới thoáng an tâm đi một tí. Hắn chỉ sợ bản thân căn bản kiên trì không đến bờ sông đã bị Tạ Long Hà bọn hắn đuổi theo tới. Không đầy một lát, Thôi Du dừng bước, quay người đối mặt với đội theo người. Ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Tạ Long Hà nhìn Thôi Du sau lưng liếc. Tại Thôi Du sau lưng vừa có hảo hữu một đạo thác nước, thác nước tối thiểu có trăm trượng cao chênh lệch, cuồn cuộn nước sông lao xuống, khơi dậy đầy trời sương mù. Ta trốn chạy đi đâu? Thôi Du cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ta vẫn không thể nhảy đi xuống sao? Nghe được thôi du mà nói, Tạ Long Hà cười một tiếng nói, "Đáng tiếc a, ngươi chúng độc, nếu là không có chúng độc, còn có còn sống khả năng. Liền ngươi bây giờ cái dạng này, nhảy đi xuống, coi như là không có bị ngã chết, cũng phải chết đuối trong sông." Tới thời điểm, Tạ Long Hà đã từ bên cạnh sư đệ trong miệng biết rõ thôi du chúng mẫn cổ độc. Điểm ấy Tạ Long Hà ngược lại là không hoài nghi, bởi vì khi hắn đuổi theo thôi du thời điểm, từ hắn chạy trốn trong cử động vẫn có thể đủ nhìn ra một ít đầu mối. Rõ ràng cho thấy chúng độc liên lụy Thôi Du, làm cho hắn tốc độ chạy trốn biến chậm rất nhiều. Nếu không muốn muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng như vậy. Có lẽ bản thân đuổi đến trên những nơi này, đại bộ phận sư đệ môn có lẽ còn không có thực lực này. Mà bây giờ, tất cả mọi người đuổi kịp rồi. Tạ Long Hà mà nói làm cho Thôi Du trong lòng trầm xuống. Hắn biết rõ Tạ Long Hà mà nói không sai. Kỳ thật coi như mình không chúng độc, cao như vậy nhảy đi xuống, chỉ sợ cũng có lo lắng tính mạng. Cái nào sợ không phải cao như vậy xuống dưới, coi như là nhẹ nhàng mà sông nhảy đi xuống, cũng là vô cùng hung hiểm. Nhìn như nhẹ nhàng nước sông, trong đó thế nhưng là tràn ngập vô số dòng nước xoáy ngầm, một khi bị hút vào, coi như là trong giang hồ cao thủ cũng mơ tưởng cho tới. Những thứ này thôi du còn là biết rõ, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám có nhảy sông tự vận ý tưởng. Nói, ấn giao cầm ở đâu? Tạ Long Hà hỏi. Hắc Hắc thôi du ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi mơ tưởng tìm được sư tỷ. Hừ. Tạ Long Hà cười lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng ngươi không nói, chúng ta liền tìm không thấy nàng. Tây đi trên đường đã bẩy ra thiên la địa võng. Không quản các ngươi như thế nào dễ dỗ cũng là vô dụng thôi. Đúng không? Thôi Du hít sâu một hơi, trong cơ thể kịch liệt đau nhức khó chịu, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, vậy các ngươi liền thử xem đi. Thôi Du tin tưởng Dương Nhược Vi mang theo sư tỷ mới có thể đủ tránh đi ngũ thần tông người. Lại nói tiếp, sư tỷ cũng chỉ có cùng Dương Nhược Vi cùng một chỗ mới có thể chạy đi đi. Nếu không, sư tỷ coi như là ở chỗ này, cũng không cách nào đào thoát. Có thể vậy Ngọc được cung. Nghĩ tới đây, Thôi Du trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Sư tỷ rơi xuống cái loại này, dâm hế không chịu nổi địa phương làm cho sư tỷ như thế nào có thể chịu được. Thôi du, ly biệt vùng ấy nói ra, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Tạ Long Hà nói ra, mất cổ độc cũng không tốt như vậy giải. Tạ Long Hà, muốn giết ta sao? Thôi du thật dài thở ra, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trầm trầm vào Tạ Long Hà nói, ngươi là ngũ thần tông phản địch, giết ngươi là chuyện phải làm. Tạ Long Hà cười nhạt một tiếng nói, Tạ Long Hà, nếu là ta đại nạn không chết, tương lai ngươi ta không chết không thôi. Thôi du bình tĩnh nói, sư tỷ chuyện này tuy rằng không thể toàn bộ tính tại Tạ Long Hà trên đầu. Nhưng mà đây hết thảy đều là tạ ra một tay chủ ở đấy. Hắn là tạ ra người, vừa cùng mình cùng thế hệ, như vậy thủ này đoán tự nhiên là trước tìm hắn rồi. Thật sự là buồn cười. Tạ Long Hà cười lớn quay đầu hỏi chung quanh sư đệ môn, hắn còn muốn cùng ta không chết không thôi, hắn cho là hắn còn có thể sống. Trung quanh Kim Thần Phong đệ tử đều là cười lên ha ha. Thôi Du lạnh lùng quét bọn hắn giống nhau, quay người liền trực tiếp nhảy xuống. Chương 318: Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tạ Long Hà bước nhanh đi đến vách núi bên cạnh nhìn xuống đi. Chỉ thấy phía dưới tất cả đều là bước lên sương mù bên ngum một mảnh căn bản nhìn không tới phía dưới tình hình, chỉ nghe được đình thai nhức góc tiếng nước. Xuống hạ du truy phong, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Tạ Long Hạ là lớn, hắn vừa rồi kỳ thật đều muốn đánh chết thôi du đấy, có thể thôi du tới gần quá bên vách núi rồi. Dù là hắn chúng độc rất sâu, có thể bản thân một khi tiến lên, hắn vẫn có thể đủ trực tiếp trở mình nhảy đi xuống đấy. Với hắn mà nói, bản thân tự tay đánh chết thôi du mới an tâm. Tuy rằng thôi du nhảy đi xuống, hắn không cho rằng đối phương còn có thể sống, nhưng dù sao vẫn là cố ý bên ngoài. Đối với thôi du Tạ Long Hà là vô cùng thống hận đấy. Hắn nhằm vào Thôi Du cũng không phải hướng những người khác như vậy, là cảm thấy Thôi Du có có thể trở thành bản thân đối thủ mạnh mẽ. Hắn đối với chính mình vẫn rất có tự tin đấy, cùng thế hệ bên trong không ai có thể so ra mà vượt bản thân. Hắn thống hận Thôi Du là vì Thôi Du cùng ân giao cẩm ở cùng một chỗ. Dù là bản thân không cách nào đạt được ân giao cẩm, hắn cũng không cho phép có người đạt được ân giao cẩm. Hiện tại ân giao cẩm vậy mà lựa chọn cùng Thôi Du cái này tiểu tử cùng một chỗ. Tại Tạ Long Hà xem ra đây là đối với chính mình nục nhã. Từ sinh ra đến bây giờ vật mình muốn còn không có không chiếm được đấy. Mà bây giờ, bản thân không chỉ có không được đến, ngược lại bị cái này vừa mới gia nhập Ngũ Thần Tông tiểu tử cấp đi, trong lòng của hắn làm sao có thể chịu đựng. Đây chính là hắn muốn thôi dù đã chết trọng yếu nguyên nhân. Phía sau hắn sư đệ môn lập tức đi xuống đến chạy như bay. Không đầy một lát, Tạ Long Hà bên cạnh chỉ còn lại mấy cái sư đệ, đây coi như là thân tín của hắn rồi. Long Hà, ngươi còn không hồi là Dương. Ngay tại Tạ Long Hà cũng muốn hướng phía Hạ Du đuổi theo thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm hô ở hắn. Tiền sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Chứng kiến người tới Tạ Long Hà không khỏi hỏi. Đây là hắn Kim Thần Phong một cái trưởng lão, cùng cha mình cùng thế hệ. Ta làm sao tới rồi hả? Tiền sư Thúc có chút lo lắng nói, ngươi chẳng lẽ không nhận được tin tức sao? a Tiền sư Thúc nói là ta đế sự tình đi. Ta nhận được tin tức rồi, bất quá ta cảm thấy hắn còn không đến mức đối với ta như vậy một cái tiểu bối động thủ đi. Tạ Long Hà cười nhạt một tiếng nói. Long Hà, không thể chủ quan. Tiền sư Thúc vẻ mặt ngưng trọng nói, đuổi bắt một chuyện liền giao cho những người khác, ngươi nhanh đi về. Thấy Tạ Long Hà muốn cự tuyệt bộ dạng. Tiền sư thúc khẽ quát một tiếng nói, đây là Tạ sư huynh, cũng liền là ngươi mệnh lệnh của phụ thân, ngươi nhất định phải lập tức hồi lại Dương. Nghe nói như thế, Tạ Long Hà người bên cạnh cũng nhao nhao lên tiếng khuyên bảo. Tạ Long Hà cao mày hướng dưới sông bơi nhìn thoáng qua. Tạ sư huynh, bên này sự tình liền giao cho chúng ta tốt rồi. Tạ Long Hà thở dài một tiếng, hắn biết do phụ thân còn là quá quan tâm chính mình rồi. Dù sao Tạ Đế cùng ngũ thần tông ân đoàn, nói cho đúng là cùng mình Tạ gia ân đoàn quá sâu. Lần này mình từ phía đông tới thời điểm trên đường cũng đã nhận được trong thông truyền đến có quan hệ tà đế xuất hiện ở lạc dương tin tức có thể hắn không để ý đến bởi vì hắn muốn muốn thân thủ bắt được thôi du cùng ân giao cẩm hiện tại cha mình phái vị này tiền sư thúc trở về mình nếu là cự tuyệt nữa tiền sư thúc chỉ sợ gặp cưỡng ép mang bản thân ly khai đi tiền sư thúc công lực không kém tại cùng thế hệ sư huynh đệ trong cũng là gần phía trước đấy thực lực của mình có lẽ có thể cùng phụ thân vậy đồng lứa một ít sư thúc giao thủ nhưng cũng là thực lực phía sau đấy hắn còn không phải tiền sư thúc đối thủ tốt nhớ kỹ sống phải thấy người chết phải thấy thi thể Tạ Long Hà cuối cùng giao phó nói, Tiểu Du, Tiểu Du, Khúc khúc khúc thôi Du đầu nổi lên mặt nước, kịch liệt ho khan vài tiếng. Hoàng Thúc khu khục, là ngươi, ngươi đã tỉnh. Thôi Du cố hết sức nói, sẽ không tỉnh lại, ngươi nhưng là không còn mệnh rồi, đã xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể độc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thúc có chút lo lắng hỏi. Hoàng Thúc, chờ ta lên bờ nói nữa. Thôi Du trả lời một câu, sau đó hắn liền dốc sức liều mạng đều muốn hướng phía bên kia bờ sông bơi đi. Đáng tiếc, trong sông mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thân thể của hắn căn bản không bị khống chế. Như trước bị nước sông trực tiếp xuống hạ du phóng đi, vừa rồi bản thân nhảy xuống thời điểm cực lớn lực đánh vào làm cho hắn trực tiếp hôn mê rồi. Nếu không phải hoàng thúc dốc sức liều mạng gọi mình, làm cho mình kịp thời tỉnh táo lại, coi như là không có độc phát, cũng bị trực tiếp chết đuối trong sông. Thôi du phát hiện mình toàn thân cao thấp từng đợt kịch liệt đau nhức, bất luận trong ngoài, trong cơ thể độc phát kịch liệt đau nhức, bên ngoài cơ thể là vừa mới nhảy xuống và chạm bị thương. Trong lúc nhất thời thôi du mình muốn lên bờ đều khó có khả năng. Xì sao cục thôi du thân thể tại trong nước sông chìm nổi, thỉnh thoảng đã bị đổ vài miệng nước sông. Tại trong sông vùng vẫy gần nửa canh giờ, ngay tại Thôi Du có chút sức cùng lực kiệt thời điểm, rút cuộc bị sông lên bờ. Bất quá không phải là bờ bên kia, còn là bên này. Điều này làm cho Thôi Du một hồi im lặng. Ở bên cạnh còn là rất nguy hiểm, tin tưởng Tạ Long Hà bọn hắn nhất định sẽ dọc theo bờ sông xuống hạ du tìm người. Nhưng này mà sông quá rộng, chính giữa mạnh mẽ mạch nước ngầm hắn là cảm thụ quá đấy, căn bản khó có thể chống lại. Tại đây dạng mãnh liệt sông lớn trước mặt, coi như là đều muốn đạp nước mà đi cũng làm không được. Một đoạn này hiển nhiên không thích hợp đi thuyền, một chiếc thuyền cũng không chứng kiến đều muốn đến bờ bên kia đi chỉ sợ còn phải khác tìm phù hợp địa điểm tìm một cái chỗ so sánh chật vật mặt sông nước chảy so sánh chỉ hoán địa phương. Bất quá hắn hiện tại cần khôi phục một cái thời kỳ dưỡng bệnh lúc giữa thôi du đem sự tình đại khái cùng hoàng thúc nói một lần không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hoàng thúc có chút cảm khái nói đây thật là vượt quá dự liệu của hắn rồi vốn thôi du cùng ngũ thần tông người cùng một chỗ khi hắn xem ra khẳng định không nguy hiểm gì hắn mới an tâm ngủ say không nghĩ tới cái này thiếu chút nữa đã muốn tôi du mệnh hoàng thúc độc trên người ta. Thôi Du có chút chờ mong mà hỏi thăm. Nhớ ngày đó, Hoàng Thúc còn là ngăn cản quá mẫn cổ độc. Hiện tại hắn trên cơ bản không có biện pháp lại đi tìm mẫn cổ rồi, hy vọng tất cả Hoàng Thúc trên người. Ta đã đem trong cơ thể người độc hội tụ ở cùng một chỗ. Hoàng Thúc nói ra, bất quá ta trong lúc nhất thời còn có không cách nào đem hóa giải, đến một lần nữa cho ta một chút thời gian, à, khả năng còn phải muốn ngươi phối hợp. À, đã hội tụ ở cùng một chỗ. Thôi Du kinh ngạc nói, hắn thật đúng là không chú ý tới mình trong cơ thể tình hình thật sự là hắn bây giờ thân thể có chút suy yếu, mới vừa rồi còn tại trong sông ría rủa, nào có kia tâm tư của hắn. trong đan điền, độc này cùng chân khí quấy cùng một chỗ, cực kỳ khó chơi. Hoàng thúc nói ra, khá tốt của ta hỏa diễm có thể đem tách ra đến, ngươi nếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem bức ra bên ngoài cơ thể. nghe nói như thế, Thôi Du vội vàng dò xét mình một chút tình huống bên trong đan điền. quả nhiên tại chính mình trong đan điền phát hiện một cỗ không thuộc về mình chân khí khí tức, cái này là mẫn cổ độc rồi. Thôi Du phát hiện Hoàng thúc hỏa diễm khí tức chính đem cái này cỗ độc bọc lại. Hắn thử lợi dụng chân khí của mình đều muốn đem cái này đoàn độc bước ra bên ngoài cơ thể. Một hồi lâu sau đó, Thôi Du buông thả cho Hoàng Thúc, tạm thời không được. Thôi Du nói ra, ta được khôi phục một cái công lực, đợi đến lúc công lực khôi phục một ít, có lẽ có thể đem bước ra đi. Thôi Du vừa rồi thử một cái, phát hiện chân khí của mình chưa đủ, tuy rằng có thể thúc đẩy cái này đoàn độc, nhưng còn có không cách nào đem bước ra bên ngoài cơ thể. Lúc trước bạn thân bởi vì này cố độc nguyên nhân, chân khí hao tổn không ít, bình lực chưa đủ. Đợi đến lúc chân khí của mình khôi phục lại, tin tưởng tin vẫn còn có cơ hội. Chương 319, còn có muốn bắt sống. Vậy là tốt rồi." Hoàng Thúc nói ra, "Đợi lát nữa ta lại hiệp trợ ngươi, tin tưởng coi như là chân khí của ngươi không có hoàn toàn khôi phục cũng có thể đem độc này bước ra đi." Đối với Thôi Du độc, Hoàng Thúc kỳ thật không lo lắng như vậy. Chỉ cần có mình ở, dù là độc này trong lúc nhất thời không cách nào bước ra đi, hắn cũng có nắm chắc làm cho độc không sẽ ảnh hưởng đến Thôi Du. Trên người hắn dị hỏa vô cùng khắc chế những độc chất này. Ngươi tranh thủ thời gian khôi phục công lực, bây giờ còn không thoát khỏi nguy hiểm." Hoàng Thúc còn nói thêm. Thôi Du nhẹ gật đầu nơi đây vẫn còn ngũ thần tông đuổi bắt trong phạm vi. đợi đến lúc bản thân độc hóa giải, công lực khôi phục, hắn có thể nghĩ biện pháp đi hà đối diện, như vậy mới có thể thoáng tránh đi ngũ thần tông đuổi bắt. nếu là bọn họ không phát hiện hành tung của mình, nói không chừng gặp cho là mình đã bị chết ở tại trong sông. thôi du không có ly khai bờ sông quá xa, rời đi trăm trượng viễn, tại dưới một thân cây ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận công điều tức. hắn phát hiện thương thế của mình không nhẹ, chủ yếu là nhảy sông tự vận thời điểm, thân thể va chạm mặt nước, lực đạo này quá lớn, không có đánh chết đã là vạn hành rồi thường thế như vậy cũng không phải là nhất thời nữa khắc có thể khôi phục đối với cái này thôi du ngược lại là không đi suy nghĩ nhiều bây giờ còn là muốn trước khôi phục chân khí như vậy ít nhất có thể tăng lên một ít thực lực của mình dù là gặp lại ngũ thần tông đệ tử mình cũng còn có có lực đánh một trận dù sao trên người hắn độc đã không có ảnh hưởng gì rồi tiểu du có người một lúc lâu sau hoàng thúc thanh âm tại thôi du trong đầu vang lên thôi du lập tức đứng dậy đem cắm ở bên hông ma long đào rút ra không xong thôi du biến sắc hắn phát hiện tới dĩ nhiên là kha mục tuấn Đối phương công lực có thể không phải mình có thể đối phó đấy, cho dù là có Hoàng Thúc tại, Thôi Du cũng không nhiều lắm nắm chắc. Tại đối phó Kha Một Tuấn thời điểm, dù sao Hoàng Thúc còn có là rất khó giúp được việc bể buộn. Không nghĩ tới thật đúng là còn sống. Kha Một Tuấn chứng kiến Thôi Du về sau, cười lớn một tiếng nói, sông nước này thật đúng là lợi hại, cứ như vậy một hai canh giờ liền đem người lao xuống mấy trăm dặm. Thôi Du, không nghĩ tới đi, lao phu lại ở chỗ này. Kỳ thật bờ sông địa hình rất phức tạp, cao thấp bất bình, người không có khả năng một mực dọc theo bờ sông tiến lên đấy. Rất nhiều địa phương đều muốn đường vòng nhất là nước sông nhiều khi từ vô số núi lớn giữa xuyên qua nếu đi đường bộ treo đèo lội suối bỏ qua đường liền xa hơn cho nên nói ngũ thần tông những đệ tử kia bây giờ còn không đổi theo kha một tuấn bất động hắn trước một bước phản hồi so với cái kia dọc theo sông truy kích ngũ thần tông đệ tử phải nhanh rất nhiều khi hắn thu được thôi du nhảy sông tự vận tin tức về sau suy nghĩ một chút không có lập tức trở về thành mà là trực tiếp hướng bờ sông bên này trở về giống như tạ long hà nói xuống phải thấy người chết phải thấy thi thể nếu như thôi du chết rồi hắn thi thể tại hạ du vẫn có khả năng nhìn thấy đấy Tuy rằng khả năng không quá. Nếu như không chết, Thôi Du hơn phân nửa cũng là gặp tại Hạ Du xuất hiện, bản thân làm sao có thể cũng không thể làm cho hắn cứ như vậy trốn. Thôi Du ngắm nhìn bốn phía. Không cần nhìn rồi, nơi đây liền lão phu một người. Kha Mộc Tuấn chú ý tới Thôi Du bộ dạng, không khỏi nói ra, ngoan nghe lời cùng lão phu trở về, ít nhất có thể ít thụ một ít gia thịt nỗi khổ. Kha Mộc Tuấn âm thầm đánh giá Thôi Du một cái. Trong tin tức nói Thôi Du chúng mẫn cổ độc, từ sắc mặt của hắn cùng khí tức nhìn, thật có chút bộ dáng yếu ớt. Đối với những thứ này, Kha Mộ Tuấn kỳ thật cũng không thèm để ý coi như là Thôi Du công lực toàn thịnh chống lại bản thân, đó cũng là chưa đủ nhìn đấy. Chẳng qua là vậy Ân Giao cầm không ở chỗ này, như thế làm cho hắn trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu là mình một lần hành động đem hai người bắt giữ, đó cũng là một cái công lớn. Chỉ cần bắt lại Thôi Du, công lao này liền nhỏ rất nhiều rồi. Bất quá chỉ cần có Thôi Du nơi tay, hắn cảm thấy vẫn có thể đủ dẫn Ân Giao cầm hiện thân đấy. Thúc thủ chịu chói. Thôi Du cười lạnh một tiếng nói, Kha một Tuấn, ngươi là người xin si nói nhậu. Quả nhiên còn là rất có cốt khí, đáng tiếc cái này cốt khí cần phải có tương ứng thực lực mới được. Kha Mộc Tuấn cười nhạt một tiếng nói, hắn hiện tại chẳng muốn cùng Thôi Du so đo. Ồ, oh. thanh đao thu đi trở về. Kha Mộc Tuấn chợt thấy Thôi Du đem đao trở vào bao rồi, như thế làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thôi Du cây đao này là Đồng Phúc đấy, hắn đương nhiên biết rõ, tính là một thanh thật tốt bảo đao. Cái này tiểu tử thu đao đều muốn tay không tất sắt đối phó bản thân, người quản ta nhiều như vậy. Thôi Du hừ lạnh một tiếng về sau, dưới chân một chút, liền xông về Kha Mộc Tuấn. Kha Mộc Tuấn cười nhạt một tiếng, khi hắn xem ra, Thôi Du chính là vùng vẫy dây chết rồi. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút ít cảnh giác, vạn nhất cái này tiểu tử có cái gì đặc thù thủ đoạn, bản thân gặp đạo mà nói, vậy thì thật là quá băng rồi. Dù sao hắn biết rõ khâu Mặc rất coi trọng cái này tiểu tử, ai biết khâu Mặc trong bóng tối có hay không cho cái này tiểu tử một ít đòn sát thủ? Thôi Du đem trên người thanh một thần quyết vận đến cực hạn, thật đúng là không thể để cho người sống sót. Ra. Cảm giác được Thôi Du khí tức trên thân, Kha Mục Tuấn trong lòng thẩm suy nghĩ nói, cái này tiểu tử tiến vào ngũ thần tông bất quá hơn ba năm điểm thời gian, liền có được hôm nay thực lực như vậy, tiến bộ quá mức kinh người. Đối mặt Thôi Du lăng lệ ác liệt một trường, Kha Mộc Tuấn tiện tay một kích, chỉ nghe bằng một tiếng, Thôi Du bị đánh bay ra ngoài, bay rớt ra ngoài Thôi Du thân thể lăng không một phen, hai chân sau khi rơi xuống rớt điểm mạnh một cái, không để ý trong cơ thể bốc lên khí huyết lần nữa rớt ra. Kha Mộc Tuấn nhìn như tùy ý ra tay, nhưng trong lòng lòng cảnh giác rồi lại là không có giảm xuống. Giao thủ mấy chiêu sau đó, Thôi Du hô hấp trở nên cực kỳ dồn dập, khí tức cũng trở nên rất là hỗn loạn rồi. Sân cùng thủy tận rồi, Kha Mộ Tuấn trong lòng thầm suy nghĩ nói, đi qua vừa rồi quan sát. Hắn phát hiện Thôi Du có lẽ không có gì đòn sát thủ rồi, cho dù là có một chút ám khí, tin tưởng mình cũng có thể chú ý tới. Tuy rằng Thôi Du phải chết, nhưng hắn bây giờ còn không muốn giết Thôi Du. Dù sao hiện tại ân giao cầm còn chưa bắt được, còn sống Thôi Du so với đã chết có tác dụng một ít. Chứng kiến Thôi Du còn có chưa từ bỏ ý định tiếp tục phóng tới bản thân, Kha Mộ Tuấn không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đến đây chấm dứt rồi. Hiện tại không sai biệt lắm có thể bắt giữ cái này tiểu tử. Đều nói hắn chúng mẫn cổ độc, mình cũng không tốt lại mang xuống, vạn nhất chúng độc bỏ mình cùng mình muốn bắt giữ ý tưởng liền xung đột rồi ta và ngươi liều mạng Thôi Du hét lớn một tiếng nói Thôi Du coi như là đã nhìn ra Kha Mộc Tuấn còn có muốn bắt sống bản thân hắn mới dám như vậy không kiêng nể gì cả ra tay Đúng hai trưởng hỗ trợ Thôi Du sắc mặt tái nhợt Kha Mộc Tuấn trưởng kình cường đại dị thường bản thân trưởng kình căn bản khó có thể ngăn cản Thôi tiểu tử liền ngươi điểm ấy công lực cũng muốn cùng ta đấu Kha Mộc Tuấn có thể rõ ràng cảm giác được Thôi Du trưởng kình tán loạn ngay tại lúc đó Thôi Du khỏe miệng máu tươi không ngừng chảy ra bởi vì Kha Mộc Tuấn trưởng kình đã xâm nhập Thôi Du trong kinh mạch chứng kiến Thôi Du bộ dạng, Kha Mục Tuấn cảm thấy hết thể cũng mệt rồi. Có thể vừa lúc đó, Kha Mục Tuấn đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện Thôi Du bàn tay trái lên đỗng nhiên truyền đến một cô nóng dực khí tức, làm cho hắn chống đỡ lấy tay phải một hồi đau đớn. Hình như là bị giống như lửa tiêu, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Kha Mục Tuấn trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ ra cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Coi như là Thôi Du dùng cái gì che giấu chiêu thức, có thể cũng không trở thành chỉ có một tay hữu hiệu đi. Tay trái của mình cũng không sao khác thường, một chút đau đớn đều không có. Ngay tại lúc này. Thôi Du trong lòng vui vẻ. Trong đan điển chân khí điên cuồng tuôn hướng kinh mạch, cái bọc lấy hoàng thúc vậy đoàn dị hỏa, vậy trong loại dị hỏa bao quanh chính là mẫn cổ độc. Độc này nhìn theo kinh mạch thoáng cái đã đến tay trái của mình trên lòng bàn tay. Hét lớn một tiếng, Thôi Du đem hết toàn lực đem chân khí áp hướng Kha Mộc Tuấn. Bởi vì vừa rồi kịch liệt đau nhức, làm cho Kha Mộc Tuấn tay phải lên kinh lực bất ổn, vậy mà làm cho Thôi Du chân khí phá tan, theo chân khí của hắn xâm nhập, cái này đoàn dị hỏa sen lẫn kịch độc cũng tùy theo tiến nhập Kha Tuấn trong kinh mạch. Chương 320, chuyện gì? Thối tiểu tử, ngươi muốn chết? Kha một tuấn nổi giận. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử còn có thể phản kích. Bất quá đều muốn dùng thủ đoạn như vậy muốn phải phản kích mình cũng quá ngây thơ rồi. Kinh lực có thể xâm nhập kinh mạch của mình, hắn ngược lại là có chút bội phục thôi du rồi. Những bọn tiểu bối này ở bên trong, khi hắn xem ra, có lẽ cũng chỉ có Tạ Long Hà mới có thể miễn cưỡng làm được. Về phần bị mọi người xem trọng Lâm Minh Sâm, hắn không cho rằng đối phương có thể làm được. Cho nên nói, Thôi Du có thể làm được một bước này, cho dù là bản thân không có xuất toàn lực nguyên nhân, cũng đủ để chứng minh Thôi Du không đơn giản. Ít nhất khi hắn vậy đồng nữa, dù là còn không bằng lầm mình xâm bọn hắn, thế nhưng được cho cực hạn nhân vật, điểm ấy xâm nhập kinh lực còn có uy hiếp không được bản thân, bản thân rất nhanh có thể đem bước ra. ngay tại kha một tuấn tăng lên công lực, đem kinh lực tuôn hướng thôi du bàn tay thời điểm, thôi du hai tay chấn động, thân thể cấp tốc hướng sau ném bay ra ngoài. phát một tiếng, thôi du thân thể trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, hắn mới vừa rồi là lấy bị thương làm đại giới tránh được kha một tuấn phản kích. Thôi tiểu tử, ngươi ngược lại là rất thông minh, kha một tuấn nhìn trầm vào thôi du âm thanh lạnh lùng nói, thôi du rãy lấy từ dưới đất đứng lên, thân thể lắc lư hai cái mới ổn định lại, ta còn không buông tha cho. Thôi Du nhổ một bãi nước miếng máu tươi nói, vừa rồi bản thân kịp thời thoát ly, tuy rằng làm cho thương thế của mình tăng thêm, nhưng ít ra là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu không kha một tuấn phản kích, tuyệt đối sẽ làm cho bản thân trọng thương. Thương thế so với chính mình cưỡng ép thoát ly quá nặng. cân nhắc phía dưới, bản thân đương nhiên lựa chọn vết thương nhẹ rồi. mặc kệ ngươi có hay không buông tha cho, cũng cải biến ngươi kết cục. Kha một tuấn nói ra, liền ngươi cái dạng này, còn có bao nhiêu thực lực có thể thi triển? Tiếp theo chiêu, ta có thể bắt giữ ngươi. nghe được Kha một tuấn mà nói. Thôi Du cười lên ha hả. Cười đi, về sau liền không cười được." Kha Mộ Tuấn nhàn nhạt nói. "Kha Mộ Tuấn, ta cười ngươi quá coi thường đối thủ." Thôi Du nhìn chằm chằm vào Kha Mộ Tuấn nói. Đang khi nói chuyện, Thôi Du chậm rãi rút ra cắm ở bên hông ma long đao. Nghe được Thôi Du mà nói, vừa chứng kiến Thôi Du trong tay rút ra đao, Kha Mộ Tuấn sủi cười một tiếng nói, "Hiện tại đều muốn dùng đao đã đã quá muộn. Ngươi như vậy một cái tiểu tử, còn không đáng đến ta coi trọng." Vừa rồi Thôi Du nếu dùng đao mà nói, có lẽ có thể ép mình ra lại một chút lực lượng. Bất quá, đây là không cải biến được cái gì hiện tại thôi du trọng thương bộ dạng xuất gia đau lại có thể thế nào kinh thường đối thủ đó là gặp toi mạng đấy thôi du tại ma long đao lưới đao lên nhẹ nhàng nuốt ve một cái nói kha một tuấn kế tiếp ngươi muốn là lựa chọn sai lầm lời nói vậy sẽ là của ngươi tự kỳ nghe được thôi du mà nói kha một tuấn cười ha ha nói tiểu tử ở trước mặt ta phô trương thanh thế giả thần giả quỷ là vô dụng thôi đúng không thôi du cười nạo nói vừa rồi ta xâm nhập ngươi kinh mạch kinh lực còn chưa chờ thôi du nói xong kha một tuấn liền ngắt lời nói ngươi điểm này kinh lực Ta sớm đã đem kia bước ra bên ngoài cơ thể rồi, một chút ảnh hưởng đều không có. Tự cho là đúng. Thôi Du nhìn chằm chằm vào Kha Mộ Tuấn nói, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi đã trúng độc rồi. Trong chính là mẫn cổ độc. Thôi Du lúc mới bắt đầu rút ra Ma Long Đao vừa trở vào bao, kỳ thật đã nghe được hoàng thúc truyền âm. Từ với mình vừa rồi vận công điều tức chân khí khôi phục một ít, bởi như vậy có lẽ có thể đem trong cơ thể độc bức đi ra. Nhưng bây giờ Kha Mộ Tuấn xuất hiện ở nơi đây, vì thoát thân, hoàng thúc nghĩ tới một cái biện pháp. Mẫn cổ độc không tầm thường, cứ như vậy bước ra đi, thật sự là quá lãng phí. Hoang thúc nghĩ đến đem lợi dụng, cái kia chính là đang ép ra độc thời điểm, thuận thế đem độc đưa vào kha một tuấn trong kinh mạch. Vì kế hoạch này, Thôi Du mới có thể tay không tất sắt ra tay, nếu không hắn là ngại mệnh giải sao? Có đau không dùng? Hừ, kha một tuấn hừ lạnh một tiếng nói, Thôi tiểu tử, ngươi gạt được người nào? Hắn có thể không tin Thôi Du mà nói, rõ ràng là Thôi Du chúng vẫn cổ độc, hiện tại ngược lại nói là mình chúng độc, coi như là gạt người, cũng phải tìm phù hợp lấy cớ mới được. Hạ hạ Thôi Du cười lên ha ha, buồn cười vài tiếng vừa kịch liệt ho khan, Thôi Du thương thế trên người còn là không nhẹ đấy nhất là vừa rồi vì đem độc đưa vào kha một tuấn trong cơ thể cùng hắn liều mạng một trận càng là tổn thương càng thêm tổn thương ta khuyên ngươi còn là hảo hảo kiểm tra một chút tình huống trong cơ thể thôi du cầm trong tay ma long đao nhìn chằm chằm vào kha một tuấn nói hắn không có lập tức ra tay tuy rằng kha một tuấn trúng độc nhưng độc này còn chưa phát tác hơn nữa lấy kha một tuấn công lực coi như là phát tác cũng sẽ không thoáng cái khiến cho hắn mất đi sức đánh một trận bản thân vẫn không thể chủ quan kha một tuấn khẽ cao mày âm thầm kiểm tra một chút tình huống trong cơ thể cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn Tuy rằng hắn không cho rằng Thôi Du mà nói thật sự. Vừa mới kiểm tra, làm cho sắc mặt hắn đại biến. "Thôi tiểu tử, ngươi lúc nào?" Kha Mộc Tuấn phát hiện trong kinh mạch của mình quả nhiên khác thường dạng đồ vật tồn tại, phải là Thôi Du miệng chúng độc rồi. "Chính là vừa rồi." Thôi Du cười ha ha nói, "May mắn mà có ngươi, nếu không ta cũng không cách nào đem trong cơ thể độc chuyển rời đến trong cơ thể ngươi, hiện tại ta tốt rồi." Thôi Du chắc chắn sẽ không đem tình huống thật nói quá nhiều, dù sao hiện tại mình đã đem độc bức ra, hơn nữa độc này đã tiến nhập Kha Mộc Tuấn trong cơ thể, bản thân đối với Kha Mộc Tuấn kiêng kỵ sẽ không lớn như vậy rồi. A, ta được nhắc nhở ngươi." Thôi Du thấy Kha Mộ Tuấn đều muốn phóng tới bản thân không khỏi gấp gáp nói, "Nếu là vận công mà nói, độc này phát tác nhanh hơn. Đây chính là mẫn cổ độc, ngươi còn là kiềm chế điểm, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a." Lời này vừa ra, làm cho Kha Mộ Tuấn trong lúc nhất thời có chút chần trở, đứng tại nguyên chỗ không hề động làm. "Cái này là được rồi." Thôi Du cười nói, "Cũng đừng nghĩ đến lại truy phong ta, nếu không đã chết nhưng chỉ có ngươi rồi." Đang khi nói chuyện, Thôi Du chậm rãi lui về sau đi. Tuy rằng Kha Mộ Tuấn đã trúng độc, nhưng Thôi Du còn là không muốn động thủ. Dù sao Kha Mộc Tuấn thực lực còn là bảy ở chỗ này, mình muốn giết hắn trên cơ bản vì cái gì khả năng. Dù sao độc này cũng không phải thoáng cái khiến cho Kha Mộc Tuấn mất đi sức phản kháng. Bản thân còn có đang chạy chối chết, cũng không muốn cùng Kha Mộc Tuấn liều mạng. Thừa dịp Kha Mộc Tuấn trúng độc không dám vận công thời điểm, bản thân tranh thủ thời gian chạy trốn mới đúng. Thôi tiểu tử, ngươi muốn trốn? Kha Mộc Tuấn quát. Đương nhiên, không trốn chẳng lẽ các loại người của các ngươi trở về bắt ta sao? Thôi Du hạc hạc cười nói. Kha Mộc Tuấn hướng phía Thôi Du bên này đã đi tới. Điều này làm cho Thôi Du biến sắc. Sợ. Kha Mộ Tuấn cười lạnh một tiếng nói, "Ta sợ cái gì?" Thôi Du cười nói, "Ngươi dám vận công sao?" Buồn cười, ta làm sao có thể sợ ngươi điểm ấy thủ đoạn nhỏ. Kha Mộ Tuấn suỵ cười một tiếng nói, "Thôi tiểu tử, giả thần giả quỷ, muốn chết?" Tiếng nói hạ xuống, Kha Mộ Tuấn rơi chân mánh liệt một chút, xoát một tiếng xông về Thôi Du. Hắn có thể không tin Thôi Du mà nói, cái gì mẫn cổ độc. Khi hắn xem ra, đây là Thôi Du khiến cho một ít trò mèo đều muốn hù dọa bản thân. Tuy rằng không biết đối phương là như thế nào đem vậy một cỗ khác thường khí tức lấy tới trong kinh mạch của mình, nhưng hắn hiện tại không muốn để ý tới. Hơn phân nửa là khâu mặc truyền tụ cho Thôi Du một ít quỷ dị chiêu thức, đáng tiếc đều muốn dùng thủ đoạn như vậy đến lừa dối bản thân, không khỏi quá coi thường chính mình rồi. Chương 321: Phung phí của trời. Thôi Du không nghĩ tới Kha Mộ Tuấn vậy mà hoàn toàn không bị uy hiếp của mình. Chứng kiến đối phương xông lại, Thôi Du biết mình chỉ có thể liệu mà rồi. Còn có là công lực của mình không đủ để làm cho đối phương kiên kỵ, nếu là Mẫn Cổ ở chỗ này, dù là Mẫn Cổ không hạ độc, Kha Mộ Tuấn chỉ sợ sớm đã không dám nhúc ních rồi. Đinh một tiếng, Kha Mộ Tuấn rút ra trường kiếm cùng Thôi Du Ma Long đao chống đỡ lại với nhau. Một tiếng hét thảm, theo Kha Mộc Tuấn trường kiếm trong tay kiếm khí vừa phun, Thôi Du chỉ cảm thấy trên thân đao truyền đến cực lớn kinh lực, làm cho tay cầm đao của hắn một hồi kịch liệt đau nhức. Bị đau phía dưới, Thôi Du cấp tốc lui về sau đi. Có thể khi hắn thối lui thời điểm, Kha Mộc Tuấn lập tức theo sát tới. Trường kiếm trong tay kiếm khí tàn sát bờ bãi, Thôi Du chỉ có thể chật vật vung đao ngăn cản. Mỗi một lần ngăn cản, tuy rằng đã ngăn được không ít kiếm khí, nhưng Thôi Du trên người còn là hơn nhiều không ít bị kiếm khí làm bị thương lỗ hổng. Không đầy một lát, Thôi Du trên người quần áo nghiến nát, máu tươi chảy đổm địa, bộ dạng rất thê thảm. Ngươi không phải là muốn bắt sống ta sao của ta? Thôi Du cố hết sức ngăn lại Kha Mộ Tuấn một kiếm, thổ một bụng máu bọt, nhìn chằm chằm vào đối phương nói ra. Vừa rồi Kha Mộ Tuấn ra kiếm lực đạo to lớn, Thôi Du cảm giác đối phương cái này là muốn giết mình. Vừa rồi chiêu thức mang theo rõ ràng sát cơ, Bạn muốn sống bắt giữ ngươi, nhưng bây giờ ta cải biến chủ ý. Kha Mộ Tuấn lạnh lùng nói ra, giết ngươi, ân giao cẩm cũng trốn không thoát. Thôi Du thở dài trong lòng một tiếng, tự mình nghĩ hù dọa Kha Mộ Tuấn, sau đó bản thân chạy trốn kế hoạch tính là hoàn toàn thất bại rồi. đã như vậy, vậy mình cũng liền tuyệt chạy trốn tâm tư. Hắn và Kha một Tuấn giữa, chỉ có thể sống một cái. Chứng kiến Thôi Du chuẩn bị ngăn cản bộ dạng, Kha một Tuấn có chút khinh thường nói, "Kế tiếp ta lập tức ngươi giải quyết." Kha một Tuấn một cước bước ra đều muốn tiếp tục ra tay. Có thể vừa lúc đó, thân thể của hắn lắc lư một cái. Thấy như vậy một màn, Thôi Du không khỏi cười ha ha một tiếng, "Độc phát, đến cùng người nào chết đây?" Bất quá Thôi Du còn không có sông lên, hắn hiện tại ngược lại là đều muốn kéo dài một chút thời gian. Mặc dù nói thời gian mang xuống, mình cũng có bị Ngũ Thần Tông những người khác tìm được nguy hiểm. Nhưng Kha Mộc Tuấn đã bị độc ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mình bây giờ còn không phải Kha Mộc Tuấn đối thủ, chỉ có kiên trì đến độc phát tác tới trình độ nhất định về sau, bản thân mới có thể thay đổi cục diện. Trong cơ thể kịch liệt đau nhức làm cho Kha Mộc Tuấn bắt đầu nhìn thẳng vào Thôi Du lúc trước mà nói rồi. Hắn phát hiện mình lúc trước đích xác là xem nhẹ Thôi Du rồi. Bản thân vừa rồi hoàn toàn không phát hiện độc này chỗ lợi hại. Hắn đã bắt đầu nếm thử đem độc bức ra bên ngoài cơ thể, rồi lại phát hiện mình làm không được. Độc này đã cùng chân khí của mình cuốn giao lại với nhau. Thật muốn đem độc này hoàn toàn tàn đi cũng liền có nghĩa là chân khí của mình cũng phải tàn đi. ở thời điểm này, tàn đi chân khí chẳng phải là muốn chết sao? nếu là ở ngũ thần tông trong tông hoặc bản thân ở vào địa phương an toàn, mới có thể làm như vậy. tàn đi chân khí, đến hao phí không ít tinh lực mới có thể khôi phục lại. hơn nữa hắn cũng phát hiện, coi như mình thời điểm này đều muốn thông qua tàn đi chân khí tới độc chỉ sợ cũng không nhất định có thể thành công. coi như là chân khí tiêu tán, độc này cũng sẽ bám vào tại trong cơ thể của mình, như trước rất khó hoàn toàn loại trừ. bởi vì hắn đã phát hiện những độc chất này đã có xâm nhập bản thân huyết dấu hiệu. Kha Mộc Tuấn hiện tại đang nghĩ ngợi lấy mau chóng giải quyết hết Thôi Du, chỉ cần mình kịp thời phản hồi, coi như mình không cách nào giải độc. Tin tưởng Tạ Sư huynh bọn hắn vẫn có thể đủ giúp mình giải độc đấy. Mẫn cổ độc là lợi hại, có thể mẫn cổ dùng để đối phó Thôi Du như vậy một cái tiểu bối đấy, chắc hẳn cũng không phải là cái gì khó giải độc. Thôi tiểu tử, còn muốn trốn? Kha Mộc Tuấn vẫn nộ quát một tiếng nói. Khí tức của hắn trở nên có chút rồn rập, trong cơ thể kịch liệt đau nhức càng ngày càng mãnh liệt. Mình đã ra tay hơn 10 triệu, có thể Thôi Du một mực ở tận lực tránh nhanh chóng. Đối mặt Kha Mộc Tuấn một luồng sóng thế công. Thật sự không có biện pháp phía dưới, Thôi Du mới dùng đao ngăn cản. Tuy rằng làm cho thương thế của mình lần nữa tăng thêm, nhưng ít ra làm cho hắn kiên trì ra rồi. Thôi Du đồng dạng là thở hổn hộc, trạng thái so với Kha Mộc Tuấn biết bắt hơn một ít. Dù sao thực lực của hắn vốn là không bằng Kha Mộc Tuấn, hơn nữa có thương tích bên người. Kha Mộc Tuấn trên người khí tức đống nhiên tăng lên không ít, kinh công tốc độ phóng đại. Thôi Du bản còn có muốn tránh đi, lại phát hiện Kha Mộc Tuấn thoáng cái liền vọt tới trước mặt mình. Chẳng cũng không thể tránh, nhớ tới bản thân thanh mục đao pháp đối với đối phương mà nói một chút uy hiếp đều không có cũng đã đến thời khắc sinh tử, Thôi Du cũng liền không làm bảo lưu lại. Ma Long Ma Công cấp tốc vận chuyển, trong cơ thể Ma Long chân khí nhanh chóng ngưng tụ tại Ma Long Dao lên. Thân Dao kêu run rẩy, dù sao cũng là Ma Long tông tông chủ bội Dao, chỉ có Ma Long chân khí mới là thích hợp nhất đấy. Ken một tiếng, Thôi Du đột nhiên biến hóa, một Dao chém đúng ra, vậy mà đem Kha Mộ Tuấn đẩy lui vài bước. Cái này, Kha Mộ Tuấn có chút khó có thể tin, Thôi Du trên người Ma Công khí tức quá cường liệt rồi. Ma Long Ma Công, ngươi tiểu tử quả nhiên là đã nhận được, không nghĩ tới mọi người đều bị ngươi lừa. Ngươi còn dám lén lút tu luyện ma đạo công pháp, thối tiểu tử, còn không đem ma công giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Kinh ngạc sau đó, Kha Mộ Tuấn trong lòng lập tức trở nên dị thường lửa nóng. Đây chính là ma long ma công a, tại Thôi Du trên người quả thực chính là phung phí của trời. Như vậy ma công như thế nào cũng phải là cao thủ mới đáng giá có được. Ví dụ như như chính mình cao thủ như vậy, nếu là mình đạt được, vậy. Kha Mộ Tuấn có chút không dám tưởng tượng, nếu là mình có như vậy ma công, tương lai công lực không biết có thể tăng vọt đến loại tình trạng nào. Mặc dù mình là ngũ thần tông người, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Mình ở trong tông địa vị đều muốn lại hướng lên bỏ, công lực lại có bao nhiêu tăng lên, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Nếu là có như vậy ma công, bản thân hoàn toàn có thể lén lút tu luyện. Thực lực mới là căn bản. Chú ý tới Kha một Tuấn trên mặt thần tình biến hóa, Thôi Du cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn ra được Kha một Tuấn ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Dù sao cũng là ma long ma công, ai không muốn lấy được. Cái này là muốn nộp lên Ngũ Thần Tông còn có là mình lén lút giữ lại đây. Thôi Du hỏi, "Hừ, cái này không cần phải ngươi tới quan tâm." Kha một Tuấn hừ lạnh một tiếng, "Giao không giao?" Hãy bất sàng luôn đi. Thôi Du suy cười một tiếng. Kha Mộc Tuấn biết mình còn phải dùng sức mạnh mới được. Nếu không cái này tiểu tử chắc là sẽ không đi vào khuôn khổ. May mắn bản thân còn chưa giết chết cái này tiểu tử, nếu không cái này Ma Long Ma Công chẳng phải là muốn theo hắn dưới địa ngục sao? Ngươi có thể đừng cho là ta chúng độc, ngươi thì có thể đánh bại ta. Ta cho ngươi biết, có như là ngươi có được Ma Long Ma Công, có thể ngươi bây giờ vừa đã luyện thành mấy trọng đây. Kha Mộc Tuấn nói ra. Nói xong, Kha Mộc Tuấn lần nữa xông về Thôi Du. Vừa rồi Thôi Du một đao làm cho hắn ngoài ý muốn cũng làm cho hắn nhìn ra thôi du ma long ma công sâu cạn. Lúc kia, thôi du gặp phải sinh tử tới gần, nhất định là toàn lực xuất thủ. Loại trình độ này ma công, còn có giết không được bản thân. Ma long ma công là uy danh Lan xa, thế nhưng đến nhìn cái gì người thi triển, nhất là còn là thôi du như vậy tiểu tử, có lẽ mới đã luyện thành phía trước mấy trọng, bản thân còn gì phải sợ. Đây là lão thiên gia cho cơ hội của mình, đạt được cái này kinh người ma công cơ hội thật tốt, cái này nếu bỏ lỡ, đến trời dáng ngu lôi thoành. Kha một tuấn lăng lệ ác liệt thế công làm cho thôi du như trước khó có thể chống đỡ. Hắn thi chuyển Ma Long Ma Công, thực lực là so với trước tăng cường không ít, có thể đối mặt Kha một Tuấn còn là chưa đủ. Ma Long Đao pháp uy lực thì rất mạnh, có thể thôi du công lực còn là chưa đủ, hơn nữa trên người tổn thương, hắn mỗi một lần ngăn lại Kha một Tuấn chiêu thức, thương thế đều nặng hơn một phần. Có thể đây đã là thôi du cuối cùng thủ đoạn. Hoàng thúc tại hiện tại cũng không giúp đỡ được cái gì, hắn dị hỏa đối với độc rất hữu hiệu, nhưng chân chính tưởng muốn giúp bản thân đối địch, chỉ sợ không hiệu quả gì, lúc này còn là chỉ có thể dựa vào bản thân. Chương 322, giật tán ra Ma Long chân khí, lần lượt ngăn cản làm cho Thôi Du càng ngày càng suy yếu. Hắn chỉ có thể hy vọng Mẫn Cổ Độc có thể nhanh lên có hiệu quả, nếu không bản thân sẽ chết tại trong tay của hắn rồi. Xem ra còn là Kha Một Tuấn công lực đầy đủ thâm hậu mới có thể ngăn cản được Mẫn Cổ Độc. Đến bây giờ thực lực của hắn là nhận lấy một ít ảnh hưởng, nhưng này ảnh hưởng còn chưa đạt tới trong lòng mình làm cho kỳ vọng như vậy. Bởi như vậy đều muốn Kha Một Tuấn thực lực so với chính mình cũng yếu, vậy không biết phải đợi tới khi nào. Mà lúc kia bản thân đã sớm là Kha Mục Tuấn dưới thân kiếm vong hồn rồi à? Đề Lục Trọng Thôi Du bắt đầu vận chuyển Đề Lục Trọng Ma Long Ma Công Nội Công Tâm Pháp nếu là có thể thành công đột phá đệ lục trọng, bản thân có lẽ còn có sinh cơ. có thể thôi du rất nhanh liền phát hiện mình đã thất bại. bản thân còn có thì không cách nào đột phá đệ lục trọng. bây giờ đệ ngũ trọng công lực căn bản không đủ để đột phá đệ lục trọng, chống đỡ được sao? kha một tuấn trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. khi hắn xem ra, thôi du lần này là thật sự tại làm vùng vẫy dây chết rồi. chính mình một kiếm là có thể kết liêu hắn. đối mặt kha một tuấn đều muốn đánh chết hắn một kiếm, thôi du còn không có buông tha cho. trong tay ma long đao nhanh chóng ngăn tại ngực. đinh một tiếng, thôi du tay đau xót Đối phương cực lớn kình lực làm cho hắn không cách nào cầm chặt ma long đao. Ma long đao rời khỏi tay, sáng loáng một tiếng, trực tiếp đâm vào cách đó không xa một khối cực lớn nham thạch ở bên trong, chỉ còn lại có trôi đao lưu lại ở bên ngoài. Đem thôi du ma long đao đánh bay sau đó, kha một tuấn một kiếm thế đi không giảm, hướng phía thôi du ngực đâm tới. Thôi du hiện tại chẳng quan tâm ma long đao, lập tức hướng phía một bên đều muốn tránh đi. Có thể kha một tuấn tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội. Tuy rằng thoáng tránh được một ít, kha một tuấn trưởng kiếm không có đâm trúng ngực của hắn, nhưng trường kiếm mũi kiếm vừa vặn đã đâm trúng thôi du ngược chính giữa cũng chính là yết hầu đi xuống, cái này khối khu vực. Chết đi. Kha Mộ Tuấn khẽ quát một tiếng, đang một thanh âm vang lên lên, Kha Mộ Tuấn sửng số một chút. Hắn phát hiện mình một kiếm tựa hồ bị cái gì chống đỡ rồi, vậy mà không cách nào đâm vào Thôi Du ngực. Thôi Du đầu cảm giác mình ngực một hồi kịch liệt đau nhức, đây cũng không phải trường kiếm đâm vào trong cơ thể kịch liệt đau nhức, mà là ngực nhận lấy một cỗ cường đại lực phản chấn, lệnh bộ ngực hắn lục phủ ngũ tạng cũng bị trọng thương. Hộ thân áo giáp. Kha Mộ Tuấn nhìn chằm chằm vào thôi Du nói, rất rõ ràng, là có cái gì lợi hại hộ thân áo giáp đã ngăn được bản thân một kiếm. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, lấy thôi du hiện tại loại trạng thái này, bản thân chỉ cần ra lại một kiếm, hướng phía hắn trần chửi cái cổ chém tới là được rồi. Quản hắn là cái gì bảo ý thần giáp, còn là chỉ còn đường chết. Nhưng lại tại Kha Mục Tuấn đều muốn thu kiếm thời điểm, lại phát hiện thôi du trên người bỗng nhiên tuôn ra một cô vô cùng khí tức kinh khủng. Đây là Kha Mục Tuấn sắc mặt đại biến, ma long ma công khí tức, hơi thở này thật sự là quá cường đại. Thôi du trên người tại sao có thể có đáng sợ như thế khí tức? Nếu như nói thôi du có như vậy công lực. Vừa rồi bản thân sớm đã chết ở nơi này. Thôi Du cũng có chút kinh ngạc, không biết hơi thở này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn lo lắng cái gì? Đây là Ma Long chân khí, vô cùng thâm hậu Ma Long chân khí, còn không tranh thủ thời gian vận công đột phá. Hoàng thúc thanh âm tại Thôi Du trong đầu vang lên. Thôi Du lập tức hồi thở lại, hắn cũng hiểu được cái này rút cuộc là chuyện gì xảy ra rồi. Là Đại tỷ tiến đưa cho mình chính là cái kia sợi dây chuyển, là sợi dây chuyển giúp mình đã ngăn được Kha một tuấn cái này chí mạng một kiếm. Bản thân ngọc sợi dây truyền treo ở trên cổ, mà sợi dây truyền đúng lúc là tại ngược vị trí này. Không nghĩ tới kha một tuấn một kiếm này điểm rơi vừa lúc ở ngọc sợi dây truyền lên. Thôi du không nghĩ tới ngọc này sợi dây truyền thật không ngờ cứng rắn, liền kha một tuấn như vậy lăng lệ ác liệt một kiếm đều có thể ngăn lại. Về phần cái này cỗ khổng lồ ma long chân khí, thôi du hiện tại cũng ý thức được là từ ngọc sợi dây truyền lên phát ra đấy. Tuy rằng hắn không biết vì sao ngọc này sợi dây truyền trong có khổng lồ như thế ma long chân khí, nhưng bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Hắn hiện tại thiếu khuyết đúng là ma long chân khí, nếu là có đầy đủ cường đại ma long chân khí, bản thân khẳng định có thể đột phá đệ lục trọng. Còn chưa chờ thôi du vận công thời điểm. Hắn liền phát hiện cái này Cố Ma Long Chân Khí đi thẳng đến toàn thân của hắn huyệt đạo vào tới, sau đó tiến vào kinh mạch cuối cùng hội tụ ở tại đan điển. À, thôi dù chấn động, hắn phát hiện cái này Cố Ma Long Chân Khí không chỉ là dị thường cường đại, hơn nữa còn dị thường thuần thúy. Làm cái này Cố Ma Long Chân Khí tiến vào bản thân đan điển sau đó, liền lập tức cùng mình trong đan điển Ma Long Chân Khí đồng hóa rồi. Tuy rằng đồng dạng là Ma Long Chân Khí, nhưng nếu hai người tu luyện, đồng dạng chân khí khẳng định vẫn còn có chút bất đồng đấy. Cái kia chính là gặp mang theo cá nhân một ít đặc biệt khí tức. Mà Thôi Du tại này cố dũng mãnh vào chân khí trong cũng không phát hiện. Cũng chính bởi vì vậy, cái này cố ma long chân khí mới có thể nhanh chóng đồng hóa, đã thành chân khí của mình, chuyển hóa quá trình không có bất kỳ trở ngại. Ngọc sợi dây truyền lên giật tán ra ma long chân khí liên tục không ngừng, đối với hiện tại Thôi Du mà nói có loại vô cùng vô tận cảm giác, huyệt đạo của hắn tại tham lam thôn hấp lấy. Không, cùng hắn nói là huyệt đạo tham lam nuốt hút, còn không bằng nói là cái này cố chân khí chủ động phóng tới huyệt đạo, sau đó thẳng đến Thôi Du đan điện, loại này dũng mãnh vào căn bản không phải Thôi Du có khả năng kháng cự đấy. Thôi Du đại khái hiểu, là mình vận chuyển ma long ma công hấp dẫn cái này cỗ chân khí. Trong đan điền rất nhanh liền tràn đầy ma long chân khí, trong kinh mạch cũng thế. Chân khí khổng lồ, phát triển thôi Du đau đớn khó nhịn. Hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, đan điền mãnh liệt kịch liệt co rút lại, chân khí khổng lồ điên cuồng tuôn hướng kinh mạch toàn thân. Cực lớn đau đớn không ngừng kích thích Thôi Du, làm hắn giống lên một tiếng trở nên càng thêm thế thảm. Đệ lục trọng, đệ lục trọng. Thôi Du bắt đầu dựa theo đệ lục trọng tâm pháp khẩu quyết không ngừng vận chuyển, lúc mới bắt đầu còn có không cách nào thuận lợi hoàn thành, có thể theo chân khí không ngừng tăng nhiều. Thôi Du phát hiện kinh mạch của mình bắt đầu bị mở rộng. Đống nhiên, hắn phát hiện trong cơ thể mình kịch liệt đau nhức biến mất, kinh mạch của mình trở nên dị thường rộng rãi, chân khí tại trong kinh mạch thông suốt. đệ lục trọng, Thôi Du mừng rỡ trong lòng, bản thân rốt cuộc đột phá đệ ngũ trọng đến đệ lục trọng coi như là một đạo cảm, đệ lục trọng uy lực viễn không phải là đệ ngũ trọng có thể so sánh với đấy, đồng dạng đều muốn đột phá khó khăn sẽ phải lớn hơn nhiều rồi. Nếu không phải đống nhiên có cái này cỗ khổng lồ chân khí hỗ trợ, Thôi Du cảm giác mình đều muốn đột phá tối thiểu còn phải tiêu tốn một năm thời gian bởi vì chân khí hay là muốn tích lũy đấy, bản thân lúc trước đối với ma long ma công tu luyện cũng không phải là như vậy để tâm, chỉ dựa vào ma công tự hành vận chuyển, chân khí tăng tăng tốc độ khẳng định vẫn có hạn đấy. Tiếp tục a, hoàng thúc thanh âm lần nữa vang lên. Thôi du phát hiện ngọc sợi dây truyền trong ma long ma công chân khí vẫn còn giật tảng ra, căn bản không có yếu bất dấu hiệu, đồng thời còn tại tuân hướng huyệt đạo của mình, tiến vào đan điển của mình. Điều này làm cho thôi du ý thức được, bản thân hoàn toàn mà thôi tiếp tục hướng phía đệ thất trọng giáo bước tiến lên. Mình bây giờ còn có cái gì tốt kiên kỵ hay sao? Trước kia hắn không quá dám tu luyện Ma Long Ma công, là sợ tại Ngũ Thần Tông bị người phát hiện. Hiện tại tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, đâu quản được là chính đạo còn có là ma đạo công pháp. Chương 323, liên tục đột phá. Không do dự, Thôi Du tiếp tục trùng kích đệ thất trọng. Không thể không nói, đệ thất trọng đột phá tựa hồ so với đệ lục trọng càng thêm thuận lợi. Kỳ thật Thôi Du cũng có thể minh bạch, còn là Ngọc sợi dây truyền truyền đến chân khí quá mức khổng lồ nguyên nhân. Bản thân đột phá, không sai biệt lắm chính là là cưỡng ép đột phá đấy. Có loại lấy lực lượng phá pháp cảm giác. Đệ thất trọng đột phá có thể làm cho Thôi Du vô cùng khiếp sợ chính là Ngọc Sợi Dây truyền lên chân khí thật đúng là có loại vô cùng vô tận cảm giác theo công lực của mình bực phá Ngọc Sợi Dây truyền tuân ra chân khí tựa hồ cũng trở nên nhanh hơn không đầy một lát đệ bắt trọng tùy theo đột phá liên tục đột phá làm cho Thôi Du trong lòng vô cùng phấn khởi giật tán ra chân khí vẫn là hết sức khổng lồ tiếp tục trùng kích đệ cửu trọng Thôi Du trong miệng lần nữa phát ra thống khổ tiếng gào thét kinh mạch trong cơ thể đã mở rộng không biết bao nhiêu gấp bội nhưng bây giờ đối mặt trong cơ thể chân khí khổng lồ còn là lộ ra chưa đủ dùng thối tiểu tử. Kha Mộc Tuấn hét lớn một tiếng, giết tới đây." Vừa rồi đột phá, đối với Thôi Du mà nói, hình như là qua giải dòng buồn chán 5 tháng, có thể tại Kha Mộc Tuấn xem ra, cũng chính là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Hắn phát hiện ở nơi này cố khủng Lô Ma Long chân khí sau khi xuất hiện, Thôi Du khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, loại này cường đại làm hắn run sợ. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Thôi Du đang đột phá, loại này đột phá quả thực nghe rợn cả người, tại ngắn ngủn trong nháy mắt, Thôi Du cá nhân khí tức đã không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Không hổ là đệ nhất thiên hạ ma công cũng chỉ có điều này cũng ma công mới có như vậy độc tính. Kha Mộ Tuấn không dám chờ đợi thêm nữa, nếu chờ đợi thêm nữa, ai biết cái này tiểu tử công lực sẽ tăng lên đến loại nào kinh khủng cảnh giới. Thừa dịp hắn còn có đang đột phá tới gần, mình còn có cơ hội đem đánh chết. Thôi Du tuy rằng quan tâm bản thân đột phá, nhưng Kha Mộ Tuấn nhất cử nhất động hắn còn không có vương lòng cảnh giác. Ngay tại Kha Mộ Tuấn giết tới thời điểm, Thôi Du liền phát hiện, hắn cưỡng ép đè xuống đột phá tiến trình. Kha Mộ Tuấn trường kiếm trong tay kéo tới, nguyên bản tốc độ cực nhanh kiếm chiêu, lần này tại Thôi Du xem ra nhưng là quá chậm. Hắn biết là bản thân liên tục đột phá cảnh giới cùng lúc trước là hoàn toàn bất đồng rồi, kha một tuấn đồng dạng chiêu thức đối với chính mình mà nói đã hoàn toàn khác nhau rồi. thôi du hai tay hợp lại, trực tiếp đem kha một tuấn trường kiếm thân kiếm kịp lấy. cái gì? kha một tuấn trường lớn hai mắt, bản thân toàn lực một kiếm lại bị cái này tiểu tử đơn giản kịp lấy. còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, kha một tuấn liền phát hiện trên thân kiếm truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. thôi du khẽ quát một tiếng, hai tay dùng sức một tách ra, đem thân kiếm hướng kha một tuấn cái cổ phương hướng đẩy đi. kha một tuấn dốc sức liệu mạng đều muốn ngăn cản, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản thôi du kình lực trường kiếm trong tay vậy mà trực tiếp bị xoay ngược lại phất một tiếng quay ngược lại mũi kiếm từ kha một tuấn trên cổ xẹt qua máu tươi tiêu sạc kha một tuấn hai mắt mở to thân thể lắc lư hai cái miệng ngập ngừng đều muốn mở miệng nói cái gì rồi lại là cái gì cũng cũng không nói ra được chứng kiến kha một tuấn ngã xuống khí tuyệt bỏ mình thôi du mới thở dài một hơi chẳng qua là khẩu khí này còn chưa lòng xong, hắn liền có lập tức vùi đầu vào khẩn trương đột phá chúng hoàng thúc không được dù thế nào xuống dưới đan điền của ta sẽ bị chống bạo rồi thôi du lo lắng cho hoàng thúc truyền âm nói kiên trì nữa một cái tin tưởng mới có thể đủ đột phá đệ cửu trọng rồi. Hoàng thúc truyền âm nói, một khi luyện thành đệ cửu trọng, không phải nói công lực cùng đệ bắt trọng cách biệt một trời một vực, còn có thể hóa giải Đỗ Phi Ngân tại trên người của ngươi lưu lại đạo kia ám kình. Đây là thiên đại kỳ ngộ. Đỗ Phi Ngân lưu lại ám kình, bảo là muốn đệ cửu trọng mới có thể hóa giải. Tin tưởng không có lửa gạt Thôi Du. Tuy rằng đạo này ám kình đối với Thôi Du mà nói không nguy hiểm như vậy, nhưng một mực tồn tại trong người, dù sao vẫn là một cái thai hoạ ngầm. Tại Hoàng thúc xem ra, còn là nhanh chóng hóa giải thì tốt hơn. Hiện tại thì có cơ hội như vậy đến tranh thủ thời gian bắt lấy mới được, không được. Thôi Du chán nổi gân xanh lên, mặt mày mệt mó trong cơ thể tình huống quá mức hỏng bét, lại tiếp tục nữa, nhất định là bởi vì chân khí quá nhiều mà bạo thể mà chết rồi. Thôi Du đương nhiên là nỗ lực đều muốn đột phá đệ cửu trọng, bởi như vậy, bản thân đan điển cùng kinh mạch là có thể dung nạp càng nhiều nữa chất khí, nhưng này đệ cửu trọng, không phải là chỉ dựa vào đủ nhiều chân khí liền có thể đột phá đấy. Nếu lại mạnh như vậy đi đột phá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoang thúc cũng ý thức được Thôi Du tình huống, hoàn toàn chính xác không quá tốt bởi vì hắn phát hiện thôi du khí tức trên thân trở nên cực kỳ hỗn loạn, có tàu hỏa nhập ma dấu hiệu rồi, dừng lại, hoàng thúc hô, dừng không được rồi, thôi du cắn răng hồi đáp, bên ngoài rung manh vào cái này lên, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, cũng không phải mình có thể ngăn cản đấy, ngọc sợi dây truyền lên ma long chân khí hình như là chỗ nào cũng có, điên cuồng hướng trong cơ thể mình trôi vào, cho dù là trong cơ thể mình đan điển cùng kinh mạch cũng đã đến cực hạn, vẫn còn một mực tiếp tục lấy, mau nhìn xem ngọc này sợi dây truyền đến cùng là chuyện gì xảy ra, hoàng thúc vội vàng hô, nghe nói như thế. Thôi du vội vàng đem ngọc sợi dây truyền từ ngược dưới mặt quần áo đem ra. Hắn lập tức lật nhìn thoáng qua, tại ngọc sợi dây truyền lên phát hiện một ít khác thường. Hoang thúc, ngọc sợi dây truyền lên xuất hiện một đạo vết rách, hẳn là kha một tuấn một kiếm tia đâm chúng địa phương. Thôi du nói ra, a, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy tại Hắc Sơn môn thời điểm, ngọc sợi dây truyền đã giúp ta đã ngăn được một đao, giống như cũng là vị trí này. Lúc trước một đao kia, có lẽ đối với ngọc sợi dây truyền cũng có chút ảnh hưởng, bất quá vẫn là kha một tuấn công lực quá mạnh mẽ, coi như là ngọc này sợi dây truyền lại cứng rắn, cũng ngăn cản không nổi phía trên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, mà những cái kia ma long chân khí chính là từ trong tuân ra đấy. Nói như vậy, cái này cỗ ma khí là tồn tại ở ngọc sợi dây chuyển trong. Hoàng thúc hơi kinh ngạc nói, xem ra ngọc này sợi dây chuyển có lai lịch lớn a. Nói lên cái này, ngọc này sợi dây truyền thật có chút thần kỳ, còn có thể lẫn nhau cảm ứng. Đại tỷ của ta vậy khối nói đến đây, thôi du dừng một cái. Hoàng thúc, những sự tình này sau này hãy nói, ta không chịu đổi. Biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp ném đi ngọc này sợi dây chuyển. Hoàng thúc nói ra, chỉ cần rời xa ngọc sợi dây chuyển. Những thứ này Ma Long Chân Khí liền không cách nào tiến vào trong cơ thể ngươi rồi. Không không được, đây là đại tỷ cho ta, ta không thể ném thôi du cự được nói. Hoàng Thúc đã trầm mặc một cái, hắn ở sâu trong nội tâm cũng không muốn thôi du làm như vậy. Ngọc này sợi dây truyền giá trị quả thực không thể đo lường, bởi vì đối với thôi du Ma Long ma công thật sự là rất có trợ giúp, hắn có thể suy đoán, ngọc này sợi dây truyền tuyệt đối là cùng Ma Long Tông có quan hệ. Hơn nữa còn hẳn là cùng Ma Long Tông bảo vật, cùng Ma Long Tông tông chủ có quan hệ. Nếu không làm sao có thể có khổng lột như thế Ma Long Chân Khí. Nếu cứ như vậy ném đi, vậy thì thật là quá đau lòng có thể lúc này Thôi Du tình huống nguy cấp hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt có người đến Hoàng Thúc trong lòng cả kinh nói Thôi Du cũng chú ý tới không tốt là ngũ thần tông người Thôi Du phát hiện là Kim Thần phong đám tia đệ tử bọn hắn rút cuộc đuổi theo tới Trước trốn Hoàng Thúc nói ra tuy rằng Thôi Du cưỡng ép ra tay có thể giết chết những người này nhưng Hoàng Thúc không dám mạo hiểm giết nhóm người này nói không chừng đằng sau còn có mặt khác một đống thậm chí mấy đám hơn nữa Thôi Du hiện tại tình huống trong cơ thể không xong phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ an tĩnh mới được. Thôi Du tay một chảo, cắm vào nham thạch trong Ma Long Đao bị hắn cách không nhiếp cầm về, cắm vào hông về sau, hắn không nói hai lời liền đi thẳng hướng phía sông phóng đi, một đầu đâm vào trong nước sông. Chương 324, chặn lên vết rách. Làm Kim Thần Phong đệ tử trùng đến nơi đây thời điểm, đầu phát hiện Kha Mộ Tuấn thi thể. Kha Sư Túc, ngươi làm sao vậy? A. Kha Sư Thúc, đã chết. Một người đệ tử kinh hô một tiếng. Những người khác lập tức xuống tới. Là ai, Rút cuộc là ai làm hay sao? Chỉ sợ là Tà Vương cũng có thể là ta đế những đệ tử này nghị luận một cái nhưng không có nghĩ tới là thôi du giết đấy dù sao thôi du đối phó tại tự nhiên thực lực này còn có không cách nào đánh chết kha một tuấn bản thân ngũ thần tông người người bình thường cũng không có lá gan này hạ sát thủ hơn nữa gần nhất bản thân ngũ thần tông người đang phụ cận số lượng không ít những thứ khác tà ma ngoại đạo khẳng định biết rõ không quá nên ở chỗ này hiển thân như vậy cực kỳ có hiểm nghi đúng là Tà vương cùng Tà đế rồi kha sư thúc tựa hồ chúng độc một người đệ tử kiểm tra một chút nói độc làm sao sẽ chúng độc đây đừng lúc ních độc này có lẽ không tầm thường. Nhanh, lập tức đem Kha sư thúc bỏ mình tin tức truyền trở về. Mời sư thúc bá bọn họ chạy tới. Rốt cuộc là người nào giết Kha sư thúc, chúng ta còn có nhìn không ra manh mối gì. Mọi người nhớ tới cũng thế, lập tức đem tin tức truyền ra ngoài. Bọn họ chạy tới thời điểm, cũng không có phát hiện Thôi Du. Là Thôi Du trước một bước phát hiện bọn hắn, kịp thời chạy trốn rồi. đương nhiên, nếu không phải Thôi Du trực tiếp tiến vào trong sông đào tẩu, hướng địa phương hướng của hắn đều bị bọn hắn phát hiện. Sông nước này đủ ngầu, vừa chui vào trong nước, trên bờ sông người căn bản nhìn không tới trong nước có hay không có người lưu lại mấy người trông coi kha sư thúc chúng ta những người khác tiếp tục xuống hạ du tìm kim thần phong đại bộ phận đệ tử tiếp tục dọc theo bờ sông xuống hạ du đi thôi du chui vào trong sông sau không bao lâu liền khó lấy thừa nhận trong cơ thể khổng lồ ma long chân khí kịch liệt đau nhức làm cho hắn lâm vào trong hôn mê điều này làm cho hoàng thúc trong lòng lo lắng không thôi thôi du đã mất đi ý thức thân thể trầm tại trong nước sông coi như là kinh mạch trong cơ thể còn có chịu được được hắn rất nhanh cũng sẽ bởi vì hít thở không thông mà chết ngọc này sợi dây chuyển hoàng thúc nghĩ đến bỏ qua ngọc sợi dây chuyển tuy rằng thôi du lâm vào hôn mê Không cách nào chủ động ném đi, nhưng đối với Hoàng Thúc mà nói, đều muốn bức bỏ Ngọc Sợi Dây Truyền vẫn là có thể làm được. Cái kia chính là mượn nhờ Ma Long Đao. Chỉ cần hắn tiến vào Ma Long Đao hóa thành đau Hồn, liền có thể đủ thoáng điều khiển một cái Ma Long Đao, làm cho Ma Long Đao ra khỏi vỏ cắt đứt treo ở Thôi Du trên cổ dây nhỏ vẫn là có thể đấy. Chỉ cần dây thừng cắt đứt, Ngọc này sợi dây truyền liền rơi xuống trong sông, đã đi ra Thôi Du, tin tưởng Thôi Du liền không tồn tại bởi vì chân khí quá mức khổng lồ bạo thể mà chết mạo hiểm rồi. Nhưng lại tại Hoàng Thúc đều muốn áp dụng thời điểm, hắn chần chừ một chút. Nếu là Thôi Du hoàn toàn thanh tỉnh lấy, chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Thử lại lần nữa đi. Hoàng Thúc tạm thời buông ý nghĩ này, thử xem có thể hay không chặn lên Ngọc sợi dây truyền lên với rách. Hoàng Thúc kích phát bản thân dị hỏa khí tức, cỗ khí tức này cũng không phải là cái này bình thường nước sông có thể dập tắt đấy. Dị hỏa khí tức rất nhanh liền lan tràn đã đến Ngọc sợi dây truyền trên bởi vì đây là Hoàng Thúc khống chế dị hỏa, tự nhiên sẽ không đả thương đến Thôi Du. Làm cái này dị hỏa chạm đến Ngọc sợi dây truyền sau đó, Hoàng Thúc liền bắt đầu lợi dụng dị hỏa thiêu cháy Ngọc sợi dây truyền, chuẩn xác mà nói là ở thiêu cháy đạo kia vết rách. Hữu hiệu, hiệu. Hoàng Thúc trong lòng vui vẻ. Hắn phát hiện tại chính mình dị hỏa thiêu cháy phía dưới, ngọc sợi dây truyền vết rách chung quanh ngọc có hỏa tan dấu hiệu, lợi dụng hỏa tan ngọc đến tu bổ đạo này vết rách hiển nhiên là có thể thực hiện đấy. Theo vết rách từ từ thu nhỏ lại, Hoàng Thúc có thể rõ ràng cảm giác được giật tán ra ma long chân khí biến thiếu đi. Thang đến vết rách hoàn toàn biến mất, ma long chân khí cũng liền không cách nào nữa từ ngọc sợi dây truyền trong giật tán ra mà ra. Như thế làm cho Hoàng Thúc âm thầm thở dài một hơi. Có thể trong lòng của hắn lại là cả kinh, ngọc sợi dây truyền sự tình là giải quyết xong, thôi dù bây giờ còn là trạng thái hôn mê dù thế nào xuống dưới thật muốn ngâm nước mà chết rồi tiểu du tiểu du hoàng thúc không ngừng hô hoán thôi du đáng tiếc thôi du cũng không đáp lại lúc này đây hôn mê trình độ hiển nhiên tương đối sâu không như lần trước bản thân kêu vài tiếng liền tỉnh lại rồi phát hiện không thể thực hiện được hoàng thúc cuối cùng vẫn là đem chủ ý đánh tới ma long đao lên hắn không chế được ma long đao cũng không làm cho đao ra khỏi vỏ chẳng qua là dùng vỏ đao chống đỡ thôi du cái cằm tận lực đem trở lên nâng lên làm cho đầu của hắn trồi lên mặt nước như vậy ít nhất có thể cho thôi du có thể hô hấp một cái Có thể Hoàng Thúc dù sao cũng là bị thương trạng thái, như vậy khống chế Ma Long Đao cũng là làm cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể là nâng một cái, thả một cái, trước Cam Đoan Thôi Du sẽ không hít thở không thông mà chết. Về phần Thôi Du ở đây trong quá trình uống bao nhiêu nước, vậy hắn liền chẳng quan tâm rồi. Kỳ thật Hoàng Thúc coi như là có thể lao thẳng đến Thôi Du đầu đỡ ra mặt nước, hắn cũng không dám làm như thế. Bởi vì Ngũ Thần Tông người vẫn còn đuổi bắt Thôi Du, đầu lộ ra mặt sông, đối phương tại trên bờ sông rất dễ dàng phát hiện. Một khi Thôi Du hành tung bại lộ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Sau nửa canh giờ, ngay tại Hoàng Thúc có chút kiệt lực thời điểm Thôi Du rút cuộc ho khan một tiếng từ trong hôn mê tỉnh lại mau mau nhanh nhanh thu nạp chân khí trong cơ thể Hoàng Thúc không khỏi vội vàng hô Hoàng Thúc vậy ma long chân khí a của ta ngọc sợi dây chuyển Thôi Du sau khi tỉnh lại liền phát hiện không có ma long chân khí lại tuân hướng chính mình rồi điều này làm cho trong lòng của hắn rất là bối rối tưởng rằng đã mất đi ngọc sợi dây chuyển. có thể tay của hắn hướng ngực một trào thời điểm phát hiện ngọc sợi dây truyền vẫn còn này mới khiến hắn giải thở phào nhẹ nhõm trước bất kể ngọc sợi dây truyền rồi ta đã đem vết rách chặn lên rồi. Hoàng thúc đương nhiên biết rõ thôi du đang suy nghĩ gì. Nghe được Hoàng thúc lời này, thôi du ngược lại là không có lại chần chừ. còn là Hoàng thúc cứu mình, về phần Hoàng thúc làm sao làm được? chờ mình an toàn sau đó hỏi lại không muộn. Thôi du phát hiện chân khí trong cơ thể của mình như trước khổng lồ, có thể bởi vì không có lại dũng mãnh vào ma long chân khí, cho dù là kinh mạch đan điển trướng đến càng lợi hại, thật cũng không có vỡ tan nguy hiểm. Vì vậy thôi du trực tiếp tại trong nước sông vận công. tuy rằng không cách nào đột phá để cứu trọng, nhưng chỉ cần mình lại vận công tin tưởng mình đan điền vẫn là có thể dung nạp cái này bộ phận chân khí. Đệ nhất chu thiên vận chuyển cực kỳ khó khăn, kinh mạch truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho Thôi Du thân thể nhịn xuống kịch liệt run rẩy. Có thể đúng là vẫn còn nhịn xuống. Theo đệ nhất chu thiên vận chuyển hoàn thành, đằng sau liền trở nên thuận lợi không ít. Chân khí cũng không biết vận chuyển bao nhiêu chu thiên, Thôi Du phát hiện trong kinh mạch của mình ma long chân khí trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đi lên, kinh mạch trướng cảm nhận sâu sắc đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng đem chân khí thuộc về ở đan điền, Thôi Du mới hoàn toàn yên lòng. Cái này cái này một chấm tĩnh lại, Thôi Du liền cảm thấy thể xác và tinh thần đều bại, đầu một hồi mê muội, thiếu chút nữa không làm cho hắn lần nữa đã hôn mê. Thôi Du biết mình lần này không chỉ là thương thế trên người rất nặng, thần thức cũng là hao tổn rất lớn, phải tìm một chỗ hảo hảo chữa thương mới được, nếu không chậm trễ quá lâu, những thương thế này sẽ cho mình lưu lại di chứng. Thuyền. Thôi Du cũng không có trồi lên mặt nước, bởi vì hắn tỉnh lại rồi, cho dù là tại đáy nước cũng có thể rất ấm mức hồi lâu. Hắn bỗng nhiên cảm giác được phía trước xuất hiện một chiếc thuyền lớn, đại khái là bên này nước sông biến chậm, thích hợp đi thuyền rồi. Chẳng qua là thuyền này là đi ngược dòng mà lên. Điều này làm cho Thôi Du có chút do dự. Nếu như có thể mà nói, Thôi Du thật muốn một mực nhìn theo nước sông đi xuống phóng đi, trực tiếp vọt tới trong biển rộng, đến lúc đó lại đi hải ngoại tìm một không người đảo nhỏ chữa thương, như vậy tạm thời cũng có thể tránh đi ngũ thần tông người. bắt. Chương 325: Làm cho người ta hoài nghi. Không có biện pháp, trước dựng đoạn đường đi. Thôi Du suy nghĩ một chút. Hiện tại lên mở, lấy bộ dáng của mình khẳng định không cách nào tránh được ngũ thần tông đội bắt. Mà mình bây giờ tùy thời khả năng lần nữa lâm vào hôn mê, tại trong sông nếu là không có đồ vật làm cho mình mệt lực, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thôi Du rãy rủi lấy không chế được thân hình của mình, hướng phía vậy chiếc thuyền lớn tới gần. Cuối cùng hai tay khoác lên đáy thuyền. Đáy thuyền tuy rằng bồng loáng, nhưng Thôi Du năm ngón tay một chảo, liền tiềm nhập đầu gỗ bên trong. Đáy thuyền đầu gỗ còn là rất dày đấy, bản thân ngược lại là không có xuyên thủng. Bởi như vậy, bản thân mượn nhờ thuyền về sau, liền sẽ không lại chìm vào đáy nước. So sánh với mình ở trong nước, giảm đi không ít khí lực. Hán đại bộ phận thời điểm còn là đem toàn thân nấp trong dưới nước, chẳng qua là cần thời điểm mới lộ ra đầu thay đổi khí. Vẫn chưa được. Giữ vững được gần nửa canh giờ về sau, Thôi Du phát hiện như vậy vận công chữa thương tốc độ quá chậm, hiệu quả quá kém. Hơn nữa bản thân đúng là vẫn còn không cách nào toàn lực vùi đầu vào vận công trong lúc chữa thương, xem ra còn phải muốn lên thuyền mới được. Thôi Du trong lòng thầm suy nghĩ nói, lớn như vậy thuyền, người trên thuyền không phải phú thức quý, bọn hắn xuất hành thường thường gặp có không ít hộ vệ cao thủ tin tưởng đi theo. Mình muốn giấu giếm được bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng, chủ yếu vẫn là bản thân thương thế quá nặng. Ngay tại Thôi Du đều muốn tìm thời cơ lên thuyền thời điểm, hắn vội vàng đem thân hình của mình chìm vào trong nước. Càng là đã trốn vào đáy thuyền phía dưới, ngừng thuyền. Trên bờ sông truyền đến Tiêu là. nhanh ngừng thuyền. Thôi Du vừa rồi liền nhận ra, những cái kia chính là đuổi bắt bản thân Kim Thần Phong đệ tử. Không nghĩ tới động tác của bọn hắn nhanh như vậy, vậy mà truy phong đến nơi này, xảy ra chuyện gì vậy? Trên thuyền truyền đến thanh âm của một cô gái. Nghe được thanh âm này, đáy thuyền Thôi Du trong lòng khẽ động, thanh âm này có chút quen thuộc. Trên bờ có người đang gọi, xem ra hẳn là Ngũ Thần Tông người. Quả nhiên là Ngũ Thần Tông người, hơn nữa còn là Kim Thần Phong đệ tử. Từ đại ca, Thôi Du đã hiểu đây là từ nô thanh âm vừa rồi lên tiếng chính là quận chúa hạ hình nguyện bên cạnh chu má má thanh âm khó trách hắn cảm thấy có chút quen thuộc không nghĩ tới trên chiếc thuyền này dĩ nhiên là người quen không biết quận chúa có ở đấy không trên thuyền Hử, bọn hắn để cho chúng ta ngừng thuyền liền ngừng thuyền sao vương á đô hừ lạnh một tiếng nói chu má má nhìn vương á đô cùng từ nô liếc nàng biết rõ hai người tâm tư ngũ thần tông hiện tại đang tại đuổi bắt thôi du cùng ân giao cẩm hai người này đối với ngũ thần tông là một chút hảo cảm cũng không có dù sao nàng biết rõ hai người cùng thôi du quan hệ không tệ ngừng đi Chu Má Má lên tiếng nói, "Chu đại tỷ." Tứ Nô có chút không hiểu hỏi, "Có muốn hay không hỏi một chút điện hạ? Ngũ Thần Tông người có thể không đắc tội còn là không đắc tội đi." Chu Má Má nói ra, "Điện hạ chính đang nghỉ ngơi, chúng ta liền đừng quấy rầy rồi." Chu Má Má đương nhiên biết rõ điện hạ đối với Ngũ Thần Tông không có cảm tình gì, nếu điện hạ biết, chỉ sợ sẽ cùng Ngũ Thần Tông người phát sinh xung đột, đây không phải nàng muốn gặp được cục diện. Vì vậy liền tự mình làm chủ rồi. Tứ Nô cùng Vương Á đâu ngược lại là không có nói cái gì nữa. Bọn hắn biết rõ Chu Má Má nói không sai không thể bởi vì chính mình hai người thích gác để làm sự tình. dù sao bọn hắn bây giờ là điện hạ khách khanh hộ vệ. thuyền ngừng. trên bờ kim thần phong đệ tử lập tức phân ra mấy người đạp nước mà đi leo lên thuyền lớn. nơi đây mặt sông tuy rằng không chật vật nhưng nước sông đã so sánh chỉ hoãn. đối với kim thần phong đệ tử ngược lại là không có nhiều ngăn cản tác dụng. các ngươi là kim thần phong một người đệ tử lên thuyền sau đánh giá người trên thuyền liếc về sau. các ngươi là vĩnh ninh quận chúa phủ người. bọn hắn thân là kim thần phong đệ tử đối với lạc dương thế lực vẫn có một chút giải đấy. nhất là lần này vì đuổi bắt thôi du cùng ân giao cầm hai người. Đối với vĩnh Ninh quận chúa phủ người càng là trọng điểm chú ý. Dù sao Hạ hình Nguyệt cùng Thôi Du quan hệ của hai người không tầm thường, rất có thể sẽ giúp trợ hai người. Đối với quận chúa quý phủ cao thủ, bọn hắn đặc biệt trả giải một phen. Vì vậy chứng kiến từ nô mấy người, bọn hắn liếc liền nhận ra. Các ngươi muốn làm gì?" Từ nô lạnh giọng hỏi. "Tin tưởng các ngươi nên biết chúng ta tại đuổi bắt người nào." Kim Thần Phong bên này một người nói ra. "Đương nhiên biết rõ, nhưng này cùng chúng ta có quan hệ gì?" Vương Á Đô mặt không chút thay đổi nói. "Chúng ta hoài nghi bọn hắn trốn trên thuyền, cần các ngươi phải phối hợp một cái." Người đệ tử này nói thẳng, nếu nói chiếc thuyền này là những người khác đấy, bọn hắn có lẽ chưa đủ lớn hoài nghi. Không nghĩ tới trên chiếc thuyền này là vĩnh ninh quận chúa phủ người, vậy lại bất đồng. Nhớ tới Thôi Du từ thượng Du nhảy sông tự vận, Hạ Du lại xuất hiện chiếc thuyền này, không khỏi cũng quá đúng dịp, không thể không khiến người hoài nghi. Làm cho người ta hoài nghi đám người kia chính là tới đó đứng với Thôi Du đấy. Chúng ta điện hạ trên thuyền, không quá thuận tiện. Chú Má Má nói ra, nàng vừa rồi ngừng thuyền phải không nghĩ đắc tội ngũ thần tông người, nhưng đối phương còn muốn lục xuất thuyền, cái kia chính là có chút được một tức lại muốn tiến một thước rồi. Đối mặt như vậy vô lý yêu cầu, nàng là không thể đáp ứng. Nói như thế nào điện hạ đều là quận chúa thân phận, chứng cớ gì đều không có, cho dù là ngũ thần tông người, cũng không có thể không kiêng nghệ gì như thế. Kim Thần Phong người tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương mọi người đối với cạnh mình tí. Các ngươi khả năng không biết, thôi dù trước đây không lâu ở trên bơi nhảy sông tự vận, hẳn là xuôi dòng hạ xuống rồi, cho nên nói, rất có thể trên tuyển. Nếu là chúng ta không điều tra, sư thúc bá bên kia không cách nào ra phó. Người đệ tử này nói ra, lời của đối phương nhìn như đang mở phóng xuất ra có thể tại từ nô bọn hắn nghe tới, cái kia chính là uy hiếp. Cầm bọn hắn ngũ thần tông sư thúc bá đến uy hiếp bọn họ. Không qua đối phương mà nói thật ra khiến từ nô cùng Vương Á đô trong lòng hai người không khỏi thay Thôi Du lo lắng. Thôi Du nhảy sông tự vận, đại khái là bị dồn đến tuyệt cảnh đi. Ân Dao cầm đây. Có thể thời điểm này bọn hắn còn không thật nhiều hỏi. Đó là các ngươi sự tình. Chu Má Má nhàn nhạt nói. Đối phương mặc dù là Kim Thần Phong đệ tử, nhưng đều là Thôi Du bọn hắn cái này đồng lừa đấy, Chu Má Má bọn hắn bên này ngược lại cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ. Thật muốn đấu bọn hắn những thứ này khách khanh cũng sẽ không so với bọn hắn yếu muốn là loại này lời nói tương lai hậu quả cũng được các ngươi đến gánh chịu kim thần phong đệ tử ngữ khí lạnh leo nói chu má ma không có lên tiếng chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kim thần phong cái này mấy người đệ tử dù là tính tình của nàng cho dù tốt trong lòng cũng là tràn ngập hỏa khí ngũ thần tông thật sự là khinh người quá đáng xảy ra chuyện gì vậy ngay tại song phương rằng cô thời điểm thuyền trên nhất tầng phương hướng chuyển đến một thanh âm điện hạ người như thế nào đi ra trên sông gió lớn chu má ma quay đầu nhìn lại phát hiện Hạ Hinh Nguyệt không biết khi nào thì đi đi ra, đi ra hít thở không khí, ngũ thần tông người. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Hinh Nguyệt ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống ngũ thần tông trên thân người. Trên người bọn họ quần áo và trang sức Hạ Hinh Nguyệt tự nhiên nhận thức. Chu Má Má vội vàng đem người này vô lý yêu cầu nói một lần. Sau khi nghe xong, Hạ Hinh Nguyệt thản nhiên nói, để cho bọn họ lục soát đi. Điện hạ. Chu Má Má ngây ngẩn cả người. Đây không phải là đại phù hợp điện hạ tính tình đi. Đi ra muốn tán ra giải sầu cũng không đến an bình. Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt trầm xuống nói, bọn hắn người muốn tìm không trên thuyền, liền để cho bọn họ lục soát đi, miễn cho bọn hắn đến lúc đó đem nước bẩn dội đến trên người chúng ta, ta có thể đắc tội không nổi Ngũ Thần Tông a. Quận chúa điện hạ nói quá lời. Kim Thần Phong đệ tử gấp gáp nói, nếu như điện hạ đồng ý, chúng ta đây sư huynh đệ liền đắc tội, mọi người lục soát. Chương 326, lên thuyền. Kim Thần Phong người lập tức mở ra lục soát thuyền. Đối với bọn họ mà nói, nếu quận chúa cư tuyệt, bọn hắn cũng sẽ không thối lui lấy. Hiện tại tốt nhất rồi, quận chúa coi như là phối hợp. Vĩnh Ninh quận chúa phủ bên này mọi người trên mặt vẻ giận dữ, có thể khi bọn hắn nhìn về phía Hạ Hinh Nguyệt thời điểm, phát hiện Hạ Hinh Nguyệt trên mặt không có gì biểu lộ, trong lúc nhất thời bọn hắn không biết quận chúa rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Giang Cơ nhỏ nửa khắc đồng hồ, Kim Thần Phong người lần nữa hội tụ tại đầu thuyền trên sông thuyền. "Sư Minh, phía trên không có. Phía dưới cũng không có. Không có." Nghe đến mấy cái này người mà nói, Hạ Hinh Nguyệt lúc này mới lên tiếng nói, còn la lại cẩn thận tìm một cái lượt tương đối khá, miễn cho có cái gì bỏ sót. Đã điều tra đến rất rõ ràng, quay mong rằng quận chúa điện hạ thứ tội. Kim Thần Phong đầu Linh nói. Hừ. Hạ Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vậy sẽ không tiễn. Kim Thần Phong người ngược lại là không có trên thuyền mỏi mòn chờ đợi, lập tức đã đi ra. Khi bọn hắn trở lại trên bờ thời điểm, không khỏi hỏi bờ người trên, có người hay không ngại cầu. Không có chúng ta bên này thấy rất rõ ràng, về phần mặt khác một bên. Mặt khác một bên chúng ta lên thuyền thời điểm, liền đi nhìn chầm chằm vào rồi. Lên thuyền một người đệ tử nói ra, bên kia tuyệt đối không ai từ trên thuyền xuống nước đấy. Như vậy xem ra, Thôi Du hoàn toàn chính xác không trên thuyền rồi. thuy có thể hay không thôi du ở trên bơi địa phương nào lên bờ rồi hả cái này khả năng không nhỏ cũng có khả năng đã bị chết ị chúng ta chia làm hai tốt, một nhóm người tiếp tục đi xuống tìm kiếm mặt khác một gậy đi bờ bên kia tìm xem cái này sư huynh nói ra sẽ tìm cả buổi như còn không có phát hiện liền phản hồi đi đến lúc đó đợi chờ sư thúc bá bọn hắn tiến thêm một bước mệnh lệnh kim thần phong người sau khi rời đi hạ Hinh nguyệt không nói gì thêm liền về tới mình ở thuyền tầng cao nhất gian phòng điện hạ thôi thiếu hiệp có phải hay không vân nhi thấy hạ huynh nguyệt vào nhà không khỏi hỏi Nàng cùng Quên Nhi vừa rồi cũng là đã nghe được Kim Thần Phong những đệ tử kia nhắc lên một ít có quan hệ thôi du sự tình. Hạ Hinh Nguyệt không có trả lời. Từ Kim Thần Phong những người đó ở bên trong, nàng có thể biết rõ, Thôi Du là gặp đại phiền thoái, chỉ sợ thật sự có khả năng thân chết rồi. Chỉ là bọn hắn chưa từng nhắc tới Ân giao Cẩm, chẳng lẽ nói Ân giao Cẩm không cùng Thôi Du cùng một chỗ. Đáng tiếc, nàng bây giờ căn bản không cách nào biết rõ hai người tình huống đến cùng như thế nào, coi như là muốn nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Đi chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa thay quần áo." Hạ Hinh Nguyệt nói ra bị Kim Thần Phong giã hỏa buồn nôn một phen, lệnh nàng tâm tình rất là không thông khoái. Còn có Thôi Du cùng Ân Giao cầm hai người sinh tử chưa biết, càng làm cho nàng trong lòng có chút bực bội. Quân Nhi cùng Anh Nhi ngược lại là không có hỏi lại, lập tức đi phân phó người ở phía ngoài chuẩn bị nước cấm rồi. Thôi Du tại đấy thuyền một mực kìm nén bực bội, cho dù là Kim Thần Phong đệ tử ly khai một hồi lâu, hắn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Sợ Kim Thần Phong người gặp giết cái hồi mã thương, thời điểm này cũng không thể có bất kỳ chủ quan. Cái này nhất đẳng chính là gần nửa canh giờ, Thôi Du mới đưa đầu chồi lên mặt nước, cẩn thận thở. Thật dài thở ra thở ra một hơi, Thôi Du ngẩng đầu trở lên nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên thủ vệ vừa vặn tuần tra đi qua. Mặc dù nói trên chiếc thuyền này trở chính là quận chúa bọn hắn, nhưng Thôi Du còn là không muốn kinh động bọn hắn. Thôi Du không muốn lại bởi vì chính mình mà liên quan đến bọn hắn. Hắn hiện tại đã nghĩ lén lút trên thuyền tìm một chỗ yên tĩnh vận công chữa thương, đợi đến lúc thương thế khôi phục một ít, liền rời đi. Hắn phát hiện thương thế của mình vẫn còn tăng thêm, nhất định phải lên thuyền, nếu không đều muốn ở trong nước khôi phục thương thế khẳng định là không thể nào. Cẩn thận nhảy lên thuyền, hắn đã sớm lợi dụng linh quy thai tức thuật thu liễm ma công khí tức. Dù sao ma công khí tức quá mức bá đạo, rất dễ dàng sẽ bị chú ý tới. Thôi Du không có lựa chọn tiến vào khoang thuyền tầng dưới, phía dưới có lẽ tương đối ẩn nấp, nhưng một khi có người trở về, bản thân cũng không sao vòng qua vòng lại chỗ trống. Vạn nhất lần nữa gặp được Ngũ Thần Tông người điều tra, mình ở khoang thuyền tầng dưới mà nói, muốn muốn đi ra ngoài bên ngoài cũng không có biện pháp, bởi vì phía dưới cũng không có thông hướng ra phía ngoài cửa sổ. Vì vậy Thôi Du đem mục tiêu nhắm ngay phía trên gian phòng. Chiếc thuyền này quy mô không nhỏ, là một chiếc cỡ trung lâu thuyền, phía trên có 3 tầng. Nghe nói những cái kia cỡ lớn lầu trên thuyền có 5 tầng thậm chí cao hơn, hắn còn có chưa từng thấy nhận thức quá. ngay tại thôi du có chút do dự đến cùng lựa chọn vậy một gian thời điểm, chợt nghe có người hướng phía bên này tới gần, không kịp nghĩ nhiều, thôi du thân thể nhảy lên, lập tức nhảy đến chỗ cao nhất, còn chưa chờ hắn nhả ra khí thời điểm, hắn vừa nghe được có người từ dưới tầng một lên đây, thôi du ngắm nhìn bốn phía, bản thân cũng không thể vừa nhảy nước động trong đi, hắn nhìn đến phía trước mấy trượng có hơn có một cánh cửa sổ, tin tưởng trong thư là một cái phòng, thôi du thân ảnh khẽ động, hắn không kịp làm nhiều rõ xét, chẳng qua là cảm thấy bên trong không động tĩnh gì chắc là không người mới đúng hai tay đẩy cửa sổ thân thể nhảy đi vào cửa sổ lập tức khép lại người nào ngay tại thôi du sắp rơi xuống đất thời điểm từ gian phòng trong khắp ngò ngách phát ra một cái kinh ngạc thanh âm thôi du lại càng hoảng sợ hắn không nghĩ tới trong phòng thậm chí có người hơn nữa còn là hạ hinh nguyệt điểm chết người nhất còn là hạ hinh nguyệt đang tại trong thùng tắm từ với mình đột nhiên xâm nhập hạ hinh nguyệt cũng bị hù đến, đến rồi vậy mà trực tiếp đứng lên trên người không lấy mảnh vải thôi du thấy như vậy một màn sau khi rơi xuống đất dưới chân mềm lún tướng phía trước lão đạo hai bước mới miễn cưỡng đứng lại người thôi thiếu hiệp hạ hinh nguyệt còn là nhận ra thôi du tuy rằng thôi du hiện tại một thân trần vật bộ dạng thôi du vội vàng xoay người quan chúa thôi du trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào rồi hạ hinh nguyệt cái này mới phản ứng tới lập tức hai tay ngăn cản ở trước ngực ngồi sụn trở về trong nước hạ hinh nguyệt gương mặt trong nháy mắt liền hướng đấu vừa rồi thân thể của mình chẳng phải là bị nghĩ tới đây hạ hinh nguyệt là vừa thẹn vừa giận có thể nàng cũng biết thôi du khẳng định không phải là cố tình đấy coi như là đây là thôi du sai Bản thân lại có thể đưa hắn như thế nào? Chuyện như vậy nếu tiết lộ ra ngoài, bản thân còn có thể gặp người sao? Vừa rồi nàng đang tại trong thùng tắm suy nghĩ ngàn vạn, không có phát ra cái gì âm thanh. Cũng chính bởi vì như vậy, Thôi Du lúc ở bên ngoài mới không phát hiện bên trong có động tĩnh gì, còn tưởng rằng không ai ở chỗ này. Điện hạ, có chuyện gì sao? Mới vừa rồi là người hô người sao? Là nước lạnh rồi, muốn đun nóng nước sao? Cửa phòng mở ra, Quên Nhi thanh âm vang lên nói. Cửa phòng cách nơi này còn có chút khoảng cách, chính giữa lại có bình phong ngăn cách, vì vậy Quên Nhi còn có nhìn không tới tình huống nơi này không không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước, ta lại bong bóng một hồi, nước còn có nóng. Hạ Hinh Nguyệt bình phục một cái tâm tình nói, nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm, Hạ Hinh Nguyệt âm thầm thở dài một hơi. Nếu nha đầu kia xuống tới, chính mình cũng không biết nên giải thích như thế nào rồi. Bang một tiếng, vừa lúc đó, thân thuyền có rung xốc lắc lư, Thôi Du thân thể quất quơ, không thể đứng vững, người hướng phía gian phòng vách tường đánh tới, sau đó hướng sau khẽ đảo, thân thể lăn đến Hạ Hinh Nguyệt thùng tắm bên cạnh. Thôi thiếu hiệp, Hạ Hình Nguyệt không nghĩ tới Thôi Du vậy mà không thể đứng vững, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, Thôi Du bộ dạng nhìn qua liền rất không ổn, thương thế có lẽ rất nặng. Nếu không điểm ấy lắc lư, làm sao có thể làm cho hắn cao thủ như vậy ném tới trên mặt đất. Hơn nữa Thôi Du đều muốn dễ dàng lấy đứng lên, trong lúc nhất thời lại không có thể làm được. Thương thế này so với chính mình tưởng tượng chỉ sợ còn muốn nặng. Chương 327: Thực trên thuyền. Hạ Hinh Nguyệt vội vàng từ thùng tắm bên cạnh kéo qua quần áo, không kịp dùng khăn mặt lau khô trên người nước, liền trực tiếp choàng tại trên người. Từ thùng tắm đi ra về sau, Hạ Huynh Nguyệt vội vàng ngồi xổm người xuống thỏa tay đều muốn đem Thôi Du dịu dắt đứng lên, có thể nàng một cái con gái yếu ớt, đều muốn nâm dậy bây giờ Thôi Du hiển nhiên làm không được. Thôi Du chân khí trong cơ thể bắt đầu tán loạn, cơ hồ khiến hắn khó có thể nhúc đích. kéo sâu một lúc lâu, Hạ Hinh Nguyệt đặt mông ngồi trên mặt đất, nàng ngực một hồi phập phồng, thật sự là không cách nào đem Thôi Du kéo đến. Thôi Thiếu hiệp, ngươi còn có thể đứng lên sao? Hạ Hinh Nguyệt hỏi, nếu không ta cho người trở về hỗ trợ, không không được. Thôi Du hít sâu một hơi, tận lực ổn định trong cơ thể tình hình, nếu như bị người biết rõ, sẽ liên lụy người đấy. Hạ Hinh Nguyệt minh Bạch Thôi Du tâm tư, "Có thể ta ta đỡ bất động ngươi." Hạ Hinh Nguyệt nói ra, "Ta tốt một chút rồi, bất quá còn phải phiền toái quẩn chúa lại đỡ ta một cái." Thôi Du rất là yếu đất nói. Nghe nói như thế, Hạ Hinh Nguyệt lần nữa đã đi tới, thò tay dùng sức lôi kéo Thôi Du tay, như muốn nâng dậy đến. Thôi Du gầm nhẹ một tiếng, mượn Hạ Hinh Nguyệt một chút lực lượng, rốt cuộc đứng lên. "Ai, cẩn thận." Hạ Hinh Nguyệt không khỏi vội vàng dùng hai tay ôm Thôi Du eo. Thôi Du tuy rằng đứng lên, nhưng vẫn là không cách nào đứng vững. Nếu không phải Hạ Hinh Nguyệt kịp thời ổn định hắn, chỉ sợ vừa nằm xuống rồi tiếp tiếp làm như thế nào?" Hạ Hinh Nguyệt hỏi. "Quân chúa, có thể hay không giúp ta tìm một chỗ an tĩnh, ta cũng cần vận công chữa thương." Thôi Du nói ra. "Tiến tĩnh địa phương." Hạ Hinh Nguyệt sửng sốt một chút, người bây giờ cái dạng này, chỉ sợ không đi được kia gian phòng của hắn. Nàng cũng biết, Thôi Du trên thuyền sự tình còn là không tốt tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng trên thuyền hộ vệ đều là nàng tương đối tín nhiệm đấy, nhưng nhiều người tạp nhân đấy, nói không chừng trong lúc vô tình sẽ tiết lộ ra ngoài. Cho nên vẫn là không tốt làm cho Thôi Du cùng người trên thuyền quá tiếp xúc nhiều. Còn là ngay ở chỗ này chữa thương đi. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, không có mệnh lệnh của ta, không ai có thể đi vào đến. Cái này, thôi du trần chờ một cái, cái này dù sao cũng là Hạ Hinh Nguyệt gian phòng, bản thân một người nam tử ở chỗ này vẫn còn có chút không quá thuận tiện đấy. Thương thế của ngươi quan trọng hơn. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, ngươi cần vận công chữa thương đi. Nếu như như vậy, ta ở chỗ này vận công chữa thương là được rồi. Thôi du nói ra, nhưng này lời nói làm cho Hạ Hinh Nguyệt trên mặt nguyên bản tiêu tán không ít đỏ hứng lần nữa hiện lên. Hay là đi phía trước đi. Hạ Hinh Nguyệt thấp giọng nói ra, nơi này là bản thân tắm rửa địa phương để đó không ít tư mật độ dùng ví dụ như thuận tiện buồn cầu các loại đều ở đây trong làm cho Thôi Du ở chỗ này vận công chữa thương chẳng phải là quá lung túng Thôi Du cũng ý thức được nhẹ gật đầu đến tay dựng ta trên vai bằng không thì ta đỡ không được ngươi Hạ Hinh Nguyệt nói ra Thôi Du phát hiện Hạ Hinh Nguyệt trên người quần áo là thượng đẳng gấm vóc chế thành tuy rằng không thể nói là mỏng như cánh ve nhưng cũng là cực kỳ bóng loáng hơn nữa trên người nàng còn có nước nguyên nhân quần áo dán tại trên thân thể vậy ra thịt trắng đoán cơ hồ là hoàn toàn bị Thôi Du để ở trong mắt Thôi Du hít sâu một hơi rút bỏ rồi trong đầu tạm niệm. Bây giờ không phải là xoắn xuýt những điều này thời điểm. Đến, bên này, liền trên giường vận công đi. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, quân chúa, cái này không thích hợp. Thôi Du gấp vội vàng lắc đầu nói, chẳng qua là trên thuyền mà thôi, cũng không phải ta chính thức khuê phòng, một giường lớn có quan hệ gì? Hạ Hinh Nguyệt nói ra, ngươi cũng không thể liền ngồi dưới đất vận công chữa thương đi. Kỳ thật cũng có thể đấy. Thôi Du nói ra, nói hưu nói vượng. Hạ Hinh Nguyệt quát tháo một tiếng nói, cho dù là ngồi xuống vận công chữa thương, cũng phải ngồi đến thoải mái mới được. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh lên khôi phục lại? Thôi Du nhẹ gật đầu, còn có làm mình quá làm kiêu. Thôi Du ngồi xếp bằng tại hạ Hinh nguyệt trên giường, lập tức mở ra vật công. Từ tại thần trí của mình tổn hao nhiều, hơn nữa thân thể thương thế, làm cho chân khí trong cơ thể lại có chút ít khó có thể khống chế bộ dạng. Hắn không thể không lập tức bắt đầu vận chuyển chân khí, đồng thời cũng là hy vọng thông qua vận công chữa thương. Hắn nhất định phải mau chóng làm cho mình khôi phục lại. Như vậy mới có thể còn muốn cứu sư tỷ một chuyện. Hạ Hinh Nguyệt tìm một cái ghế, ngay tại bên trên giường ngồi xuống. Nàng rất muốn hỏi một chút ân giao cầm sự tình. Có thể thôi du hiện tại cái dạng này, làm cho nàng căn bản không kịp hỏi. Chỉ có thể các loại thôi du khôi phục một ít lại nói. Tung tung đông ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Điện hạ, nô tài vào đi châm nước rồi hả? Văn nhi thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Hạ Hinh Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là không để cho nàng đi vào. Có thể nghĩ lại, nàng là của mình tiếp thân thị nữ, thôi du ở chỗ này chỉ sợ giấu giếm không ngừng nàng đấy. Đã như vậy, làm cho Văn nhi quên nhi biết rõ ngược lại cũng không sao, tin tưởng hai nha đầu này chắc có lẽ không tiết lộ ra ngoài hơn nữa hiện tại cũng không phải thôi du vừa xông lúc tiến vào rồi tình hình lúc đó hạ hinh nguyệt chỉ có thể đem vùi dưới đáy lòng rồi ai cũng không nói cho coi như là cái gì cũng không có phát sinh quá điện hạ ngài khỏe như thế nào cũng không hô một tiếng nô tài tốt hầu hạ người đây làm anh nhi vào nhà chuyện hướng thùng tắm bên kia thời điểm mới phát hiện hạ hinh nguyệt đã không có ở đây ta ở chỗ này hạ hinh nguyệt lên tiếng nói hạ hinh nguyệt gian phòng không nhỏ phòng ngủ cùng tắm rửa địa phương còn có cách một cái phòng chỉ bất quá gian phòng kia đều là liên thông đấy chính giữa dùng vài đạo bình phong với tư cách cách trở Vì vậy Vanh Nhi lúc tiến vào, không nhìn thấy Hạ Hy Nguyệt thân ảnh. Làm Vanh Nhi đi đến phòng ngủ thời điểm, chừng lớn hai mắt, câm miệng. Hạ Hy Nguyệt thấy Vanh Nhi giật mình phía dưới sẽ phải phát ra tiếng vang thời điểm, không khỏi quát nhẹ một tiếng. Vanh Nhi không khỏi vội vàng dùng hai tay bưng kín miệng của mình. Nàng một đôi mắt to trực lăng lăng nhìn chằm chằm vào người trên giường. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới điện hạ trong phòng vậy mà sẽ xuất hiện một người nam nhân, hơn nữa còn là như vậy lôi thà lôi thôi hay sao? Càng kinh người hay là hắn vậy mà ngồi ở điện hạ trên giường? Ồ. Anh Nhi trong lòng đỗng nhiên cả kinh, thôi thiếu hiệp Đây không phải thôi du thôi thiếu hiệp sao? Điện hạ, hắn thực trên thuyền a. Vanh Nhi đi đến Hạ Hinh Nguyệt bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi Kim Thần Phong người còn đem thuyền trong trong ngoài ngoài cũng điều tra mấy lần, hiển nhiên không có phát hiện thôi du đấy. Nàng không nghĩ ra thôi du nuốt ở chỗ nào có thể tránh đi Kim Thần Phong những người kia điều tra. Cho dù là Điện Hạ gian phòng kia, nhóm người kia cũng trở về điều tra, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hạ Hinh Nguyệt trừng Vanh Nhi một cái nói, ngươi làm cho người ta chuẩn bị một một ít thức ăn, nhiều một ít, ân cũng là ngươi tự mình đi chuẩn bị, tối đa làm cho Quyên Nhi hỗ trợ. Chuyện này tạm thời còn có đường cho người khác biết, rõ? Đúng, điện hạ." Vênh Nhi gấp vội vàng gật đầu nói. Nàng biết rõ đây là trò thôi du chuẩn bị. Một người nam tử lượng cơm ăn khẳng định không nhỏ, nếu để cho người khác chuẩn bị, nhất định sẽ làm cho người ta nghi hoặc. Con chúa khả năng không lớn ăn nhiều như vậy. Còn không đi." Hạ Hinh Nguyệt thấy Vênh Nhi đứng ở chỗ này nhìn mình chằm chằm, không khỏi vừa quát nhẹ một tiếng nói. "A." Vênh Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến một bên, tìm kiếm một cái. "Ngươi đang làm gì thế?" Hạ Hinh Nguyệt khẽ mày. Vênh Nhi rất nhanh liền đã trở về. Tại Hạ Hinh Nguyệt trên người tròn một kiện quần áo nói, điện hạ, người xuyên có chút đơn bạc. Hạ Hinh Nguyệt túi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến thành hơi màu đỏ, còn không mau đây. Nàng gái này mới phát hiện trên người mình quần áo đích xác là quá đơn bạc một ít. Cái này vốn chính là bản thân xuyên ở bên trong tiểu y y, chỉ bất qua trong phòng, nàng cũng không quá chú ý. Nhưng bây giờ có Thôi Du tại, còn lại là một người nam tử, bản thân lại như vậy xuyên vào liền không hợp thích lắm rồi. Vừa rồi tâm tư của mình đều tại Thôi Du trên người, trong lúc nhất thời ngược lại là đã quên chuyện này. Chương 328, thực lực định vị Thôi Du từ vận công trong sau khi tỉnh lại, trời đã tối rồi. Hắn không biết mình vận công rằng co bao lâu, nói như thế nào cũng phải mấy canh giờ đi. Chân khí trong cơ thể sớm gặp khôi phục bình tĩnh, đi qua vận công điều tức, thần trí của mình khôi phục không ít, trạng thái tinh thần cũng là rất là bất động. Thương thế trên người hiển nhiên cũng ổn định rồi, càng là khôi phục không ít. có chúa, Thôi Du chứng kiến Hạ Hinh Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, lấy tay chống đỡ cái đầu, đang gõ ngủ gật. Ngươi vận công kết thúc, cẩn thận một chút, trên người còn có tổn thương. Hạ Hinh Nguyệt nghe được Thôi Du kêu là, lập tức tỉnh lại. Thấy Thôi Du đều muốn đứng dậy không khỏi vội vàng đi tới bên giường nói: "Tốt hơn nhiều, đa tạ quận chúa." Thôi Du cảm kích nói: "Cái gì cảm tạ với không cảm tạ hay sao?" Hạ Hinh Nguyệt tức giận nói: "Đói bụng không? Nếu không trước ăn một chút gì." Thôi Du lắc đầu. Hiện tại hắn cái nào nuốt trôi cơm, sư tỷ hiện tại đến cùng như thế nào, bản thân còn không biết. Chứng kiến Thôi Du trên mặt lộ ra thân sắc, Hạ Hinh Nguyệt không khỏi hỏi: "Có phải hay không Ngọc Cẩm muội muội đã xảy ra chuyện, bị Ngũ Thần tông người bắt đi?" Thôi Du lại lắc đầu. Hạ không khỏi thở dài một hơi, không có bị bắt được là tốt rồi. Chẳng qua là đi rời ra đi. Hai người đối mặt Ngũ Thần Tông nhiều người như vậy bao vây chặn đánh, chạy tứ tán quá bình thường bất quá, chỉ cần Ân Dao cầm không có bị Ngũ Thần Tông người bắt được, hết thể cũng không tính quá xấu. Thôi Du cười khổ một tiếng nói, không phải là bị Ngũ Thần Tông người bắt đi, mà là bị Điệp Hậu bắt đi. Điệp Hậu? Hạ Hinh Nguyệt mẩn người nói, người nào? Thôi Du cái này mới phản ứng tới quận chúa không phải là người trong giang hồ, đối với trong giang hồ một việc còn là không hiểu rõ. Ngọc Điệp cung một cao thủ, nàng đã từng cũng là Thủy Thần Phong đệ tử về sau ba thôi du thoáng liền đem dương nhược vi sự tỉnh cùng hạ hinh nguyệt nói một cái như vậy xem ra ngọc cầm muội muội tạm thời không có việc gì cái này điệp hậu mục tiêu nếu là nhằm vào tà vương tin tưởng tà vương gặp cứu ngọc cầm muội muội đấy hạ hinh nguyệt tan ủi. nàng ngược lại là không nghĩ tới thôi du có thể cứu ra ân giao cẩm dù sao cái này điệp hậu là cao thôi du đồng lứa nhân vật hơn nữa còn là tà vương cái loại này cao thủ thôi du muốn cứu người đó là không có khả năng nhất là điệp hậu không phải là một người sau lưng nàng còn có ngọc địa cung dựa theo thôi du lời nói Cái này Ngọc Điệp cung thế lực không kém, liền Thôi Du một người đều muốn cứu Ân Dao Cẩm, tuyệt đối không có khả năng. Vì vậy hy vọng này chỉ có thể ở Tạ Vương trên người. Ngươi không biết vậy Ngọc Điệp cung. Ngọc Điệp cung làm sao vậy? Thôi Du trần trừ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, vậy Ngọc Điệp cung trong nữ tử mỗi cái đều là dâm phụ. Nói đến đây, Thôi Du không khỏi dừng một cái, quần chúa là nữ tử, tại trước mặt nàng chính mình loại dùng từ có chút không quá thỏa đáng. Tóm lại các nàng cũng không giữ mình trong sạch, sư tỷ rơi xuống các nàng trong tay, chẳng phải là rơi vào động ma. Thôi Du nghiến răng nghiến lợi nói: Tại sao có thể như vậy? Hạ Hinh Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi. Đối với nữ tử mà nói, cái gì sau cùng rất trọng yếu. Trong sạcha, cái này thậm chí so với mệnh quan trọng hơn. Ngọc Điệp cung nữ tử làm sao sẽ như thế đám mình? Dựa theo Thôi Du lời nói, Ân Dao cầm rơi xuống vậy điệp hậu trong tay, coi như là không chết, kết quả kia đối với Ân Dao cầm mà nói chỉ sợ là so với chết cũng làm cho người khó có thể tiếp nhận đi. Ngươi đừng có gấp." Hạ Hinh Nguyệt bình tĩnh một cái nói, "Ta nghĩ chỉ cần điệp hậu nhất thời nửa khắc còn sẽ không đem ngọc cầm muội như thế nào hay sao?" Tóm lại hay là muốn nhìn Tả Vương kế tiếp làm sao bây giờ rồi? Thôi Du biết mình hiện tại không có biện pháp nào, cũng đích xác là chỉ có thể dựa vào Tả Vương. Ta cũng sẽ cho người hỗ trợ nghe ngóng một cái." Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, "Làm phiên quận chúa rồi, Thôi Du bây giờ căn bản không có bất kỳ tin tức nguyên rồi, hơn nữa còn có muốn trốn tránh Ngũ Thần Tông đối bắt, có quan sư tỷ một việc chỉ có thể mời quận chúa hỗ trợ. Dù là quận chúa đối với trong giang hồ sự tình không hiểu rõ, có thể nàng dù sao có một chút dưới tay, tổng so với mình có thể thăm dò thêm đến một ít tin tức." Ăn cơm trước đi. Ta xem ngươi hẳn là rất nhiều ngày không sao cả ăn cái gì, lúc này mới bao lâu, cũng gầy nhiều như vậy." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. Thôi Du cùng Ân Dao cầm hai người từ khi bắt đầu trốn chết thời điểm, liền không sao cả an tâm đến qua vài bữa cơm, không gầy mới là lạ, lạ. "Ai nha, đồ ăn cũng nguội lạnh, ta cho người đi hâm nóng." Hạ Hinh Nguyệt cái này mới phản ứng tới, đêm đã khuya rồi. Nhớ kỹ bản thân một mực đợi ở chỗ này, nhìn chằm chằm vào Thôi Du vận công chữa thương, nhanh đến nửa đêm thời điểm, mới chịu không được đã ra động tác ngủ gật. "Đừng, không dùng phiền toái như vậy." Thôi Du gấp gáp nói. Còn là hâm lại đi, nếu không ngươi không ăn. Không phải là, không phải là cái này duyên cớ. Thôi Du giải thích nói, nói nữa đã trễ thế như vậy còn có muốn tìm người cơm nóng, động tinh quá lớn, ta ăn, ngồi lạnh cũng không sao. Nghe được Thôi Du mà nói, Hạ Hinh Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười nói, này mới đúng mà, bất kể như thế nào, hiện tại ngươi đến cam đoan bản thân mau sớm khỏe, mới có thể muốn chuyện sau này. Thôi Du ngẩng người, hắn im mắng gật gật đầu. Hắn biết do quận chúa còn có tại chính mình nhắc nhở bản thân. Sư tỷ đã rơi xuống dương nhược vi trong tay. Bản thân nhiều hơn nữa muốn cũng là không bất kỳ ý nghĩa gì Như vậy chỉ có thể trước làm tốt chính mình Cũng không thể vì vậy mà tự mình phong túng Tự mình buông thà cho Nhất định có cơ hội đấy Thôi du thầm suy nghĩ nói Lại nói tiếp, mình cũng không là hoàn toàn không có cơ hội Ma Long Ma Công chính là mình lớn nhất dựa Trừ lần đó ra, ngọc này sợi dây chuyển càng làm cho mình Ở tu luyện Ma Long Ma Công lên như hổ thêm cánh Nếu như Tạ Vương có thể cho mình tranh thủ một ít thời gian Đợi đến lúc thực lực của mình củng cố sau đó Tin tưởng có thể giúp đỡ một ít bể bộ đấy Bây giờ bản thân Ma Long Ma Công đã là đệ bát trọng rồi. Tuy rằng thôi du đối với bản thân thực lực bây giờ còn có không có một cái nào chuẩn xác định vị, nhưng hắn cảm giác mình chắc có lẽ không so với Kha Một Tuấn cái này trong đồng lứa thực lực phía sau yếu. Nhớ ngày đó Đồng Phúc hẳn là đệ bát trọng bộ dạng. Tuy rằng hắn Ma Long Ma Công có chút không quá thuần túy, nhưng bản thân hắn công lực không kém. Tính như vậy, có lẽ cùng mình là không sai biệt làm đấy. Như vậy tương đối mà nói, thôi du cảm thấy khâu mặc khâu tiền bối thực lực chỉ sợ có đệ cửu trọng thực lực mà Ngũ Thần Tông cùng hắn cùng thế hệ đại bộ phận có lẽ còn là đệ bát trọng. Bất quá. Dù là đồng dạng là đệ bắt trọng, thực lực cũng sẽ có không ít tranh lệch. Ví dụ như Kha một tuấn, công lực của hắn tại phần Đông sư huynh đệ ở bên trong, có lẽ tính là đã trên trung đẳng một chút. Về phần khâu mặc, hắn và Tạ Anh Hồ các loại số ít mấy người là ngoại lệ, thực lực của bọn hắn là vượt xa cùng thế hệ sư huynh đệ đấy, mới có đệ cửu trọng thực lực. Ma Tạ vương, vậy chỉ sợ càng lợi hại hơn một chút. Nếu là mình đột phá đệ cửu trọng, đem đệ cửu trọng luyện đến Đại Thành, chỉ sợ cũng khả năng không lớn là đối thủ của hắn, tối thiểu đệ thập trọng rồi hả? Nói cách khác, tá vương có lẽ có đệ thập trọng thực lực. Đương nhiên hẳn là vừa mới chạm đến đệ thập trọng bộ dạng đi. Cái này là của mình một ít suy đoán, không nhất định chuẩn xác, có thể Thôi Du cảm thấy chắc có lẽ không có quá lớn độ lệnh. Nói cách khác, bản thân chỉ cần củng cố đệ bắt trọng, ít nhất không cần sợ đại bộ phận Ngũ Thần Tông trưởng lao rồi. Như vậy công lực, trên giang hồ coi như là một phương cao thủ. Thật muốn cứu sư tỷ thời điểm, bản thân phối hợp Tạ Vương, có lẽ vẫn có thể đủ giúp đỡ một chút bệ bọn. Chương 329, ném rồi lại đi tới. Hạ Hinh Nguyệt nhìn chầm chầm vào Tôi Du, điều này làm cho Tôi Du cảm thấy có chút lúng túng chỉ có một mình hắn tại ăn, hơn nữa nơi đây liền hắn và Hạ Hinh Nguyệt hai người, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, lại là nửa đêm canh ba. Quân chúa, ngươi có muốn hay không cũng cùng một chỗ chịu chút. Thôi Du hỏi. phá vỡ cái này hơi có lúng túng bầu không khí. Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu, không nói gì thêm. Thôi Du đành phải vùi đầu tiếp tục ăn. Ban ngày hắn mạo muội xâm nhập tình hình, hai người rất ăn ý không có nói ra. chuyện này dù sao khó có thể nói ra miệng, nếu lại để lên, chỉ biết gia tăng hai người lúng túng, còn không bằng giả bộ làm cái gì sự tình cũng không phát sinh. Có thể chuyện như vậy thật có thể cho rằng không phát sinh quá sao? Đây chỉ có người trong cuộc đấy lòng mới có thể biết rồi. Đã lo đầy đủ. Hạ Hinh Nguyệt thấy Thôi Du bông đũa xuống, lúc này mới lên tiếng hỏi. Thôi Du gật đầu nói, "Đã tạ của chúa. Nói không dùng khách khí như vậy. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, "Ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Lời này làm cho Thôi Du trầm mặt lại. Hắn trong lúc nhất thời vẫn thật không nghĩ tới cụ thể làm như thế nào. Đều muốn cứu sư tỷ mà nói, bản thân còn có phải nghĩ biện pháp liên hệ với Tạ Vương mới được. Nếu như có thể, phải nghĩ biện pháp liên lạc một chút Tạ Vương. Thôi, du suy nghĩ một chút nói, quân chúa, không biết ngươi bên này có thể hay không có biện pháp liên hệ với. Chuyện này hắn hiện tại cũng chỉ có thể phiền Toái Hạ Hinh Nguyệt. Đại tỷ bên kia bản thân không tốt sẽ tìm. Bởi vì chính mình cùng sư tỷ tỉ sự tình, đại tỷ bây giờ đang ở thôi ra địa vị chỉ sợ gặp chịu ảnh hưởng. Cái này ta không có thể bảo chứng, ta Vương Hành Tung bất định, bất quá ta gặp đem hết toàn lực đấy. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, ta cảm thấy đến ngươi bây giờ là quan trọng nhất hay là muốn muốn muốn như thế nào tránh đi Ngũ Thần Tông đuổi bắt. Vốn chúng ta đều muốn đi Tây Vực đấy, hiện tại là không thể nào. Thôi Du thở dài một cái nói, ta nghĩ còn là từ phía đông ra biển đi. Ta có thể xôi dòng hạ xuống, Ngũ Thần Tông người xuất hiện tại đại bộ phận lực chú ý vẫn còn là phía tây, phía đông có lẽ cũng không có thiếu người đang chặn đường, có thể ta cảm thấy đến vẫn còn có cơ hội. Hạ Hinh Nguyệt hơi hơi cúi đầu xuống giữ im lặng. "Quân chúa, ngươi cảm thấy không thể được." Thôi Du lại hỏi. Hắn cảm thấy Hạ Hinh Nguyệt không có gì tỏ vẻ, hẳn là không quá xem trọng ý nghĩ này của mình đi. "Ta là nghĩ như vậy." Hạ Hinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thôi Du nói ra, "Ngũ Thần Tông người xuất hiện tại không quá xác định ngươi còn sống hay không." Cái này, Thôi Du Trần trừ một chút nói, có lẽ vậy. Ít nhất Ngũ Thần Tông bây giờ còn không có buông tha cho lùng bắt bản thân. Bản thân giết Kha Mộc Tuấn sự tình, tin tưởng sẽ không bại lộ. Nếu là bọn họ phát hiện Kha Mộc Tuấn trên người độc, chuyện này có lẽ còn là gặp tính đến mẫn cổ trên đầu. Bởi như vậy, bọn hắn liền càng sẽ không nghĩ tới mình còn sống. Kỳ thật đối với Ngũ Thần Tông mà nói, mẫn cổ giết Kha Mộc Tuấn mới là hợp lý đấy. Nếu là mình nói cho bọn hắn biết, Kha Mộc Tuấn là mình giết đấy, bọn hắn ngược lại sẽ không tin tưởng lắm. Ngươi chúng độc một chuyện bị bọn hắn đã biết. Hơn nữa Tạ Long Hà coi như là cùng ngươi tiếp xúc qua, hơn nữa hắn là tận mắt thấy ngươi nhảy xuống sông đấy. Mẫn cổ độc, bằng chính ngươi khẳng định không cách nào hóa giải. Ta nghĩ ngươi nếu là có thể cam đoan tại kế tiếp trong một đoạn thời gian không bị phát hiện, như vậy Ngũ Thần Tông hơn phân nửa gặp triệt hồi đối với ngươi đội bắt, cho rằng ngươi chết rồi. Thôi dù có quan hệ chúng độc một chuyện cũng cùng Hạ Hinh Nguyệt nói đến, chỉ bất quá bản thân giải độc một chuyện ngược lại thì không cách nào hoàn toàn chân thật báo cho biết, chỉ nói là bản thân đạt được một quả lợi hại giải độc đan, mới may mắn hóa giải kịch độc trong cơ thể những sự tình này nói tương đối mơ hồ, Hạ Hinh Nguyệt ngược lại là không có hỏi nhiều, coi như là bọn hắn hiện tại nhận định ta chết rồi, có thể ta một khi hiện thân, còn có là rất khó tránh được ngũ thần tông nhăn tuyến. Thôi Du nhướng mày nói, ném rồi lại đi tới. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, a, Thôi Du chừng lớn hai mắt, a, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là làm cho ngươi quên ngọc cầm muội muội. Hạ Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười nói, ý của ta là, ngươi kế tiếp có lẽ đổi một cái thân phận. Đổi một cái thân phận? Dịch Dung Ngụy trang sao? Thôi Du lẩm bẩm nói. Ngũ Thần Tông có thể không phải bình thường môn phái, đều muốn giấu giếm được bọn hắn có thể không dễ dàng như vậy." Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Vì vậy Dịch Dung Ngụy Trang, ta không cho rằng có thể giấu giếm ở Ngũ Thần Tông." Thôi Du cười khổ một tiếng nói, "Nếu như Dịch Dung Ngụy Trang có thể thực hiện mà nói, Mẫn Cổ lão già kia cũng không trở thành như vậy sợ Ngũ Thần rượu rồi. Đây chính là ta nói cho ngươi ném rồi lại đi tới nguyên nhân." Hạ Hinh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, "Xin lắng hay nghe." Thôi Du trong lòng ngược lại là hiếu kỳ rồi, không biết Hạ Hinh Nguyệt đến cùng có cái gì tốt biện pháp. Tuy rằng ta đối với trong giang hồ sự tình không hiểu rõ, nhưng cũng biết dịch dung ngụy trang khó khăn nhất còn là biến mất bản thân chính thức khí tức, nhất là tu luyện công pháp làm cho mang đến đặc biệt khí tức. Đối với ngũ thần tông như vậy thế lực mà nói, có rất ít người có thể giấu giếm được bọn hắn. Hơn nữa ngươi vốn chính là ngũ thần tông đệ tử, trên người công pháp khí tức đối với bọn họ mà nói càng thêm quen thuộc. Tại trước mặt bọn họ đều muốn che giấu khí tức quá khó khăn. Vì vậy ta nghĩ ngũ thần tông công pháp ngươi muốn phế bỏ, khó sợ không phế bỏ, tương lai cũng không có thể tái cử động dùng. Công pháp phương diện, một lần nữa bắt đầu lấy thiên tư của ngươi, ta nghĩ coi như là khác học kia công pháp của mình võ học, nhất định cũng sẽ có er giờ. thê cao thành hiệu, hạ huynh nguyệt nói ra, hạ huynh nguyệt mà nói thật ra khiến thôi du trong lòng khẽ động. đối với thu liễm khí tức, bản thân linh quy thai tức thuật nhất định là cực kỳ lợi hại đấy. cũng không phải dùng phế bỏ thanh mục thần công thôi du tin tưởng mình vẫn là có thể che giấu cái này khí tức đấy. hơn nữa lần này mình ma long ma công đột phá, đại lượng ma long chân khí dung mánh bảo, không sai biệt lắm đem trong đan điền thanh mục chân khí để ép đã đến một cái nho nhỏ nơi hẻo khí tức càng là không hiện. Nếu là khí tức phương diện này, bản thân khẳng định không vấn đề gì, về phần công pháp mà nói, mình còn có ma long ma công, hơn nữa kế tiếp bản thân nhất định là lấy ma long ma công làm chủ. Chẳng qua là đối với ma long ma công, thôi du trong lòng còn có là có không ít băn khoăn. Cũng không phải nói công pháp uy lực chưa đủ, mà là quá đã đủ rồi. Một khi bản thân người mang ma long ma công sự tình bại lộ, đến lúc đó sẽ giống như đồng phúc giống nhau, trở thành người trong giang hồ đuổi giết mục tiêu. Cái này cùng mình muốn che giấu thân phận là tin tưởng mâu thuẫn đấy. Tại nhiều người như vậy đuổi giết phía dưới. Bản thân thân phận căn bản không cách nào che giấu. Ngươi có phải hay không lo lắng công pháp vấn đề? Hạ Hinh Nguyệt thấy thôi du trong lúc nhất thời không có lên tiếng, không khỏi còn nói thêm, công pháp phương diện ngươi không cần lo lắng, triều đình vũ khô trong vẫn có không ít công pháp đấy. Tuy rằng ta không cách nào đem bên trong tốt nhất công pháp lấy ra, nhưng ta nghĩ biện pháp đi cầu cô cô, tin tưởng vẫn là có thể chọn lựa ra một ít phù hợp công pháp của ngươi. Có lẽ so ra kém ngũ thần tông, có thể cũng sẽ không so với trong giang hồ một ít thế lực lớn công pháp sai. Về phần công pháp trong tu luyện một ít phụ trợ, ví dụ như đan dược hoặc một ít kỳ chân dược liệu, những thứ này cũng giao cho ta. Ta tin tưởng lấy võ học của ngươi thiên tư, muốn không có bao nhiêu năm, thực lực nhất định sẽ bắt kịp hiện tại trình độ này. Thôi Du thực lực tuy rằng không bằng Tạ Long Hạ, nhưng nàng cũng biết Thôi Du gia nhập Ngũ Thần Tông mới hơn 3 năm điểm. 3 năm thì có thành tựu như vậy, ngoại trừ Ngũ Thần Tông công pháp lợi hại bên ngoài, còn có chính là Thôi Du ngộ tính cùng thiên tư rồi. Vì vậy cho dù là một lần nữa tu luyện kia công pháp của mình, Thôi Du khẳng định cũng có cực cao thành tựu. Hơn nữa bản thân toàn lực ủng hộ co như là không bằng ngũ thần tông, tin tưởng Thôi Du khẳng định cũng có thể rất nhanh khôi phục thực lực. Hạ Hinh Nguyệt càng là chờ mong Thôi Du thành tiểu tương lai. Thôi Du hai mắt sáng ngời. đúng vậy a, triều đình công pháp vô số, lấy Hạ Hinh Nguyệt thân phận, hoàn toàn chính xác có thể giúp mình lấy tới một ít lợi hại công pháp. như vậy mình bình thường hoàn toàn có thể dùng như vậy công pháp với tư cách trẻ giấu. có phải hay không cảm thấy có thể thực hiện a? Hạ Hinh Nguyệt một mực chú ý đến Thôi Du thần tình biến hóa. chứng kiến Thôi Du sắc mặt vui mừng, nàng biết mình đề nghị hẳn là làm cho Thôi Du động tâm rồi, có thể thực hiện. Thôi Du hít sâu một hơi nói. Chương 330, nói đúng nửa câu. Tiểu Du, ta cảm thấy đến có một số việc ngươi đến nói cho nàng biết. Với lúc đó, Hoàng Thúc truyền âm vang lên. Hoàng Thúc, ngươi chỉ cái gì? Thôi Du truyền âm hỏi. Hoàng Thúc đột nhiên lên tiếng làm cho Thôi Du có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với Hoàng Thúc một ít đề nghị, hắn cũng không dám lãnh đạo. Ma lòng ma công. Hoàng Thúc nói ra, đem ngươi người mang ma lòng ma công sự tình nói với nhà đầu kia. A. Thôi Du sợ ngây người. Tuy rằng quận chúa giúp mình cùng sư tỷ không ít bề buộn, nhưng công pháp này bí mật cũng là không tốt đơn giản tiết lộ. Cũng không phải nói hắn không tin đảm nhận Hạ Hy Nguyệt, mà là người đều cũng có tư tâm đấy, hơn nữa chuyện này người biết càng ít càng tốt. Nếu không Ma Long Ma công sự tình một khi tiết lộ, nói không chừng còn có sẽ liên lụy Hạ Hy Nguyệt. Dù sao người biết chỉ sợ cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Có một chút nha đầu kia nói không sai, ngươi muốn ném rồi lại đi tới, một lần nữa bắt đầu. Ừm, cái này chỉ có thể nói là nói đúng nửa câu đi, ngươi chưa tính là một lần nữa bắt đầu, mà là đang Ma Long Ma công trên cơ sở bắt đầu. Kế tiếp ngươi muốn tuyển chọn một ít ma đạo công pháp với tư cách che giấu. Dù sao ngươi chính thức đòn sát thủ là Ma Long Ma Công, lấy Ma Công với tư cách che giấu là thích hợp nhất đấy. Hơn nữa ngươi vốn là Ngũ Thần Tông đệ tử, ngụy trang thân phận là người trong ma đạo, hơn nữa còn là một cái ma đạo cao thủ, coi như là Ngũ Thần Tông một ít quen thuộc người của ngươi có khả năng hoài nghi ngươi thân phận, có thể bọn hắn khẳng định không cách nào xác nhận ngươi chính là Tô Du. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, ngươi coi như là chuyện tìm đến Ma Tạo, không có khả năng toan cái khiến cho ngươi có được hôm nay thực lực này, đây càng thêm có trợ giúp ngươi che giấu thân phận mà ngươi lựa chọn ma đạo công pháp, kế tiếp lập tức thì có thành tựu như thế, nếu không phải nói, chỉ sợ sẽ khiến tiểu nha đầu này hoài nghi. Nàng tuy rằng không phải là người trong giang hồ, nhưng khẳng định biết rõ ngươi che giấu một việc. Đương nhiên mỗi người đều có một chút bí mật, có thể nếu là ngươi đem một ít trọng yếu bí mật cùng nàng chia sẻ, nàng gặp càng tin mà ngươi. Tiểu Du, ngươi bây giờ cần một cái ổn định tin cậy điểm dừng chân, nha đầu kia liền không tệ, sau lưng nàng có An Bình công chúa, như vậy sau lưng ngươi không sai biệt lắm có triều đình thế lực với tư cách dựa vào. thân ở triều đình bên này, lại có thể cùng Lệ Thần Tông Giang Hồ thế lực tách ra, cho ngươi an toàn hơn. Ngươi bây giờ cần có thời gian, như vậy ngươi mới có thể tại Ma Long Ma Công lên tiếp tục đột phá. Từng đã là Ma Long Tông uy chấn thiên hạ, ta hy vọng tình hình như vậy có một ngày có thể trong tay người tái hiện. Tôi dù biết rõ Hoàng thúc chắc là sẽ không hại bản thân đấy, mình cũng có thể tín nhiệm Hạ Hinh Nguyệt. Công pháp một chuyện coi như là nói với Hạ Hinh Nguyệt, tin tưởng nàng cũng sẽ giúp mình bảo thủ bí mật đấy. Về phần trọng chấn Ma Long Tông uy thế, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cũng không muốn xa như vậy. Hắn hiện tại sẽ phải cam đoan an toàn của mình không bị ngũ thần tông người phát hiện, tận lực tăng lên thực lực của mình, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu ra sứ tỷ. Nếu như ngươi còn có cái gì băn khoăn lời nói, ta ngược lại là còn có biện pháp tốt hơn đến giải quyết. Hoang thúc có truyền âm nói, ngươi lúc ba ngày thế, nhưng là đem tiểu nha đầu này toàn thân cao thấp nhìn mấy lần, ngươi cũng đừng nói không có, lấy công lực của ngươi, cho dù là như vậy trong nháy mắt cũng vậy là đủ rồi. Vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là đem tiểu nha đầu này đem tới tay, làm cho nàng trở thành nữ nhân của ngươi, chuyện này thì càng bảo hiểm rồi. Hoang thúc, ngươi nói bậy bạ gì đó a. Thôi Du không nghĩ tới hoàng thúc vậy mà như thế nói. Tư Tỷ bây giờ còn đang điệp hậu trong tay, bản thân sao có thể muốn những thứ này sự tình. Quân chúa, ta cảm thấy đến đề nghị của ngươi rất thích hợp ta. Thôi Du cũng không phải muốn lại cùng hoàng thúc nhiều lời, sợ còn nói ra cái gì kinh người ngữ điệu. Đúng không? Vậy thật sự là quá tốt. Hạ Hinh Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng nói, kế tiếp ngươi chỉ cần mai danh nhận tích vài năm, mấy năm này một lần nữa tu luyện công pháp, nhất định có thể rất nhanh khôi phục lại hiện tại như vậy công lực. Đến lúc đó ra lại thế hệ, thân phận liền hoàn toàn bất đồng rồi. Quân chúa Ta đợi không được lâu như vậy." Thôi Du lắc đầu nói. Hạ Hinh Nguyệt sững sốt một chút nói, "A, là Ngọc Cầm muội muội sự tình đi. Cái này dạng, các loại cứu gia Ngọc Cầm muội muội sau đó, ngươi lo lắng nữa chuyện này đi. Về phần Ngọc Cầm muội muội tương lai như hà dịch cho nguy trang, chỉ có thể đến lúc đó lại nói." Thôi Du vẫn lắc đầu một cái. Như thế làm cho Hạ Hinh Nguyệt có chút mê hoặc. "Quân chúa, ta được nói cho ngươi biết một bí mật." Thôi Du hít sâu một hơi nói, "Bí mật?" Hạ Hinh Nguyệt sững sốt một chút, sau đó gật đầu nói, Nếu như ngươi cảm thấy có thể nói cho ta biết, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật đấy. Nhớ ngày đó, Thôi Du cùng tôi mình cúc quan hệ, mình cũng là sau cùng sớm người biết một trong. Không biết Thôi Du còn có cái gì bí mật, trong nội tâm nàng rất là hiếu kỳ. Ngươi có lẽ nghe nói qua Ma Long tông đi." Thôi Du hỏi. "Cái kia cái kia từng đã là Ma đạo đại tông." Hạ Hinh Nguyệt chớp chớp một đôi mắt to có chút không hiểu hỏi, "Ngươi đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Tại nàng xem đến, cái đó và Thôi Du bí mật có quan hệ gì? Bởi vì ta đã nhận được Ma Long kinh." Thôi Du ngữ khí bình tĩnh nói, cái gì ma long kinh hạ hinh nguyệt bản năng hỏi ngược lại có thể nàng lập tức liền kịp phản ứng hai tay bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn một đôi mắt to quay tròn vòng một cái càng là nhìn quanh bốn phía một cái sau đó nhìn chậm chằm vào thôi du trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm không sai chính là như ngươi nghĩ thôi du nhẹ gật đầu hắn biết rõ hạ hinh nguyệt đã kịp phản ứng thật là trong giang hồ truyền thuyết ma long ma công cho dù là đã nhận được thôi du khẳng định trả lời thuyết phục hạ hinh nguyệt vẫn còn có chút khó mà tin được thôi du lần nữa gật đầu đều nói ngươi đã nhận được đồng phúc đồ long đao không nghĩ tới còn chiếm được ma long ma công, ngươi như thế nào giấu giếm được những cao thủ kia hay sao? Hạ Hinh Nguyệt bình tĩnh một cái tâm tình nói. Thôi Du đau trong tay chính là đồng phúc đấy, chuyện này nàng là biết rõ đấy. Nàng cũng biết Thôi Du lúc ấy đã từng bị những cao thủ kia để ra nghi vấn quá có quan hệ ma long ma công sự tình, có thể bọn hắn cuối cùng cũng vung tha cho. Nói cách khác Thôi Du giấu giếm được bọn hắn, điều này làm cho nàng còn có rất là hiếu kỳ đấy. Những cái kia cũng là cao thủ, Thôi Du như thế nào làm được? Nàng không nghĩ tới Thôi Du liền như vậy bí mật cũng nói cho bản thân, lệnh nàng trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn chẳng lẽ nói là chuyện vừa rồi hắn mới có thể hạ hinh nguyệt trong đầu hiện lên ban ngày thôi du phá cửa sổ mà vào tình hình. bất quá ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất nàng không có lại đi suy nghĩ nhiều cùng ngươi nghĩ chỉ sợ có chút bất đồng. thôi du giải thích nói của ta ma long ma công không phải từ đồng phúc trên người lấy được ý a a a hạ hinh nguyệt mở to hai mắt nói không phải là đồng phúc còn có thể là ai ta đế vì vậy thôi du đem mình và Tà đế quan hệ đại khái cùng hạ hinh nguyệt giải thích một phen sau khi nghe xong hạ hinh nguyệt trên mặt biểu lộ rất là phức tạp không nghĩ tới còn có có nhiều như vậy sự tình. Hạ Hinh Nguyệt thở dài, cái kia Tà Đế, ta đã từng nghe người ta nói đến quá, là một cái vô cùng cao thủ lợi hại, về sau nói là đột nhiên mai danh nhận tích rồi, không nghĩ tới là bị nhốt tại Ngũ Thần Tông, chẳng qua là cuối cùng vẫn là chết rồi. Bất quá, hắn nếu không chết, công pháp này chỉ sợ còn sẽ không truyền thụ cho ngươi, đối với ngươi mà nói cái kia chính là chuyện tốt. Cái kia vậy ngươi bây giờ đã luyện thành mấy trong đây? So với Đồng Phúc như thế nào? Chương 331: Quang Minh chính đại. Hạ Hinh Nguyệt cùng Tà Đế không biết Ta đế sinh tử cùng nàng không liên quan, nàng nhất định là đứng ở Thôi Du bên này. Ta đế chết, đối với Thôi Du mà nói nhất định là chuyện tốt. Nói đến phần sau, Hạ Hinh Nguyệt tràn đầy chờ mong địa nhìn chằm chằm vào Thôi Du. Như vậy một số thần kỳ ma công, một khi đạt được, tu luyện người công pháp nhất định là tăng vọt, nàng rất muốn biết Thôi Du thực lực đến cùng như thế nào. Vừa mới đột phá đệ bát trong rồi, chỉ cần thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, tin tưởng sẽ không so với Đồng Phúc yếu, hả? Nói như vậy, Ngũ Thần Tông đại bộ phận trưởng lão, ta chắc có lẽ không sợ. Thôi Du nói ra, cái này Hạ Hinh Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Thôi Du thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Nếu như nói như vậy, Tạ Long Hà cái này ngũ thần tông tiên tài nhất cao thủ trẻ tuổi cũng không phải Thôi Du đối thủ. Thôi Du cũng không có tiếp tục nói hết, hắn biết rõ cần để cho Hạ Hinh Nguyệt hào hào chỉ hoán một cái. Những sự tình này đối với nàng trùng kích khẳng định không nhỏ. Có một vấn đề. Hạ Hinh Nguyệt trầm tư một cái nói ra. Cái gì? Ngươi Ma Long Ma công còn không tốt bại lộ? Hạ Hinh Nguyệt nói ra, ngươi tại cùng đối thủ động thủ thời điểm chỉ sợ không có thể tùy ý thi triển. Thôi Du hiện tại chẳng qua là để bắt trọng thực lực, thực lực như vậy mặc dù là không tệ, nhưng một khi bại lộ, nhất định sẽ bị trong giang hồ cao thủ nhìn chằm chằm vào. Vì vậy chút thực lực ấy liền không đủ. Tựa như ngay lúc đó Đồng Phúc cũng có thực lực này, cuối cùng còn không phải bỏ mình. Ta nghĩ cái này không là vấn đề. Thôi Du cười nói, con Chúa mới vừa nói có thể rất tốt giúp ta giải quyết vấn đề này. Ngươi nói triều đình công pháp sao? Hạ Hinh Nguyệt hai mắt hơi hơi sáng người nói. Thôi Du gật đầu nói, không sai, bất quá ta cần là ma đạo công pháp. Kế tiếp ta nghĩ lấy người trong ma đạo thân phận xuất hiện ở mọi người trước mặt bởi vì ta tu luyện chính là ma long ma công, vì vậy dùng những thứ khác một ít ma đạo công pháp với tư cách che giấu là thích hợp nhất. đúng, muốn ma đạo công pháp, Hạ Hinh Nguyệt gấp vội và gật đầu nói, ngươi yên tâm, triều đình vũ khố trong công pháp chẳng phân biệt được chính tà, ma đạo công pháp cũng có không ít. triều đình tu thập võ công bí kíp, tự nhiên chẳng phân biệt được chính tà. khó sợ hiện tại cho triều đình dốc sức một số cao thủ, không ít người vì truy cầu thực lực cũng là tu luyện tà ma công pháp, thậm chí một ít tà ma cao thủ trực tiếp cho triều đình dốc sức. đối với triều đình mà nói, chỉ cần những người này có thể làm việc, những thứ khác chính tà. Triều đình có thể không so đo. Vậy ta đây lúc trước nghĩ kỹ kế hoạch sẽ phải làm một ít cải biến. Hạ Hinh Nguyệt còn nói thêm, bởi như vậy, Thôi Du khởi điểm liền cao nhiều lắm, thậm chí so với lúc trước hắn bày ra thực lực còn cường đại hơn. Thôi Du lúc trước tại Ngũ Thần Tông, không dám bại lộ Ma Long Ma Công, chỉ có thể dùng Ngũ Thần Tông công pháp, thực lực ngược lại là lộ ra yếu đi một tí. Thấy Thôi Du nhìn mình chằm chằm, Hạ Hinh Nguyệt không khỏi giải thích nói, vốn còn muốn lấy ngươi khả năng muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện, như vậy mấy năm trước khẳng định phải tìm một chỗ an tĩnh cho ngươi tu luyện hiện tại ta cảm thấy đến không cái này cần phải rồi a đúng không cái này cần phải thôi du nói ra ta có ma long ma công làm cơ sở tin tưởng luyện những thứ khác ma đạo công pháp sẽ rất nhanh nói nữa ta không nhất định sẽ phải đem những thứ này ma đạo công pháp luyện đến đại thành chẳng qua là đối ngoại có một lý do thoái thác là được rồi vậy khẳng định đấy hạ Hinh nguyệt cười nói ngươi thế nhưng là ma long ma công những thứ khác ma đạo công pháp làm sao có thể so với tin tưởng dùng ma long chân khí có thể thúc giục những cái kia ma công đi ngươi ngươi muốn không để lại ở bên cạnh ta a cái kia không phải là ta là nói ngươi trước ở lại quận chúa phủ. Đợi đến lúc cứu gia ngọc cầm muội muội, lo lắng nữa bước tiếp theo đi như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Hinh Nguyệt thanh âm không khỏi trở nên có chút thấp. Ánh mắt của nàng hơi hơi lập lòe, khẩn trương trong mang theo trờm mong. Thôi du ngược lại là không có chú ý tới, hắn đã ở muốn bản thân kế tiếp nên như thế nào kế hoạch. Ở lại quận chúa phủ, đó là khẳng định. Hoàng thúc cũng là ý tứ này. Cho dù là cứu gia sư tỷ, dừng lại ở quận chúa phủ cũng là tốt nhất một cái biện pháp. Tựa như hoàng thúc nói, bản thân một lòng đều muốn trốn còn là không qua sự thật. Còn không bằng che giấu thân phận, dấu ở quận chúa phủ, như vậy có thể thu được Triệu đỉnh che chở, Ngũ Thần Tông còn là không dễ dàng như vậy phát hiện mình. Chỉ sợ sẽ bị Ngũ Thần Tông người nhìn chằm chằm vào. Thôi Du suy nghĩ một chút nói, nếu là đột nhiên có người gia nhập quận chúa phủ, Ngũ Thần Tông có thể hay không hoài nghi cái kia chính là ta đây. Dù sao mình cùng quận chúa quan hệ vô cùng tốt, Ngũ Thần Tông khẳng định còn phải người nhìn chằm chằm vào quận chúa đấy. Cái này hay làm. Hạ Hinh Nguyệt Tâm thầm thở dài một hơi, trong lòng không để ý từ một hồi vui vẻ. Chỉ cần Thôi Du đáp ứng lưu lại tại chính mình quận chúa phủ là được. Những thứ khác hoàn toàn có thể giải quyết, trong nội tâm nàng sớm đã có đối sách rồi. Lén lút vào đi, nhất định sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, vậy Quang Minh chính đại, thoải mái chiêu ngươi vào đi." Hạ Hinh Nguyệt nói ra, "Chờ đến Trường An, ta liền công khai tuyển nhận khách khanh hộ vệ, phàm là người trong giang hồ cũng có thể tham gia, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành quận chúa phụ khách khanh hoặc hộ vệ." "Quân chúa, ý của ngươi sẽ khiến ta đi tham gia." Thôi Du sắc mặt khẽ động, hỏi, "Lấy công lực của ngươi, hơi lộ ra thủ đoạn là có thể vượt qua kiểm tra rồi nha." Hạ Hinh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, đến lúc đó ngươi tại quận chúa phủ cũng liền danh chính ngôn thuận rồi. Đương nhiên, Ngũ Thần Tông nhất định sẽ đối với tiến vào quận chúa phủ người tiến hành điều tra đấy, ta tin tưởng bọn họ như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu. Chỉ cần khí tức của mình không bại lộ, Ngũ Thần Tông hoàn toàn chính xác không sẽ hoài nghi mình. Dù sao mình ngược lại thời điểm này đây người trong ma đạo thăm dự, dưới bình thường tình huống, có loại thực lực đó đấy, như thế nào cũng phải tu luyện hơn 10-20 năm mới có công lực. Mình ở Ngũ Thần Tông thời điểm, có lẽ không hiển lộ ma long ma công một chuyện. Ta đây lúc trước phải nghĩ biện pháp lấy tới một số ma đạo công pháp. Thôi Du nói ra, "Cái này?" Hạ Hinh Nguyệt trầm trừ một chút nói, "Cái kia có thể trở về Lạc Dương lấy công pháp." "Không dùng." Thôi Du lắc đầu nói, "Ta tùy tiện tìm ma đạo môn phái là được rồi." Thôi Du ý tưởng rất đơn giản, bản thân tùy tiện tìm một cái đằng trước ma đạo môn phái, đạt được công pháp của bọn hắn, đến lúc đó hay dùng công pháp của bọn hắn tham dự quận chúa khảo hạch. Kỳ thật Thôi Du cũng không phải không biết một ít ma đạo công pháp, nhất là Hắc Sơn môn đấy. Cần phải chỉ dùng để Hắc Sơn môn đấy, hắn còn là sợ Ngũ Thần Tông dùng cái này manh mối truy xét đến trên người mình. Vì vậy thời điểm này vì lý do an toàn, hay là muốn khác tìm một cái cửa cùng mình một chút quan hệ đều không có ma đạo công pháp mới tương đối ổn thỏa. Chỉ là của ta tại trường an nhận người, Ngũ Thần Tông có thể hay không hoài nghi mục đích của ta, dù sao các ngươi là đi về phía tây đi đấy." Hạ Hinh Nguyệt vừa có chút lo lắng nói, "Con chúa, ngươi đã quên, ta bây giờ không phải là nhảy sông tự vẫn sao?" Thôi Du cười nói, bọn hắn hơn phân nửa còn là cho là ta hướng dưới sông bơi đi rồi. Hơn nữa, chỉ cần ma đạo công pháp thực lực cũng đủ để bỏ đi bọn họ hoài nghi đi. "Không sai, ta thật sự là suy nghĩ nhiều quá." Hạ Hinh Nguyệt cũng cười nói, Chúng ta đây liền cụ thể thương lượng một chút kế hoạch này. "Con chúa, sắp trời này không còn sớm, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi." Thôi Du hướng phía cửa sổ bên kia nhìn qua, chẳng qua là cửa sổ giam giữ, nhìn không tới bên ngoài. Bất quá hắn cũng biết trời cũng đã khuya lắm rồi, rồi, bên ngoài ngoại trừ nước sông chảy xuôi thanh âm chính là bờ sông một ít chim thú âm thanh. Thuyền bây giờ là tựa vào bên cạnh bờ, đợi đến lúc hừng đông mới sẽ tiếp tục trở lên bơi đi, ban đêm đi thuyền còn là quá nguy hiểm một ít. Ngủ không được. Hạ Hy Nguyệt bây giờ là tinh thần sáng láng, chuyện này không định ra, ta cái nào ngủ được? Chúng ta rèn sắt khi còn nóng, đem chuyện này định ra đến. Tuy rằng chúng ta cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, nhưng còn phải muôn phần cẩn thận mới là, dù sao chúng ta đối mặt là Ngũ Thần Tông. Chương 332: Thủy Dung Nhan. 3 ngày sau, Thôi Du mới đã đi ra Hạ Hinh Nguyệt thuyền. Ngoại trừ Hạ Hinh Nguyệt cùng nàng hai người thị nữ, không ai biết rõ Thôi Du trên thuyền chờ đợi 3 ngày. 3 ngày này Thôi Du đã đem thương thế khôi phục 7, 8 phần. Hắn đã cùng Hạ Hinh Nguyệt ước định tốt rồi. Hạ Hinh Nguyệt tiếp tục đi về phía Tây đi Trường An, một tháng sau sẽ ở Trường An tuyên bố tuyển nhận khách khanh thông cáo đến lúc đó bản thân sẽ đi qua Trường An. Trước đó, hắn cần tại phụ cận tìm Ma đạo môn phái, lấy tới công pháp của bọn hắn. Sau đó dùng công pháp của bọn hắn đi tham dự khảo hạch. Ngũ Thần Tông người xuất hiện tại hẳn là tạm thời đã mất đi hành tung của mình, bản thân ngược lại là có thể hơi chút tự do một ít. Tin tưởng một tháng sau, Ngũ Thần Tông lại không tin tức của mình, nhất định sẽ tạm thời nhận định mình đã bỏ mình. Lúc kia bản thân lại đi Trường An, đã là tương đối an toàn. Trên đường, Thôi Du cũng thoáng hỏi thăm một chút, phía trước có lẽ liền có một cái Ma đạo môn phái kêu Lang Sơn ban đấy. Nghe nói nơi đây đã từng có không ít dã lang, dân bản xứ xưng là Lãng Sơn. Sau tới một người giang hồ thế lực chiếm cứ nơi đây, liền có Lãng Sơn Bang. Lang Sơn Bang trong giang hồ chỉ có thể coi là là Tam Lưu môn phái, bất quá ngay tại chỗ ngược lại là tiếng xấu chiêu lấy. Dù sao cũng là ma đạo môn phái, hai họa một phương là khẳng định. Đối với ma đạo môn phái, Thôi Du cũng sẽ không nương tay, cho dù là trực tiếp đem diệt môn, vậy cũng là quả báo của bọn hắn. Hả? Thôi Du nghe được phía trước có động tĩnh. Phía trước có một thôn, bên trong một hồi gà bay chó chạy. Thôi du thấy có người tại trong thôn giết người, nếu như bản thân gặp được, cũng không phải có thể mặc kệ. Đại gia, vùng tha ta khuê nữ đi. Cút! Lại dài dòng lao tử một đao chém ngươi. Một cái mang theo màu đen thiết diện bộ gia hỏa hung ác nói. Thôi du đã chứng kiến trong thôn đã có không ít chết người đi được, hiện nhiên đều là gia hỏa này làm. Hắn đao trong tay còn có nhỏ giọt máu. Lang sát đại gia, lão đầu tử là một cái như vậy khoe nữ, cũng không thể bị ngươi giày xéo rồi. Thôi lắm, lao tử nhìn chúng nữ nhân, đó là cùng lao tử hưởng phúc đấy. Xu lão đầu, không cảm thấy được, vậy đi chết đi nói qua hắn một đao bổ về phía lão nhân trước mặt, vang một tiếng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, cái này kêu lang sát bị đá bay ra ngoài. thôn dân chung quanh một hồi kinh hô, hồ, bọn hắn vốn đang đang lo lắng lang sát lại đang giết người, có thể trong chớp mắt hắn lại bị đá bay rồi. mà lúc này đây, trước mặt bọn họ thêm một người. người nào? ai dám hỏng lao tử chuyện tốt? lang sát đứng người lên, trừng mắt thôi du, ngươi là người nào? ngươi cũng đã biết lao tử là người nào. ta đây thật muốn biết ngươi rút cuộc là người nào. thôi du lạnh lùng nói ra, người hãy nghe cho kỹ, lao tử chính là nói được một nửa gia hỏa này quay người bỏ chạy như thế làm cho Thôi Du sừng sốt một chút bắt đầu còn có thả ngon thoại bản thân còn tưởng rằng đối phương gặp sung lên không nghĩ tới kết quả là loại này hắn là người nào Thôi Du hỏi ngươi mau chạy đi hắn là Lang Sơn Bang người người xương mặt đen lang sát hắn trở về nhất định sẽ hơn người đến lúc đó ngươi liền đi không được nữa có thôn dân hô Lang Sơn Bang Thôi Du vốn là muốn đi tìm Lang Sơn Bang người không nghĩ tới bây giờ liền gặp Thôi Du ngược lại là không cùng các thôn dân nói thêm cái gì lập tức hướng phía mặt đen lang sát đào tẩu phương hướng đuổi theo. Nếu là Lang Sơn ba người, vậy bản thân liền không thể bỏ qua rồi, nhất là là chứng kiến gia hỏa này lạm sát kẻ vô tội. Kỳ thật coi như là không phải là Lang Sơn ba người, thôi Du cũng sẽ không bỏ qua hắn, chỉ bằng thực lực của hắn, bản thân giết hắn dễ như trở bàn tay. Không đổi theo đi. Thật sự là suối quẩy a. Mặt đen Lang Sát vừa định trì hoãn khẩu khí, lại phát hiện đối phương đã đứng tại trước mặt mình rồi. Đối mặt gia hỏa này, mặt đen Lang Sát trong lòng khiếp sợ. Lúc ấy bản thân lên tiếng cường ngạnh, chỉ là vì hù dọa đối phương, để muốn cho mình tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Đối phương đem bản thân một cước đạp bay. Hiển nhiên còn không có suất toàn lực, cao thủ như vậy, há là mình có thể trêu chọc hay sao? Vị tiền bối này, người đại nhân đại lượng, đừng tìm nhỏ so đo." Mặt đen lang sát xoa xoa hai tay vẻ mặt hèn mọn mà cười nói. "Mặt đen lang sát, không dám, không dám, nhỏ Lục Đông Phong." Lục Đông Phong gấp gáp nói, "Tiền bối có cái gì phân phó, cứ việc phân phó." Đối phương không có giết bản thân, hẳn là tìm bản thân chuyện gì, vậy mình còn có mạng sống cơ hội. "Đem ngươi lang sơn bang công pháp cùng chiêu thức giao ra đây." Thôi Du nhàn nhạt nói, "Tiền bối." Lục Đông Phong vẻ mặt hồ nghi, Trước mắt vị tiền bối này thực lực cường đại, để ý bản thân Lang Sơn Bang công pháp. Bản thân Lang Sơn Bang là cái gì tánh tình, hắn còn là rõ ràng. Cũng chính là khi dễ một cái chung quanh bình dân bắt tính. Nếu là phóng tới trong giang hồ, cái dám cũng không phải. Trước mắt giá hỏa này công lực sâu không lường được, làm sao sẽ vừa ý công pháp của mình. Trong lòng của hắn không nghĩ ra, muốn chết phải không? Không không muốn, nhỏ liền đem biết rõ đấy tất cả đều nói với tiền bối. Lục Đông Phong vội vàng hô. Một lát sau, Lục Đông Phong cẩn thận hỏi, "Tiền bối, người xem, nhỏ đã đem biết rõ đấy toàn bộ bẩm báo rồi." nhỏ có thể đi rồi sao? Thôi Du hừ lạnh một tiếng, một trường đánh vào lồng ngực của hắn. Lục Đông Phong căn bản không kịp làm chút nào phản ứng, liền khí tuyệt bỏ mình. đã nhận được Lang Sơn ban một ít công pháp, Thôi Du cảm thấy đã đầy đủ rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn chầm chăm vào Lục Đông Phong thi thể chầm tư một cái, rồi sau đó hắn ngồi xổm người xuống, đem Lục Đông Phong màu đen thiết diện bộ tháo xuống, mặt nạ này trên có khắc lấy một cái giữ tợn đầu sói. thấy rõ Lục Đông Phong dưới mặt nạ mặt lúc, Thôi Du không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì Lục Đông Phong mặt rất là xấu xí, trên mặt trải rộng vết đau giống như là vô số đầu nô công nằm ở trên mặt, có chút khủng bố. Khó trách Giá Hỏa này mang theo mặt nạ. Thôi Du nhìn chằm chằm vào trong tay mặt nạ sưng sờ đứng hồi lâu, đong nhiên mở ra trong tay dùng phân bố bao vây lại Ma Long Đao. Vì không bại lộ thân phận, Thôi Du đã đem Ma Long Đao dùng một tấm vải bọc lại rồi. Ma Long Đao ra khỏi vỏ, không có chút do dự nào, lưỡi đao trực tiếp hướng bản thân trên mặt vạch tới. Tiểu Du, ngươi làm cái gì? Làm Thôi Du rút ra Ma Long Đao thời điểm, Hoàng Thúc liền đã bị kinh động. Nhất là phát hiện Tiểu Du vậy mà tự mình hại mình, làm cho hắn rất là kinh ngạc. Hoang Thúc ta cảm thấy đến nếu như muốn giả trang người trong ma đạo, vậy làm triệt để một ít, liền giả trang một cái chân thật tồn tại người. cái này mặt đen lang sát ngược lại là rất phù hợp. thôi du ngữ khí bình tĩnh nói, trên mặt hắn nhiều vô số đạo vết đau, máu tươi không ngừng nhỏ, có thể thôi du hoàn toàn không có lao đi ý tứ, giống như không phải mình bị thương giống nhau. coi như là như thế, cũng không cần làm như vậy, mang theo mặt nạ không ai có thể chứng kiến. hoàng thúc minh bạch thôi du ý tưởng, nhưng vẫn là không quá tán thành hắn làm như vậy. vạn nhất ngày nào đó mặt nạ rơi xuống đây, thôi du nói ra, vậy mà làm liền tận lực làm được không sơ hở tí nào. Hơn nữa bởi như vậy, ta coi như là không dùng lại dịch, dùng dù là mặt nạ mất ngũ thần tông những người kia cũng không lớn có thể nhận ra ta. Hoàng thúc không có khuyên nữa, hắn biết rõ thôi du đã hạ quyết tâm. Mặc dù nói hắn cảm thấy thôi du làm như vậy có chút qua, nhưng đối với thôi du mà nói, đích xác là an toàn hơn. Thôi du hiện tại không sai biệt lắm là hủy khuôn mặt, coi như là không mang theo che mặt bộ, cũng không lớn có người có thể nhận ra hắn. Dung mạo đối với nam tử mà nói ngược lại là không trọng yếu như vậy. Thật muốn muốn khôi phục lời nói. Hoàng thúc tin tưởng chỉ cần trả giá một ít đại giới vẫn có thể đủ làm được. Chương 333, Hắc diện lang sát. Từ nay về sau, ta chính là người trong ma đạo, ta không còn là trước kia thôi Du rồi. Thôi Du còn nói thêm, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi, trước kia ngươi còn là Ngũ Thần Tông đệ tử, người khác cũng kiêng kỵ ngươi thân phận, cho dù là một ít lao ra hỏa cũng không dám đem bọn ngươi như thế nào. Kế tiếp, phải nhờ vào chính mình rồi, cho dù là đã có quận chúa phủ cái này chỗ dựa, có thể ngươi muốn nhận rõ, tiểu nha đầu này chẳng qua là một cái con chúa, hơn nữa còn là một cái không có gì quyền lực con chúa rất nhiều sự tình còn phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, sát phạt muốn quyết đoán cũng không thể nương tay. Hoang thúc nói ra, cái này Lang Sơn Bang cũng không cần lưu lại rồi. đương nhiên, Thôi Du nết miệng cười nói, Lang Sơn Bang nếu còn có người còn sống mà nói, đối với của ta thân phận vẫn còn có chút ảnh hưởng. Hắn vẻ mặt tràn đầy là máu, cái này nết miệng cười cười, nhìn qua có chút giàn người, đáng tiếc chung quanh nơi này không có người nào. Thôi Du đem Lục Đông Phong thi thể vùi lấp rồi mang đi dao của hắn. Đồng thời, Thôi Du tại một cái sông nhỏ bên cạnh, đem màu đen thiết diện bộ rõ ràng tắm một cái về sau đeo tại trên mặt của mình. Từ hiện tại thời khắc này lên, hắn chính là Hắc Diện Lang Sát Lục Đông Phong. Thôi Du lựa chọn giả trang Lục Đông Phong, kỳ thật cũng là phát hiện ra hỏa này dáng người cùng mình tương tự, tuy rằng niên kỵ so với bản thân lớn hơn lên mười mấy tuổi, nhưng vấn đề không tính quá lớn. Dung mạo của mình đã hủy, sai mười mấy tuổi, từ dung mạo lên đã rất khó phân biệt rồi. Lang Sơn bang cách nơi này bất quá 30 mấy tròng, Thôi Du rất nhanh liền lên Sơn tướng Lang Sơn bang tiêu diệt, phàm là trên chân núi đấy, không lưu lại một cái người sống. Tiêu diệt Lang Sơn bang sau đó, Thôi Du không có tiếp tục hướng Trường An bên kia đi tới. Hán tại Lang Sơn phụ cận tìm một sơn động với tư cách tính tu chi địa, cung quận chúa ước định là một tháng sau, bây giờ còn sớm. Hắn muốn thừa dịp cái này một tháng thời gian, thoáng tu luyện một cái Lang Sơn bang công pháp cùng chiêu thức, như vậy mới càng giống là Lang Sơn bang người. đương nhiên, Thôi Du sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở những công pháp này, trên cái này chỉ là với tư cách che giấu. Lang Sơn bang công pháp còn là quá thấp bưng, coi như là luyện đến đại thành cũng không có gì uy lực. Đem đến từ chính mình dùng đến đối địch hay là muốn đợi đến lúc hạ Hy nguyệt từ triều đỉnh bên kia mang tới ma đạo công pháp, hoang thúc xem ra cái này ma long đao phải không tốt lại mang ở bên cạnh rồi. thôi du trước mặt bày đặt hai thanh đao, ngoại trừ ma long đao, mặt khác một thanh là lục đông phong bội đao, rất là bình thường. ma long đao, đương nhiên người trong giang hồ xưng là đồ long đao, bởi vì đồng phúc nguyên nhân, cây đao này vẫn bị người trong giang hồ rộng rãi là biết được đấy. bọn hắn cũng đều biết cây đao này liền tại trong tay mình. nếu là còn có mang theo cây đao này, rất dễ dàng bại lộ bản thân thân phận. dù là một mực dùng phân bố bọc lấy ma long đao, cũng là không an toàn. vì vậy thôi du đều muốn tạm thời đem ma long đao ẩn đi. Nhưng này vừa dính đến hoàng thúc, hoàng thúc còn cần mượn nhờ Ma Long Đao đến hồi phục. Điều này làm cho Thôi Du có chút lằng khó. Ma ở bên cạnh cũng không có việc gì, chuyện này để ta giải quyết." Hoàng thúc nói ra. "Hoàng thúc, ngươi giải quyết như thế nào đây?" Thôi Du có chút nghi ngờ hỏi. Hắn tin tưởng hoàng thúc khẳng định biết mình chỉ cái gì, Ma Long Đao còn là quá dễ làm người khác chú ý rồi. "Ngươi kế tiếp muốn tính tu một đoạn thời gian, vậy lại vừa vặn rồi, ta có thể đem Ma Long Đao thân đao cải tạo một cái." Hoàng thúc nói ra. "Cải tạo?" Thôi Du ngẩn người nói, "Hoàng thúc Ngươi muốn nói đúc lại đi. Vậy đến tìm chế tạo đại sư mới được à? Tại sao có thể là đúc lại nghiêm trọng như vậy? Hoang Thúc nói ra, ta chỉ là muốn muốn cải biến một cái ma long đao ngoại hình, ngươi cũng đừng quên ta thân hoài dị hỏa khí tức, những thứ này dị hỏa khí tức không chỉ có riêng chẳng qua là đối với độc hữu hiệu, dung dị hỏa rèn luyện. Được không? Cái này dù sao cũng là một thanh bảo đao, đều muốn cải biến đao của hắn hình chỉ sợ không dễ dàng. Thôi dù những mày. Vậy ngươi liền sai rồi, chính vì hắn là một thanh bảo đao, ta mới có năm chắc. Hoang Thúc cười nói, ta chỉ cần đi vào ma long đao vậy không sai biệt lắm chính là đa hồn như vậy cải tạo đứng lên liền dễ dàng hơn nhiều đối với thân đao cải tạo thôi du trong lòng còn là không hiểu nhiều lắm chẳng qua là hắn đại khái là nghe rõ hoàng thúc ý tứ hoàng thúc chỉ cần đi vào ma long đao hoàn toàn chính xác chính là ma long đao đa hồn hoặc là nói hắn chi phối ma long đao như vậy hắn đều muốn cải tạo ma long đao thân đao dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều tại chính mình xem ra không thể nào sự tỉnh đối với thần bí hoàng thúc mà nói có lẽ thật sự liền không coi vào đâu vậy tốt nhất rồi chỉ cần thân đao bộ dạng có chút cải biến tin tưởng tiểu cũng không bị người nhận ra Thôi Du nói ra, Ma Long đao hình dạng chỉ cần không phải phát sinh quá lớn cải biến, Thôi Du tin tưởng đối với chính mình Ma Long đao pháp thi triển không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì đối với đao pháp ảnh hưởng lớn nhất còn là thân đao chất liệu. Bởi vì Ma Long đao một mực là Ma Long Tông tông chủ bộ đao, chịu đựng các thời kỳ tông chủ chân khí quan chú, khiến cho thân đao đối với Ma Long chân khí vô cùng phù hợp, mới có thể phát huy phát huy ra đao pháp uy lực lớn nhất. Vì vậy chỉ cần thân đao bản chất liệu bản thân không sửa, hình dạng làm sơ cải biến, sẽ không có vấn đề gì. Ta đây hiện tại lại bắt đầu. Hoàng thúc sau khi nói xong, Ma Long Đao liền từ trong vỏ đao ra khỏi vỏ. Thôi Du biết rõ Hoàng Thúc đã tiến nhập Ma Long Đao trong thân đao. Chỉ thấy Ma Long Đao lơ lửng ở giữa không trung, rất nhanh Thôi Du liền cảm giác được từ trên thân đao tản mát ra một cỗ khắc thường khí tức. Đó là Hoàng Thúc kích phát dị hỏa khí tức. Ngay sau đó, Thôi Du mắt thường cũng có thể chứng kiến Ma Long Đao thân đao trùng quanh bắt đầu hiện ra nhàn nhạt xích trong mang màu đen hỏa diễm. Đây là Hoàng Thúc tại rèn luyện Ma Long Đao. Cường đại ma công khí tức, tuy rằng rất nhạt. Thôi Du thầm suy nghĩ nói, hắn mơ hồ có thể cảm giác được ngọn lửa này trong vẫn có ma khí tồn tại hơn nữa còn là cường đại dị thường cái chủ loại kia. Thôi Du ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, dù sao Hoàng Thúc còn là rất thân bí, hắn bản thể vốn chính là một vị cường đại tiền bối, là mình khó có thể tưởng tượng tồn tại. Trâm chú nhìn một lát sau, Thôi Du phát hiện thân đao không có thay đổi gì, xem ra là ta quá nóng lòng, coi như là Hoàng Thúc cũng không thể nhanh như vậy liền có thể thay đổi hình Dao. Thôi Du âm thầm tự dễ một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt của mình, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vật công. Lang sơn bang công pháp cùng chiêu thức có thể với hắn mà nói đều muốn luyện những thứ này chỉ cần hao phí một chút thời gian là được rồi trong một tháng này hắn còn có mặt khác càng trọng yếu hơn sự tình củng cố ma long ma công đệ bắt trọng cùng tìm hiểu vô chân kinh ma long ma công đệ cử trọng thôi du hiện tại cũng không dám đơn giản nếm thử đi đột phá lúc ấy khổng lộ như vậy ma long chân khí đều không thể làm cho mình đột phá có thể thấy mình tạm thời là đã đến cực hạn chỉ có đem đệ bắt trọng củng cố sau đó mới có thể lo lắng nữa trùng kích đệ cử trọng bản thân thoáng cái liên tục đột phá ba trọng cảnh giới đây đã là rất kinh người chuyện người phải đủ thôi du hít sâu một hơi vậy mà làm cho mình tỉnh táo lại hắn không có vội vã vận công, thoáng cái luyện thành đệ bắt trọng ma long ma công đối với Thôi Du mà nói kỳ thật còn chưa thích hứng. tựa như một người thoáng cái ăn nhiều lắm chống được rồi vô trần kinh giống như lên Thôi Du trong lòng thầm suy nghĩ nói ma đạo công pháp di chứng Thôi Du vẫn là rất rõ ràng đấy vô trần kinh ở phương diện này vẫn có rất tốt hóa giải hiệu quả chẳng qua là ma long ma công quá mức bá đạo cho dù là vô trần kinh hiệu quả cũng không nhất định quá tốt hiện tại ma long ma công càng là thoáng cái đột phá tam trọng điều này làm cho Thôi Du vô trần kinh khó có thể đuổi kịp rồi. Thôi Du biết rõ loại tình huống này sớm muộn sẽ phát sinh. Vô trần kinh cho dù là luyện đến đại thành, cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải Ma Long Ma Công mang đến vấn đề. Chẳng qua là hắn hiện tại chỉ có thể tận lực tìm hiểu vô trần kinh, có thể giảm bớt một ít là một chút. Vì vậy Thôi Du đầu tiên đem tâm tư đặt ở vô trần kinh lên, thu liêm tâm thần, bắt đầu tìm hiểu vô trần kinh. Thân thức thanh minh, Thôi Du cảm giác mình toàn thân cao thấp dị thường khoan khoái dễ chịu. Có lẽ là Ma Long Ma Công thoáng cái đã nhận được đột phá, vô trần kinh phương diện cũng nhận được kích thích. Thôi Du phát hiện mình tại Vô Trần Kinh lên cảnh giới đã ở rõ ràng tăng lên. Bất chi bất giác, Thôi Du đột nhiên cảm giác được thần trí của mình trở nên có chút phản phất. Trong đầu chợt nhớ tới một thanh âm. "Tiểu Du, kế tiếp ta truyền thụ cho ngươi thượng thanh tâm kinh." "Ngươi nào? Ngươi nào thanh âm?" Thôi Du đều muốn hò hét, có thể phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Hắn mơ hồ cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, khẳng định ở nơi nào nghe qua. Chương 334: Vung tay vung chân, Thượng thanh tâm kinh. Thôi Du trong lòng thì thầm, rất quen thuộc danh tự, vì sao quen thuộc như vậy? là công pháp gì? Ngay tại Thôi Du rãy rủi lấy muốn biết đến cùng là ai đang nói chuyện thời điểm trong đầu nổi lên một bóng người, một người mặc đạo bảo, thấy không rõ dung mạo tiền bối thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của mình. Nghe cho kỹ, phía dưới chính là thượng thanh tâm kinh tâm pháp khẩu quyết ghi lại về sau sẽ chậm chậm lĩnh hội. Sau đó chính là vị đạo trưởng này tiền bối truyền thụ khẩu quyết tâm pháp lời nói. A Thôi Du trong miệng kinh hô một tiếng, từ trong nhập định bị đánh thức. Tiểu Du, ngươi thế nào? Hoàng thúc thanh âm vang lên. Thôi Du miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán nở ra. Tình cảnh vừa nãy để trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, tựa như là giống như nằm mơ, nhưng Thôi Du biết, đây là chính mình trí nhớ trước kia, là chính mình khôi phục một chút ký ức. Đây cũng là lúc ấy truyền thụ công pháp tình hình, chỉ là chính mình hay là không nhớ nổi vị đạo trưởng kia tiền bối rốt cuộc là ai. Hoàng Thúc, ta biết, ta đã biết, ta trước kia thật luyện qua một môn cùng vô trần kinh tương tự công pháp. Thôi Du một mặt kích động nói, ngươi nói cái gì? Thôi Du để Hoàng Thúc kinh ngạc không thôi, trí nhớ của ngươi khôi phục sao? Nhớ lại chuyện lúc trước? Không phải, phải nói khôi phục một chút, nhớ lại môn công pháp này tên là thượng thanh tâm kinh. thôi du nói, hoàng thúc trong lòng thoáng có chút thất vọng, hắn mới vừa rồi còn coi là thôi du khôi phục ký ức, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, thôi du có thể nhớ lại một chút chuyện trước kia, đó chính là một cái tốt bắt đầu, tin tưởng tiếp xuống khẳng định còn có thể nhớ lại càng nhiều, thẳng đến hoàn toàn khôi phục. không đổi, hẳn là so vô trần kinh càng kinh người hơn a. hoàng thúc nói, hoàn toàn chính xác. thôi du gật đầu nói, mặc dù ta hiện tại vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng ta có thể khẳng định, thượng thanh tâm kinh thần kỳ tuyệt đối viễn siêu vô trần kinh. Mà lại năm đó ta đã từng tu luyện qua, hiện tại ký ức khôi phục, năm đó lĩnh ngộ cũng đều trở về. Thượng Thanh Tâm Kinh huyền diệu là vô trần kinh không cách nào đánh đổ. Vậy là tốt rồi. Hoàng thúc thở phào nhẹ nhõm nói, nói thực ra, ngươi ma long ma công đột nhiên liên tục đột phá, mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng có rất lớn thai hoàng ẩm. Đó chính là ma công đặc tính mang tới một chút di chứng. Lúc đầu vô trần kinh là khó mà hóa giải những này di chứng, hiện tại tốt, có Thượng Thanh Tâm Kinh, tin tưởng coi như không cách nào hoàn toàn hóa giải loại này di chứng, cũng có thể tốt hơn làm dịu. Hoan Thúc là hy vọng thôi. Dù có thể tu luyện Ma Long Ma Công dạng này mới có thể thực lực cường đại, nhưng Ma Công đặc tính chú định theo công lực tăng lên sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đúng, dạng này ta thì càng có thể buông tay buông chân đi tu luyện Ma Long Ma Công. Thôi Dù cười nói, có Thượng Thanh Tâm Kinh, Thôi Du tin tưởng lấy mình bây giờ Ma Long Ma Công cảnh giới là hoàn toàn không cần lo lắng Ma Công phản vệ cùng Tẩu Hòa nhập Ma Chờ Phong Hiểm. Thật muốn có nguy hiểm như vậy cũng phải là Ma Công nhanh đến Đại Thành thời điểm. Đúng rồi hoàn Thúc, truyền thụ cho ta Thượng Thanh Tâm Kinh hẳn là một vị đạo trưởng, trí nhớ của ta còn rất mơ hồ không biết hắn đến cùng là ai, hắn có phải là sư phụ của ta đâu?" Thôi Du lại hỏi. "Đưa 888 tiền mặt hồng bao chú ý với ít. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, nhìn lôi cuốn thần tác, giúp 888 tiền mặt hồng bao." Ta đây cũng không lớn rõ ràng. Hoàng Thúc nói. Nghe nói như thế, Thôi Du trong nội tâm thở dài một tiếng, trong lòng có chút thất lạc, Hoàng Thúc ký ức hiển nhiên cũng không nhớ rõ. Về sau khẳng định có thể nhớ tới, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, nắm chặt thời gian đi." Hoàng Thúc nói một tiếng liền tiếp theo đem tâm tư đặt ở rèn luyện ma long nhận bên trên. Dù sao đây cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể thành công. Bất quá, hắn tin tưởng một tháng thời gian vẫn là đầy đủ. Thôi du cũng nhẹ gật đầu, lập tức thu liễm tâm thần, dứt bỏ tạm niệm. Hồ tay phải trường kiếm trùng điệp cắm vào trong đất, chống đỡ thân thể của mình. Thôi Minh Bách tay trái che tại ngực, chỉ gặp hắn ngực bị rạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, sâu đủ thấy xương. Mặc dù đã điểm huyệt đạo, đắp một chút kim xăng dược, nhưng máu tươi vẫn là không cách nào hoàn toàn ngừng lại. Một mực tại ra bên ngoài thấm. Tiểu tử, còn muốn trốn nơi nào? Một cái 60 trên dưới lao đầu đuổi theo. Thôi Minh Bách lập tức rút kiếm ra. Lão phu khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Lão nhân này nhìn xem lung la lung lay đều có chút đứng không vững. Thôi Minh Bách có chút kinh thường nói, Thôi Minh Bách nói đến, Lão phu đối ngươi cũng là có ân cứu mạng, ngươi có thể gia nhập Linh xà Tông, lại nhận không ít chiếu cố. Những này không có Lão phu, có thể làm? Không sai, ngươi nói đều không sai. Thôi Minh Bách hít sâu một hơi nói, Như vậy, ngươi không nên đem công pháp giao ra sao? Lão đầu nhìn chầm trầm Thôi Minh Bách nói, Ngươi yên tâm, chỉ cần giao ra công pháp, Lão phu có thể thả ngươi đi. Nghe nói như thế, tôi Minh Bách không khỏi cười lên ha hà, Lão thất phu. Lời này của ngươi gạt được hay? ngươi làm ta là ba tuổi tiểu hài sao? đem công pháp giao cho ngươi, ta còn có thể sống. ngươi là hạng người gì, ta còn không biết sao? Lão Đầu sắc mặt âm trầm nói, nếu biết, vậy ngươi hẳn là rõ ràng hơn thủ đoạn của lão phu. Không giao ra công pháp, lão phu để ngươi dở sống dở chết. Muốn công pháp, thôi Minh Bách dừng một chút nói, mơ tưởng. Lão Đầu trong mắt sát cơ đại thịnh, bất quá hắn vẫn là tận lực đè xuống. Thôi Minh Bách, trước kia là lão phu có chút xem nhẹ ngươi. Lão Đầu nói, ai có thể nghĩ tới đồng phúc ma long ma công vậy mà lại rơi vào tay của ngươi? Nếu không phải lão phu trong lúc vô tình phát hiện ngươi tu luyện, tiếp qua mấy năm, lão phu coi như biết, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nói đi, ngươi đến cùng thế nào mới có thể đem công pháp giao cho ta? Bàn điều kiện. Thôi Minh bách nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Không sai, không có việc gì là không thể nói, chỉ cần bảng giá phù hợp. Lời này ngược lại là không sai. Thôi Minh bách nhếch miệng cười cười nói, ngươi muốn nói, vậy ta liền hòa đàm, chỉ cần ngươi thối lui 30 dặm, ta sẽ cân nhắc đem công pháp lưu lại. Còn muốn trợ trò gian? Ngươi ở trước mặt ta, ta cũng không dám tin tưởng ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào? Chỉ có ta cảm thấy an toàn mới có thể cho ngươi công pháp. Ngươi an toàn, lão phu tìm ai tranh công pháp đi. Cho nên ta để ngươi thối lui 30 dặm, dạng này ta có thể đem công pháp lưu tại nơi này, ta cũng có thể giữ được tính mạng." Thôi Minh bách nói. "Thối lui 30 dặm, tiểu tử ngươi chỉ sợ sớm đã chạy trốn, còn có thể lưu lại công pháp. Ngươi không tin, vậy liền không có biện pháp." Thôi Minh bách một kiếm chỉ vào lão đầu nói, "Vậy thì tới đi, cùng lắm thì vừa chết, ngươi cũng đừng hòng đạt được Ma Long Ma Công." Thôi Minh Bách trong lòng rất là hối hận chính mình ngay từ đầu là rất cẩn thận vụ trộm tu luyện ma long ma công, thật có chút tiểu thành về sau, hắn có chút coi thường. vậy mà để lão gia hỏa này phát hiện, hắn chính là năm đó cứu chính mình linh xả tông trưởng lão, chính mình tại linh xả tông hoàn toàn chính xác cũng nhận hắn che chở. nhưng cái này không có nghĩa là chính mình liền sẽ đem ma long ma công giao cho đối phương. thân là người trong ma đạo, thôi minh bạch nhưng không có vì báo ân, mình có thể không tiếc hết thể tình trạng. muốn chính mình ma long ma công, vậy làm sao khả năng? chỉ tiếc, hắn hiện tại công lực còn không phải đối thủ của đối phương. đoạn đường này chuẩn tới. Hiện tại đã là bị thương nặng, muốn lại trốn chỉ sợ là khả năng không lớn. Chương 335, khẩu suất của nôn. Lẽ nào lại như vậy? Lão phu hết lời ngon ngọn, ngươi chính là minh ngoan bất linh. Lao Đầu có chút thẹn quá thành giận nói, coi như bắt giữ tiểu tử này, cha tấn hắn, cũng không nhất định có thể để cho hắn đem công pháp giao ra. Mà lại, lấy chính mình đối tiểu tử này hiểu rõ, hắn thật muốn cùng đường mặt lộ, tự vận cũng là khả năng. Cho nên hắn còn không dám đem đối phương làm cho thật chặt. Nếu không bằng tiểu tử này hiện tại công lực, há có thể để cho mình truy nhiều ngày như vậy? đừng si tâm vọng tưởng, cho dù chết ta cũng phải mang theo ma long mà công xuống dưới. Thôi Minh Bách cười to nói, có phải hay không rất thất vọng? Thất vọng là được rồi. Nếu như ngươi lúc đó cùng ta hào hảo nói, ta có lẽ liền cân nhắc đem công pháp giao cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi ngay từ đầu liền muốn cầm xuống ta, vậy chúng ta liền không chết không thôi. Lão đầu hướng lệnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, lập tức hướng phía Thôi Minh Bách phóng đi. Hắn biết lại nói cũng không còn tác dụng gì nữa. Thôi Minh Bách trong lòng hiển nhiên cũng là có quyết định, bất quá hắn có lẽ còn là ôm một tia hy vọng, hy vọng chính mình còn có thể thoát đi nếu không gia hỏa này hiện tại liền nên tự vận đã như vậy đó cũng là chính mình một cái cơ hội chỉ cần mình có thể kịp thời chế phục tiểu tử này vậy liền sẽ không cho hắn tự vận cơ hội cha tân phía dưới tiểu tử này nói không chừng chịu không được thời điểm sẽ đem công pháp nói ra đổi lấy thông khoái vừa chết cho nên lần này xuất thủ hắn không muốn lại lưu thủ nhất định phải nhất cổ tác khí bắt giữ thôi minh bách thôi minh bách hai mắt ngưng tụ hắn có thể đoán được lão gia hỏa này tâm tư đối mặt thực lực viễn siêu mình lão gia hỏa hắn đã không có gì hữu hiệu thủ đoạn có thể phản kích chỉ là hắn dù sao người mang ma long ma công Đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Cho dù là muốn tự vận, Thôi Minh Bách cũng nghĩ lại đụng một cái. Trên người ma long ma công khí tức đại thịnh, hắn điên cuồng phía dưới, đè xuống thương thế bên trong cơ thể, để cho mình khôi phục thực lực không ít. Lần này nếu là không cách nào cho mình tranh thủ đến cơ hội chạy trốn, vậy hắn chỉ có một đường chết. Trường kiếm chiến minh nên hướng lao đầu. Lao đầu không có binh khí, hắn chính là tay không tấc sắt lao đến. Vài đạo kiếm khí bị lao đầu tùy tiện tránh đi, hắn lập tức liền tới gần Thôi Minh Bách. Một chảo cầm ra, hắn muốn trực tiếp đem Thôi Minh Bách bắt giữ. Ngay lúc này, Thôi Minh Bạch hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay kiếm khí phóng đại, như thế để lão đầu sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá đây cũng là nằm trong dự liệu của hắn, Thôi Minh Bách đã còn chưa từ bỏ, khẳng định còn có hắn một chút thủ đoạn. Đây cũng là hắn phản kháng cuối cùng, hắn không có tránh đi, đối mặt Thôi Minh Bách kiếm khí bén nhọn, lựa chọn đó đỡ. Vai đạo kiếm khí trực tiếp từ trên người hắn sẽ qua, máu tươi báo tố vậy. Thôi Minh Bách sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới lao ra hỏa này ác như vậy, liều mạng thụ thương cũng nghĩ bắt giữ chính mình. Chỉ là hắn cũng Minh Bạch ý nghĩ của đối phương, đối phương làm như vậy mới là sáng suốt nhất nếu là tránh đi kiếm khí của mình, chính mình hoàn toàn có cơ hội lựa chọn tự vận. hiện tại lao nhân này không để ý chính mình tụ thương, chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết tới trước mặt mình, bắt giữ chính mình. ngươi mơ tưởng đạt được? Thôi Minh Bách lập tức thu kiếm, cho dù là nhận lấy kiếm khí phản vệ cũng ở đây không tiếp. tiểu thư ruồi, lão đầu không nghĩ tới Thôi Minh Bách cũng rất gác được à? Không có đem kiếm khí tất cả đều kích phát, một khi kiếm khí toàn bộ kích phát, mình tuyệt đối sẽ không lại cho Thôi Minh Bách tự vận cơ hội. nhưng Thôi Minh Bách kịp thời ngừng một chiêu này, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, một kiếm nằm ngang ở cái cổ ở giữa. Lão đầu lập tức dừng bước lại rất là khẩn trương hô, chuyện gì cũng từ từ. Ha ha, thôi Minh Bách trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Vừa rồi cưỡng chế thương thế hiện tại đã hoàn toàn bạo phát, coi như mình không tự sát, đại khái cũng là đường chết một đầu. Hắn cũng không muốn rơi xuống lao nhân này trong tay. Lão thất phu, trước khi chết, ta hẳn là có thể nhìn thấy ngươi thẹn quá thành giận bộ dáng. Ha ha, thôi Minh Bách cười lớn. Lão đầu biết thôi Minh Bách đã có quyết đoán, vậy hắn lại nói cũng là thừa phí. Thân thể cấp tốc hướng phía thôi Minh Bách bên kia vọt tới, hắn hy vọng có thể kịp thời bắt giữ thôi Minh Bách nhưng thôi Minh Bách một kiếm đã nằm ngang ở trên cổ, thoáng để ép liền có thể kết thúc tính mệnh. A Du, thôi gia thôn thủ liền dựa vào ngươi, đại tỷ cũng phải dựa vào ngươi đi tìm. Thôi Minh Bách ở trong lòng mặc niệm một tiếng, trường kiếm chuẩn bị hướng phía cái cổ xóa đi. Đinh một tiếng, trường kiếm ứng thanh bị đánh bay. lập tức lại là một tiếng hét thảm, lão đầu kia vừa mới vọt tới Thôi Minh Bách trước mặt, liền đầu tựa vào trên mặt đất. Thôi Minh Bách có thể cảm giác được rõ ràng, lão gia hỏa này đã khí tuyệt bỏ mình. chuyện gì xảy ra? Thôi Minh Bách trong lòng giật nảy cả mình, vừa rồi trường kiếm của mình bị đánh bay lúc bắt đầu còn tưởng rằng là lao gia hỏa kia thủ đoạn, nhưng bây giờ nhìn thấy lao gia hỏa này cứ như vậy chết ở trước mặt mình, hắn biết hẳn là có cái gì cao thủ xuất thủ. Thôi Minh Bách dưới chân mềm nũn, ngồi liệt trên mặt đất. Hắn hiện tại ngay cả tự vận khí lực cũng không có. Với hắn mà nói, mặc kệ là lao nhân này vẫn là cái gì khác người, khẳng định là coi trọng chính mình mà lòng ma công. Mặc dù hắn tin tưởng mình sẽ ma lòng ma công một chuyện, ngoại trừ lao nhân này còn không có tiết lộ ra ngoài, nhưng mình cùng lao gia hỏa này giao thủ thời điểm, chỉ sợ là bị cái này âm thầm cao thủ phát hiện. Cảm giác được có người xuất hiện ở trước mặt mình, Thôi Minh Bách cố hết sức ngẩng đầu. "Ngươi là ai?" Thôi Minh Bách không biết trước mắt lao ra hỏa, ngươi cũng muốn công pháp của ta. Nhưng hắn biết đối phương tuyệt đối là thâm bất khả chắc cao thủ. Lao thất phu kia bất kể nói thế nào đều là Linh xà Tông trưởng lão, nhưng tại cái này quê quán nhóm trước mặt, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi. Thôi Minh Bách có thể khẳng định, lao thất phu kia đến chết cũng không biết chính mình là thế nào chết, hắn căn bản không có phát giác được thủ đoạn của đối phương. Đương nhiên, chính mình càng không chú ý tới. "Ngươi đừng quản lão phu là ai." người tới lạnh nhạt nói. Lão phu có thể cứu ngươi. Hắc. Thôi Minh Bách cười hát hắc nói, cứu ta. Trực tiếp điểm đi, không phải liền là muốn công pháp của ta sao? Tiểu tử, người khác sẽ vì Ma Long mà công điên cuồng, cũng không bao quát lão phu. Người tới khẽ mỉm cười nói, ngươi thương thế không nhẹ, lão phu trước giúp ngươi ổn định thương thế. Thôi Minh Bách muốn cự tuyệt, nhưng hắn phát hiện thương thế của mình quá nặng, khó mà động đậy. Đối phương tiện tay bắn ra, mấy đạo kinh lực đánh vào Thôi Minh Bách trên người mấy đại huyệt trên đường. Thôi Minh Bách lập tức cảm thấy mình thể nội bạo tẩu chân khí ổn định lại, thương thế trên người cũng giảm bất khuyết. Tiểu tử lão phu cũng không có ở trên thân thể ngươi động tay chân gì. ngươi tới nói, vì để cho ngươi yên tâm, lão phu cũng liền không cho ngươi chữa thương đan dược, miễn cho để ngươi hiểu lầm là khống chế ngươi độc dược. Thôi Minh Bách thật dài hô cùng một chỗ, đứng người lên. Thương thế của hắn mặc dù còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng thực lực tối thiểu khôi phục sáu bảy thành. Lão gia hỏa này thật sự là quá lợi hại. lấy lão gia hỏa này năng lực, Thôi Minh Bách tin tưởng đối phương thật là có lợi hại chữa thương đan dược có thể làm cho chính mình thương thế khỏi hẳn. Coi như giống đối phương nói, chính mình cũng không dám phục dụng hắn đan dược cho dù là lão gia hỏa này hiện tại cứu mình, Thôi Minh Bách trong lòng vẫn là tràn ngập cảnh giác. Ngươi thực có can đảm nói không quan tâm Ma Long Ma Công?" Thôi Minh Bách hỏi. Trong lòng của hắn khẳng định là không tin đối phương lý do thoái thác. Ma Long Ma Công là cái gì? Đây chính là Ma Long Tông trấn tông Ma Công. Liền xem, như Ngũ Thần Tông cũng không dám như thế khẩu xuất của nôn. Chương 336, cái mục đế gì? Nguồn, Bạch Ngọc Sách. Liền ngươi cái dạng này, ngươi cảm thấy lão phu có cần phải lửa ngươi sao?" Thôi Minh Bạch trầm một chút, như thế, dưới tình huống bình thường Đối phương thật muốn công pháp của mình, đó chính là uy bức lợi dụ. Thôi Minh Bách cũng sẽ không cho rằng đối phương muốn cùng chính mình kết giao tình, sau đó lại để cho mình đem công pháp giao cho hắn. Ân cứu mạng. Tin tưởng đối phương cũng sẽ không cho là chính mình chỉ bằng điểm ấy liền có thể giao ra công pháp. Vậy ngươi có mục đích gì? Thôi Minh Bách không hiểu nhiều lắm đối phương dụng ý. Không muốn công pháp, vậy khẳng định còn có mục đích khác. Tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền cứu mình. Nếu như chuyện này đặt ở người trong chính đạo trên thân, có lẽ còn có thể. Nhưng Thôi Minh Bách không cho rằng đối phương là người trong chính đạo nếu là người trong chính đạo, biết mình người mang ma long ma công, hoặc là trực tiếp giết mình, hoặc là cũng sẽ ép hỏi công pháp. ngươi là linh xả tông đệ tử a, lão đầu không có trả lời thôi Minh Bách. trước tiên là, hiện tại coi như không phải, ta cũng không dám trở về. Thôi Minh Bách nói. nghe được Thôi Minh Bách tiểu nói này, lão nhân này khẽ mỉm cười nói, ngươi hoàn toàn có thể đi trở về. ngươi người mang ma long ma công một chuyện, tin tưởng ngoại trừ gia hỏa này, linh xả tông những người khác hẳn còn chưa biết mới đúng. hắn tổng sẽ không đem chuyện như vậy tiết lộ cho người khác a. nói đến đây, lão đầu chỉ chỉ thi thể trên đất lời của lão đầu ngược lại là nhắc nhở thôi Minh Bách tin tức như vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện để lộ ra đi ai không muốn độc chiếm nhìn như vậy đến ta còn là có thể trở về Linh Xà Tông Thôi Minh Bách đáp bất quá ta tại sao muốn trở về ta hoàn toàn có thể tìm cái không ai địa phương tạm thời trốn đi miễn cho lại bị người phát hiện trốn đi tu luyện Ma Công đợi đến Ma Công luyện đến cảnh giới nhất định hay là Đại Thành trở ra không được sao nghe được Thôi Minh Bách đối phương không khỏi cười lên ha ha ngươi cảm thấy một người trốn đi có thể lớn bao nhiêu thành thịu. đừng bảo là luyện tới Đại Thành cho dù là muốn luyện thành đẳng sau mấy tầng cũng khó khăn. Điểm ấy bất luận cái gì công pháp đều là không sai bị lắm, bế quan tính tu cẩn, nhưng trong giang hồ lịch luyện trọng yếu giống vậy, không có tương ứng tôi luyện muốn trở thành cao thủ. Không có khả năng. Tối đa cũng chính là công lực có, nhưng lại không biết như thế nào thi triển, đó cũng là một phế vật. Nhất là công pháp ma đạo, kia càng là muốn đối mặt máu tanh dết chóc. Thôi minh bách ngược lại là không cách nào phản bác. Cao thủ thật là muốn tại giang hồ trong chém giết dần dần trưởng thành. Còn không có nghe nói một người một mực bế quan tu luyện liền có thể trở thành cao thủ. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Thôi Minh Bách trầm mặc một chút. Mục đích của đối phương thật sự là làm cho người hoài nghi. Nếu là không có hiểu rõ, trong lòng mình khẳng định không cách nào an tâm. Thật muốn nói mục đích, đó chính là lão phu hy vọng ngươi có thể trở thành Linh Xà Tông tông chủ. Lão đầu khẽ mỉm cười nói, nói đùa cái gì? Thôi Minh Bách khịt mũi coi thường nói, Linh Xà Tông tông chủ, dạng này ma đạo đại tông tông chủ, đến tiên chính mình sao? Ngươi nếu là cảm thấy đây là trò đùa, vậy liền không xứng có được Ma Long Ma Công. Lão đầu sầm mặt lại nói. Thôi Minh Bách trong lòng lộ bộ một tiếng. Đối phương biến sắc, Lập tức để hắn cảm thấy một cỗ hít thở không thông như thế, thật là đáng sợ. Ma Long Ma Công đây chính là Ma Long Tông Tông chủ mới có thể tu luyện công pháp, Linh xả Tông Tông chủ tính là gì? Lao đầu dạy dỗ. Người nói không sai. Thôi Minh Bách ngược lại là Minh Bạch đối phương ý tứ. Linh Sả Tông cường đại tới đâu, cũng so ra kém Ma Long Tông. Chính mình người mang Ma Long Ma Công, đặt ở năm đó, đó chính là Ma Long Tông Tông chủ. Đương nhiên, mình bây giờ công lực còn yếu, nhưng chỉ cần cho mình thời gian tin tưởng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy để cho mình đạt tới ngày xưa ma long tông đám tông chủ thực lực tiêu chuẩn thậm chí siêu việt bọn hắn nghĩ tới đây thôi minh bách cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng tràn đầy nhiệt tình có phải hay không nhiệt huyết sôi trào? nghe ngươi tiểu nói này ta ngược lại thật ra muốn trở về thôi minh bách nói chỉ là ta trở về sớm muộn sẽ bại lộ hiện tại cảnh giới của ta còn thấp có thể tạm thời áp chế khí tức nhưng nếu là tiếp tục luyện tiếp ma long ma công khí tức không đạt được ồ cũng thế ngươi từ đồng phúc bên kia đạt được chính là ma long ma công công pháp lão đầu cười nói. Như vậy đi, lão phu truyền thụ cho ngươi một môn thu liễm khí tức công pháp. Thôi Minh Bách không trả lời ngay đối phương. Đối phương muốn để mình làm bên trên linh xà tông tông chủ, mà lại muốn truyền thụ chính mình công pháp, như thế phí hết tâm tư, có thể hảo tâm như vậy. Ngươi còn có cái gì lo lắng? Lão đầu có thể đoán được Thôi Minh Bách tâm tư, hoài nghi mục đích của lão phu. Chuyện tốt như vậy rơi vào ai trên đầu, ai cũng phải hảo hảo ngẫm lại. Ngươi còn không có chính diện trả lời câu hỏi của ta, không sai, ta rất hoài nghi ngươi mục đích làm như vậy. Thôi Minh Bách nói, cũng đúng. lao đầu gật đầu nói. Quá ngoại ý muốn a, nhân sinh tràn ngập ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Thì như ngươi đạt được ma long ma công, ai có thể nghĩ tới, ý không ngoài ý muốn. Thôi Minh Bách trầm mặc, Lão Đầu không khỏi lại cười cười nói, Lão Thiên là chiếu cố một số người, Lão Phu cảm thấy những người này chính là thiên chi tiêu tử. Thì như ngươi nhận được khích lệ, ta nhưng không chịu nổi. Thôi Minh Bách trong lòng vẫn là rất thanh tịnh, cũng sẽ không bởi vì đối phương mà lơ lâng, lâng Không phải khen thưởng, đây là sự thật. Lão Đầu nói, dù là không phải, Lão Phu cũng nguyện ý thành toàn ngươi. Ngươi không phải đang suy nghĩ lão phu để ngươi tranh thủ linh xà tông vị trí tông chủ, đến cùng có mục đích gì? Không sai. Ngươi nếu là không nói rõ ràng, công pháp của ngươi ta là sẽ không tiếp nhận. Thôi Minh Bách nói. Ha ha, tiểu tử, vẫn rất có cơ khí. Lão đầu khẽ mỉm cười nói, nếu như lão phu thật muốn đối phó ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay, cần phải như thế phiền phức sao? Lão phu nghĩ muốn ngươi làm linh xà tông tông chủ, kia là không muốn bị người để mắt tới. Có ý tứ gì? Thôi Minh Bách có chút không hiểu nhiều lắm nói. Rất đơn giản, ngũ thần tông người nhìn trầm trầm lão phu. Lão đầu nói, lão phu mặc dù có thực lực thu thập linh xà tông, nhưng một khi xuất thủ, không thể gạt được ngũ thần tông, cho nên nói, lão phu cần phải mượn lực lượng của ngươi. Ngươi không khỏi quá coi trọng ta đi. Thôi Minh Bách nhướng mày nói, ta tu luyện ma long ma công coi như có thể giấu giếm được linh xà tông người, có thể nghĩ muốn che giấu ngũ thần tông, chỉ sợ rất khó. Đến lúc đó ta khả năng không có leo lên linh xà tông vị trí tông chủ, liền chết tại ngũ thần tông chi thủ, thậm chí có khả năng chết tại linh xà tông cái nào đó ra hỏa trong tay. Cho dù là chính mình có được ma long ma công, cũng phải có cái tử yếu đến mạnh hơn trình Tại chính mình còn chưa mạnh lên thời điểm, trong lúc này tùy thời có khả năng gặp được nguy hiểm mà chất yếu. Chuyện như vậy, trong giang hồ thế nhưng là có rất nhiều tiền lệ. Tỷ như cái nào đó giang hồ môn phái một cái tuổi trẻ đệ tử, được mọi người xem trọng, cho rằng là trăm năm thậm chí là ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài. Kỳ tài không có nghĩa là chính là cao thủ, rất nhiều cái gọi là kỳ tài ngút trời càng sẽ nhận đối thủ trọng điểm chiếu cố, cuối cùng sẽ chết tại bỏ mạng. Chỉ cần người đã chết, thiên tư lại cao hơn thì có ích lợi gì. Thôi Minh Bách đối với mình có thể hay không còn sống trở thành trong giang hồ cao thủ đứng đầu nhất một trong vẫn là tồn tại lo nghĩ. Cái này giang hồ cũng không có đơn giản như vậy. Lấy hắn hiện tại công lực, tiếp xúc đến giang hồ còn rất có hạn. chương 337, Minh Tức Thuật. Giống trước mắt dạng này lao ra hỏa, Thôi Minh Bách trước kia nào dám tưởng tượng. Đây chính là một cái không ngấp nghẽ ma long ma công ra hỏa. Không nói trước đối phương có phải thật vậy hay không không thèm để ý ma long ma công. Dù là đối phương là giả vờ, đó cũng là một cái chính mình hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tồn tại nếu như mình muốn hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ ít cũng nhận được trước mắt lão nhân này cảnh giới a. đối với cảnh giới này, trước kia chính mình khẳng định là không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ chính mình có được ma long ma công, vậy liền mang ý nghĩa chính mình có cơ hội đứng tại cái này võ lâm đỉnh cao nhất. yên tâm, đây hết thảy lão phu đều sẽ âm thầm giúp cho ngươi, linh xà tông bên trong cũng là có lão phu người, chỉ cần ngươi có thể thu liễm ma long ma công khí tức, ẩn thân linh xà tông là sẽ không bị người phát hiện. lão đầu nói, mà lại, ngươi có ma long ma công làm cơ sở, tu luyện linh xả tông công pháp là làm ít công to coi như đối địch xuất thủ bình thường dưới tình hình chỉ cần dùng linh xà tông công pháp là đủ rồi người rốt cuộc là ai? Thôi Minh Bách hít sâu một hơi nói đối phương khẩu khí thật sự là quá lớn quả thực là không đem linh xà tông để ở trong mắt ngươi đừng quản lão phu là ai chỉ cần biết ngươi nếu là không có lão phu đừng bảo là đem ma long ma công luyện tới đại thành chỉ sợ luyện đến sâu hơn cảnh giới cũng không lớn khả năng lão đầu nói chỉ có lão phu giúp ngươi ngươi mới có thể dốc lòng tu luyện thậm chí còn có thể tiếp nhận linh xà tông chuyện tốt như vậy ngươi còn có cái gì có thể chần chờ? Thiên hạ không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Thôi Minh Bách trầm giọng nói, ngươi đây là để cho ta nghe lệnh của ngươi. Lão Đầu cười ha ha một tiếng nói, ngươi bây giờ công lực còn không có tư cách nghe lệnh của lão phu. đương nhiên, bởi vì ngươi có được ma long ma công, lão phu mới có thể đối ngươi nhìn với con mắt khác. Ngày nào ngươi thành linh xà tông tông chủ, đó mới là ngươi nghe lệnh của lão phu thời điểm. Trong lòng ta có cái nghi vấn. Hỏi đi, có cái gì không hiểu tất cả đều nói ra. Chờ đến ta đem ma long ma công luyện tới đại thành, đến lúc đó ta còn có thể nghe lệnh của ngươi. Thôi Minh Bách hỏi. Ngươi ở đâu ra tự tin? Lão phu đã dám để cho ngươi làm như thế, tự nhiên không sợ. Lão đầu đáp, nếu như ngươi còn có nghi vấn như vậy, vậy thì chờ ngươi đem Ma Long Ma công luyện tới đại thành sau lại nói đi, nhìn xem lão phu phải chăng có cái kia tự tin. Tốt, ta đã ứng. Thôi Minh Bách gật đầu nói, không hỏi cái khác đúng không? Lão đầu có chút ngoại ý muốn hỏi. Hắn thấy, Thôi Minh Bách hẳn là còn muốn hỏi một vài vấn đề mới đúng. Ta muốn biết, ngươi bây giờ hơn phân nửa cũng sẽ không nói cho ta. Thôi Minh Bách nói, ta liền chờ thực lực đến ngày đó, tin tưởng đến lúc kia, coi như ta không hỏi. Ngươi hẳn là cũng sẽ hướng ta lộ ra một chút à? Nghe được Thôi Minh Bách tiểu nói này, Lão Đầu không khỏi ha ha cười nói, Thông Minh, Lão Phu là càng phát ra coi trọng ngươi, ngươi có thể yên tâm. Ngày nào ngươi thật thành Linh xà Tông Tông Chủ, coi như đến lúc đó nghe lệnh của Lão Phu, đó cũng là dưới một người trên và người, kia Quyền Thế cũng không phải một cái Linh xà Tông Tông Chủ có thể so sánh. Vậy ta ngược lại là rất chờ mong. Thôi Minh Bách cười nói, công phát đâu. Đối phương khẩu khí vẫn là trước sau như một lớn, nhưng Thôi Minh cũng không cho rằng đối phương đang nói khoác Lão nhân này thế lực sau lưng thâm bất khả chắc nói lời như vậy cũng là bình thường. Về phần mình tương lai nghe lệnh của hắn, dưới một người trên vạn người, như thế để thôi Minh Bách trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng. Không nói trước đến lúc đó đối phương còn có thể không cho chính mình, coi như có thể cho chính mình, chính mình cũng không muốn lại chịu làm kẻ dưới. Dù là chỉ coi Linh xà Tông Tông Chủ, vậy cũng tốt qua trở thành thủ hạ của người khác, bị quản chế tại người a. Còn có chính là mình Ma Long Ma Công, hắn không tin đợi đến chính mình có một ngày luyện tới đại thành, còn có thể sợ trước mắt lao ra hòa này. Tốt, Lão Phu hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Môn này thu liễm khí tức công pháp tên là Minh Tức Thuật, là Lão Phu một mình sáng tạo pháp môn. Đối với thu liễm tự thân khí tức rất hữu hiệu, có thể hoàn toàn thu liễm ma long ma công khí tức. Chỉ ít phía trước thập trọng là không có vấn đề. Lao đầu nói, đến tầng thứ 11, vậy liền không cách nào hoàn toàn thu liễm ma long ma công khí tức. Này khí tức nhiều ít vẫn là sẽ tiết lộ ra ngoài. Vậy ta không phải là có bại lộ phong hiểm. Thôi Minh Bách khẽ trao mày nói, hừ. Lao đầu hừ lạnh một tiếng nói, vừa rồi Lão Phu cảm thấy ngươi rất thông minh, làm sao đối với chuyện này liền choáng vấn đâu ngươi nếu là có tầng thứ 11 cảnh giới, còn sợ bị người ta biết sao? Coi như bị ngũ thần tông người biết, bọn hắn lại có mấy người là đối thủ của ngươi. Cho dù là mấy cái kia lão gia hỏa đồng loạt ra tay, ngươi muốn chạy trốn, tin tưởng bọn họ còn ngăn không được ngươi. Thôi Minh Bách mở người. Được rồi, việc này cũng là không trách ngươi, ngươi đối công pháp này uy lực còn không có một cái thanh tỉnh nhận biết. Lao đầu thở dài, ngươi có nghe nói qua tà đế? Nghe nói qua. Thôi Minh Bách gật đầu nói, hắn cũng chính là biết ma long ma công là năm đó ma long tông chấn tông công pháp, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng cái này tầng thứ 11 đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn là hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết. Tà đế lợi hại a? Đó là đương nhiên, một mình hắn cùng Ngũ Thần Tông đấu nhiều năm như vậy. Được rồi, chuyện của hắn lão phu cũng không muốn nhiều lời, lão phu có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là luyện thành tầng thứ 11 Ma Long Ma Công, đó chính là Tà đế năm đó thực lực. Lão đầu nói, đến lúc đó, thiên hạ chi lớn, chưa có ngươi không thể đi địa phương. Nghe nói như thế, thôi Minh bách hô hấp đều trở nên có chút thô trọng. Đừng kích động, cái này đây chỉ là tầng thứ 11, đằng sau còn có đệ thập nhị trọng. Tầng thứ 13. Lao đầu cười nói. Thôi Minh Bách vội vàng hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Công pháp là tốt, vậy phải xem mình liệu có thể đột phá. Nếu là không cách nào đột phá, dạng này công pháp đặt ở trong tay mình, đó cũng là phung phí của trời. Ta hiểu được. Vậy thì tốt, Lao Phu hiện tại liền đem mình tức thuật tâm pháp khẩu quyết chuyển thụ cho ngươi, ngươi nghe cho kỹ. Thôi Minh Bách rất nghiêm túc đem mình tức thuật ghi tạc trong đầu. Mặc kệ đối phương có hay không nói thật hoặc đối với mình có ý đồ gì. Liên tự mình hiện tại cái dạng này tới nói, căn bản không có tư cách cùng đối phương có kẻ mà cả chính mình quá yếu ớt, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của đối phương lớn mạnh chính mình thực lực. Về phần tương lai như thế nào, đó chính là chuyện sau này. Thôi Minh Bách mặc nghiệm một chút, xác nhận hoàn toàn nhớ kỹ sau đối lao đầu nói, nhớ cho kỹ. Ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Lao đầu nói, đúng rồi, lão phu còn không biết ngươi tên gì. Thôi Minh Bách, Thôi Minh Bách ngược lại là không có gì tốt giấu diếm. Coi như mình không nói, lấy đối phương năng lực, còn có thể tra được tên của mình. À, họ thôi. Lao đầu hơi kinh ngạc nói, rất kinh ngạc sao? Thôi Minh Bách cười nói. Kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, ta cùng kia thế nhân đều biết thôi ra cũng không có gì quan hệ, cho dù có, đó cũng là không biết cách mấy đời về sau bằng chi, không đáng giá nhất tới. Ha ha, người trong thiên hạ đều là lấy họ thôi chờ mấy thế gia vọng tộc làm Vinh, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút đặc biệt. Lao Đầu Tử cười ha ha một tiếng nói. Hừ, họ có gì có thể làm Vinh? Kia là nằm tại tiền bối nhóm công lao sổ ghi chép bên trên ăn uống miễn phí thôi. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, quản ta họ gì, người khác đều phải kính sợ ta. Thôi Minh bắt nói. Có cơ khí, lão phu chờ mong biểu hiện của ngươi. Lão đầu tử gật đầu nói, "Mới nói được nơi này, lão đầu tử sắc mặt hơi động một chút, phía trước tựa hồ truyền đến một trận tiếng vang." Thôi Minh Bách cũng nghe đến, cái kia hẳn là là một loại nào đó tín hiệu, nhìn lão đầu tử này dáng vẻ, tín hiệu này phải cùng hắn có quan hệ. "Ngươi đại khái có thể yên tâm về Linh Xà Tông, lão phu còn có việc đi trước một bước, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể cho lão phu một chút kinh hỉ." Lão nhân này nói xong cũng không đợi Thôi Minh Bách lên tiếng liền quay người rời đi. Chương 338: Tạm lánh mũi nhọn. Lão nhân này sau khi rời đi, Thôi Minh Bách không khỏi thật dài thở ra thở ra một hơi. Tuy rằng cùng lão giả kia tạm thời không khó xử bản thân, càng truyền thụ cho bản thân công pháp, nhưng Thôi Minh Bách trong lòng một mực có áp lực lớn. Hắn có thể sẽ không cảm thấy đối phương là người tốt lành gì. Đối phương cho bản thân chỗ tốt, cũng là muốn muốn lợi dụng bản thân mà thôi. Hiện tại mọi người là theo như nhu cầu, Thôi Minh Bách cũng sẽ không cảm kích đối phương, còn là tranh thủ thời gian ly khai đi. Thôi Minh Bách xử lý một cái thi thể, liền vội vàng đã đi ra. Lão gia hỏa kia đến cùng là người nào, lấy bản thân thực lực bây giờ còn có không cách nào chạm đến. Muốn nhiều hơn nữa cũng là tự tìm phiền não. liền trước mắt mà nói. Thực lực của mình còn yếu, có lao giả này thế lực che chở, ngược lại là có lợi cho bản thân dốc lòng tu luyện. Nếu là một lòng đều muốn đi điều tra đối phương thân phận, chỉ sợ sẽ chọc cho phẫn nộ đối phương. Đến lúc đó liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao tại trở thành linh xà tông tông chủ trước, bản thân hoàn toàn không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình, đi đột phá ma long ma công là được rồi. Thôi Minh Bách muốn phản hồi linh xà tông, còn phải toàn bộ mau trở về mới được. Chính mình lần đi ra ngoài là trốn chạy để khỏi chết, đi ra thời điểm căn bản không có khả năng hướng trong tông báo cáo chuẩn bị. Đây là tự tiện ra ngoài, trở về là muốn bị phạt đấy. Bất quá với hắn mà nói, bị phạt không sao cả. Trọng yếu hay là muốn có một cái che trở môn phái có thể cho bản thân an tâm tu luyện ma long ma công. Còn có Thôi Minh Bách không muốn làm cho Linh Sả Tông người đem một cái trưởng lao mất tích sự tình hoài nghi đến trên người mình. đương nhiên tại Thôi Minh Bách xem ra, Linh Xà Tông còn không đến mức hoài nghi đến trên người mình. Một cái là công lực của mình cùng một cái trưởng lao so sánh với, quá yếu. đệ nhị chính là mình một mực là theo chân lao ra hỏa kia đấy, là hắn người bên kia. Còn có chính là mình hiện tại đưa hắn thi thể xử lý. Tin tưởng linh xà tông nhất thời nửa khắc còn không biết hắn đã chết. Đợi đến lúc ý thức được thời điểm, đều muốn tìm manh mối, chỉ sợ là khó khăn. Bất quá vì lấy phòng ngừa vững nhất, mình ở bên ngoài lưu lại thời gian càng ngắn càng tốt. Như vậy càng có thể rửa sạch bản thân hiềm nghi. Giáo chủ, việc lớn không tốt rồi. Đội vàng hấp tập đấy, còn thể thống gì? Chu Huyền Đỉnh khẽ quát một tiếng nói. Vừa rồi truyền thụ thôi minh bách minh tức thuật đúng là hắn. Hắn phát hiện mình trong giáo dưới tay phát ra tín hiệu, liền đã tới. Cái này thủ hạ hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, mới lên tiếng, "Giáo chủ, Thành Lạc Dương trong đột nhiên truyền ra một tin tức, nói là Lỗ Sơn An cùng chúng ta Minh Long giáo có quan hệ. Có quan hệ? Chu Huyền Định trên mặt lộ ra một tia khinh thường nói, là có cấu kết đi. Người đệ tử này đầu không khỏi thấp xuống dưới, thấp giọng nói, là những người kia là nói như vậy. Trong tin tức nói là Lỗ Sơn An cùng mình Minh Long giáo có cấu kết. Bởi vì cấu kết hai chữ thật sự là có chút khó nghe, tại đối mặt giáo chủ thời điểm, hắn hơi chút đổi dù nguyện chuyển một chút lý do thoái thác, nói là có quan hệ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bổn giáo chủ liền những lời này cũng nghe cực kỳ khủng khiếp sao? Thuộc hạ có tội. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu huyền đỉnh lạnh lùng nói ra. Hắn cái này thuộc hạ âm thầm thở dài một hơi. Xem ra lần này còn có là mình tự cho là thông minh rồi. Khá tốt giáo chủ không so đo. Giáo chủ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu như tin tức cũng truyền ra, vậy cũng không cần quản. Chu huyền đỉnh hư lạnh một tiếng nói. Cái này hơn phân nửa là đỗ phi ngân người kia dở trò quỷ. Đỗ phi ngân. ta đế. Cái này là muốn cho bổn giáo chủ chế tạo điểm phiền bài A. Chu huyền cười hát hát nói. Giáo chủ vậy lỗ sơn an bên kia có muốn hay không lại phái người cùng hắn liên lạc một chút không cần chu Huyền đình lắc đầu nói bổn giáo chủ hành tung bởi vì đỗ phi ngân mà bại lộ coi như là đỗ phi ngân không làm ra chuyện như vậy ngũ thần tông hơn phân nửa cũng có thể đoán được một ít thời điểm này chúng ta không tốt lại cùng lỗ sơn an tiếp xúc miễn cho lỗ sơn an cho bọn hắn bắt được nhược điểm bọn hắn hiện tại tối đa cũng chính là hoài nghi lấy lỗ sơn an bây giờ thế lực triều đình còn không dám đưa hắn như thế nào giáo chủ đều muốn lỗ sơn an mệnh người cũng không ít thuộc hạ lo lắng ừ Lỗ Sơn An nếu là liền điểm ấy sự tình cũng bay bất bình, đã chết cũng là đáng đời. Chu Huyền Đình sắc mặt trầm xuống nói: mệnh lệnh trong giáo người tạm thời rời xa Lạc Dương. Ngũ Thần Tông gần nhất bởi vì vậy hai cái tiểu bối sự tình dẫn xuất mạnh triệu hưng, hiện tại lại có Đỗ Phi Ngân gia nhập Ngũ Thần Tông bên cũng kia chỉ sợ sẽ có không ít cao thủ sẽ đi qua, chúng ta tạm lánh mũi nhọn, bây giờ còn không phải là cùng Ngũ Thần Tông giao phong thời điểm. Trước hết làm cho Đỗ Phi Ngân bọn hắn cùng Ngũ Thần Tông người đấu một trận đi. Các ngươi nghe nói không? Ngũ Thần Tông đây chính là xảy ra chuyện lớn. Thôi Minh Bách đi qua một cái chớn nhỏ tìm một nhà quán rượu chuẩn bị ăn chút cơm từ hàng xóm chỗ ngồi truyền đến thanh âm nhắc tới ngũ thần tông làm cho thôi minh bách không khỏi chú ý nghe thôi dù bây giờ đang ở ngũ thần tông vì vậy có quan hệ ngũ thần tông sự tình hắn vẫn có chú ý đấy cái đại sự gì như vậy thần thần bí bí hay sao hắc hắc coi như là một kiện chuyện xấu a ngũ thần tông làm cho môn hạ một người nữ đệ tử đi cùng ngoại tộc hòa thân nói hưu nói vượng hòa thân đó là triều đình sự tình cùng ngũ thần tông có quan hệ gì vì vậy ta nói ngươi không biết đi lần này thật đúng là ngũ thần tông một người nữ đệ tử Ân Giao Cẩm nghe nói qua sao? Vậy làm sao có thể chưa nghe nói qua? Là Thủy Thần Phong cái này trong đồng lứa một người lợi hại nhất. Nghe nói lớn lên đó là dung mạo xinh đẹp như thiên tiên a ngươi sách nàng làm cái gì? Coi như là ngũ thần tông tìm nữ đệ tử đi hòa thân cũng không thể nào là nàng. A, là Thủy Thần Phong một người nữ đệ tử đi? Không, chính là nàng, Ân Giao Cẩm, nói đùa gì vậy? Ta đây là đang nói đùa sao? Ngươi muốn phải không tin? Tin tưởng qua không được bao lâu, tin tức này sẽ truyền đến nơi đây rồi. Lạc Dương bên kia đã sớm truyền ra. Điều này sao có thể đây? Ngũ Thần Tông làm cho Thủy Thần Phong xuất chúng nhất một người nữ đệ tử đi hóa thân. Ngươi nói khả năng sao? Mọi người khỏe, chúng ta công chúng số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ tiền lì xì, chỉ cần chú ý có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số thư hữu đại bản doanh. Dù sao Ngũ Thần Tông liền làm như vậy, có thể hay không có thể không là người ta định đoạt. Về phần tại sao, cái tiết chính là Ngũ Thần Tông chuyện, ta có thể cũng không biết. Có lẽ qua một thời gian ngắn, nguyên nhân này cũng sẽ truyền tới rồi a. Biết một chút ngay ở chỗ này khoan đống nhiên bên cạnh một người suy cười một tiếng nói vừa rồi người lên tiếng nghe nói như thế không khỏi lấy tay trùng trùng điệp điệp vỗ bàn một cái cam tức nhìn cái này có người nói người nói cái gì ta cười ngươi biết một chút ngay ở chỗ này khoe khoang nói như vậy ngươi biết nội tình rồi hả ta không biết nội tình bất quá ta biết rõ đấy sự tình ngược lại là so với ngươi nhiều một ít ta đây ngược lại là muốn nghe một chút còn có chuyện gì cái này người cười cười nói vậy các ngươi cần phải nghe cho kỹ ân giao cầm vì trốn tránh hòa thân đã lưu phản ngũ thần tông rồi Hắn mà nói làm cho trong tiểu lâu không ít người đều là kinh hô một tiếng. Ở chỗ này đại bộ phận còn là người trong giang hồ. Vừa rồi bọn hắn mà nói, người đang ngồi đều có đang nghe. Trong giang hồ sự tình, tất cả mọi người muốn biết, lòng hiếu kỳ người người đều có. Càng đừng đề cập là có quan hệ Ngũ Thần Tông rồi, bất luận đi tới chỗ nào, Ngũ Thần Tông tin tức một loại đều là làm cho người ta chú ý nhất đấy. Không chỉ là nàng, một Thần Phong cũng có một cái đệ tử cùng theo như phần rồi. Nghe nói vậy tiểu tử cùng Ân giao cầm mới là một đôi đấy, hiện tại Ngũ Thần Tông người khắp nơi đuổi bắt hai người. Chương 339 Vật. thôi Minh Bách trong lòng cười thầm, không nghĩ tới ngũ thần tông vậy mà làm ra chuyện như vậy, cái này thật đúng là một chuyện cười. bất quá hắn cũng là muốn không thông đấy, lấy ngũ thần tông địa vị, coi như là triều đình cũng không cách nào để cho bọn họ làm cái gì. cái gì hòa thân, cho tới nay đều là triều đình sự tình, ngũ thần tông phải không đúc kết đấy, coi như là đúc kết, phái một cái bình thường nữ đệ tử đi hòa thân còn chưa tính. hắn thế nhưng là biết do ngũ thần tông có không ít dự quyết nữ đệ tử đấy, làm cho các nàng đi không được sao? Ấn giao cầm thân phận tại ngũ thần tông không tầm thường làm sao sẽ làm cho nàng đi hóa thân, còn có dồn ép nàng lưu phản ngũ thần tông, quả thực là trượt thiên hạ to lớn kê. Một thần phong người nào? Lâm Minh Sâm. Một thần phong ngoại trừ Lâm Minh Sâm, còn có ai là ân dao cầm có thể để mắt hay sao? Có người hỏi. Thôi Minh Bách trong lòng khẽ động, không khỏi dựng lên lốt tai. Cái này Lâm Minh Sâm, Thôi Minh Bách tự nhiên biết rõ. Tiên kia năm đó đối với chính mình cùng Thôi Du cũng không lớn thần mà a. Hiện tại Thôi Du đã ở một thần phong, khẳng định nhận lấy hắn không ít tư hiếp. Nếu như nói là gia hỏa này phản ngũ thần tông, hiện tại bị ngũ thần tông đối bắt vậy trong lòng của hắn gặp rất thông khoái hắn ước gì lâm minh sâm không may tốt nhất trực tiếp bị giết mới tốt không phải là lâm minh sâm mà là một thần phong một cái mới gia nhập mất mấy năm đệ tử tiêu kêu thôi du thôi du người nào không có nghe nói rầm rào ảo một tiếng cái bàn bị đụng lật thanh âm vang lên một đạo nhân ảnh lao ra thăng cái vọt tới cái kia người lên tiếng trước mặt một tay nắm lấy cổ áo của hắn đem nhấc lên người nói thôi du khâu mặc đệ tử thôi minh bách quát người người muốn làm gì trả lời ta cảm nhận được đối phương sát khí trên người Người này dọa đến sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Công lực của mình trong giang hồ không nhập lưu, mà trước mắt gia hỏa này công lực vượt xa bản thân, muốn là mình bị giết rồi, vậy thì thật là quá oang rồi. Kỳ thật mình cũng là muốn khoe khoang một cái. Vừa rồi hắn nếu nói đến ai khác khó lác, vậy là bởi vì chính mình không quen nhìn hắn, đều muốn áp hắn một đầu. Người trong giang hồ, võ công không bằng người khác, vậy muốn tìm một ít có thể hấp dẫn người khác chú ý sự tình. Hắn rất hưởng thụ loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác, bởi vì bọn họ cũng khát vọng bản thân giảng xuống dưới, làm cho trong lòng của hắn vô cùng đắc ý cần phải là vì vậy mà ném đi tính mạng cũng không phải là hắn muốn đúng đúng hình như là một thần phong trưởng lão khâu mặc tuyển nhận tiến ngũ thần tông đấy đúng khẳng định không sai đấy thật sự vị này ta ta không dám cam đoan có thể ta nghe được vậy cái tiểu tử liền kêu thôi du vừa mới gia nhập ngũ thần tông mất mấy năm nhỏ cũng là nghe nói người muốn biết càng nhiều nữa lời nói đi bên cạnh thị trấn tin tưởng có thể có được càng nhiều nữa tin tức thôi minh bách buông lòng tay ra tiện tay ném một thỏi bạc ra quán rượu vốn hắn vẫn còn nhìn có chút hà hê cảm thấy có thể là lâm minh sâm thật không nghĩ đến vậy cái tiểu tử dĩ nhiên là Thôi Du. Tuy rằng tên kia chẳng qua là lời truyền miệng, nói không nhất định tất cả đều đáng tin cậy, mình cũng phải đi tìm những người khác chứng thực một cái. Nhưng Thôi Minh Bách đã có dự cảm bất hảo. Tại hắn ở sâu trong nội tâm đã đã tin tưởng tên kia mà nói, cái Tiêu Lưu phản ngũ Thần Tông một Thần Phong đệ tử thực có thể là Thôi Du. Thôi Minh Bách lập tức hướng phía gần nhất thành trì chạy như điên. Trong thành người càng nhiều, tin tức cũng sẽ càng thêm linh thông. Tại sao có thể như vậy? Còn chưa tới trong thành, trên đường thời điểm, Thôi Minh Bách đã đã nghe được không ít có quan hệ ngũ thần tông chuyện này mặc dù mọi người nghe đồn đều có chút khác biệt, nhưng đối với mưu Phản hai người tính danh đều là nhất trí đấy. Thôi Du cùng Ân Giao Cầm, hai người bọn họ hiện tại bị Ngũ Thần Tông người đối bắt. Về phần Ân Giao Cầm tại sao lại bị phái đi cùng ngoại tộc Hoa Thần, Thôi Minh Bách cũng đã nghe được một câu trả lời hợp lý. Cái kia chính là Ân Giao Cầm dĩ nhiên là tà Vương con gái, chính là vì cái này thân phận, Ngũ Thần Tông mới chọn nàng, lợi dụng nàng đến dẫn xuất tà Vương. Đối với Ân Giao Cầm những sự tình này, Thôi Minh Bách kỳ thật cũng không muốn làm quá nhiều hiểu rõ. Hắn hiện tại liền muốn biết Thôi Du rút cuộc là như thế nào cùng Ân Giao Cầm đi đến cùng một chỗ. Ân Giao Cầm lúc trước là Ngũ Thần Tông kiệt xuất nhất mấy người đệ tử một trong. Thôi Du mới tiến vào Ngũ Thần Tông không lâu, dù là có khâu mặt tại muốn cùng Ân Giao Cầm đi đến cùng một chỗ, vậy làm sao muốn đều là khả năng không lớn. Nhưng bây giờ Thôi Du chính là cùng Ân Giao Cầm hai người mưu phản Ngũ Thần Tông. Chẳng lẽ nói vừa thấy đại yêu, hắn cũng không tin. Phải tranh thủ thời gian hồi linh xả tông. Thôi Minh Bách thầm nghĩ, hắn bây giờ tin tức nguyên thật sự là quá thiếu thốn rồi. Trở lại linh xả tông tin tưởng mình có thể có được càng nhiều nữa tin tức. Ngũ Thần Tông chuyện lớn như vậy, tin tưởng Linh Sả Tông khẳng định đã sớm dò xét ra được, hơn nữa sẽ biết đến càng thêm kỹ càng. đã chết. Lăng Đại Nhi thân thể vô lực địa có quắp ngồi ở trên mặt ghế, trong tay nàng nắm thật chặt một tờ giấy. đây là lạc Dương bên kia chuyển về có quan hệ thôi du cùng Ân Giao Cầm hai người tin tức mới nhất. Ân Giao Cầm tạm thời tung tích không rõ, thôi du bị buộc nhảy sông tự vẫn. nếu tại bình thường, thôi du nhảy sông tự vẫn khẳng định không vấn đề gì, nhưng vấn đề là hắn và Ân dao Cầm hai người cũng chúng mẫn cổ độc. Hơn nữa thôi du bị thương phía dưới, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp chết đuối trong sông. Ngũ thần tông người dọc theo sông xuống hạ du tìm không ít đường, cũng không phát hiện thôi du còn sống dấu hiệu. Vì vậy thủ hạ của nàng đem tin tức này truyền về rồi, phán đoán thôi du hẳn là thân chết rồi. Huyền Hương cẩn thận đẩy cửa vào đi, phát hiện tiểu thư nhà mình sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng không dám nói nhiều, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên. Đỗ Phi Ngân, quả thực chính là phế vật một cái. Lăng Đại Nhi bỗng nhiên tuôn ra một câu như vậy. Điều này làm cho bên cạnh Huyền Hương không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu thư Người cái này cái này. Huyễn Hương không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Đồ phi ngân đó không phải là tà đế sao? Như thế nào? Lăng Đại Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Huệ Hương. Huyễn Hương trong lòng lộ bộ một cái, bất quá vẫn là kiên trì nhỏ giọng nói, tiểu thư, đây chính là tà đế, người vừa rồi. Lăng Đại Nhi trực tiếp đã cắt đứt Huệ Hương mà nói, tà đế làm sao vậy? Làm việc như vậy không đáng tin cậy, liền một cái người cũng cứu không được, không phải là phế vật là cái gì? Huyễn Hương không dám nhiều lời nữa. Lăng Đại Nhi thật dài thở ra thở ra một hơi, nhẹ buông tay. Vậy trương năm giấy biến thành mảnh vụn. Chuẩn bị một chút, ngay lập tức đi Lạc Dương." Lăng Đại Nhi đứng lên nói. "Đi Lạc Dương?" "Tiểu thư, cái này đều nhanh vào lúc canh ba rồi hả?" Nếu không các loại Hừng Đông huyễn Hương hướng phía ngoài cửa nhìn thoáng qua nói ra. "Hả?" Lăng Đại Nhi nhìn chầm chằm vào huyễn Hương. Huyễn Hương không chịu nổi Lăng Đại Nhi khí thế, vội vàng đổi giọng đồng ý. "Đầu muốn không có tìm được thi thể, ta sẽ không thừa nhận tiểu Du liền như vậy chứ đấy." Lăng Đại Nhi trong lòng thầm suy nghĩ nói. Nói thực ra, lần này tin tức truyền đến quá làm cho nàng ngoài ý muốn rồi. Tà Vương cùng Tà Đế cũng khởi hành tiến về trước Lạc Dương, tại nàng xem đến, ngũ thần tông lực chú ý sẽ phải thả tại hai người bọn họ trên người. đương nhiên, Ta Đế còn chưa hiện thân mà nói, chủ yếu còn phải cần nhờ Tà Vương đến hấp dẫn ngũ thần tông đội ngũ. Như vậy là có thể cho Thôi Du cùng Ngân Giao cầm hai người chạy trốn chế tạo không ít cơ hội. Nhất là Đỗ Phi Ngân ra tay, muốn muốn cứu hai người nhất định là không có vấn đề. Nhưng ai có thể tưởng đến, Đỗ Phi Ngân lão già kia vậy mà không có ở trước tiên đi tìm Thôi Du bọn hắn, mà là đang Lạc Dương cùng Minh Long giáo giáo chủ Chu Huyền đỉnh đánh đập tàn nhẫn. Kể từ đó. Đỗ Phi Ngân liền bại lộ thân phận. Ngũ Thần Tông bên kia sẽ có đề phòng. Nếu hắn trực tiếp đi cứu tôi dù, Lăng Đại Nhi cảm thấy khẳng định còn có là đến cái đấy. Huynh hương các nàng sợ hãi Đỗ Phi Ngân, đó là Tà Đế uy danh thái thịnh. Nhưng đối với Lăng Đại Nhi mà nói, nàng nhân vật dạng gì chưa thấy qua. Tà Đế Đỗ Phi Ngân vừa được coi là cái gì? Nếu không phải nàng bây giờ công lực còn không bằng Đỗ Phi Ngân, nàng thật muốn một trưởng bộ Đỗ Phi Ngân lão già này. Lạc Dương là không thể không đi, nàng hay là muốn xác nhận một cái, tiểu du rút cuộc là còn sống là chết. Cho dù là chết rồi, Nàng cũng phải tìm đến Tiểu Du thi thể mới cam tâm. chương 340, đao hình đổi nhiều. Tiểu Du, Tiểu Du. Thôi Du mở hai mắt ra, Hoàng Thúc thanh âm tại chính mình trong đầu vang lên, làm cho hắn từ vận công trong tỉnh lại. Đã bao lâu? Thôi Du hiện tại có chút mê hoặc, không biết mình lần này nhập định đến cùng qua vài ngày nữa. Ngươi lần này liên tục 5 ngày 5 đêm. Hoàng Thúc nói ra, chúng ta nên lên đường đi trường ăn rồi. Thôi Du ở chỗ này tính tu, chứ ăn ra uống sẽ ra ngoài một cái, lúc khác đều là nhập định vận công. Một lần nhập định đều có vài ngày bất quá một loại không quá gặp vượt qua ba ngày, không nghĩ tới lần này thẳng nhận lấy năm ngày, thật ra khiến tôi du có chút ngoài ý muốn, ta cảm giác được ngươi hẳn không phải là tại đốn ngộ, cho nên mới dám làm thức tỉnh ngươi. Hoàng thúc nói ra, nếu Thôi du ở vào đốn ngộ trạng thái, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không cấy dậy Thôi du đấy, hoàn toàn chính xác không có ở đốn ngộ cái gì. Thôi du cười nói, chẳng qua là đem trước kia công pháp thoáng sửa lại một cái, xem ra còn là quá đầu nhập vào một ít, thiếu chút nữa cũng đã quên cùng quận chúa ước định. Ma Long kinh trong chiêu thức sao? Hoàng thúc hỏi. Dù sao kế tiếp ta là người trong Ma đạo a, nhưng công pháp này chiêu thức ta còn phải mau chóng quen thuộc, mau chóng đột phá mới được." Thôi Du nói ra. Trước kia hắn tại Ngũ Thần Tông thời điểm, đối với Ma Long Kinh trong những chiêu thức kia là không thế nào để tâm đấy. Hiện tại bất đồng, cái này là mình lớn nhất dựa. Trong lúc này, Thôi Du đã đem Lang Sơn Bang công pháp cùng chiêu thức đã luyện thành. Như vậy công pháp thật sự là cấp quá thấp, đối với Thôi Du mà nói một chút khó khăn đều không có. Bất quá, trong tay hắn, rồi lại là có thể phát huy ra vượt xa Lang Sơn Bang mọi người thực lực. Hoan thúc, cái này là mới Ma Long Đao. Thôi Du chứng kiến chọc vào ở trước mặt mình nham thạch trong một thanh lạ lẫm đao kinh ngạc nói: "Không sai, cùng lúc trước tạo hình không giống nhau đi." Hoàng Thúc cười nói: "Khẳng định không giống nhau, kỳ thật coi như là thoáng cải biến một tia, cũng có thể giấu giếm được vô số người rồi." Thôi Du đáp: "Ma Long đao bộ dáng bây giờ cùng lúc trước cơ hồ là hoàn toàn bất đồng rồi." Thôi Du vốn tưởng rằng Hoàng Thúc vẫn thật là đem Ma Long đao thoáng cải biến một cái, lại không nghĩ rằng cải biến to lớn như thế. Có thể nói, bây giờ Ma Long đao cùng lúc trước hoàn toàn chính là hai thanh đao. Cái này có chữ viết. Cổ Văn Thôi Du chứng kiến trên thân kiếm có hai chữ Minh Hồng Hoàng Thúc, đây là ý gì? Hai chữ này cũng không phải bây giờ chữ, mà lúc trước chữ chuyện Thôi Du phát hiện mình vậy mà nhận thức, không có gì, chính là ta tại rèn luyện Ma Long Đao thời điểm, giống như đột nhiên nhớ lại một ít, ta đối với hai chữ này rất quen thuộc, thậm chí cảm thấy đến ta trước kia tiếp xúc qua một thanh tên là Minh Hồng Bảo Đao. Hoàng Thúc nói ra, còn có nhớ tới cái gì sao? Thôi Du rất chờ mong mà hỏi thăm, không có, cứ như vậy điểm. Hoàng Thúc thở dài một tiếng nói, cho ngươi thất vọng rồi, đã rất khá Thôi Du cười nói. Hoàng Thúc, lần này ta nhớ tới Thượng Thanh Tâm Kinh, ngươi tuy rằng chưa từng nhớ lại bao nhiêu, nhưng ít ra biết mình tiếp xúc qua một thành tên là Minh Hồng Bảo Đao. Hai người chúng ta trí nhớ cũng đang từ từ khôi phục, tin tưởng qua không được bao lâu khẳng định có thể hoàn toàn khôi phục. Ta nghĩ kỹ, về sau Ma Long Đao liền tiêu Minh Hồng Đao đi. Tốt, Hồ Ma Long Đao còn là sẽ để cho một số người hoài nghi. Hoàng Thúc đáp, hiện tại đao tạo hình bất đồng, đao tên bất đồng, sẽ không bị người nhận ra. Hoàng Thúc, chúng ta đây lên đường đi. Thôi Du đã đi ra tính tu sơn động, hướng phía Trường An phương hướng đi tới. Dọc theo con đường này, Tôi du thân phận dĩ nhiên là là hát diện lang sát lục đông phong rồi. Chỉ bất quá ra lang sơn bang phạm vi thế lực, phía ngoài người trong giang hồ cũng chẳng có ai nghe nói qua hát diện lang sát cái này số một người. Lục đông phong trong giang hồ thuộc về tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia, ngoại trừ lang sơn chúng quanh một số người biết do hắn, trong giang hồ những người kia làm sao sẽ đến chú ý hắn như vậy một tiểu nhân vật? Bất kể như thế nào, đây cũng là có trợ giúp tôi du che giấu thân phận. Lang sơn bang bên kia không sai biệt lắm bị bản thân diệt mất rồi, có lẽ không có người nào quen thuộc chính mình rồi. Coi như mình một ít cử động cùng chính thức lục đông phong không giống nhau cũng không ai có thể vạch trần bản thân. Thôi Du đã nghe được không ít có quan hệ ngũ thần tông đuổi bắt mình và sư tỷ tin tức. Tin tức này hiện tại đã hoàn toàn truyền ra. trong giang hồ có quan hệ bản thân nghe đồn kỳ thật rất đơn giản, vậy chính là mình thân chết rồi. những thứ này truyền ra tin tức người đều nói mình là từ ngũ thần tông bên kia lấy được. tóm lại trong giang hồ xem ra chính mình là chết. như thế làm cho Thôi Du trong lòng âm thầm thở dài một hơi. coi như là ngũ thần tông đối với chính mình sinh tử còn có một chút hoài nghi, ít nhất tạm thời cũng sẽ vùn. bản thân khí tức bây giờ đã hoàn toàn bất động. Thôi, du rất muốn nghe được có quan hệ sư tỷ tin tức, đáng tiếc cũng không có được làm cho hắn vui vẻ tin tức. Có quan hệ sư tỷ tin tức cực ít, trong giang hồ đồn đại sư tỷ bây giờ tung tích không rõ, không sai biệt lắm cũng được nhận định là thân chết rồi. Sư tỷ bị điệp hậu dương nhược vi bắt đi một chuyện, mình là biết do đấy. Cũng không biết ngũ thần tông có hay không ý thức được, cho nên muốn muốn từ nơi này chút ít người trong giang hồ đạt được sư tỷ tại ngọc điệp cung một ít tin tức hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể nhìn thấy quận chúa sau đó, không biết nàng sẽ hay không có một chút tin tức. Dù sao mình đã cùng nàng nói lên sư tỷ đã bị Dương Nhược Vi bắt đi, con chúa có tính nhắm vào đi dò xét tin tức, tin tưởng vẫn là có khả năng đạt được một ít hữu dụng tin tức. Tà Vương cùng Ngũ Thần Tông người đấu lại với nhau, cũng là làm cho người trong giang hồ hơn nhiều không ít chủ đề. Nhất là sư tỷ thân phận hiện tại không sai biệt lắm là công bố tại chúng rồi, bọn họ cũng đều biết sư tỷ chính là Tà Vương Mạnh Triệu Hưng con gái. Cái này làm cho người trong giang hồ nhiều vô số chủ đề. Theo thời tỷ cùng Tà Vương quan hệ, đến sư tỷ mẫu thân cùng Tà Vương quan hệ. Tà Vương năm đó mưu phản Ngũ Thần Tông sự tình lần nữa bị lật ra đi ra. Trong giang hồ rất náo nhiệt. Trừ lần đó ra, Thôi Du còn nghe được một cái tin tức kinh người, chỉ bất quá khi hắn xem ra nhất định là tin tức giả. Cái kia chính là Tà Đế Đỗ Phi Ngân cũng xuất thế. Có quan hệ Tà Đế sự tình, Thôi Du cảm giác mình sau cùng có quyền lên tiếng rồi. Hắn có thể khẳng định Tà Đế đã bỏ mình, trên đời này vừa ở đâu ra Tà Đế xuất thế đây? Chẳng qua là người trong giang hồ đồn đại nói chuẩn xác, làm cho không ít người đều đã tin tưởng. Đối với cái này Thôi Du có cái nhìn của mình, cái kia chính là có người ở giả mạo Tà Đế. Hắn tin tưởng tại Lạc Dương phát sinh cao thủ giao chiến một chuyện khẳng định không giả. Dù sao nhiều người như vậy đều thấy được, nhưng muốn nói một người trong đó là ta đế, đó là không có khả năng. Cũng không biết là vị tiền bối nào cao nhân giả mạo ta đế tiền bối thân phận. Ai, sớm một chút, ta cùng sư tỷ có lẽ có thể chạy ra đại tế rồi. Thôi Du trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Tuy rằng Ngũ Thần Tông biết rõ ta đế tiền bối đã thân chết rồi, nhưng nơi đây đột nhiên toát ra có người giả mạo ta đế tiền bối, bọn hắn nhất định sẽ phái người đi truy xét chân tướng mới đúng. Gặp giả mạo ta đế đấy, hơn phân nửa trước kia cũng là cùng ta đế tiền bối có quan hệ đấy. Những người này đồng dạng là Ngũ Thần Tông đuổi giết mục tiêu. Trừ lần đó ra, nghe nói cùng cái này giả mạo tạ Đế cao thủ giao thủ chính là Minh Long giáo giáo chủ. Minh Long giáo đồng dạng là Ngũ Thần Tông nhằm vào thế lực. Giáo chủ hiện Thân, Ngũ Thần Tông không có khả năng thờ ơ, phái ra khẳng định cũng là cao thủ, hơn nữa còn là trong tông những lao gia hòa kia. Thậm chí ngay cả Ngũ Thần Tông tông chủ tại Trường Dương cũng có thể hiện Thân. Chương 341, Trường An. Cùng những thứ này đại sự so với, mình và sư tỷ tầm quan trọng phải nhờ vào bên cạnh đứng. Sư tỷ sự tình chẳng qua là ngũ thần tông dùng để nhằm vào tà vương mạnh triệu hưng mà thôi mạnh triệu hưng như thế nào cũng không có thể cùng minh long giáo giáo chủ so sánh với cho dù là giả mạo tà đế tiền bối người cũng không phải mạnh triệu hưng có thể so sánh với đấy đáng tiếc chuyện này phát sinh đã quá muộn mình và sư tỷ đã bị bức bách tách ra tiểu du chớ suy nghĩ quá nhiều hết thảy đều sẽ khá hơn hoàng thúc có thể cảm nhận được thôi du tâm tình biến hóa hắn tự nhiên có thể đoán được thôi du đến cùng đang suy nghĩ gì ngoại trừ ân giao cầm sự tình còn có thể là cái gì hoàng thúc ta không sao Thôi du hít sâu một hơi nói, đem loại sự tình này ký thác tại bên ngoài trên thân người, bản thân sẽ không đáng tin cậy. Quái dị liền quái dị công lực của mình chưa đủ, nếu không mình và sư tỷ cũng sẽ không bị kiếp nạn này khó. Hiện tại ngũ thần tông lực chú ý khẳng định không có ở đây trên người của ngươi, lần đi trường an chắc có lẽ không có vấn đề gì. Hoàng thúc thay đổi một cái đề tài nói, thật hy vọng minh long giáo có thể cho ngũ thần tông một bài học. Thôi du nói ra, hắn hiện tại cũng mặc kệ ngũ thần tông có phải hay không chính đạo lĩnh tụ, chỉ cần ai có thể đủ đối phó ngũ thần tông, trong lòng của hắn cũng cao hứng khả năng không lớn, hoàng thúc đáp. vì cái gì? thôi du có chút không quá nhận thức nói, giáo chủ của bọn hắn cũng hiện thân. hiện tại ngũ thần tông có không ít người tại lạc dương, cả hai chẳng lẽ sẽ không phát sinh xung đột? đương nhiên sẽ không. hoàng thúc cười nói, ta mặc dù đối với minh long giáo không hiểu rõ, nhưng ngươi cũng nói, mọi người đối với minh long giáo ấn tượng đó là cực kỳ cường đại cùng thần bí. như vậy một cái thế lực có thể ẩn nhẫn như vậy năm, sẽ không dễ dàng xuất thủ, thực tế là sẽ không dễ dàng cùng ngũ thần tông phát sinh xung đột. thật muốn xuất thủ, vậy nhất định là đại thủ bút, cho ngũ thần tông lấy lôi đỉnh một kích. Liên trước mắt mà nói, ngũ thần tông có thể nói là như mặt trời ban trưa, minh long giáo bây giờ cùng ngũ thần tông chống lại, không sáng suốt. hoàng thúc, ngươi nói có đạo lý. thôi du suy nghĩ một chút nói, được rồi, những sự tình này cùng chúng ta bây giờ cũng không có quan hệ gì. thôi du chuyên tâm chạy đi, rất nhanh liền đã đến thành trường an phụ cận. tại đi thông trường an trên đường, thôi du phát hiện không ít người trong giang hồ. từ trong miệng của bọn hắn, thôi du biết rõ bọn hắn đại bộ phận đều là chạy quận chúa tuyển nhận khách khanh hộ vệ đi đấy. hạ tuyển nhận khách khanh hộ vệ thông cáo đã phát ra tới vài ngày. Những thứ này người trong giang hồ truyền miệng hoặc chim bồ câu truyền tin tại thành trường An Trung Quanh không ít giang hồ môn phái cũng đã nhận được tin tức, đương nhiên cũng kể cả một ít không môn không phái độc lai like độc vãng người trong giang hồ. Bọn hắn tại nhận được tin tức về sau liền hướng phía thành trường An hội tụ công lực còn lại yếu đi một tí. Thôi Du thầm suy nghĩ nói, hắn phát hiện những thứ này người trong giang hồ đại bộ phận công lực một loại muốn trở thành khách khanh chỉ sợ là khả năng không lớn, bất quá ngược lại là có thể làm quận chúa phủ bình thường hộ vệ. Thôi Du biết rõ cái này chủ yếu vẫn là hạ hình lực ảnh hưởng chưa đủ, nàng là trong hoàng thất người là công chúa cũng không có quyền thế bên người, không cách nào làm cho những cái kia cao thủ lợi hại thay nàng dốc sức. Nếu là an bình công chúa phát ra như vậy thông cáo, thiên hạ cao thủ chỉ sợ đều chèn phá túi đầu quá muốn đi vào phủ công chúa. đương nhiên, an bình công chúa hiện tại không cần dùng thủ đoạn như vậy, mỗi ngày tiến về trước phủ công chúa tự đề cử mình cao thủ cũng số lượng cũng không ít, nhưng chân chính có thể thông qua phủ công chúa xóa chọn, vậy đã ít càng ít hơn. Đối với an bình công chúa mà nói, cũng không phải là cao thủ càng nhiều càng tốt. Nàng con cần hiểu rõ, vạn nhất muốn vào đều là đối thủ danh tế, vậy hỏng cái này là quyền thế mang đến cực lớn bất động. bất quá thôi du cũng biết hạ hinh nguyệt lần này chủ yếu vẫn là đều muốn làm cho mình lấy thủ đoạn như vậy. quang minh chính đại gia nhập quận Chúa phủ. về phần tuyển nhận hộ vệ khách khanh cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. muốn thật có thể đủ tuyển nhận mấy cái cao thủ lợi hại, cái kia chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. cái này thành trường an cũng là như thế hùng vĩ. thôi du cảm thán nói. bất quá trường an với tư cách từng đã là đô thành, cùng lạc dương như vậy hùng vĩ cũng liền không ngoài ý rồi. dù là trường an bây giờ không phải là đô thành, nhưng này địa vị vẫn còn. Viễn không phải là mặt khác đại thành có khả năng so sánh với đấy. Nhất là Trường An vị trí, phàm là muốn đi tây vực đấy, một loại đều từ Trường An đi ngang qua. Vì vậy người nơi này đông đến tây hướng, thương đội nối liền không dứt, dị thường phồn hoa. Nhìn theo dòng người, Thôi Du tiến nhập thành Trường An. Hỏi thăm một cái quận chúa tuyển nhận khách khanh hộ vệ báo danh địa điểm về sau, hắn liền trực tiếp đi qua. Hạ Hinh Nguyệt tại Trường An có chỗ ở của mình, dù sao cũng là trong hoàng thất người, nơi đây chỗ ở phải không thiếu đấy. Tính danh, môn phái, Lục Đông Phong, Lang Sơn Bang. Thôi Du đáp, Đem thôi du thân phận ghi chép lại về sau, bên cạnh một cái đằng trước người liền cho thôi du lần lượt một khối tay cỡ bản tay cây lệnh bài. 1825. Thôi du nhìn thoáng qua, phía trên có khắc bốn chữ. Ngươi là thứ 1820 năm cái, nhớ kỹ ngày mai tại trong thành võ đài tuyển chọn, cũng đừng quên. Người nọ giải thích một cái nói. Thôi du nhẹ gật đầu, quay người đã đi ra. Tham dự nhân số so với chính mình mong muốn muốn nhiều không ít. Tuy rằng trên đường tới thời điểm, không ít người đều đang đàm luận quận chúa tuyển nhận khách khanh hộ vệ một chuyện, nhưng hắn biết rõ không ít người chẳng qua là trở về tham gia náo nhiệt ví dụ như một môn phái có người tham gia, cùng đi đến khẳng định còn có hắn không ít sư huynh đệ. vốn thôi du cảm thấy có thể có một nghìn cái tham dự đã không tệ. lấy tình hình bây giờ nhìn, cho tới hôm nay báo danh chấm dứt chỉ sợ gặp vượt qua hai ngàn người. không nghĩ tới nhiều người như vậy, có chút ra ngoài ý định. thôi du tìm một nhà bình thường khách sạn ở lại. có cái gì ngoài ý muốn hay sao? hoàng thúc nói ra, ý nghĩ của ngươi góc độ vẫn còn có chút vấn đề. hoàng thúc, ngươi nói cái gì? thôi du có chút không hiểu hỏi. ngươi cầm hạ huynh nguyện đi cùng cô cô nàng so với, nàng tự nhiên là xa xa không kịp. Những cái kia cao thủ chân chính là chướng mắt hạ hinh nguyện sẽ không đi quận chúa phủ làm khách khanh. Hoang thúc cười nói, có thể ngươi đừng quên rồi, cái này giang hồ đúng là vẫn còn bình thường môn phái chiếm đa số. Ngươi thấy được không ít thế lực lớn đại môn đại phái, nhưng còn có rất nhiều môn phái nhỏ đệ tử đến vị sinh kế bôn ba. Đối với bọn họ mà nói, quận chúa phủ khách khanh cùng hộ vệ, đây tuyệt đối là lý tưởng nhất một phần tuổi. Tại quận chúa phủ, không chỉ có có phong phú đồng lộc, có có thể được triều đình một ít công pháp, bao nhiêu người đều muốn đoạt bể đầu tiến vào. Thôi du gần người. Hoang thúc lời này ngược lại là để tỉnh bản thân từ với mình mấy năm này đều tại ngũ thần tông, vì vậy nhìn vấn đề góc độ một loại đều là đặt ở những cái kia thế lực lớn trên người. hoang thúc, ngươi nói rất đúng, duy nhất khác nhau đúng là những người này công lực sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng nhân số tuyệt đối sẽ không ít. thôi du nói ra, trong giang hồ cũng không thiếu người, nếu như quận chúa sớm một ít tuyên bố tin tức, chỉ sợ nhân số còn có phải tăng ra không ít. không sai, chính là cái này để ý. hoang thúc nói ra, liền nhìn nhiều người như vậy bên trong, có không có mấy người có thể dùng người? nếu như thôi du muốn gia nhập quận chúa phủ, vậy hắn tự nhiên cũng là đứng ở hạ hình nguyện bên này. Nếu như Hạ Hinh Nguyệt có thể tuyển nhận một ít cao thủ lợi hại, quận chúa phụ thực lực cũng có thể tăng lên một ít, đối với Thôi Du cũng là có lợi. Chương 342, danh Ngạch Ngày hôm sau, Thôi Du liền đi tới trong thành Võ Đài. Đây vốn là trong thành thủ vệ quan binh huấn luyện chi địa, chiếm diện tích không nhỏ. Hạ Hinh Nguyệt dù sao cũng là quận chúa thân phận, phụ thân nàng lại là Đường Kim thái tử, vì vậy mượn dùng một chút Võ Đài ngược lại là không vấn đề gì. Canh giờ đến, nếu là bây giờ còn chưa tới bằng hữu, coi như là bỏ cuộc. Trước tự giới thiệu một cái, tại Hạ Từ Nô. Vương Á Đô Lần này Vĩnh Ninh quận chúa phụ khách khanh cùng hộ vệ tuyển chọn từ hai người chúng ta chịu trách nhiệm." Từ nô nói ra. "Vậy đến cùng có mấy cái khách khanh danh nghịch? Như thế nào tuyển chọn đây?" "Đúng vậy a, khách khanh đến cùng có mấy người." Trung quanh tham dự tuyển chọn người trong giang hồ không khỏi nhau nhau lớn tiếng la hét. Kỳ thật đại bộ phận người cũng biết lấy công lực của bọn hắn chỉ có thể là tranh đoạt hộ vệ danh nghịch, có thể bọn hắn trong miệng còn là không muốn thừa nhận. Cũng đều muốn nghe xem khách khanh tiêu chuẩn. Bọn hắn cũng đều là ôm một tia may mắn tâm lý đấy, vạn nhất mình cũng có cơ hội đây. Chư vị thâm hỏi yên tĩnh. Tứ nô lớn tiếng nói, công lực của hắn đầy đủ thâm hậu, ở đây người trong giang hồ cũng nghe được rồi, tự nhiên rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Khách khanh mà nói, kỳ thật rất đơn giản, trước lựa chọn sử dụng thực lực gần phía trước 10 vị với tư cách hậu tuyển. Tứ nô nói ra. Hậu tuyển? Mười thứ hạng đầu là hậu tuyển. Vậy chính thức có mấy người? Đúng vậy, mới 10 cái. Chúng ta nhiều người như vậy, mới 10 cái hậu tuyển, có phải hay không quá ít điểm? Ở đây có hơn 2000 người, đối với quận chúa phủ đầu chọn 10 người, hơn nữa còn là khách khanh hậu tuyển, bọn hắn sẽ không lớn đã hài lòng. Dù là nơi đây một ít tự nhận là là cao thủ đấy, đối mặt chính là 10 cái danh ngạch, trong lòng cũng không lớn như vậy nắm chặt. Cạnh tranh còn là rất kịch liệt đấy. Yên tĩnh, Vương Á Đô Hồ. Lần nữa Yên tĩnh trở lại, chính thức khách hành. Đến từ hai người chúng ta đến nhận định, cuối cùng còn phải làm cho quận chúa nhận thức. Tư Nô tiếp tục nói, hai người chúng ta đến nhận định mà nói, kỳ thật cũng đơn giản, cái kia chính là thực lực ít nhất không thể so với chúng ta yếu quá nhiều. đương nhiên, nếu so với hai người chúng ta mạnh mẽ, dĩ nhiên là là chính thức khách Khanh rồi. Nơi đây người trong giang hồ nhao nhao châu đầu ghé thai đứng lên. Bọn hắn coi như là nghe rõ, nếu mười thứ hạng đầu công lực chưa đủ, không thể để cho Từ Nô cùng Vương Á Đô thỏa mãn, chỉ sợ một cái khách khanh cũng sẽ không bị trò lên. Về phần quận chúa bên kia, bọn hắn tin tưởng chỉ cần qua hai người này một cửa, có lẽ liền không vấn đề gì rồi. Những thứ này người trong giang hồ trên cơ bản cũng không nhận ra Từ Nô cùng Vương Á Đô. Chủ yếu vẫn là Từ Nô cùng Vương Á Đô vốn là an bình phụ công chúa khách khanh, cùng người trong giang hồ một loại không có gì cùng xuất hiện, cũng không lớn hành tẩu giang hồ, vì vậy biết rõ hai người bọn họ cũng không có nhiều người Nhưng những này người trong giang hồ trong lòng cũng rất rõ ràng, hai người này công lực khẳng định không kém. Dù sao cũng là đại biểu quận chúa phủ đến tuyển nhận khách khanh đấy, vậy phần công lực làm sao có thể yếu đi? Như vậy hộ vệ đây, danh ngạch là bao nhiêu? Lại có người hô, đúng vậy a, hộ vệ đây. Điều kiện có lẽ rộng một chút đi. Từ Nôn lời nói mới rồi đã làm cho chín thành chín người bỏ đi tranh đoạt khách khanh danh ngạch tí niệm trong đầu. Như vậy bọn hắn liền đem mục tiêu đặt ở hộ vệ phía trên. Cái này đối với bọn họ mà nói, vẫn tương đối sự thật đấy. Nếu là có thể trở thành quận chúa phủ hộ vệ Đối với bọn họ đại bộ phận người mà nói, cũng là đủ hài lòng. Hơn nữa còn sẽ trở thành trong môn bản thân các sư huynh đệ hâm mộ đối tượng. Ngoại trừ hậu tuyển khách khanh 10 người, lại lấy trước 100 người, đương nhiên cũng phải đi qua hai người chúng ta xóa chọn. Tứ Nô cười nói, 100 hộ vệ, tương đương với 20 mấy nhân tài có thể vào chọn một người. Tỷ lệ này kỳ thật còn là không cao, có thể so sánh với khách khanh mà nói, ở đây người trong giang hồ đã là rất hài lòng. 100. Thôi Du âm thầm lắc đầu. Cuối cùng không biết có thể hay không lưu lại một nửa Về phần khách khanh mà nói, Mười cái không biết có thể lưu lại mấy cái, khi hắn xem ra, tuyệt đối không cao hơn ba người. Tuy rằng hạ Hinh nguyệt là quận chúa, nhưng nàng một năm bổng lộc cũng là có hạ, khả năng không lớn dưỡng nhiều như vậy hộ vệ cùng khách khanh. Khi thật tại quận chúa ở bên trong, hạ Hinh nguyệt coi như là có tiền nhất một đống rồi. Ngoại trừ phụ thân nàng là thái tử bên ngoài, cái kia chính là an bình công chúa rất đau nàng, bình thường bao nhiêu sẽ cho nàng một ít tiền vật. Vì vậy hộ vệ của nàng cùng khách khanh, so sánh với mặt khác quận chúa mà nói, đã coi là nhiều Dù sao chỉ dựa vào chính nàng một ít động lộc cùng một ít sản nghiệp là hoàn toàn không đủ để khởi động nhiều như vậy chi tiêu. Mọi người đều thấy được, nơi đây đã bố trí 10 cái lôi đài, tổng nhân số 2314 người, trước 9 lôi đài từng 210 người, người cuối cùng lôi đài 214 người. Căn cứ báo danh lấy được tự số đối ứng một cái lôi đài. Từng lôi đài chọn 10 thứ hạng đầu một vị còn đứng lấy đấy, còn lại ngã xuống hoặc té xuống lôi đài tất cả đều đào thải. Sau đó cái này 110 người đi bên cạnh huyền diệu thiết trụ lên lưu lại trường ấn, căn cứ trưởng ảnh sâu cạn, công lực 10 thứ hạng đầu người chúng cử khách khanh dự quyết. Đương nhiên là có người bên nói, ta giỏi trường đao pháp kiếm pháp, công lực cũng không phải điểm mạnh. Như vậy chúng ta cũng cho các ngươi cơ hội, thứ 11 đến thứ 15 vị TSR, ý có thể khiêu chiến 10 thứ hạng đầu trong một người. Đương nhiên mỗi người chỉ có một lần cơ hội, 10 thứ hạng đầu cũng chỉ gặp tiếp nhận một người khiêu chiến. Vì vậy các ngươi nếu là không có tiến vào 10 thứ hạng đầu, tốt nhất cũng làm cho thứ hạng của mình gần phía trước một ít. Ví dụ như thứ 11, nhất định là ưu tiên cho lựa, hắn khẳng định khiêu chiến thứ 10 tên, cả hai không kém nhiều, vẫn có khả năng đánh bại đối thủ đấy. Nếu là thứ 15, chỉ sợ cũng muốn kêu chiến tên thứ sáu rồi, ta không cảm thấy có bao nhiêu cơ hội. Công lực tuy rằng không có thể đại biểu toàn bộ, nhưng công lực thâm hậu đấy, thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. nhắc lại một chút, thì thí lần này không là sinh tử chém giết, hy vọng mọi ngư, thời có thể có một chút liền ngừng lại. Nếu là có ác ý giết người hiện tượng, đồng dạng trực tiếp đào thải. Từ nô nói ra, nghe nói như thế, thôi du mẩn người, không nghĩ tới tuyển chọn như thế trực tiếp, một loại luận võ cũng là muốn trải qua hơn vầng mới có thể xác nhận. vì vậy thôi du cảm thấy lần này khách khanh cùng hộ vệ tuyển chọn. Như thế nào cũng phải 2-3 ngày thời gian đi. Hiện tại dựa theo từ nô lời nói, cả buổi thì có thể xong việc. Đối với cái này, thôi Du trong lòng rõ ràng, dù sao quận chúa chủ yếu còn có là bởi vì chính mình mới làm ra chuyện như vậy. Có khai hay không thu những người khác, nàng căn bản không thèm để ý. Cái gì? Vì cái gì người cuối cùng lôi đài nhiều bốn người? Chúng ta chẳng phải là quá bị thua thiệt. Đúng, không được, nhiều ra bốn người, như vậy cũng phải chia đều đến 10 cái lôi đài. Bốn cái như thế nào chia đều? Mặt khác chín lôi đài người không vui vẻ nói. Ít một người chính là thiếu một cái cạnh tranh. Chư vị. Nghe được từ nô lên tiếng, cái lộn người trong giang hồ thoáng ăn tính một cái. Cái gọi là thứ tự đến trước và sau, vì vậy đem cuối cùng nhiều ra bốn người đặt ở người cuối cùng lôi đài. Từ nô nói ra, nếu là mọi người còn có có ý kiến gì, hoàn toàn có thể rời khỏi, chúng ta quận chúa phủ tuyển chọn, ra vào tự do. Không sai, không sai, thứ tự đến trước và sau. Người nào cho các ngươi không sớm một chút. Là được. Vị tiên bối này nói hay lắm, các ngươi nếu là có ý kiến, có thể rời khỏi A. Dù sao vẫn là trước 9 lôi đài người chiếm đa số Bọn hắn nhất định là đồng ý từ nô phân phối Cái thứ 10 lôi đài người tuy rằng Trên mặt tràn ngập không cam lòng Nhưng mà cũng chỉ có thể nhịn Quy củ là quận chúa phủ người định Bọn hắn đâu còn có thể có ý kiến gì Để cho bọn họ rời khỏi Vậy không có khả năng Không phải là nhiều bốn người Sợ cái gì Chương 343 Đào thải Hừ Cuối cùng đến cùng người nào nhiều người Người nào ít người Còn có không nhất định Thứ 10 lôi đài bên này Người hừ lạnh một tiếng Người có ý tứ gì Còn có phục? ta có thể không tin những cái kia người báo danh tất cả đều đã đến, vạn nhất chúng ta thứ 10 lôi đài bên này vắng họp người càng nhiều đây. Lời này thật ra khiến mặt khác lôi đài mọi người đã chờ mặc. Hiện tại bọn hắn cũng không biết đến cùng có người nào không có tới. Vì vậy thật đúng là không nhất định chính là thứ 10 lôi đài người nhiều nhất. Còn có một vấn đề, căn cứ tự số tới, có chút đúng một môn phái nhiều cái người trở về, hoặc là mấy cái hảo hữu cùng một chỗ báo danh đấy, bọn họ tự số lên nhau, đây chẳng phải là ngay tại cùng một cái lôi đài. Đến lúc đó bọn hắn liên thủ, đối với những người khác mà nói, chẳng phải là quá bị thua thiệt lời này làm cho không ít người lần nữa bạo động đi lên cái này không công bằng có người hô phải đưa bọn chúng tách ra đúng một lần nữa sắp xếp đối mặt phía dưới ầm ầm người trong giang hồ vương á đô sắc mặt trầm xuống nói trên đời nào có hoàn toàn công bằng không sai muốn là thực lực của mình đầy đủ còn sợ những thứ này sao dựa vào những thứ này thượng vị đấy cuối cùng cũng không qua được hai vị tiền bối vậy quan hệ chỉ biết tự dứt lấy đủ ở chỗ này lại nhảy đấy nhìn qua chính là không đùa dân đấy đống nhiên một thanh niên vang lên ngươi nói cái gì nói hay lắm Nếu đối với chính mình có tự tin ấy, há sẽ quan tâm những thứ này. Những cái kia công lực so sánh rất yếu nhanh cũng là không có lên tiếng nữa rồi. Bọn hắn ánh mắt vẫn phải có, bọn người kia tuyệt đối là trong bọn họ coi như là nhân vật lợi hại rồi. Cũng chính là có thể tranh đoạt khách khanh danh ngạch những người kia rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng biết Vương Á Đồ mà nói nói không sai, trên đời không có hoàn toàn công bằng. Nhất là cái này giang hồ, càng là trần trụi nhục nhược cường thực, yếu làm ngồi ăn cho mạnh. Nếu như mọi người không có ý kiến gì, vậy riêng phần mình căn cứ tự số lên lôi đại đi. Từ Nô nói ra, Hy vọng mọi người đối với tốt tự số, nếu là chọn sai lôi đài, vậy liền trực tiếp đào thải. Thôi Du lên bản thân tự số đối ứng lôi đài. Rất nhanh những thứ này, người trong giang hồ liền liên tiếp lên đây. Thôi Du thoáng đánh giá một cái, phát hiện mình cái lôi đài này lên không có cao thủ gì. Đây cũng không phải hòa giải hắn so với, cho dù là và những người khác so sánh với, nơi đây mạnh nhất một cái, chỉ sợ cũng rất khó sắp xếp đến 3 thứ hạng đầu 10. Khách khanh người chọn lựa là không có gì khả năng. Hả? Thôi Du rất nhanh liền chú ý tới chính hắn một trên lôi đài, có không ít người ôm đoàn lại với nhau nhân số thậm chí có mười mấy cái. tuy rằng loại này ông đoàn tưởng tượng nhất định là tồn tại, nhưng một loại cũng chính là hai ba người, ba đến năm cái các loại, có rất ít vượt qua mười cái. cái này cũng có chút quá phận. chủ yếu vẫn là thôi du phát hiện công lực của bọn hắn kỳ thật rất bình thường, đều muốn dùng thủ đoạn như vậy tới lấy được gọi là chán thật là có chút ít đối với những người khác không công bằng rồi. bất quá thôi du ngược lại cũng không muốn nhiều quản. làm thứ nô tuyên bố lúc mới bắt đầu, cái này mười mấy người liền đoàn kết nhất trí đối phó người xung quanh. dù là thực lực một loại, có thể chiếm cứ nhân số ưu thế thoáng cái trên lôi đài liền có vài chục người bị bọn hắn kích xuống lôi đài trước đối phó bọn hắn nếu không cuối cùng mười một người chẳng phải là cũng rơi xuống bọn hắn trên đầu những người khác rất nhanh liền ý thức được thôi dù âm thầm thở dài người này còn là quá sốt ruột đi một tí phạm vào nhiều người tức giận kết cục không có gì ngoài ý muốn bọn hắn mười mấy cái tất cả đều bị đào thải ra khỏi cục gia hỏa này vừa rồi không ra tay chúng ta trước đem hắn làm ra đi không sai mang cái mặt nạ giả vờ thần bí không xuất lực muốn muốn bảo tồn thực lực lưu lại đến cuối cùng nam mơ Thôi du không nghĩ tới bản thân lại bị bọn hắn theo dõi, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Bản thân lười biếng ngược lại là chọc tới phiên toái, cái này tên gì sự tình? Lắc đầu, đây là cầu xin tha thứ sao? Hiện tại đã đã chậm, không ít người lập tức hướng phía thôi du bên này lao đến. Đối với bọn họ mà nói, đào thải một cái, tự ít đi một cái đối thủ, bọn hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện. Ai bảo gia hỏa này làm cho người ta ngại nữa nha? Phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên, những thứ này phóng tới thôi du người nhao nhao bị chấn bay ra ngoài, từng tiếng tiếng kinh hô vang lên. Bọn người kia nhao nhao rơi xuống ngoài lôi đài. Thôi Du ra tay cũng không phải nặng, cũng không như thế nào làm bị thương bọn hắn. A. Vốn còn muốn lấy sông lại đối phó thôi Du người lập tức dừng bước, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Có thể Thôi Du hiện đang không có dừng tay ý tứ. Nếu như động thủ, vậy mau chóng giải quyết. Hắn tin tưởng Ngũ Thần Tông người xuất hiện tại khẳng định nhận thức không ra bản thân, có thể vì lý do an toàn, bản thân còn là ít ở bên ngoài lộ diện cho thỏa đáng. Trên lôi đài người không ngừng ngã xuống lôi đài, liên tục không ngừng, tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đưa tới trung quanh vây xem mọi người kinh hô. Cao thủ, mẹ của ta đấy, một người quét ngang toàn bộ lôi đài rồi hả? Mặt khác lôi đài không có người như vậy a. Hừ, ta xem là cái này trên lôi đài những người khác thực lực quá yếu, mới lộ ra hắn rất lợi hại. Coi như là những người khác yếu, một người có thể độc đấu nhiều người như vậy, đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi. Gia hỏa này là người nào a? Các ngươi ai biết hắn là môn phái nào hay sao? Không biết, mang mặt nạ người trong giang hồ không ít, có thể ta không biết có như vậy mặt nạ đấy. Trên lôi đài người rất nhanh cũng con rùa rúc vào một sừng, bọn hắn muôn ôm đoàn đến đối kháng thôi Du. Đáng tiếc Thôi Du công lực mạnh mẽ bọn hắn nhiều lắm. Đây là Thôi Du thi triển Lang Sơn Bang công pháp chiêu thức dưới tình huống, ngưng ngưng ngừng, chỉ có 11 người, chúng ta cũng qua. Ngay tại Thôi Du đem một người ném xuống lôi đài thời điểm, có người vội vàng hô. Thôi Du mỉm cười. Có thể nụ cười này, làm cho còn dư lại 10 người sắc mặt đại biến. Hắn sợ Thôi Du còn có thể đối với bọn họ động thủ. Vừa rồi Thôi Du biểu hiện bọn hắn nhìn ở trong mắt, biết rõ bọn hắn 10 cái coi như là liên thủ cũng như cũng không phải là đối phương đối thủ. 11 người sao? Qua là tốt rồi. Thôi Du nói xong, Liên hướng phía giữa lôi đài tối lui. Thôi Du mà nói làm cho 10 người thật dài thở ra thở ra một hơi, vừa rồi áp lực thật sự là quá lớn. Đối mặt như vậy một cao thủ, căn bản không có để cho bọn họ triển khai thực lực cơ hội. Khá tốt đối phương tương đối khá nói chuyện, nếu không bọn hắn những người này thật muốn bị đá xuống lôi đài, vậy thì thật là quá thảm rồi. Thôi Du hướng dưới lôi đài nhìn thoáng qua, chứng kiến tràn đầy oán hận hai mắt. Những thứ này là bị bản thân đào thải người. Đối với cái này, Thôi Du chỉ có thể nói xin lỗi. Còn có ở lại trên lôi đài 10 người, tại Thôi Du xem ra, hẳn là mạnh nhất 10 cái nếu như quận chúa đều muốn chọn khách khanh hộ vệ, bản thân tận khả năng giúp đỡ chút. thật muốn chọn hộ vệ, cũng phải chọn lựa thực lực mạnh một chút. về phần những thế lực kia yếu kém đấy, coi như là không bị bản thân đào thải ra khỏi cục, đồng dạng gặp thua ở trong tay người khác. sự thật chính là như vậy tàn khốc. tiểu du, thu hồi ngươi điểm này lòng thương hại. hoàng thúc chú ý tới thôi du tâm tình, không khỏi nói ra, ngươi bây giờ là người trong ma đạo, cái này giang hồ từ trước đến nay đều là thực lực vi tôn, không có thực lực, dù là ngươi là rất đúng, cũng không chiếm được nhận thức. hoàng thúc, ta nhớ kỹ. Thôi Du bên này có kết quả, có thể những thứ khác lôi đài ngược lại là không nhanh như vậy. Không tệ. Tứ Nô cùng Vương Á Đô hai người chú ý tới Thôi Du bên này, hai người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm đặt đầu. Bọn hắn nhìn ra được, đối phương hẳn là không xuất toàn lực. Như vậy công lực ngược lại là có thể đảm nhiệm quận chúa phụ khách hành. Bọn hắn đương nhiên không cách nào nhận ra Thôi Du thân phận, bất quá liền thực lực mà nói, Thôi Du biểu hiện đã được đến bọn họ nhận thức. Chương 344: Để mắt. Một lúc lâu sau, 10 cái lôi đài sàng lọc tuyển chọn kết thúc. Trong đó 9 lôi đài cũng còn lại 11 người chỉ có một lôi đài cuối cùng chỉ còn lại có ba người cái lôi đài này chấm dứt cũng rất nhanh không sai biệt lắm là gần với thôi du đấy vì vậy thôi du đem vừa rồi tình hình nhìn tại trong mắt ba người này rõ ràng cho thấy một người hai buộc chủ nhân là một cái niên kỷ 20 trên dưới người trẻ tuổi mặt khác hai cái là khoảng 40 tuổi trung niên nhân, nhân hẳn là hộ vệ của hắn người trẻ tuổi thực lực một loại lấy thôi du cách nhìn miễn cưỡng có làm hộ vệ tư cách hắn có thể quét ngang lôi đài sát lại là hai người thủ hạ cũng không biết hắn là chuyện gì xảy ra dù là trên lôi đài chỉ còn lại có mười một người hắn cũng không có dừng tay ý tứ, trực tiếp đem mặt khác người tất cả đều quét ra lôi đài. vì vậy hắn cái lôi đài này lên cũng chỉ có ba người. nhìn cái gì vậy? tin hay không bản thiếu gia đào các ngươi rồi mắt chó. làm ba người bọn họ tới thời điểm, chúng cử những người này nhao nhao đem ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. bất kể thế nào nói, cái này ba cái gia hỏa đưa bọn chúng cái kia lôi đài ít vắng người tất cả đều đào thải ra khỏi cục. đây là để cho bọn họ thật bất ngờ đấy. tuy rằng bọn hắn cũng hy vọng là người càng ít càng tốt, nhưng bọn hắn coi như là có thực lực lại đào thải mấy người, cũng sẽ thu tay lại. Bởi vì bọn họ không muốn trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Không nghĩ tới cái này tiểu tử như thế tiêu ngạo, ỷ vào bản thân hai người thủ hạ thực lực cường đại, ngay ở chỗ này tùy ý làm bậy. Những thứ này người trong giang hồ trên mặt tuy có nộ khí, nhưng không ai đáp lại hắn. Đối phương dám làm như thế, khẳng định có lực lượng. Nói thực ra, bọn hắn những thứ này đến tham dự Vĩnh Ninh quận chúa khách khanh hộ vệ tuyển chọn đấy, bối cảnh rất bình thường. Đối phương có chút lai lịch, bọn hắn có thể trêu chọc không nổi. Chỉ là bọn hắn vẫn còn có chút nghi hoặc đấy, đối phương đã có bối cảnh Vì sao còn có thể đến tranh đoạt như vậy một cái khách khanh hoặc hộ vệ đây? Bọn hắn ánh mắt vẫn phải có, hai người hộ vệ kia thực lực rất mạnh, có thể không phải bình thường người có thể chiêu mộ đấy. Hơn nữa đối với người trẻ tuổi này duy mệnh là tử, người trẻ tuổi kia cũng không biết là cái nào thế lực lớn thiếu ra. Tứ nô cùng Vương Á Đô đã đi tới, bọn hắn chứng kiến người trẻ tuổi kia về sau, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Kỳ thật vừa rồi trên lôi đài thời điểm, bọn hắn đã chú ý tới. Không nghĩ tới tên này cũng đã tới, thật ra khiến bọn hắn có chút nhức đầu. Hai người các ngươi còn có không tuyên bố bắt đầu tiến hành vòng tiếp theo? còn chờ cái gì? người trẻ tuổi này chứng kiến từ nô cùng vương á đô trở về, không khỏi cao giọng hô. nghe được người trẻ tuổi này khẩu khí, chung quanh người trong giang hồ thẩm nghĩ quả là thế. đối phương bối cảnh quả nhiên không tầm thường. nguyên lai là khương thiếu gia, người đây là hát cái nào ra đây? tứ nô cười hỏi một tiếng nói. người đây không phải nói nhảm sao? khương thiếu gia lạnh lùng nói ra, ta tới nơi này tài giỏi sao? không phải là đều muốn làm hy nguyện quận chúa khách khanh sao? khương thiếu gia, người có thể đừng nói dỗn, người thân phận tôn quý, làm sao có thể làm một cái khách khanh đây? vương á đô cùng cười nói. Hừ, ít cho ta giả bộ nướng ngẩn để lừa đạo. Ta đây như là hay nói giỡn đấy sao?" Khương thiếu gia hừ lạnh một tiếng nói, bản thiếu gia cũng là dựa vào thực lực của chính mình đến tranh đoạt khách khanh vị đấy. "Chừng nào thì bắt đầu?" Vương Á Đô cùng Từ Nô hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn coi như là đã nhìn ra, gia hỏa này là quyết tâm đều muốn xâm hợp. Kế tiếp cái này một vòng, quận chúa điện hạ sẽ có chỉ thị. Từ Nô nói ra, chỉ có chờ chỉ thị của nàng đã đến, mới có thể bắt đầu. "Vậy các ngươi còn không mau đến hỏi hỏi?" Khương thiếu gia khiển trách quá mắng, thật sự là lãng phí bản thiếu gia thời gian. Dạ dạ dạ, ta ngay lập tức đi." Vương Á Đô gấp gáp nói. Nói xong hắn liền lập tức đã đi ra võ đài. "Kính xin mọi người đợi chút một lát, quân chúa điện hạ chỉ thị có lẽ rất nhanh sẽ đi qua rồi." Từ Nô nói ra. "Họ Khương." Thôi Du trong lòng khẽ động. Hắn tuy rằng không biết ra hỏa này, nhưng từ hắn họ ở bên trong, Thôi Du cảm giác mình đại khái là suy đoán ra hắn thân phận. Gia hỏa này khẳng định Khương gia người, cũng chính là đương triều hoàng đế mẹ gia nhân. Bây giờ Khương gia quyền nghiêng vua và dân, cùng an bình công chúa địa vị ngang nhau. Gia hỏa này nếu là Khương gia người, năng ngược càn dỡ cũng đã rất bình thường. Từ nô cùng vương Á đô trước kia một mực ở lạc dương, nhận thức hắn liền không kỳ quái. Chẳng qua là cái này họ khương làm sao sẽ tới nơi này? Hắn làm sao lại nghĩ muốn gia nhập quận chúa phụ làm khách Khanh. Bất kể thế nào nói, quận chúa coi như là an bình công chúa người bên kia. Bởi như vậy, quận chúa tự nhiên sẽ không cùng khương gia người quan hệ quá tốt. Thành lạc dương trong thế lực này một ít gút mắc, thôi du hiểu rõ một ít, có thể cũng chính là gia long. Dù sao hắn tại lạc dương không lưu lại bao lâu. Hơn nữa lúc ấy tại lạc dương thời điểm. Mình cũng chưa từng đặc biệt đi chú ý những thứ này. Lúc kia, hắn chẳng qua là cảm thấy mình là lạc dương khách qua đường mà thôi, Lạc Dương sự tình cùng mình không có quan hệ gì, nhất là triều đỉnh sự tình, hắn chẳng muốn đi để ý tới. Vì vậy ra hỏa này xuất hiện ở nơi đây mục đích, hắn thoáng cái ngược lại thì không cách nào đoán được. Không chỉ là thôi du ý thức được đối phương thân phận, ở đây không ít người trong giang hồ, chỉ cần không phải quá vụng về đấy, đều có thể từ đối phương dòng họ trong nghĩ đến một ít. Vương Á Đô rất nhanh liền về tới quận chúa tại trong thành trường an chỗ ở. Nghe được Vương Á Đô báo cáo về sau, Hạ huynh nguyện mặt trầm xuống nói: vậy huấn đản muốn làm gì điện hạ bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm thuộc hạ cảm thấy có lẽ muốn nghĩ biện pháp đưa hắn đào thải ra khỏi cục vương á đô nói ra kỳ thật tên kia mục đích vương á đô nên cũng biết hơn nữa hạ huynh nguyệt cũng biết chẳng qua là nàng giả bộ như không biết mà thôi đã như vậy vương á đô ngược lại cũng không muốn nhấp lên những thứ này cho quận chúa ngột ngạt vậy tiểu tử công lực có lẽ còn có vào không được mười thứ hạng đầu đi hạ huynh nguyệt hỏi vừa rồi hắn có thể thông qua lôi đài sàng lọc tuyển chọn cũng là dựa vào hắn hai cái hộ vệ mà thôi Kế tiếp là nghiệm chứng bản thân công lực, chỉ bằng cái kia điểm công lực, có thể tại huyền diệu thiết trụ lên lưu lại bao nhiêu dấu vết. Điện hạ, dưới tình huống bình thường, Khương thành đức công lực khẳng định không cách nào tiến vào mười thứ hạng đầu đấy, cho dù là trước một trăm cũng quá sức. Vương Á Đô nói ra, có thể hắn lần này dám tới nơi này, khẳng định có làm cho chuẩn bị, chúng ta không thể khinh thường. Vương Á Đô mà nói làm cho hạ hình nguyện tâm hơi hơi trầm xuống. Điện hạ, người khả năng đối với trong giang hồ một ít thủ đoạn không hiểu rõ. Vương Á Đô tiếp tục nói, ở chỗ này người trong giang hồ công lực kỳ thật cũng tương đối một loại. Nói thực ra có thể bị thuộc hạ để mắt tạm thời cũng chỉ có một người, mà khác ba cái miễn cưỡng tính để ý đi. Vương Á Đô mà nói làm cho Hạ Hinh Nguyệt hai mắt sáng ngời, tên kia là ai? Chính là bị ngươi để mắt chính là cái kia. Ách. Vương Á Đông mà người, hắn không nghĩ tới quận chúa bây giờ còn có hào hứng hỏi cái này chút ít, bất quá hắn vẫn đáp, một thứ tên là Lục Đông Phong đấy, thực lực không tệ, lấy thuộc hạ cùng từ lão đệ các nhìn, hắn coi như là những người này thực lực mạnh nhất một cái. Lục Đông Phong? Ngươi cũng đã biết là người nào? Môn phái nào? Hạ Hinh Nguyệt hỏi. Lang Sơn Bang? Vương Á Đô Đáp là một cái Tam Lưu môn phái nhỏ, ngược lại là khoảng cách Trường An không tính quá xa, cũng liền vài trăm dặm. Cái này một cái Tam Lưu môn phái nhỏ có thể xuất hiện như vậy một người đệ tử, rất là hiếm thấy à? Bởi vì vừa rồi thôi Du biểu hiện xuất sắc, vì vậy hắn và Từ Nô đặc biệt xuất ra thôi Du đăng ký tin tức nhìn một chút. Đối với tin tức của hắn tự nhiên có chỗ hiểu được. Chương 345: Con chó da cao dược. Chính đạo môn phái. Hạ Hinh Nguyệt hỏi. Trong nội tâm nàng tràn ngập chờ mong. Không, tính là ma đạo đấy. Vương Á Đô lắc đầu nói, điện hạ nếu như người đối với cái này chú ý mà nói, vậy đến lúc đó ta cùng từ lao đệ trực tiếp đem bác bỏ mất là được rồi. nghe được Vương Á Đô trả lời, Hạ Hinh Nguyệt trong lòng nhất định, nàng có thể khẳng định, cái này Kêu Lục Đông Phong khẳng định chính là Thôi Du giả trong đấy. người khác có lẽ không rõ ràng lắm, có thể nàng là lại rõ ràng nhất. Thôi Du kế tiếp nhất định là muốn giả trang người trong Ma Đạo rồi, cái này Kêu Lang Sơn Bang chỉ là một cái Tam Lưu môn phái, vừa là Ma Đạo môn phái, dưới bình thường tình huống, căn bản không có khả năng xuất hiện cao thủ như vậy. điểm ấy Vương Á Đô lời nói mới rồi cũng đủ để nói rõ hết thảy vì vậy ngoại trừ là thôi du bên ngoài còn có kia giải thích của hắn sao? coi như là không phải chứ? những người kia khẳng định còn có thôi du, chỉ cần có thôi du tại hạ hinh nguyệt làm sao có thể không nỡ? nàng đối với thôi du thực lực thế nhưng là rất rõ ràng đấy, đối phó khương thành đức còn không phải một bữa ăn sáng. cái gì chính đạo ma đạo đấy? với ta mà nói chỉ cần thực lực đầy đủ, trung tâm với ta, thủ quy củ của ta là được. hạ hinh nguyệt nói ra, bọn hắn dĩ vãng trong giang hồ tất cả hành động ta cũng có thể không so đo. thuộc hạ đã minh mạch. vương a đô gật đầu nói. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng quận chúa đối với Lục Đông Phong người trong ma đạo thân phận có chút chú ý. Mặc dù nói triều đình bên này thế lực đối với tà ma người trong tương đối tha thứ, nhưng đại bộ phận còn là gặp ưu tiên lựa chọn người trong chính đạo. Dù sao người trong chính đạo thanh danh rất tốt, cũng sẽ có thể tin hơn một ít. Tà ma người trong tính tình cổ quái, thậm chí có cắn trả mạo hiểm, cho nên đối với tuyển nhận tà ma người trong, những thế lực này vẫn tương đối thận trọng. Hơn nữa, tà ma người trong một loại cũng không tốt bắt được bên ngoài. Ít nhất bên ngoài hộ vệ còn là người trong chính đạo nhiều một ít chỉ có làm một ít trong bóng tối hoạt động mới có thể tuyển nhận những thứ này tà ma người trong. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì giang hồ thủ đoạn? Hạ Hinh Nguyệt về tới Thương Thành Đức trong chuyện này. "Đề công." Vương Á Đô nói ra, vừa rồi thuộc hạ cũng nói, nơi đây người trong giang hồ công lực kỳ thật một loại, lấy Thương Thành Đức thân phận, muốn phải lấy được một ít đề công đan dược không là vấn đề. "Đã minh bạch, ý của ngươi hắn gặp dùng đề công đan dược đến thông qua đợt thứ hai." Hạ Hinh Nguyệt hỏi. "Không sai." Vương Á Đô gật đầu nói, đến lúc đó hắn khẳng định có thể tiến vào mười thứ hạng đầu. Điện hạ một khi hắn tiến vào mười thứ hàng đầu, chúng ta sẽ không tốt đưa hắn đá đi ra. Có cái gì không tốt đa đấy, ta nghĩ chọn người nào liền chọn người nào. Hạ Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, Vương Á đâu ngược lại là không có lên tiếng. Hạ Hinh Nguyệt thoáng phát tiết một cái, thở dài một cái nói, kỳ thật ngươi nói đến cũng đúng, cái này hôn đạn quả thực chính là con chó da cao dược, liều mạng dán lên đến, thật sự là thật là ác tâm. Nếu không phải tổ mẫu bên kia, Ngưng tạm, Hạ Hinh Nguyệt lắc đầu không có nói thêm gì đi nữa. Dương Triều Hoàng Đế Khương Mị còn là hy vọng Hạ Khương hai nhà có thể hóa giải ân đoán. Trực tiếp nhất phương pháp xử lý chính là hai nhà quan hệ thông gia. Ví dụ như An Bình công chúa chính là như thế. Cho dù là cái này hiệu quả cũng không lý tưởng, Khương Mỹ Y cũng không có ý dừng lại. Hiện tại không sai biệt lắm là đến phiên Hạ Hinh Nguyệt đời này. Cũng chính là tại loại tình hình này phía dưới, Khương Thành Đức đều muốn truy cầu bản thân, tự nhiên là đã nhận được Khương gia ủng hộ, Đồng Dạng cũng đã nhận được Khương Mỹ Y ngầm đồng ý. Bất quá có An Bình công chúa tại, mọi người thật cũng không có quá mức bước hạ Hinh Nguyệt. Đồng Dạng, Hạ Hinh Nguyệt coi như là trong lòng lại là chán ghét Khương Thành Đức, cũng không có thể đem Khương Thành Đức như thế nào Nếu như nói, hắn thật sự tiến nhập 10 thứ hàng đầu, bản thân thật không tốt đến bác bỏ hắn. Vạn nhất hắn đem sự tình nào lớn, đến lúc đó bản thân tổ mẫu bên kia không có cách nào khác giao phó. Khi bọn hắn xem ra, Khương Thành Đức có thể trúng tử, vậy thật sự dụng tâm rồi, bản thân nếu không chấp nhận hắn trở thành khách khanh sự thật, vậy chính là mình không phải. Điện hạ, vì vậy chuyện này không thể là chúng ta để làm." Vương Á Đô nói ra. Người có biện pháp nào?" Hạ Hình Nguyệt hỏi. Trong nội tâm nàng kỳ thật đã có chủ ý, bất quá còn có muốn nghe xem Vương Á Đô đấy vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ tay người khác đào thải khương thành đức vương á đô nói ra bởi như vậy tất cả mọi người là không lợi nào để nói bất quá người này thật muốn cùng chúng ta không quan hệ nếu không tổng sẽ lộ ra trận tướng ý của ngươi là tìm cái kia lục đông phong hạ hình nguyện hỏi chỉ có thể tìm hắn vương á đô gật đầu nói ba người khác công lực sợ là chưa đủ chẳng qua là hắn có thể đáp ứng hay không tương lai có thể hay không bảo thủ bí mật thuộc hạ thật sự là không nắm chắc dù sao đối phương là khương gia người đắc tội khương gia cũng không phải là ai cũng dám đấy nếu như hắn đáp ứng lời nói còn cần chuẩn bị cái gì Hạ Hinh Nguyệt suy nghĩ một chút hỏi nếu là đáp ứng vậy hãy để cho hắn ngay từ đầu không nên vào vào mười thứ hạng đầu Lục Đông Phong nói ra ồ Hạ Hinh Nguyệt không khỏi kinh nghi một tiếng nói ngươi cái này có cái gì thuyết pháp ta mới vừa rồi còn nghĩ đến lấy công lực của hắn có lẽ có thể trực tiếp trúng cử đến lúc đó ta có thể nói trúng cử mười người lại lấy năm người để cho bọn họ lần nữa giao thủ đem Khương Thành Đức đào thải là được rồi Điện hạ ngươi biện pháp này Thụ Hạ cũng nghĩ qua có thể nghĩ lại phía dưới vẫn còn có chút không quá hoàn thiện Vương Á Đô nói ra, 10 thứ hạng đầu người đã chọn được, người nói nữa chọn 5 người, đến lúc đó Khương Hằng đạo nếu như bị đào thải, nhất định sẽ thụ đầu để câu chuyện chưa đấy, bọn hắn sẽ cho rằng là người cố ý làm như vậy đấy. Hừ. Hạ Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, cái quy củ này lúc trước liền định ra rồi, 10 thứ hạng đầu chẳng qua là hậu tuyển, còn phải đi qua ngươi cùng từ nô sàng lọc tuyển chọn, cuối cùng còn phải qua ta cửa ải này. Điện hạ, nói thì nói như thế. Vương Á Đô giải thích nói, cái quy củ này kỳ thật cũng không vấn đề gì, có thể Khương Thành được thân phận dù sao có chút đặc thù. Nếu là đúng mặt khác người trong giang hồ, coi như là bọn hắn sẽ không đẩy, cũng không có thể như thế nào. Hạ Hinh Nguyệt khẽ gật đầu, nàng biết rõ Vương Á Đô suy tính rất chu toàn. Chuyện này xác thực là mình có chút thiếu nợ suy tính. Khương Thành Đức đến lúc đó hoàn toàn có thể nói, cái quy củ này chính là nhằm vào hắn lập nhiều đấy. Lại nói tiếp, Hạ Hinh Nguyệt ngay từ đầu còn có thật không biết Khương Thành Đức sẽ đi qua, hơn nữa nàng có thể khẳng định Khương Thành Đức lúc ấy đăng ký tính danh khẳng định cũng không phải thật tên, nếu không nàng đã sớm phải biết rồi. Bây giờ nói những thứ này kỳ thật cũng không có gì dùng. Trọng yếu hay là muốn đem Khương Thành Đức đạo thải? Hơn nữa còn đến làm cho hắn không lợi nào để nói. Như vậy hắn liền không cách nào bởi vì này sự kiện báo bản thân hình dáng, tìm phiền toái cho mình. Vậy ngươi làm cho hắn không có ở đây 10 thứ hạng đầu là, chỉ cần hắn tại thứ 11 đến thứ 15, như vậy là có thể khiêu chiến 10 thứ hạng đầu. Vương Á Đô cười hắc hắc nói, ta tin tưởng lấy Lục Đông Phong công lực có lẽ có thể chỉnh đốn Khương Thành Đức. Đang khiêu chiến giai đoạn bị loại bỏ, hơn nữa Lục Đông Phong cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có, coi như là Khương Thành Đức đều muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng làm không được. Tốt. Hạ Hinh Nguyệt vẽ mặt tiêu ý nói, cứ làm như thế Bất quá ngươi có thể bảo chứng Lục Đông Phong tại thứ 11 đến thứ 15 bên trong sao? Vạn nhất biến khéo thành vụng, hắn kế xuống 10 thứ hạng đầu năm nên như thế nào? Loại sự tình này vẫn có khả năng đấy, ngươi bên này tận lực đè thấp một cái công lực đều muốn không tiến vào 10 thứ hạng đầu, có thể nếu là có người có chút bộc phát, đột nhiên chen lấn vào đi, đem ngươi cố ra 10 thứ hạng đầu năm, vậy nguy rồi. Điện hạ, điểm ấy ngươi yên tâm, giao cho thuộc hạ là được rồi." Vương Á Đô cười nói, thuộc hạ hoàn toàn có thể cho Lục Đông Phong người cuối cùng xuất tràng, phía trước những người kia lưu lại sâu cạn. Hắn cũng có thể biết, như vậy tiểu cũng không tồn tại cái xuống 10 thứ hạng đầu năm vấn đề. Trừ phi công lực của hắn chưa đủ, không cách nào làm được tình lực thu thả tự nhiên. Ta tin tưởng ngươi xem người tốt, không đến mức làm không được điểm ấy đi." Hạ Hinh Nguyệt cười nói. "Nàng nhưng thật ra là tin tưởng thôi du." Chương 346, Yên Tâm. Điện hạ, đây hết thảy đều muốn đang nói phục Lục Đông Phong điều kiện tiên quyết." Vương Á Đô nói ra. "Nếu là Lục Đông Phong sợ hãi khương ra, vậy thì phải nghĩ biện pháp khác rồi." Ba người khác liền trở thành hậu tuyển. "Xem ra ta còn phải đi một chuyến rồi." Hạ Hinh Nguyệt nói ra, mặc dù nói nàng trên cơ bản có thể khẳng định Lục Đông Phong chính là Thôi Du, nhưng chuyện này còn phải muốn mình ở trận mới được. Vương Á Đô nhẹ gật đầu, vốn Hạ Hinh Nguyệt phải không dùng ra trước mặt, chẳng qua là lúc này tình huống này, nàng quá đi một chuyến thích hợp hơn một ít. Ví dụ như cho Lục Đông Phong một ít hứa hẹn, điểm ấy còn phải đạt được Hạ Hinh Nguyệt đồng ý mới được. Quân chúa, đến lúc đó trước từ Thủ Hạ đi cùng hắn nói một cái, không biết chúng ta cho hắn chỗ tốt gì. Vương Á Đô hỏi, hắn là người trong giang hồ, chắc chắn sẽ không cự tuyệt công pháp cùng một ít đan dược đi. Nếu là muốn tiền cũng được chỉ cần không phải rất không hợp thói thường cũng có thể đáp ứng về phần công pháp cùng đan dược ta có thể nghĩ biện pháp từ triều đỉnh vũ khố trong giúp hắn làm ra một ít coi như là ta làm không được ta cũng có thể xin giúp đỡ cô cô điểm ấy ngươi muốn cùng hắn nói rõ ràng hạ huynh Nguyệt nói ra thôi dù sự tình nàng còn có không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ dù là vương á đô nàng hiện tại cũng không muốn nói với đã minh bạch vương á đô nói ra tin tưởng hắn còn có thì không cách nào cự tuyệt trên giáo trường Khương thành đức một mực ở ồn ào thúc dục từ nô no để cho hạ huynh trở về Từ nô chỉ có thể cười làm lành, đầu cho là không nghe thấy Khương Thành Đức tức giận mắng. Quả nhiên là ăn chơi thiếu gia. Thôi Du thầm suy nghĩ nói, loại này tác phong cùng mình lúc ấy nhìn thấy thôi sợ những người kia không có gì khác nhau. Người còn không đi hô người? Muốn bản thiếu gia các loại tới khi nào? Khương Thành Đức chỉ vào Từ nô quát, "Khương thiếu gia, điện hạ khẳng định lập tức liền tới đây rồi." "Lập tức? Ngươi nói mấy cái lập tức rồi hả? Người nào ở chỗ này hô, hô to gọi nhỏ?" Đột nhiên một thanh âm vang lên. Khương Thành Đức vội vàng quay đầu nhìn lại, nguyên bản tràn đầy nộ khí sắc mặt lập tức thay đổi biến thành vẻ mặt tiêu ý, hướng phía phía trước nên đón tiếp lấy. "Hinh Nguyệt, ngươi tới trường ăn như thế nào cũng không nói một tiếng, làm hại ta dễ tìm a." Khương Thành Đức cười nói. "Ngươi làm cái gì trò?" Hạ Hinh Nguyệt nhỏ mặt trầm xuống nói, "Có thể làm cái gì trò, ta có thể là dựa theo quy củ của ngươi đến đấy." Khương Thành Đức cười hát hắc nói. Hạ Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, "Được, chỉ cần ngươi theo như quy củ đến là tốt rồi." "Đương nhiên." Khương Thành Đức gấp vội vàng gật đầu nói, "Quân chúa phủ khách khanh là ta đương định, nếu người nào dám ngăn cả ta, ta có thể không khách khí." lời này làm cho ở đây người trong giang hồ trong lòng nhỏ khẽ chấn động chủ yếu vẫn là những cái kia cảm giác mình có cơ hội trùng kích khách khanh danh này người đột nhiên toát ra với cái gia hỏa này hắn chẳng phải là liền chiếm được một cái danh ngạch. càng thậm chí có thể là chiếm được ba cái danh ngạch, dù sao hắn còn có hai người thủ hạ có thể hắn là khương gia người bọn hắn những người này còn không dám đắc tội hắn hạ huynh nguyệt sao có thể nghe không xuất ra khương thành đức đối với người khác uy hiếp bất quá nàng hiện tại lười để ý đến khương thành đức tâm tư của nàng tại vương á đô trên người vương á đô chạy tới này cái lục đông phong bên cạnh. Hạ Hinh Nguyệt cũng nhìn thấy, cái kia Lục Đông Phong mang theo mặt nạ, còn là rất rõ ràng đấy. Chú ý tới Quận chúa ánh mắt hướng phía cạnh mình xem ra, Thôi Du bất động thanh sắc làm một thủ thế. Hạ Hinh Nguyệt đương nhiên chú ý tới, mừng rỡ trong lòng. Đây coi như là nàng cùng Thôi Du vướng hẹn ám hiệu. Thôi Du ngược lại là không nghĩ tới Vương Á Đô gặp cho mình trong bóng tối chuyên âm thương lượng đào Thải Khương Thành Đức một chuyện. Hắn biết rõ, đây nhất định là đã nhận được Hạ Hinh Nguyệt bảy miu đặc kế. Nói cách khác, Hạ Hinh Nguyệt khẳng định không muốn gặp lại cái này Khương Thành Đức. Vừa rồi Hạ Hinh Nguyệt chứng kiến Khương Thành Đức thần tình nói rõ hết thảy. Công pháp, đan dược chứ một thứ cũng không được. Thôi Du cho Vương Á Đô truyền âm nói, hơn nữa những công pháp này cùng đan dược không thể qua loa ta. Đó là khẳng định. Vương Á Đô truyền âm nói, ngươi nên biết quận chúa cô cô thế nhưng là an bình công chúa, đến lúc đó quận chúa đi cầu công chúa hỗ trợ, ngươi còn sợ không tốt công pháp sao? Được, ta đáp ứng rồi. Thiên tiêu ta sẽ đưa hắn giải quyết hết đấy. Thôi Du đáp lại nói, Thôi Du nhất định sẽ đáp ứng, bất quá mình bây giờ đã giả trang cái này lục đông phong rồi, vậy không tốt lộ ra cái gì cái hở? Cô Kê mặc cả nhất định là nhất định. Bởi như vậy làm bản thân tiến vào quận chúa phủ, quận chúa cho mình lộ một ít lợi hại công pháp cũng có một câu trả lời hợp lý rồi. Nếu không bản thân mới vừa tiến vào quận chúa phủ, đã bị quận chúa ban cho công pháp cùng đang được, quận chúa phủ những người khác chỉ sợ gặp đỏ mắt. Khương Thành đức thế nhưng là Khương gia người. Hắn là Khương gia người cùng ta có quan hệ gì? Tốt, tại hạ bội phục. Bất quá còn có một chút ngươi còn có phải chú ý một chút, cũng đừng làm bị thương hắn, dù sao cũng là Khương gia người. Minh Bạch. Vương Á Đô rất nhanh liền rời đi, khi hắn đi vào hạ hình nguyệt bên cạnh thời điểm, hướng phía hạ hình nguyệt khẽ gật đầu. Nếu như Lục Đông Phong chính là Thôi Du, vậy Thôi Du nhất định sẽ đáp ứng. Vì vậy Hạ Hinh Nguyệt bây giờ là hoàn toàn yên tâm. Hinh Nguyệt, ngươi bây giờ tự mình đã tới, là không phải có thể tuyên bố đã bắt đầu." Khương Thành Đức hỏi. "Ngươi gấp cái gì?" Hạ Hinh Nguyệt nói ra. "Ngươi sẽ không phải bởi vì ta mà sửa đổi theo một quy tắc đi." Khương Thành Đức hỏi. Hắn đây coi như là trước ngăn chặn Hạ Hinh Nguyệt miệng. Hạ Hinh Nguyệt lần này tự mình trở về, khi hắn xem ra, nhất định sẽ có một chút động tác. Chính mình lần trở về, tin tưởng Hạ Hinh Nguyệt còn không biết Hắn chính là muốn cho Hạ Hinh Nguyệt một cái suất kỳ bất ý, nếu không lấy Hạ Hinh Nguyệt đối với thái độ của mình, mình muốn trúng cử liền không dễ dàng như vậy rồi. Ngươi đem ta làm người nào? Hạ Hinh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, quy tắc nếu như định ra rồi, ta chịu cũng không sửa đổi. Ngươi thật muốn có thực lực này, làm khách khanh liền khách khanh đi. Tốt. Khương Thành Đức hạc hạc cười nói, Hinh Nguyệt, vậy ngươi liền nhìn được rồi. Hạ Hinh Nguyệt quay người đã đi ra, nàng đi tới võ đài một chỗ trên đài cao, nơi đây sớm đã chuẩn bị tốt cái ghế. Hạ Hinh Nguyệt sau khi ngồi xuống, hướng phía Vương Á đồ hơi hơi gật đầu. Hiện tại bắt đầu. Ta thét lên quá tới nơi này huyền diệu thiết trụ lên lưu lại ơn ký, chỉ có thể là tay không tức sát. Điểm ấy ta liền không cần nhiều lời rồi a. Vương Á Đô nói ra, ta tới trước. Khương Thành Đức hô. Vương Á Đô chần trừ một chút, bất quá hạ hình nguyện ngược lại là lên tiếng nói, khiến cho hắn tới trước. Đối với người nào trước người nào về sau, ở đây người trong giang hồ kỳ thật cũng không có ý kiến gì. Dù sao tất cả mọi người có một lần cơ hội. Khương thiếu gia, mời. Vương Á Đô cười nói. Khương Thành Đức hừ lạnh một tiếng, đi tới một gốc dễ mặt ngoài rất là bóng loáng hình thành màu đen huyền diệu thiết trụ bên cạnh. Căn này huyền diệu thiết trụ như thùng nước kích thước, chỉ cần cái này một gốc dễ huyền diệu thiết trụ liền giá trị xa xỉ. Vì lần này tuyển chọn, căn này huyền diệu thiết trụ hiển nhiên là mới đổi đấy. Khẽ quát một tiếng, Khương Thành Đức khí tức trên thân tăng vọt, làm cho chung quanh người trong giang hồ sắc mặt nhau nhao đại biến. Đối với Khương Thành Đức công lực, bọn hắn sớm đã có quan sát qua đấy, tuyệt đối không có khả năng có như vậy khí thế. Chẳng qua là đối phương là Khương gia người, có một chút kỳ chân đan dược để công cũng rất bình thường. Văng một tiếng, Khương Thành Đức một trường khắc ở huyền diệu thiết trụ trên khi hắn thu về bàn tay thời điểm, Ở phía trên để lại một dấu bàn tay. Vương Á Đô vội vàng tiến lên đo đạc một cái. Sâu ba phần. Vương Á Đô hô. chương 347, nói khoác mà không biết ngượng. Ba phần sau. Khương Thành Đức thật dài thở ra thở ra một hơi, hỏi. Không sai, ba phần, thật sự là tốt công lực. Khương Thiếu ra, người nếu không tin, có thể nhìn một chút. Vương Á Đô nói ra. Không cần, ba phần có lẽ đã đủ chưa. Khương Thành Đức nhìn quanh bốn phía một cái nói. Hắn lời này chủ yếu vẫn là nhằm vào ở đây người trong giang hồ. Đây là cảnh cáo bọn hắn không muốn vượt qua bản thân đấy, nếu không hắn là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bất quá liền 3 phần mà nói, ở đây người trong giang hồ có thể vượt qua đại khái cũng không mấy người rồi. Đây cũng không phải là đầu gỗ, mà là Huyền Diệu Thiết Trụ. Một tấc tương đương thập phần, mặc dù ngay cả nửa tấc cũng chưa tới, nhưng có thể tại Huyền Diệu Thiết Trụ lên lưu lại 3 phần, trong giang hồ công lực coi như là tốt vô cùng. Thấy Khương Thành Đức quay người liền kêu gọi hắn hai cái hộ vệ ly khai, Vương Á Đô không khỏi hô, "Khương thiếu gia, người hai vị hộ vệ." Bọn hắn cũng không cần tranh giành cái gì khách khanh rồi, chỉ cần ta tiến vào tử thành. Khương Thành Đức không cho là đúng địa khoát tay đào nói. Hắn mang hộ vệ, ngoại trừ là cam đoan an toàn của mình bên ngoài, chủ yếu chính là cần bọn hắn giúp mình thông qua vòng thứ nhất. Về phần đằng sau đấy, tin tưởng mình tiến vào 10 thứ hàng đầu, Lượng Hạ Hinh Nguyệt cũng không dám bác bỏ bản thân. Bản thân ăn vào để công đang dược, hiện tại nơi này công lực tuyệt đối là có thể xếp hạng 10 thứ hàng đầu. Hơn nữa hắn tin tưởng ở đây người trong giang hồ không dám đắc tội bản thân, vì vậy chính mình 10 thứ hạng đầu là nắm chắc. Khương Thành Đức sau khi rời đi, liền đi thẳng đến Hạ Hinh Nguyệt chỗ đài cao đi tới. trở ngại Cương Thành Đức thân phận Hạ Hinh Nguyệt thật cũng không có trở ngại ngăn đón, làm cho người ta bỏ thêm một cái ghế. Khương Thành Đức vẻ mặt tràn đầy gió xuân. Một khi bản thân đã thành quận chúa phủ khách hành, vậy có thể danh chính ngôn thuận ở lại quận chúa phủ rồi. Đến lúc đó Hạ Hinh Nguyệt coi như là đều muốn tránh đi, mình cũng làm không được. Quá yếu, quá yếu. Huyền Diệu Thiết trụ lên liền một phần cũng không để lại. Bọn người kia còn muốn làm Hinh Nguyệt ngươi khách khanh cùng hộ vệ, quả thực là si tâm vọng tưởng nha. Khương Thành Đức nghe Vương Á Đô báo ra tới về sau, lắc đầu thở dài nói: Đối với Thương Thành Đức mà nói, Hạ Hinh Nguyệt không khỏi mũi coi thường gia hỏa này nếu không phải dựa vào đan dược để công chỉ bằng cái kia đáng thương chính thức công lực so với nơi đây đại bộ phận người trong giang hồ cũng không bằng lại vẫn dám như thế nói lớn không ngượng hinh nguyệt kỳ thật ngươi thật không dùng phiền toái như vậy Khương thành đức thấy hạ hinh nguyệt không lên tiếng không khỏi quay đầu nói ra ngươi muốn chiêu khách khanh, chỉ cần muốn nói cùng một tiếng là được rồi nha ta còn là nhận thức không ít trong giang hồ cao thủ chỉ cần ta một câu bọn hắn có thể trở về quận chúa phủ làm khách hành đa tạ rồi ta còn là muốn dựa vào chính mình chọn lựa một ít hạ hinh nguyệt nhàn nhạt nói thương thành đức lắc đầu nói. Ta minh bạch tâm tư của ngươi, có thể ngươi xem một chút những người này, trình độ cũng quá kém, có thể lưu lại vượt qua hai thốn mới mấy cái, một tay đều không có, vậy cũng không cần tới ngươi quan tâm. Hạ Hinh Nguyệt nói ra, nếu như cao thủ chưa đủ, ta đây tiểu ít đi chiêu mấy cái. Khương Thành Đức cười hắc hắc, không có nói cái gì nữa rồi. Thôi du nhìn xem những thứ này người trong giang hồ biểu hiện, trong lòng cũng là thở dài trong lòng một tiếng. Những cao thủ kia quả nhiên còn là không quá để ý Hạ Hinh Nguyệt vị này quận chúa a. Dựa theo cái này xu thế nhìn, nếu là có thể tại huyền diệu thiết trụ lên lưu lại hai phần dấu với đấy. Hơn phân nửa liền có thể trở thành khách khanh hậu tuyển rồi. Bởi vì đến bây giờ vượt qua 2 phần không tính cương thánh đức, cũng cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Tuy rằng nơi đây cũng không có thiếu người, nhưng ở thôi du xem ra, những người còn lại miễn cưỡng có thể gom đủ 10 người đi. Đại bộ phận người hẳn là vừa mới đủ 2 phần trình độ. Kỳ thật trong giang hồ, có thể tay không tất sắt tại huyền rượu thiết trụ lên lưu lại 2 phần dấu vết đấy, coi như là có thể. Nhưng đối với quận chúa phụ khách khanh mà nói, thực lực này còn là hơi chút yếu đi một tí. Người phía trước càng ngày càng ít, thôi du ngược lại là rất có kiên nhẫn. Dù sao Vương Á Đô cũng cùng hắn đã nói rồi, hắn là người cuối cùng xuất tràng, cam đoan 10 thứ hạng đầu năm là được rồi. Người cuối cùng, Lục Đông Phong. Vương Á Đô hô, Thôi du đi tới Huyền Diệu Thiết Trụ bên cạnh." Tiên kia quả nhiên là áp trục đó a. Một người quét ngang lôi đài tất cả mọi người, nếu không phải hắn lưu thủ, trên lôi đài còn đứng lấy chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn rồi. Ta đoán hắn khẳng định có thể vượt qua 3 phần. Mới 3 phần sao? Ta cảm thấy đến có nửa tấc. Hắc, các ngươi nói cái gì? Coi như là hắn có thể lưu lại nửa tấc, một tấc đấy, hắn dám vượt qua ba phần sao? phía trước có mấy cái công lực hiển nhiên không kém, có thể bọn hắn cuối cùng lưu lại trưởng ấn còn là khoảng cách 3 phần kém một điểm. Đúng vậy a, có cái kia họ Khương tại, người nào dám ra tay áp hắn? Thôi du xuất tràng, thật ra khiến chung quanh vây xem người trong giang hồ đều nghị luận. Mọi người đối với biểu hiện của hắn còn là rất chờ mong đấy. A, là gia hỏa này. Khương Thành Đức sắc mặt khẽ biến thành hơi động nói. Phía dưới những cái kia người trong giang hồ động tĩnh hắn tự nhiên là chú ý tới. Hơn nữa cái này kêu Lục Đông Phong lúc ấy quét ngang lôi đài, hắn cũng là biết rõ đấy. Có thể làm được một bước này đấy thực lực tự nhiên không kém. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút gia hỏa này có bao nhiêu lá gan. Mặc dù mình hiện tại đã là ổn tiến 10 thứ hàng đầu, dù sao hắn hiện tại xếp hàng thứ nhất, dù là gia hỏa này vượt qua bản thân, vậy mình cũng là thứ hai, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ có người vượt qua bản thân. Hắn đối với những người khác thức thời ngược lại là rất được dùng. Khương Thành Đức ngược lại là không có cuồng vọng đến cho là mình ăn vào để công đan dược liền thật là nơi đây công lực mạnh nhất một cái.